t r ư ớ c 119, tiêu thị huynh đệ đại chu thiên kiếm thuật trần lâm lúc này sẽ chỉ t a m môn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bản kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật mà tự truyền thụ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung t r ư ớ c hai môn kiếm thuật đi qua hắn truyền thụ cố thiên tuyết đã đem đại chu thiên tinh thần kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn đại chu thiên bản kiếm thuật cũng đến cảnh giới đại thành thẩm linh lung kém một chút đại chu thiên tinh thần kiếm thuật mới cảnh giới đại thành đại chu thiên bản kiếm thuật cũng bất quá nhập môn cảnh giới trần ă n lên vạn tông vẫn là nhất khí hóa tam thanh đều là một cái lựa chọn g là là lựa kiếm khí cái tam một quy đều hóa ấ t tốt. Vâng lâm vừa dứt lời đại chu thiên bản kiếm thuật đã bị hắn thi triển đi ra kiếm ý ba phần phân biệt hướng phía ba người bày ra công kích nhanh tàn nhẫn chuẩn phát huy đến thực hạ một kiếm vạn xương khô một kiếm tất thấy máu ba người trước một khắc còn tràn đầy tự tin không quan trọng một cái hố huyền hậu kỳ t i ể u tử cũng dám cùng bọn hắn ba vị tạo hóa cảnh cường giả đối địch đơn giản muốn chết thế nhưng giờ khác này ba người không, không quá sợ hãi thật kinh người kiếm ý a đại ca ngươi không cảm thấy này kiếm ý rất quen thuộc sao tiêu thiên h ư u nói ra giống hay không mấy ngày trước đây tại thập vạn đại sơn bên trong chém giết bạch my chân quân sau lưu lại kế bí đại chu thiên kế bí tiêu thiên tá trong nháy mắt nghĩ tới điều gì động hư hậu kỳ động hư thắng tạo hóa ngươi là ngọc hư tiên tông thái ớ t sơn thủ tọa trần lâm tiêu thiên tá lập tức nghĩ đến thân phận của trần lâm trần lâm hừ lệnh nói không sai ta chính là trần lâm người chính là trần lâm nhưng mà tiêu thị huynh đệ tại biết trần lâm thân phận về sau chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại chiến ý tăng gọn ha ha cười nói trần lâm đã sớm nghe nói ngươi giết bạch my động viên giết tạo hóa uy trấn toàn bộ thá hạ u muốn huyền y n chúng ta thứ nhất liền phủ, đang muốn tìm ngươi xem một chút. ngươi này người động huyền cảnh giới đến cùng có bao nhiêu h thứ khúc phục, chút, đệ có giới ta tìm một bao lợi xem i k h ô nhị g g n ĩ tới ta mặt ta liền gặp mặt rồi, ngươi lợi. nhanh như chúng vạn, nhường ngươi nhìn bọn ta huynh n Hạ, h vừa vậy gặp đệ đệ â m dương tương hợp tả h ư u hô bác tiêu thị huynh đệ một trái một phải hướng phía trần lâm liền nào tới mà lúc này bọn hắn không còn là tay không đối địch trong tay hai người không không nhiều l ắ m một tấm lệnh bài này danh thơm gọi ly hỏa lệnh ly hỏa giáo thánh vật thần cấp pháp bảo chín này vẫn thạch rèn đúc mà thành không gì không phá phía trên còn ghi lại ly hỏa giáo cao nhất pháp quyết thuần dương ly hỏa quyết các triều đại ly hỏa giáo thái thượng trưởng lao t r ư ở n g quản vừa v ậ n trở thành vũ khí của hai người p h ấ t tay ly hỏa lệnh liền biến thành một đám lửa đại đao phía trên thiêu đốt lên động thiên ly hỏa hai người là song bảo thai tâm ý tương thông lúc đối địch thực lực xa xa lớn hơn một cộng một tương đương mà đơn giản như vậy thượng như là nhất khí hóa tam thanh c h i thuật một người hóa ba thế nhưng ba người một thể bày ra chiến lược trọn vẹn tăng lên mấy chục lần gấp mấy trăm lần người áo đen thấy tiêu thị huynh đệ cùng trần lâm độc thủ yên lặng lui ra tới trong lòng tràn đầy sát ý hắn liền là trần lầm kim điêu yêu xoáy liền là chết ở trong tay của hắn có chút ý tứ giết hắn bệ hạ chỉ sợ có trọng thưởng bất quá lúc này không phải bại lộ thực lực thời điểm chờ hai bên liều một cái ngươi chết ta sống thời điểm tại động thủ không mượn thân hình nói lên người áo đen ngay tại chỗ biến mất trần lâm mặc dù cùng tiêu thị huynh đệ lại chiến thế nhưng lại không chút nào từ bỏ chủ ý người áo đen mắt thấy người áo đen t à n biến thế nhưng thiên tử vọng khí thuận dưới lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại rất đối rung động thật là lợi hại ẩn thân thuật phán phất cùng thiên địa hòa làm một thể cho dù là thất thập nhị địa sát thần thông ẩn thân cũng chỉ đến như thế đi Cũng không b i ế trần là này tôn yêu ma bản mệnh yêu t ma ù n g tộc t h thông, còn là lâm à tu quyết. luyện pháp có điểm tâm động đợi tâm lúc á xác t thật tốt khảo vấn một phiên. Không thể không nói, tiêu thị huynh đệ liên thủ sát thực rất、mạnh. Trần nữa vấn phiên. Không không nói, huynh liên mạnh. khảo Lâm đệ l này có thể nói là trường sinh tam cảnh đệ nhất cao thủ còn thấy cố hết sức cũng may hắn phòng ngự vô song tứ trọng p h ò n g ngự đứng ở chỗ đó mặc cho tiêu thị huynh đệ đánh không có nửa ngày thời gian liền nhỏ máu đều không xong mà lúc này hắn hoàn toàn đem tiêu thị huynh đệ làm làm dạy đệ tử kiếm pháp công của người một bên che giấu một bên chỉ bảo không nói ba người kiếm đạo trình độ là tăng nhanh như gió trần h nhưng tiêu thị huynh đệ khí hoa hoa ế tiêu to, t lại kêu đệ là lâm ngươi khinh người quá đáng. nụ、sì、chính mình đường Sì mình thường i ê u t ị bị huynh thế n đệ mà g i bỏ qua. t r ầ Lâm khinh h n t ư ờ nói liền phòng ngự của ta đều công không phá được cũng muốn cấp đoạt kiến mục người nào cho mặt của các ngươi à tiêu thị huynh đệ tung h o à n h vô địch thái huyền vực cao thủ nổi danh chỉ đến như thế sao l i ê n nay chút trình độ trần lâm n g ư ơ i đang chết tiêu thị huynh đệ khí triệt để đến cuồng người đang chết người đang chết coi như là ngươi thuộc ô quy chúng ta cũng muốn giết người ly hỏa xạ nhật công đây là thuần dương ly hỏa quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất dùng xạ n h ậ t chi thế đánh giết kẻ địch ly hỏa lệnh không thể phá vỡ đồng d ạ n g có khả năng bẻ gãy nghiền nát phá hủy địch nhân hết t h ể công kích một khi bắn ra chuyên môn phá hư bất luận cái gì phòng ngự thế nhưng có một cái tai hại bắn đi ra tiễn liền không thuộc về mình thế nhưng thì tính sao ly hỏa lệnh ném ra đánh giết kẻ địch kiếm vệ chính là v â anh ly hỏa lệnh trong nháy mắt rời khỏi tay nguy cơ to lớn trong nháy mắt lóe lên trong đầu nhường trần lâm thế mà cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm trần lâm đ ứ n mày kiếm ý lưu chuyển đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cùng đại chu thiên bạt kiếm thuật trong nháy mắt hợp hai là một vẫn là đại chu thiên kiếm thuật nhưng lại buộc phát ra c à n g dọa người công kích một chiêu này lập tức n h ư ờ n g cố thiên tuyết hai mắt sáng lên đối với kiếm đạo có cảm lộ mới mà trần lâm cũng giống như thế nhỏ đốn n ộ sao cuối cùng đệ nhị môn kiếm thuật đi đến siêu phảm nhập t h á n h mức độ đến lúc này một kiếm này uy lực càng hơn mà lại đúng nghĩa hoàn mỹ phù hợp hoàn mỹ nhất kiếm uy lực của nó có thể so với tiên cấp kiếm pháp một kiếm ly hỏa lệnh bị trực tiếp bổ ra loảng xoảng một thoáng rơi xuống đất tiêu thị huynh đệ quá sợ hãi vội vàng mong muốn nhặt lên rơi xuống đất ly h ỏ a lệnh thế nhưng trần lâm càng nhanh vung tay lên trong nháy mắt xuất hiện tại ly h ỏ a lệnh đằng trước một thanh nắm trong tay đ ồ tốt chín ngày vẫn thạch đáng tiếc là tốt như vậy b ả o bối lại bị các ngươi luyện chế thành một tấm lệnh bài phung phí của trời này hai tấm lệnh bài ta m ớ n tiêu thị huynh đệ gấp trần lâm giao ra ly h ỏ a lệnh ly h ỏ a lệnh chính là ta ly h ỏ a g i á o c hòa l ệ n i ề n c n g ư a i l ấ y đ i ly h ỏ a lệnh liền cùng ta ly hòa giáo không chết không thôi trần lâm k i n h thường nói ngươi cho là ta trần lâm sẽ biết sợ ngươi ly hòa giáo tiêu thị huynh đệ sắc mặt đại biến. một phiên giao thủ phía dưới bọn hắn nhận rõ một sự thật bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của trần lâm cho dù là tối cường ly hỏa xạ nhật công cũng bị phá hiện tại tới ly hỏa lệnh đều giữ không được đáng chết vừa rồi người áo đen kia hắn thế mà chạy t i ê u thiên tá phẫn nộ nói người áo đen lúc này hoàn toàn bị rung động đến vừa rồi giao thủ hắn thu hết vào mắt tiêu thị huynh đệ thực lực hắn thấy rất rõ ràng hai người hợp kế hắn bi ai phát hiện mình chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ nhưng mà hai người lại không phải là đối thủ của trần lâm chương một trăm hai mươi là rắn mối long vẫn là thàn trần lâm ta thừa nhận hai huynh đệ chúng ta có mắt như mủ không biết sự lợi hại của ngươi chúng ta thừa nhận này một trận chiến ngươi thắng còn xin ngươi nắm ly hỏa lệnh trả cho chúng ta chúng ta lập tức rời đi tiêu thị huynh đệ nhìn lẫn nhau l ư ớ c mắt khẽ c ắ n răng lập tức hạ thấp tư thái trả lại ly hỏa lệnh trần lâm còn thật không có trả lại ý tứ thật không biết này ly hỏa giáo cao tầng tìm cái gì luyện k h í sư thật tốt chín ngày vẫn thạch được luyện chế thành một viên lệnh bài thần cấp tam lưu pháp bảo như thế thật tài phung phí của trời a trần lâm hừ lạnh nói cái gì ly hỏa lệnh này là của ta tiêu thị huynh đệ sắc mặt đại biến ngươi xác định không trả về ly hỏa trần lâm k i n h thường nói ta tại nhắc lại một lần ly hỏa lệnh là của ta tại sao trả lại nói chuyện trần lâm làm thật cho là chúng ta huynh đệ vậy ngươi không có cách nào tiêu thị huynh đệ giận dữ hết ly hỏa lệnh là ta ly hỏa giáo c h â n giáo trí bảo ngươi hôm nay trả lại ta hai huynh đệ lập tức hướng ngươi chịu nhận lỗi sau đó quay người rời đi từ nay về sau nước vào không đáng nước sông nếu như không trả cũng đừng trách ta hai huynh đệ cho dù là liều lưỡng bại câu thương cũng muốn nhường ngươi trả giá đắt mà lại ngươi không nên quên tại ba người chúng ta sau lưng còn có một người mà khắc bảo người thần bí đối với chúng ta nhìn chằm chằm mong muốn ngồi thu ngư ông lợi trần lâm hử lệnh nói thì tính sao một đầu yêu mà thôi ba mươi sau yêu xoáy một trong ta cũng không phải chưa từng giết tiêu thị huynh đệ ta trước đó nói qua người sống không tốt sao hôm nay ly hỏa lệnh ta không chỉ lớn mạng của các ngươi cũng lưu lại cho ta ta trần lâm có thể có địa vị hôm nay dựa vào có thể là chính mình thực lực tiêu thị huynh đệ khí hoa hoa hết lớn trần lâm đã như vậy vậy liền đi chết đi vay một tiếng một đạo hỏa diễm trong nháy mắt theo tiêu thị huynh đệ thật sâu xông ra thuần dương ly hỏa quyết đây chính là ly hỏa giáo tối cường thần cấp công pháp có thể tu luyện ra nam minh ly hòa tới nam minh ly hỏa giữa thiên đ ị a chín đại thần hòa một trong không gì không thiêu cháy cùng thái dương thần hòa một cái cấp bậc trước đó bạch mì chân quân trong tay nam minh lý hòa kiếm liền gia nhập nam minh lý hòa tinh mỗi một kiếm có thể chạm ra nam minh lý hòa nam minh lý hòa chia làm chín đại đẳng cấp thật muốn tu luyện tới đệ cựu đẳng cái tiết chính là có thể so với thái dương kim diễm tồn tại đây chính là chín đại tiên tiên thánh hòa một trong lúc này tiêu thị huynh đệ thân là tạo h ó a cường giả rõ ràng đem thuần dương ly hòa quyết tu luyện tới khá cao cảnh giới có thể ngự làm nam minh lý hòa dùng thân hóa h ò diễm lúc này hai người liền hòa th mang theo vô tận hủy diệt khí tức hướng phía trần lâm nào h tới phảng phất không muốn giảng trần lâm đốt đốt thành cho bụi trần lâm vui vẻ đua lửa liền ngươi hãn tinh thông thái dương thần hỏa thái âm thần hỏa mặc dù chỉ là thần cấp thần hỏa thế nhưng mỗi một loại hỏa diễm đều không thể so nam minh ly hỏa kém mà cả hai hợp nhất âm dương tương hợp uy lực to lớn trọn vẹn tăng lên mấy chục lần nhất là cả hai cùng một chỗ thi triển bị trần lâm nghiên cứu ra một chiều thái cực cân giận một khi thi triển ra tới một âm một dương hình thành thái cực đồ án có thể hủy thiên diệt đ i ệ có thể so với tiên hỏa phất tay hai loại hỏa diễm trong nhá hình thành một cái thái cực độ án hướng phía tiêu thị huynh đệ quét ngang tới tiêu thị huynh đệ một mặt khinh thường chúng ta đây chính là nam minh ly hỏa cũng muốn cùng chúng ta so đùa lửa chúng ta không nghe lầm chứ trần lâm nói ra các ngươi thật đúng là không nghe lầm luận đùa lửa các ngươi tiêu thị huynh đệ thật đúng là không được được hay không so qua mới biết được ly h ỏ a giáo dùng nam minh ly hỏa vì độ đẳng tu luyện nam minh ly hỏa mà bọn hắn tu luyện thuần chính nhất thuần dương ly hỏa quyết tu luyện ra nam minh ly hỏa làm sao có thể không phải là đối thủ của ngươi anh, song phương công kích u n g hang đụng vào nhau tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến quét ngang mà ra nhường cố thiên tuyết đám người không tự chủ được bị chấn động ngã trái ngã phải e m chút không có té ngã trên đất trần lâm không n ú p nhích tí nào mặc cho sóng lửa kéo tới thế nhưng vừa tiếp xúc với hắn liền bị bắn ra mà tiêu thị huynh đệ bị khí lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài không đợi hai người đứng dậy trần lâm động chủ động xuất kích một kiếm tế ra thiên tuyết linh lung nhìn kỹ một chiêu này tên là đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật một kiếm quét ngang bài sơn đảo hải hủy diệt kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra tiêu thị huynh đệ quá sợ hãi vội vàng ngăn cản đáng tiếc đến muộn một kiếm hung hăng quét ngang tại trên người của hai người hai người bị nhất kiếm đánh bay hung hăng ngã xuống đất phất một n g ụ máu m tươi bắn ra a thế mà không chết phải biết một kiếm này có thể đủ đánh g i ế t bất luận cái gì tạo hóa cảnh cường giả mà tiêu thị huynh đệ thế mà không chết đụng tiêu thị huynh đệ quần áo trên người hủy hết thể hiện ra một bộ chiến giáp tới kim tòa chiến giáp vương phẩm pháp bảo khó trách tại thái cực cơn giận hạ chỉ bị thương nhẹ còn có thể đón lấy ta một kiếm này hiếu chiến giáp ta thích trần lâm mặc dù có tử vân tiên y gì hết, thế nhưng người nào sẽ quan tâm chiến giáp ít bạo kích trả về hai lần cho mình đệ tử cũng biết hai bộ tiêu a h thị huynh ba. Ba ê đệ mới vừa rồi còn để ý chính mình xong bảo thai huynh đệ một người hai mặt hai người một thệ nhưng mà song bảo thai dù sao không là một người tâm ý tương thông làm đến tám chín mười không tệ mà trần lâm nhất khí hóa tam thanh bản thân chính là một người một kiếm trực tiếp xuyên thủng hai đầu người sọ mặc trên người chiến giáp đâu có thể là không có cái gì tiêu thị huynh đệ như vậy chết rồi lần này nhưng làm người áo đen cho chấn động tiêu thị huynh đệ thế mà chết rồi người áo đen có thể là tận mắt nhìn đến tiêu thị huynh đệ cường hãn không tốt cháy mau trần lâm k i n h thường nói muốn chạy cút r a đây cho ta một kiếm chẳng ra người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt theo trong hư không rớt xuống ngươi là thế nào phát hiện được ta trần lâm hừ lạnh nói đương nhiên là dùng con mắt thấy người áo đen không tin nói không có khả năng ta không chết yêu soái cho dù là phong vương cường giả đều khó có khả năng phát hiện ta ngươi làm sao có thể phát hiện được ta bất tử yêu soái ngươi quả nhiên là một đầu yêu ma trần lâm nói ra trước đó ta giết một đầu kim điêu yêu x o á i hiện tại có gặp được ngươi đầu này bất tử yêu x o á i yêu ma hoàng t r i ề u yêu x o á i dám chạy đến ta nhân loại cương vực đáng chết đối mặt yêu x o á i thấy một cái giết một cái ta biết rồi ngươi nguyên lai là một đầu thằn lằn t h à n h yêu i miệng m người áo đen tức đến run dậy cả người ta mới không phải cái gì thằn lằn ta chính là bất tử tích long không nên đem ta cùng những cái tiệm cấp thấp thằn lằn nói nhập là một m trần lâm lắc đầu nói thằn lằn liền là thằn lằn còn bất tử tích long đây là đang vì mình trên mặt thiếp vàng a người đáng chết người áo đen nổi trận lôi đình Ta là bất tử tích long nghe rõ cùng h trước đó gặp phải kim điêu yêu soái mận dạng cũng có được ba lớn t h ủ n g tộc thiên phú nhỏ máu c r ú n g sinh ẩn thân cùng đầu lưới thiên phú hát tâm nhưng lại dị thường bất phàm đầu lưới hoa kiếm này một thanh kiếm bản thân liền là thân thể một bộ phận đối với bên cạnh người mà nói kiếm là thân thể kéo dài phải đi qua thiên tân vạn khổ mới có thể đem kiếm đạo tu luyện thành công mà kiếm trong tay hắn lại xuất thần nhập hóa không sai khó trách tự tin như vậy ngươi đầu này thàn l ặ n kiếm pháp còn rất khá trần lâm ngạc nhiên phát hành hắc b à o nhân này là hắn gặp phải người bên trong kiếm pháp cường đại nhất một vị cho dù là bạch mi chân vân kiếm pháp tạo nghệ thượng đô kém một đ o ạ n giải thế nhưng luận thực lực hoàn toàn chính xác s o tiêu thị huynh đệ không thua bao nhiêu có thể đủ so định quang l á o lựa chọc so kim điêu yêu xoáy không kém chút nào trần lâm làm sao biết nay bất tự yêu xoáy tại yêu ma hoàng triệu ba mươi sáu yêu xoáy bên trong xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vừa vặn so kim điêu yêu xoáy kém một chút nhưng lại càng khó chơi hơn nếu như nói tiêu thị huynh đệ là hắn chuyển thụ ba cái đệ tử công cụ người như vậy trước mắt người háo đen liền là tốt hơn công cụ người kiếm pháp càng mạnh thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ đi qua trần lâm cuối cùng thu đến chính mình muốn nghe nhất thanh â m keng ký chủ chỉ bảo đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn kiếm đạo tu vi phù hợp bạo kích trả về ban thưởng có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích đạt được kiếm đạo kinh nghiệm một số xin hỏi ký chủ đem kiếm đạo kinh nghiệm đặt ở cái kia môn kiếm đạo trên việc tu luyện nhất khí hóa tam thanh Vâng. theo lượng lớn kiếm đạo kinh nghiệm trần lâm bản này công kích đệ nhất kiếm đạo tu vi trong nháy mắt đạt được tăng lên một chỗ mà liền nguyên bản nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật chỉ bất quá mới nhập môn giai đoạn lúc này trực tiếp đi đến cảnh giới tiểu thành cảnh giới tiểu thành nhất khí hóa tam thanh biến thành ba người thời gian dài hơn mà lại công kích càng mạnh trước đó kỳ thật nhất khí hóa tam thanh hóa thân tu vi chẳng qua là bản thể sáu thành Hiện trần ạ i t ự c tiếp đi đến p h mới tu lâm lại một lần nữa thi triển nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật sau một khắc người h áo đen ngực ư bị trực tiếp xuyên thủng tối om vết thương không ngừng chạy xuôi theo máu tơi màu lục trần lâm khinh thường nói cái tiếc có cái gì khác nhau sao đều là chết người áo đen nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình phát ra tàn nhẫn tiếng cười đến ta có thể là bất tử tích long ngươi cho rằng ngươi một kiếm này liền có thể để giết ta sao nhân loại kiến m ụ c tạm thời đặt ở trong tay của ngươi ta không chết yêu xoáy để mắt tới ngươi không sớm thì mượn sẽ đem kiến m ụ c theo trong tay ngươi đ o ạ t lại nói xong lui lại hai bước thân hình trong nháy mắt tàn biến trần lâm k i n h thường nói lại tới cùng ta chơi ẩn thân thuật chẳng lẽ ngươi không biết tại trong mắt người khác thần bí khó lường ẩn thân thuật tại ta thiên tử vọng khí thuật phía dưới ngươi căn bản không chỗ che thân sao không chỉ có riêng là ta nhất nghiệm chất vật kiếm mà là một môn tối cường ngự kiếm thuật ta nhất nghiệm thiên địa vạn vật đều có thể vì vì ta chỗ khu xử phất tay trong tay b ỷ thiên kiếm bay ra lại một lần nữa xuyên thấu người áo đen thân thể người áo đen ban đầu thân thể trọng thương lại một lần nữa đụng phải công kích chỗ nào còn có thể ẩn tàng thân hình lập tức theo trong hư không rơi ra a h ả o ý đầu thằn l ặ n thương thế của ngươi thế mà tốt hơn nhiều trước một cái vết thương thế mà máu tươi dừng lại đang ở lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được tốc độ cao khỏi hẳn trần lâm hừ lạnh nói bất tử bất diệt nhỏ máu chúng sinh cũng không biết có thể hay không ngăn cản lôi đ ỉ n h công kích ngọc thanh thần lôi ẩm ẩm Ô vân răng đầy một đoàn lập lòe lôi đ ỉ n h ô vân trong nháy mắt xuất hiện một đạo một người to lôi đ ỉ n h hung hăng bổ xuống a người áo đen phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉnh thân thể trong nháy mắt nổ tung lên huyết n ụ c văng tung tóe rất đầy một chỗ nếu như là người bên ngoài đã sống chết thế nhưng trần lâm không dám k i n h thưởng lại là một đạo ngọc thanh thần lôi hạ xuống triệt để đem này chút máu thịt thi thể hóa thành cho tàn nay một đầu người áo đen yêu ma triệt để không có sư phụ người thật lợi hại a Kết cục, tiêu thị cục u h y ngay h đệ c ù n tại đen, trần h lâm bốn người rời đi không đến mười giây đồng hồ kinh châu thành bên trong đếm tới bóng người đi vào nơi này nhìn trước mắt đại chiến sau trả diện không, không hít sâu một hơi nơi này chắc chắn có ít nhất hai tôn cường giả tuyệt thế ở đây đại chiến đáng tiếc tới chậm chúng ta không biết đại chiến hai bên đến cùng là ai mọi người không khỏi tiếc v ố i không chúng ta biết có người chỉ trên mặt đất tiêu thị huynh đệ nói ra hai người này chẳng lẽ là ly h ỏ a giáo thái thượng trưởng lão tiêu thị huynh đệ thật đúng là vẫn là bọn hắn bọn hắn thế mà chết rồi còn bị người cởi hết lập tức có người xuất ra một bộ y phục vì hai người phụ thêm ly h ỏ a giáo năm đại giáo phái một trong gần với ba đại tiên môn hai đại cổ tộc tồn tại tại toàn bộ thái huyền vực cũng là để cho người ta theo không kịp tồn tại cứ như vậy chết ở chỗ này còn c h ế trước n thế biệt khuất. Tiêu thị h bị u y đó bọn hắn không phải tại cạnh tranh một khối đầu gỗ sao nói rất có thể là kiến mộc sau đó tiêu thị huynh đệ mong muốn cất đoạt lại không nghĩ rằng gặp được cọng dâm cứng liền bệnh đều đi suýt không nên nói bệnh nói bạn không muốn sống có thể ngồi s ố một bao xương thân phận thực lực có thể đơn giản sao đối với mọi người đối thoại trần lâm mảy may không để ý với hắn mà nói người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta nhất định nhường hắn chết không có chỗ trôn bốn người rất nhanh đi vào một cái phụ cận tiểu chấn n g ư n g lại tiểu chấn rất là cổ lão rồi lại cho người ta một loại giang nam vùng sông nước cảm giác một dòng suối nhỏ từ tiểu chấn chạy xuôi nhường trần lâm đều rất là ngoài ý mướn tại kinh châu cảnh nội thế mà còn có như thế tiểu chấn trần lâm cũng không tính vội vã về núi dự định thật tốt kiểm kê một phiên này một trận chiến chiến lợi phẩm Cùng vạn trần ư được như ợ n nếu g gặp lâu thu tiểu thế t hoạch, lại đại một ngày thì thế、nào? Trước đ tỷ u tiểu Đi vào ấ bốn người lâm i tiểu lại. ề n đến đến trấn nhất khách sạn ở lại. Trần tốt khách ở l liền bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm tiêu thị huynh đệ không hổ là ly hỏa giáo thái thượng trưởng lão bảo vật không ít ly hỏa lệnh hai cái phía trên khắc họa thuần dương ly hỏa quyết môn này thần cấp công pháp kim tỏa chiến giáp hai bộ đ á n g tiếc một bộ đã tổn thương còn có một bộ bảo tồn hoàn hảo linh thạch hơn một ứ c đại tài chủ a dĩ nhiên cùng hắn trần lâm ba mươi tỷ giá trị bản thân vừa so sánh cái kia chính là một người nghèo rất mầm hơi còn lại bảo vật vô số trừ cái đó ra còn có một bộ vương phẩm đan dược tạo hóa cảnh tăng cao tu vi tạo hóa đan gia tốc tu luyện đấu giá hội bên trên vật phẩm bị bọn hắn cho đấu giá đi hai người chỉ có tạo hóa hậu kỳ cũng không là tiến lên vô vọng trần lâm xuất ra chiến giáp nói ra tạ thanh sơn bộ này vương phẩm chiến giáp liền bảy g ư ờ i vương phẩm chiến giáp này có thể so sánh vương phẩm pháp bảo chân quý nhiều tạ thanh sơn mừng rỡ phù phu một thoáng quý xuống đệ tử đa tạ thủ tỏa trọng thưởng trần lâm nói ra đứng lên đi thật tốt tu luyện thuật luyện đan trở trở về ta thể chất tìm một bộ đan võ phương pháp song tu từ nay về sau ngươi chính là ta thái ớt sơn luyện đan trưởng lão đệ tử định không phụ thủ tọa kỳ vọng cao tạ thanh sơn vũ bộ ngực bảo đảm nói thái ớt sơn trưởng lão tưởng tượng liền xúc động thủ tọa liền bạch mi chân quân tiêu thị huynh đệ đều có thể nói g i ế t liền giết quật khởi đã thành chắc chắn lao thủ tọa trước khi chết có thể là tạo hóa bảng đệ nhất nhân tạ thanh sơn càng nghĩ càng hưng phấn nhịn không được thất vọng cười ra tiếng k e n ký chủ ban cho đệ tử tạ thanh sơn vương phẩm chiến giáp kim tòa chiến giáp một bộ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn ngàn lần bạo kích đạt được thần cấp nhị lưu chiến giáp liệt diễm chiến giáp một bộ liệt diễm chiến giáp trần lâm mỉm cười đây không phải chuẩn bị cho thẩm linh lung sao linh lung chiến giáp ngươi có thể nghĩ mướn trần lâm cười hỏi muốn sư phụ cũng có ta thẩm linh lung cười hỏi trần lâm nói ra tự nhiên là có t u t cho ngươi đi liệt diễm chiến giáp nói xong liền đưa tới chính mình người mặc tử vân tiên y dĩa nay liệt diễm chiến giáp đối với mình tới nói có cũng được mà không có cũng không sao đa tạ sư phụ thẩm linh lung vừa cười vừa nói sư phụ còn có sư tỷ tự nhiên cũng là có c h â n lâm lại một lần nữa xuất ra một bộ chiến giáp tới nay một bộ chiến giáp là vừa vặn lấy được e n g ý chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh lung thần cấp chiến giáp một bộ phù hợp bạo kích trả về bởi vì chiến giáp là hệ thống bạo kích đạt được lần này bạo kích thuộc về đồng giá bạo kích trả về đạt được thần cấp chiến giáp băng phách chiến giáp một bộ một bộ này chiến giáp liền là băng phách chiến giáp Cố đi đi, thế i ê n t u y mà sau、so、thái ớt thần n công h còn phải mạnh hơn ba phần thái ấ t thần công thần cấp nhị lưu mà thuần dương ly hòa công thần cấp nhất lưu nhất là một chiêu cuối cùng ly hỏa xạ nhận thấy thế nào đều giống như một chiêu tiết pháp trần lâm nhớ được bản thân vừa vặn có một kiện tiên khí bá vương cùng đang lo không có cung tiễn tri đạo c ũ người người kiếp trước sinh hoạt tại huyên náo náo nhiệt đại thành thị ở kiếp này sinh hoạt tại thái ớt sơn y hai lui tới yên tĩnh hưu nhàn cổ điển mà trước mắt tiểu trấn đã có đại thành thị huyên náo cảm giác cũng có thái ớt sơn yên tĩnh cùng hưu nhàn ngay tại trần lâm trên đường đi dạo thời điểm đột nhiên không biết từ nơi nào lao ra một đám tiểu hải tử cầm trong tay côn đồng đưa hắn vây lại trần lâm xứng sở c h ọ n vẹn mười cái tiểu hải tử tiểu hải tử tách ra một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải d i ê u võ dương oai đi ra một đứa bé tiến lên nói ra đại tỷ đầu liền là hắn hắn liền là hôm nay tới chúng ta tiểu trần kẻ ngoại lai muốn hay không các tiểu đệ đem hắn bắt đám này tiểu hải tử lớn mười lăm mười sáu tuổi nhỏ mười một mười hai tuổi thế mà gọi một cái tiểu nữ hải đại tỷ đầu có chút ý tứ tiểu nữ hải đối trần lâm thượng tiếp theo trận dò xét nói ra người tới đúng e m h đấy chúng ta đại tỷ đầu có thể lợi hại mười cái đại nhân đều không phải chúng ta đại tỷ đầu đối thủ chúng ta đại tỷ đầu có thể là thiên sinh thần lực lực lớn vô cùng thấy chúng ta trong tiểu chấn chiếc đỉnh lớn kia không hơn ba ngàn cân chúng trần ta a tay đại đầu đỉnh đầu. liền cái tỷ thể một t quá nâng có Ồ! lâm hai mắt một mét vội vàng hướng lấy tiểu nữ h à i bắt đầu đánh giá thật là nồng n ạ c khí vận đây chẳng lẽ là t h ầ n thể thiên sinh t h ầ n thể mà không phải nếu như cố thiên tuyết giống như thẩm linh l u n g dựa vào đan dược trở thành t h ầ n thể đại tỷ đầu ta có thể xem xem ngươi thể chất sao trần lâm nói ra cản rỡ tiểu h à i tử giận d ữ nói làm sao cùng chúng ta đại tỷ đầu nói chuyện còn đứng ngây ra đó làm gì bắt lại cho ta trần lâm cau mày nói chậm rãi vừa rồi ta nghe các ngươi nói cái gì nhị long sơn t h ậ nhân ta đầu tuyên bố trước ta chẳng qua là đi ngang qua căn bản không phải cái gì nhị long sơn tặc nhân tiểu nữ hài hư lạnh nói người gặp qua tặc nhân thừa nhận chính mình là tặc nhân sao nhị long sơn đám kia người xấu hàng năm đều tới chúng ta tiểu trấn thu lấy phí bảo hộ những đại nhân kia quá hớt ức thế mà đều cho nộp bất quá đó là trước kia không có ta võ chiếu nữ hoàn g tại cho nên bọn hắn mới dám tới chúng ta tiểu trấn càng hẳn rỡ hiện tại có ta võ chiếu nữ hoàn g tại bọn hắn mơ tưởng lấy đi một phân tiền phí bảo hộ đến mức ngươi mấy ngày nay liền là nhị long sơn tặc nhân thu lấy phí bảo hộ tháng này g ngươi lại xuất hiện tại chúng ta tiểu trấn bên trên ngươi không phải tặc nhân phái tới đánh thăm dò hư thực chính là cái gì còn đứng ngây ra đó làm gì bắt lại tiểu nữ hải bàn tay lớn một hồi c h â n lâm mỉm cười nói ra ta nói các ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý được ta cũng không cùng các ngươi chơi nói xong vung tay lên những đứa bé này trong nháy mắt không thể động đậy d o a đến những đứa bé này trong lòng rốn sợ hoa hoa tiêu to đại tỷ đầu nhanh chỉ chúng ta cái này người có yêu pháp chúng ta không động được chương một trăm hai mươi ba ta nghĩ thu ngươi làm đồ tiểu nữ hải phẫn nộ nói một đám dắt rưởi thế mà liền một cái tặc nhân đều không đối phó được còn yêu pháp nhìn ta nói xong liền hướng phía trần lâm vào tới không nói tiểu nữ hải thật đúng là có chút v ô liếng này vọt lên tới tựa như là một khoả đạn pháo một dạng vẹo một tiếng bay ra ngoài hung hăng một q u y ề n hướng phía trần lâm vào tới một quyền này l ự c đạo trọn vẹn và cân trần lâm mỉm cười một thanh bóp lấy tiểu nữ hải cổ đem hắn nhấc lên sau đó kiểm tra thật sự chính là thiên sinh thân thể không nghĩ tới tại cái c h ấ n nhỏ này thế mà còn có thể tìm tới một trời sinh thần thể tiểu gia h ò a tiểu nha đầu n g ư ơ i tên là gì trần lâm hỏi tiểu nữ hải cả giận nói ta mới không là tiểu nha đầu ta có thể là đại tỷ đầu tặc nhân ngươi nghe k ỹ cho ta ta gọi võ chiếu có thể là tương lai võ chiếu nữ đế võ chiếu tên rất hay trần lâm cười nói nhật nguyệt giữa trời đại đế chi tư a tiểu nữ hải nói ra tặc nhân nếu biết ta võ chiếu nữ đế lợi hại còn không thả ta ngay tại trần lâm kiểm tra tiểu nữ hải tư chất thời điểm cái kia đám trẻ con đều có thể động từng cái đã sớm sợ hãi không xong đại tỷ đầu bị bắt nhanh đi nói cho võ lao đầu đi lập tức một đám trẻ con giải tán lập tức rất nhanh mấy đứa bé mang theo một đám người lao đến cầm lấy vũ khí trọn vẹn bên trên hơn trăm người cầm đầu là một người trung niên nam tử hét lớn tạc nhân vung ta xuống nữ nhi trần lâm nói ra ngươi chính là phụ thân nàng nam tử trung niên nói ra các ngươi nhị long sơn người không tin dùng đã nói hàng năm chúng ta xuất ra năm ngàn lựa bạc năm ngàn đánh lương thực các ngươi liền đối với chúng ta cổ lòng trấn không đụng đến tây kim sợi chỉ hiện đang vì cái gì bắt nữ nhi của ta trần lâm nói ra ai nói ta là nhị long sơn tạc nhân ta gọi trần lâm ngọc hư tiên tông thái ớ t sơn thủ tọa đi ngang qua nơi này thấy con gái của ngươi tư chất bất p h ẳ m muốn nhận nàng làm đệ tử ngươi có bằng lòng hay không ngọc hư tiên tông người tiên nhân mọi người một hồi xôn sau đây chính là tiên nhân a nam tử trung niên gọi võ vệ phụ thân của võ chiếu vẫn là không thể nào tin được nói ngươi nói ngươi là tiên nhân có chứng c ứ gì lúc này tiểu trấn dị thường đã sớm đưa tới cố thiên tuyết đám người chủ ý lập tức chạy tới sư phụ thủ tọa trần lâm nói ra các ngươi tới vừa vặn ai đi nhị long sơn đi một chuyến đem đám tạc nhân này tiêu diện sư phụ nhường để ta đi cố tiên h tuyết nói ra ta cũng đi thẩm linh lung khẩn cầu nói trần lâm nói ra vậy thì tốt các ngươi cùng đi tốt đúng sư phụ hai nữ cáo tử thân hình loại lên ngự a không phi hành mà đi tiểu chấn dân chúng thấy hai nữ bay mất lập tức nghị luận lên sẽ không thật chính là tiên nhân đi không nhất định các ngươi chẳng lẽ không biết nhị long sơn thủ lĩnh cũng biết bay biết bay là không sai thế nhưng không thấy hai vị cùng tiên nữ giống như làm sao có thể là tập nhân bất quá võ viên ngoại vị này tiên nhân có thể là nói muốn thu con gái của ngươi làm đồ đệ nếu như là thật tiên nhân vậy coi như muốn chúc mừng ngươi rất nhanh cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung liền trở lại mang theo nhị long sơn thủ lĩnh đầu người làm đầu người l ă n rơi trên mặt đất một khắc này tất cả mọi người ý thức được trước mắt mấy người ở đâu là cái gì thật nhân đây rõ r à n g liền là tiên nhân phù phù lập tức tất cả mọi người q u ỳ đầy một dọn hô lớn tiên nhân thật chính là tiên nhân chúng ta bài kiến tiên nhân trần lâm vung tay lên dân chúng lập tức đứng lên trần lâm hướng phía võ vệ hỏi không biết ngươi có bằng lòng hay không ngươi nữ nhi bái ta làm thấy nguyện ý quá nguyện ý võ chiếu nhanh bài kiến sứ phụ võ vệ sướng đến phát dồn rồi, rồi nữ nhi của mình liền muốn trở thành tiên nhân đệ tử tương lai chẳng phải là cũng phải trở thành tiên nhân rồi cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung cũng phù hợp cao hứng thẩm linh lung nói ra quá tốt rồi cứ như vậy ta không phải có sư muội sư muội tới gọi một tiếng sư tỷ ta không ta mới không bái sư võ chiếu vểnh môi nói ra mọi người xưng sở võ vệ vô cùng tức giận ngươi nói hiệu nói vượn cái gì tranh thủ thời gian cho sư phụ ngươi quỳ xuống nhất định phải bài sư trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này võ chiếu quật cường nói ngược lại ta mặc kệ ta chính là không bái sư võ vệ tức giận nâng lên bàn tay liền muốn đánh võ chiếu võ chiếu không hề sợ hãi trần lâm nói ra hỏi ta muốn biết ngươi vì cái gì không nguyện ý bái ta làm thấy võ chiếu nói ra ta võ chiếu có thể là một đời đại đế hiện tại vô địch vu tiểu trấn tự nhiên cũng phải tìm một cái vô địch khắp thiên hạ sư phụ ta nghe trên trấn các lão nhân đều nói rồi tiên nhân càng già càng lợi hại ngươi so phụ thân ta nhìn xem đều nhỏ cũng lợi hại không đi nơi nào ta mới không cần ngươi làm sư phụ ta ha ha ha trần lâm lập tức bị t r ọ n phát cười ngươi lai、like、ngươi là hoài nghi ta không thật lợi hại a võ chiếu nói ra vốn chính là sao trần lâm nói ra nếu như ta nói ta rất lợi hại rất lợi hại ngươi nhất định không tin vậy ngươi nói ngươi muốn ta chứng minh như thế nào ta rất lợi hại ngươi mới nguyện ý b ã i ta làm thấy võ chiếu nhìn t r u n g quanh đột nhiên hướng phía nơi sang một tòa núi nhỏ nhìn sang nói ra mọi người đều nói tiên nhân có phi thiên đ ộ địa di sơn đảo hải c h i năng ngươi nếu là có thể đem trước mắt này tòa núi nhỏ cho san thành bình địa ta liền tin tưởng ngươi trần lâm lập tức cười cái này đơn giản nói xong đưa tay liền làm ộ t t r ư ờ n g vô số dưới ngươi có thể nhìn kỹ v â n h một tiếng nổ tung chuyển đến một tòa hơn một ngàn mét tiểu sơn trong n g á y mắt bị đánh ra một cái dấu bàn tay đến sâu không thấy đáy hố sâu to lớn tiểu sơn biến mất còn nhiều thêm một cái hồ nước khổng lồ đây không thể nghi ngờ là cho tiểu chấn tăng thêm một chỗ phong cảnh trần lâm mỉm cười nói hiện tại ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy nguyện ý quá nguyện ý đệ tử bái kiến sư phụ võ chiếu mừng rỡ sư phụ ta cũng muốn học như ngươi loại này một t r ư ờ n g nắm tiểu sơn đập thành hồ nước võ công được trần lâm mừng rỡ vị sư dạy ngươi không muốn nói một tòa núi nhỏ coi như là một tòa núi lớn vi sư cũng có thể để ngươi một bàn tay đập nát quá tốt rồi ta cuối cùng có tiểu sư muội thẩm linh lung mừng rỡ đến tiểu sư muội gọi một tiếng sư tỷ n g h e một chút võ chiếu ngửa đầu khinh thường nói muốn coi ta võ chiếu sư tỷ nhất định phải đáp ứng ta thẩm linh lung cười hát hát nói t ố t tiểu sư muội ngươi lại dám nghi vấn sư tỷ năng lực của ta vậy thì tốt nay thiên sư tỷ liền để ngươi biết vì cái gì ta là sư tỷ của ngươi nói xong khí thế vừa để xuống thẩm linh lung có thể là hợp đạo cảnh tu vi võ chiếu mặc dù thiên sinh thân thể thế nhưng dù sao không có tu luyện hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng cho dù là một tia khí thế hắn đều chịu không được lúc này đ ặ t mông ngồi dưới đất thế nhưng rõ ràng nàng cũng không có bị thẩm linh lung hủ đến cắn răng nỗ lực mong muốn bỏ người lên sư muội ngươi nhận thua đi sư tỷ ta có thể là mới thả ra một phần trăm khí thế này nếu là tại nhiều mặt một chút ngươi sẽ phải thụ thương chương một trăm hai mươi bốn đại d i ệ n thần thể trần lâm là đã nhìn ra chính mình cái này tiểu đệ tử chỉ phục cứng giả nếu dạng này thẩm linh lung cho nàng một điểm ra ai phủ đầu cũng không có ngăn cản hiện tại nhìn xem cũng cần phải không sai b i ệ t lắm liền nói ra linh lung tốt không muốn khi dễ tiểu sư mọi ngươi võ chiếu tiểu nha đầu ngươi có thể còn chưa bắt đầu tu luyện tự nhiên không phải sư tỷ của ngươi lợi hại gọi một tiếng sư tỷ không lỗ ngươi thật không phục đến lúc đó ngươi so sư tỷ của ngươi lợi hại đánh trở về để cho nàng gọi sư tỷ của ngươi không được sao võ chiếu tiểu nha đầu lập tức hai mắt sáng lên rất là chịu phục nói sư phụ ngươi nói đúng hiện tại ta không phải là đối thủ của nàng nàng liền là sư tỷ của ta về sau ta mạnh hơn nàng ta chính là nàng sư tỷ võ chiếu bái kiến sư tỷ thầm linh lung không khỏi cười t ố t có trí khí cái k i ế sư tỷ liền đợi đến nay một vị là đại sư tỷ ngươi cố thiên tuyết đại sư tỷ nay một vị ngươi gọi sư hình là ta thái ớ t sơn c h ấ p sự cùng chúng ta ngang hàng ngươi gọi hắn sư h ư n h tốt thẩm linh lung chỉ tạ thanh sơn nói ra sư minh võ chiếu tiểu nha đầu cung kính nói k h e n chúc mừng ký chủ mới thu đệ tử võ chiếu ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về số lần gia tăng một lần ban thưởng bảo vật bạo kích trả về cơ hội gia tăng một lần ban thưởng thu đồ đệ gói quà lớn một cái là không nhận lấy nhận lấy không sai đệ tử tuyển nhận quả nhiên không sai chi một ngày trước nhiều nhất có thể bạo kích năm lần hiện đang gia tăng đến sáu lần mà lại một kiện bảo vật nhiều nhất có thể bạo kích hai lần hiện tại bạo kích ba lần chủ yếu nhất là thu đồ đệ gói quà lớn kể h thưởng học chúc chủ, thần thức thứ thần anh. ô tôn n ban mừng quyền quyền. Người g gì biết bảo ba, đế tuyệt vật đạt trí Tốt, được đạo ký k từ đó một bộ này trí tôn thần quyền cũng đi đến tiên cấp tuyệt học cấp độ đế đạo thần quyền mà lại là tiên cấp tuyệt đỉnh quyền pháp kể từ đó vẹn vẹn là bộ quyền pháp này không thể so với nhất khí hóa tam thanh kém trọng yếu nhất chính là thu đệ tử võ chiếu tiểu nha đầu chính mình chẳng phải là nhiều một cái công cụ người nếu như hắn không nhìn lầm chính mình cái này tam đệ tử chính là thiên sinh đại diễn thần thể ngũ đại cực phẩm thần thể một trong võ chiếu tiểu nha đầu đi cùng cha mẹ ngươi cá biệt sau đó chúng ta liền về núi lần sau xuống núi chỉ sợ cũng là mấy năm sau trần lâm nói ra tiểu nha đầu lập tức ý thức được chính mình muốn đi dậy lên nỗi buồn nước mắt không tự chủ chạy xuống phụ thân võ vệ ngồi sổn người xuống ô m thật chặt võ chiếu tiểu nha đầu nói ra con gái dùng về sau phụ thân không ở bên người phải thật tốt nghe sư phụ ngươi bây giờ bái nhập tiên môn sau này sẽ là người trong trốn t h ầ n tiên trong nhà ngươi cũng không nên quá lo lắng ngươi trôi qua tốt so cái gì đều trọng yếu tiểu nha đầu khóc thút thì nói phụ thân chiếu mà không rời đi ngươi không đi cái gì tiên môn quấy dối võ vệ mắng bái nhập tiên môn chúng ta này chút dân bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ nói cái gì mê sảng ngươi từ nhỏ thiên phú dị bẩm ta liền biết ta con gái tương lai thành tựu phi phạm không phải sao hiện tại ngươi đều phải trở thành người trong trốn thần tiên tốt xong trở về cùng mẫu thân ngươi cá o biệt đi theo sư phụ nỗ lực tu luyện sớm ngày thành tiên Ừm, Lâm mang xem tiểu đầu tầng tầng gật đầu. Nửa ngày sau, Trần Lâm mang theo tiểu tiểu trên tiểu tiểu Rời đi đầu đầu sau, đầu đầu quay đầu nha Nửa ngày nha chấn không, nha nhìn xem Càng ngày càng xa tiểu chấn, hoa Bay xa vào Thế nhưng trần h không chiếu hải, ậ t tiểu t đúng là không có chiếu cố qua g lâm c cũng nhất thời l t trầu không còn u gì để nói sau mấy tiếng đoàn người cuối cùng là về tới thái ất sơn trở lại sân môn trần lâm liền chuẩn bị mang theo nàng đi bãi kiến liệt tổ liệt tông chính thức thu nàng nhập môn xoay người nhìn lại tiểu nha đầu thế mà chạy không còn hình bóng hỏi tiểu nha đầu sư phụ tiểu sư mội vừa mới nhìn đến một đầu tiên hạng đuổi theo cố tiên h tuyết cười khổ nói trên đường trở về nàng xem như kiến thức đến chính mình người tiểu sư mội này lợi hại trước một khắc còn đang khóc chính mình tạc thiên bang sau một khắc tựa như là ham học hỏi học giả một dạng hỏi lung tung này kia không nên hỏi nên hỏi đều hỏi cái gì sư tỷ các ngươi vì cái gì mập như vậy mẹ ta cũng rất mập vì cái gì ta như thế ở n m á cha ta liền ứa thích nữ bàn tử ta về sau có thể hay không cũng thay đổi thành nữ m ậ m ạ n vì cái gì sư h u n h liền không mập cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung khiến cho bó tay toàn tập tranh thủ thời gian né tránh cuối cùng nắm tiểu nha đầu ném cho tạ thanh sơn tạ thanh sơn liền thành tiểu nha đầu tra tân đối tượng một lần núi liền mau chống chạy trần lâm tìm tới tiểu nha đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy tiểu nha đầu cưới tại tiên hạc trên thân nắm lông của nó tiên hạc thấy trần lâm đến lập tức đem tiểu nha đầu cho văng ra ngoài một thanh nước mũi một thanh nước mắt chạy đến trần lâm trước mặt nước mắt từng viên lớn hướng xuống t í c h chim lớn không được chạy lại dám chế rêu ta nhìn ta không lộ sạch lông của ngươi gào thét lớn hướng phía tiên hạc liền vào tới do a đến tiên h ạ c vội vàng trốn ở trần lâm sau lưng trần lâm cười khổ một tiếng một phát bắt được tiểu nha đầu phía sau lưng đưa nàng một thanh nhấc lên người cái tiểu c h ú t chít vừa về đến liền b à ả i dối đi cùng ta trở về tiểu nha đầu liệu mạng dãy rồi nói sư phụ mau b u ô n g ta ra để cho ta tốt dễ thu dọn cái kia con chìm lớn trần lâm mặt tối sầm trực tiếp đem tiểu nha đầu cho ném ra ngoài a tiểu nha đầu lập tức như là đằng vân giá vũ bay lên đ n g một tiếng rơi xuống tại tổ sư đường tiển quỳ xuống trần lâm thanh âm tức giận văng lên tiểu nha đầu vừa muốn nói cái gì trong n g á y mắt cảm nhận được một c ỗ thao thiên cự lực chuyển đến thân bất do kỷ liền quỷ trên mặt đất trần lâm sau một khắc xuất hiện tại tổ sư đường lệnh nghiêm mặt nói ra võ chiếu từ giờ trở đi ngươi chính là ta thái ớt sơn đệ tử dập đầu tiểu nha đầu thân bất do kỷ liền đập ngầm đầu lên trọn vẹn chính cái trần lâm này mới đem v u n g ra cố thiên tuyết ta thái ớt sơn môn quy ngươi phụ trách nói cho tiểu sư muội a cố thiên tuyết kêu t h ẳ m một tiếng sư phụ không muốn a thế nhưng xoay người nhìn lại nơi nào có chính mình sư phụ thân ảnh trở lại trong phòng trần lâm thở dài một hơi lòng vẫn còn sợ hay nói chính mình đây là chiêu thu một cái gì đệ tử quá nhảy thoát ghê gớm còn tốt còn có đại đệ tử nhị đệ tử tại giao cho bọn hắn chính là bất quá ngày thứ hai trần lâm khổ sở lại một lần nữa đến truyền thụ bản lĩnh vì kích khởi bạo kích trả về hệ thống chỉ có thể tự thân xuất mã cái gì n g ư ờ i không biết chữ trần lâm nghe được một cái khiến cho hắn phiền muộn tin tức cha mẹ ngươi không có d ạ y ngươi nhận thức chữ trần lâm hỏi giao võ chiếu diêu võ dương n i nói cha mẹ ta mời rất nhiều tiên sinh nhưng đều bị ta đánh chạy sư phụ ta lợi hại đi chương một trăm hai mươi năm tạo hóa cảnh muốn dạy ta nhận thức chữ nhất định phải đánh qua ta mới được võ chiếu nói ra trần lâm im lặng nói cho nên nói n g ư ơ i bảy tuổi vẫn là một cái mụ chữ võ chiếu tức giận nói ra ta mới không phải mụ chữ ta biết chữ trần lâm liền vội vàng hỏi mau nói ngươi biết bao nhiêu chữ nhận thức chữ liền dễ làm nhiều võ chiếu dựng thẳng lên hai ngón tay nói hai chữ tên của ta trần lâm trận trắng mắt nói t ố t từ giờ trở đi vi sư trước dạy ngươi nhận thức chữ võ chiếu lập tức yên hữu khí vô lực nói sư phụ không có năng lực không biết chữ sao không được trần lâm nghiêm túc nói ngươi không phải là muốn trở thành võ chiếu đại đế sao đường đường đại đế sẽ không nhận thức chữ nói ra nhiều mất mặt lại nói ngươi không biết chữ lý giải ra sao cao thâm mặt chắc thần công pháp tuổi h ta ngươi không phải nói có thể đánh thắng ngươi mới có thể dạy ngươi nhận thức chữ sao ngươi cho rằng vi sư có thể hay không đánh qua ngươi vậy được rồi chỉ có thể thở dài nói liên tiếp giáo thụ võ chiếu ba ngày trần lâm đơn giản muốn học mất Đụng. ba ngày thời gian ta làm sao dạy ngươi một chữ không có học được trần lâm nổi trận lôi đỉnh võ chiếu không chỉ không cho là n ụ ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói ra sư phụ ta không biết chữ đó là ngươi sẽ không giáo có được hay không lúc trước ta học tập tên của ta thời điểm ta hai ngày liền học được trần lâm vô cùng tức giận t ố t sư phụ ta sẽ không giáo ta cho ngươi tìm sư phụ lúc này trần lâm nắm cố thiên tuyết gọi đi qua cố thiên tuyết nghe xong muốn dạy võ chiếu nhận thức chữ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng sư phụ không được ta không dạy được trần lâm nói ngươi là đại sư tỷ thật tốt dạy bảo tiểu sư muội đây là mệnh lệnh t ố t cứ như vậy định các ngươi ra ngoài đi căn bản không cho cố thiên tuyết cơ hội phản bác trực tiếp đổi đi vung tay lên hai người liền rời khỏi phòng chỉ để lại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ cố thiên tuyết hít sâu một hơi làm ra một cái tự nhận là vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu sư muội vừa rồi sư phụ ngươi cũng nghe đến nhất định phải cùng ta thật tốt nhận thức chữ bằng không ta đánh ngươi lòng bàn tay nhỏ nói xong không biết từ nơi nào xuất ra một cái thức tới võ chiếu kìm nén miệng vươn tay ra nói ra vậy trước tiên tới mười lần đi cố thiên tuyết xứng sở ta vì cái gì đánh ngươi võ chiếu nói ra ngược lại ngươi đều phải đánh ta đánh sớm đánh c h ế còn không phải đều một dạng ngươi cố thiên tuyết vô cùng tức giận a lại là ngươi c h ì lớn chờ đó cho ta nhìn ta không lột sạch lông của ngươi nhưng vào lúc này một đầu tiên hạc bay qua võ chiếu nữ đế hai mắt sáng lên hướng phía tiên hạc qua và kêu to vào tới doa đến tiên hạc quá sợ hãi quay đầu liền chạy cố thiên tuyết tức giận lập tức đuổi theo tiểu sư mội trở lại cho ta trần lâm đuổi đi võ chiếu thở dài một hơi ba ngày này hắn cảm giác huyết áp của mình đều nhanh ép không được quả thực là gỗ mục không điều khắc được cũng may ném cho đệ tử của mình mặt khác hắn cũng mặc kệ nếu về núi là nên đến đột phá thời điểm đối với bên cạnh người mà nói đột phá đến tạo hóa cảnh vô cùng khó khăn đối với trần lâm lai nói đã khó khăn có đơn giản khó khăn là bởi vì hắn tu luyện cựu chuyển huyền công cần pháp lực là người bên ngoài nghìn lần vạn lần thậm chí mấy chục vạn lần đơn giản là bởi vì hắn hiện tại chẳng những có một viên tiên thiên linh căn kết xuất tới b à n đào còn có một g ố c v ư ợ n g hoàng tiên linh dược đều đủ có thể khiến hắn bước vào tạo hóa cảnh b à n đào c h ọ n vẹn hai cái lớn nhỏ cơ n ắ m tay ba n g h n năm mươi chín một viên có thể tăng lên vạn năm công lực vạn năm công lực nhìn như rất nhiều thế nhưng lúc này trần lâm động h u y n hậu kỳ tu vi cũng chỉ đủ tăng lên tới tạo hóa sơ kỳ cắn một cái xuống thơm ngọt ngon miệng giang ngôi lưu hương ngay sau đó là một cỗ pháp lực khổng lồ trong nháy mắt theo trần lâm trong cơ thể sinh ra ôn nhuận nhĩ nhã tế thủy trường lưu tiên tiên linh căn kết xuất bản đảo tự nhiên ẩn chứa một tia tiên tiên linh lực này tiên tiên cũng không phải cảnh giới bên trên tiên tiên mà là chỉ thiên địa sơ khai vạn vật chưa sinh thời điểm cái tia một cỗ thanh khí thiên địa sơ khai thanh khí dâng lên trở thành tiên linh giới trừ khí chìm xuống trở thành địa phủ này thanh khí cũng chính là tiên linh lực bên trong bản nguyên nhất lực lượng so tiên linh lực đẳng cấp càng cao cho dù là chỉ có một tia đối với trần lâm cũng là được ích lợi không nhỏ trong cơ thể cảnh giới cũng trong nháy mắt bắt đầu tùng động giang d ắ c tiếng vang lanh lảnh chuyển đến tu vi triệt để đạt được đột phá động huyền đ ỉ n h phong trần lâm cười trong tay bàn đ à o còn có hơn phân nửa tiếp tục bắt đầu ăn theo bàn đ à o ăn xong trần lâm tu vi hoanh một tiếng trong nháy mắt đột phá đến tạo hóa sơ kỳ tạo hóa thành thiên địa biến bàn cổ khai thiên dị tượng lại một lần nữa xuất hiện mấy lần trước đó trần lâm đột phá đều để hệ thống cho che đậy lần này hắn cũng không có nhường hắn c h á lấp bởi vì không cần thiết đồng dạng hắn cũng tại nói cho toàn bộ ngọc hư tiên môn chính mình trần lâm đột phá vẫn là một tôn tạo hóa cảnh giới một cái to lớn đại hán đỉnh thiên lập địa đứng thẳng hư không cầm trong tay cự phủ ngẩng đầu v n g tiên h vô tận u y áp phảng phất đến từ huyết mạch áp chế theo cự hán trên thân bạo phát đi ra toàn bộ ngọc hư tiên môn đứng núi c h ị u x à o tu vi yếu kém đệ tử nhịn không được dồn dập quỷ dạp xuống đất cho dù là các sơn trưởng lão thủ tọa cũng không khỏi sinh ra một cỗ quỷ xuống xúc động đây là thiên đạo áp chế đây cũng là huyết mạch áp chế đây là thái ớ t sơn hướng đi trần lâm sư đệ đột phá đến tạo hóa cảnh giới tô u y ê n trợn mắt hốc mộm có uy thế này qua cường hãn không hổ là thiên sinh tiến thể xem ra ta ngọc hư tiên tông ở bề ngoài tô huyên nói xong liền hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía thái ớt sơn mà đi thân là tiên môn trưởng môn nhìn chung toàn cục hắn đương nhiên sẽ không bởi vì trần lâm đột phá cường hắn hơn hắn liền lòng sinh ghét ngược lại trong lòng không nói ra được vui sướng cao thủ càng nhiều thiên môn thế lực càng mạnh hắn người trưởng môn này làm càng là xứng t r ư ớ c lạc gia sơn diệu thiện tiên tử nhìn xem thái ớt sơn dị tượng trong lòng vui vẻ đây là trần lâm sư đệ đột phá nghĩ đến tại thập vạn đại sơn hai người ở chung diệu thiện tiên tử không khỏi trong lòng ngọt ngọt đạo lữa sao nàng trước kia chưa bao giờ từng nghĩ thế nhưng mấy ngày nay về núi trong đầu lại thường xuyên xuất hiện trần lâm tung tích nàng không biết này tính là cái gì tính là mình thích hắn sao trong bất chi bất giác chính nàng cũng không có chú ý mình tại cảm nhận được trần lâm đột phá thời điểm liền trực tiếp chạy tới thái ất sơn thái ất sơn bên trong theo trần lâm đột phá hơn mười cái bóng người xuất hiện tại thái ất sơn bên trong trường môn chân nhân dương vô địch la bá đạo diệu thiện tiên tử hoàng long đạo nhân các loại thập nhị sơn môn thủ tọa tất cả đều đến trường môn sư minh có thể là trần lâm sư đệ đột phá tạo hóa cảnh giới diệu thiện tiên tử hỏi tô huyên gật đầu nói không sai đích thật là trần lâm sư đệ đột phá bản cổ khai thiên thiên địa dị tượng chưa bao giờ nghe thấy trần lâm sư đệ không hổ là tu luyện mười một năm liền bước vào tạo hóa cảnh giới tuyệt thế thiên tiêu thiên sinh thiên thể tạo hóa bảng đệ nhất tên thực chí danh uy c h ư n một trăm hai mươi sáu chuẩn bị nổ lông dê võ tông nguyên cao mày nói sư minh ngươi cứ như vậy xác định trần lâm sư đệ liền có thể trở thành tạo hóa bảng đệ nhất dương vô địch h ừ l ệ n h nói liền huyền thanh tiên môn bạch my trần quân đều bị trần lâm sư đệ giết chết lúc ấy trần sư đệ mới động huyền cảnh giới lúc này bước vào tạo hóa cảnh giới tạo hóa bảng đệ nhất không phải hắn còn có thể là ai. lần này thật đúng là may mắn mà có trần lâm sư đệ nếu không phải sư đệ cứu rút ta dương vô địch không muốn nói đột phá đến tạo hóa cảnh ngay cả mạng sống cũng không còn nếu như về sau ai dám tính toán trần sư đệ ta dương vô địch thứ nhất không đáp ứng nói xong cố ý nhìn võ tông nguyên l ê n mắt võ tông nguyên biến sắc dương vô địch hắn có thể không thể chơi vào từ h lạnh một tiếng lùi qua một bên thời gian trôi qua mọi người đứng tại trần lâm bế quan bên ngoài yên lặng chờ trần lâm lợi dụng một viên bàn đào bước vào tạo hóa cảnh cũng không định như vậy xuất quan mà là xuất g a p ư ợ n g hoàng tiên thảo một ngụm bước vào thật nếu g h nói cái viên kêu bàn đào xuất từ tiên thiên linh căn mặc dù so ra kém chín cái bàn đào tiến quả thế nhưng công hiệu chỉ mạnh không yếu tăng thọ ba ngàn cho dù là đột phá vạn năm tuổi thọ hạn chế tiên dược vào cơ thể một cố khổng lồ dược lực trong nháy mắt phát huy tác dụng vừa mới đột phá tu vi lại một lần nữa đạt được đột phá tạo hóa sơ kỳ tạo hóa trung kỳ tạo hóa hậu kỳ tốt một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ trần lâm cảm giác lúc này chính mình một quyền đủ để đem trước đó chính mình cho đánh nổ gặp được tiêu thị huynh đệ gặp được định quang lão lựa chọc gặp được bất tử yêu x o á i không ra ba quyền liền có thể đủ đánh nổ theo tu vi đột phá hắn giao diện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất trí tôn thiên thể thập nhị phẩm thiên thể thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất cảnh giới võ đạo thứ chín cảnh giới tạo hóa hậu kỳ Ngọc hư thân thông, bất bất thông nhất g khí hóa tam thanh thiên tử vọng kỹ thuật thông linh tiên thuật huyền quy tiên thuật trí tôn thần quyền ba thước đầu vạn kiếm quy tông thuần dương ly hỏa quyết thái ất thần công thái ất kiếm pháp vụ ảnh quyết đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bản kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật chỉ xích thiên nai thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa phát bảo thử vân bộ b á vương cung ý t h i ê n kiếm nhan trị tiên nhân lâm p h ạ m ngọc hư tiên môn xếp hàng thứ nhất thái huyền vực bài danh mười vị trí đầu ha ha ha ha chính mình cuối cùng trở thành ngọc hư tiên môn đệ nhất mỹ nam tử cứ như vậy chẳng phải là có năm chắc hơn bắt lại diệu thiện sư tỷ làm người hai đời ở kiếp trước liền là một cái nhà bức chỉ có thể theo tivi trong phim ảnh thấy những thứ này ở kiếp này có cơ hội há lại cho bỏ lỡ a diệu thiện sư tỷ bọn hắn sao lại tới đây trần lâm kinh n g ạ c nói sau đó bình thường trở lại xem ra hẳn là bị ta đột phá dị tượng cho dẫn tới là nên nhìn một chút chư vị sư minh trần lâm đứng dậy xuất quan mà đi chư vị sư minh sư tỷ để cho các ngươi chờ đã lâu sau một khắc trần lâm xuất hiện ở trước mặt mọi người trần lâm sư đệ tô huyên hỏi trần lâm sư đệ ngươi có thể là đột phá đến tạo hóa cảnh giới trần lâm gật đầu nói lần này không phụ kỳ vọng may mắn bước vào tạo hóa cảnh giới Tốt, tốt, tốt. Tô nói liên tục 3 chữ tốt, từ nay về sau, ta ngọc hư tiên môn lại nhiều một tôn tạo thủ. Thái môn huyên chữ hư nhiều hóa cảnh huy sau nay liên nói ngọc Năm đó lại cao về dương vô địch dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra tô huyên cười nói dương sư đệ ngươi cũng quá xem thường trần lâm sư đệ đi chẳng lẽ trần lâm sư đệ chỉ trấn áp tạo hóa cảnh ba năm sau dương vô địch lắc đầu nói trưởng môn sư huynh hiệu lầm ý tứ của ta ý của ta là trong vòng ba năm trần lâm sư đệ tỷ như thành tiên bảng hiện trường lập tức một hồi yên lặng ba năm vào thành tiên thật cao đánh giá a tô huyên đột nhiên n ở nụ cười khổ h á n thân là trưởng môn tu luyện hơn ba trăm năm bước vào tạo hóa cảnh cũng có gần trăm năm không muốn nói thành tiên tam cảnh liền cánh cựa đều không sờ đến mà dương vô địch thế mà tuyên bố trần lâm có thể ba năm vào phong vương trần lâm lắc đầu nói dương sư h i n h ngươi cũng quá để mắt sư đệ ta ba năm làm sao có thể ba mươi năm còn tạm được trần lâm k i ê m t ổ n ó i tô huyên cười khổ nói trần sư đệ ngươi cũng đã biết sư h i n h ta bước vào tạo hóa cảnh bao nhiêu năm trần lâm xứng sở lắc đầu nói cái này ta đích xác không biết tô huyên nói ra chín mươi tám năm gần trăm năm hiện tại cũng bất quá tạo hóa cảnh hậu kỳ thành tiên tam cảnh nghị cũng không dám nghĩ không sai sư đệ ngươi có thể bước vào thành tiên tam cảnh ta ngọc hư tiên môn cũng có thể trưởng thịnh công suy trước đó thái huyền sư thúc là có hy vọng nhất bước vào phong vương cảnh giới không nghĩ tới lại xảy ra ngoài ý mớn bất quá cũng may có sư đ ệ ngươi trò giỏi hơn thấy trần lâm trong lòng hơi đ ộ n g trường môn chân nhân cảm thái khiến cho hắn nghe được không giống nhau đồ vật tại liên tưởng đến chính mình trước đó thấy giao diện thuộc tính chiến lược xếp hàng thứ nhất thế nhưng cảnh giới lại mới bài danh thứ hai chẳng lẽ nói bọn hắn ngọc hư tiên môn trạm đạo vương giả xảy ra vấn đề hắn rủ sao nhập môn hơn m ộ ư ơ i năm nửa năm trước cả người đều ở vào ẩn thân trạng thái ngọc hư tiên môn cũng xem như hắn nửa cái nhà hắn không phải thành nhân thế nhưng cũng tuyệt không cho phép ngọc hư tiên môn nhận nửa điểm nguy hiểm khó trách gần nhất hắn lu có. trần lâm nợ nụ vương Đang mình lông càng ban thưởng càng phong này không cùng quan cũng cùng bạo kích đối tượng tu vi có quan、hệ. Nhìn Trung Ngọc Hư, tiên môn có mấy người、so、đến được trưởng môn. Trần đợt được cười. Chàm cho cao, kích cái kích kích, chỉ kích có kích có có được Hư giả Phải biết, Vi bội đối Vi hao phú, hệ, hệ. một mấy Lâm đạo để bạo bạo bạo bạo bạo sao? so về về, về trả trả trả số Tu Tu lấy dê. xuất ra một cái hộp gấm đưa tới nói ra trưởng môn vừa vặn các vị thủ tọa đều tại đây làm chứng ta có một vật nói không chừng có thể giúp ngươi một tay ồ tô huyên nói ra b ị trần sư đệ vừa ý như thế bảo vật nhất định bất phảm nói xong liền mở ra hộp gấm đây là sơn bảo tô huyên lập tức khép lại hộp gấm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trần lâm mỉm cười gật đầu nói không sai đây chính là sơn bảo tô huyên liền vội vàng đem hộp gấm đưa trả lại cho trần lâm nói ra sư đệ này quá quý giá này sơn bảo ta không thể nhận t r u n g b u a n h các vị thủ tọa cũng đều t r ò n váng làm sao cũng không nghĩ tới sơn bảo thế mà bị trần lâm đọc được không phải nói sơn bảo trốn vào yêu đế mộ bên trong theo yêu đế mộ đóng cửa người nào cũng không có đạt được sao chương một trăm hai mươi bảy ngươi thế nào biết ta vui sướng trần lâm nói ra trưởng môn sư huynh vật này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác thứ nhất theo ta được biết toàn bộ ngọc hư tiên tông ngươi là duy nhất vương phẩm luyện k h í sư thứ hai n g ư ơ i thân là trưởng môn tạo hóa cảnh hậu kỳ đang cần cái này sơn bảo luyện chế một kiện thuộc tại pháp bảo của mình còn có một chút cái kia chính là sư đệ ta thật đúng là không dùng được cái này sơn bảo cho nên trưởng môn ngươi liền thu cất đi chư vị sư huynh sư tỷ cho là ta nói có đúng không chư vị thủ tọa cũng đều dồn dập gật đầu nói đúng vậy à trưởng môn sư huynh vẫn là thu cất đi người thân là trưởng môn ta ngọc hư tiên môn đối ngoại bên ngoài mà lại không lâu chính là thái huyền tĩnh hội vừa vạn mượn cơ hội này trấn áp thái huyền để cho ta ngọc hư tiên tông trọng đ o ạ t đệ nhất bảo tọa ngay mọi người thuyết phục tô huyên khẽ cắn răng nói ra vậy thì tốt sơn bảo ta liền nhận trần sư đệ không nghĩ tới ngươi thế mà nắm như thế bảo vật quý trọng đưa cho vi huynh ta sư m i n h ta vô cùng cảm kích nói xong tô h u y n liền đối trần lâm bái trần lâm nhanh lên đem tô h u y n nâng lên sư m i n h ngươi quá k h á c h khí đương nhiên k h á c h khí ngay tại tô h u y n tiếp nhận một khắc này hệ thống thật đúng là cho hắn một cái lớn bạo kích e n g ký chủ đưa tặng đồng môn tiên cấp pháp bảo sơn bảo một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích thành công ban thưởng 6.000 lần bạo kích đạt được tiên thiên nhị lưu pháp bảo bốn phương luyện ngục đỉnh bạo vật này công phòng nhất thể uy lực vô tận chủ yếu nhất là này tới tiên thiên linh bảo cho dù là nhị lưu còn có thể luyện khí luyện đan thiên nguyên đại lục các triều đại đại đế chỉ sợ cũng chỉ đến như thế trần lâm cũng đang lo không có một kiện tốt lò luyện đan luyện khí lô lần này tất cả đều giải quyết hơn nữa còn có thể đem người chứa bảo luyện ngục trong đ ỉ n h không ra một thời ba khắc hóa thành cho đ u i quả nhiên không hổ là trưởng môn nay bạo kích rõ ràng không chỉ là sáu n lần bạo kích trả về đọt được càng là bởi vì thân phận của hắn tu vi bạo kích tăng thêm kể từ đó bốn vương luyện n g ụ c đ ỉ n h lập tức trở thành trong tay nhất pháp bảo lợi hại trạm đạo vương giả lại xưng là phong vương cảnh giới thành tiên tam cảnh cảnh giới thứ nhất nếu như nói trần lâm trước đó thực lực có thể đủ tung hoành tạo hóa cảnh cho dù là cùng trạm đạo vương giả cũng có sức đánh một trận như vậy hiện tại bằng vào trong tay bốn vương luyện n g ụ c đ ỉ n h tính là chân chính có thể cùng trạm đạo vương giả phân cao thấp thủ hạ là phòng ngự đại thánh linh quyết gia trì tử vân tiên ý, ý bất tử bất diệt chi thể huyền uy tiên thuật n h ư ờ n lực phòng ngự của hắn so với bình thường trạm đạo vương giả đều cường hãn hơn mấy phần mà công kích nhất khí hoa tam thanh trí tôn thần quyền tăng thêm ba vương cung tử vân kiếm mặc dù so đạo cảnh lực lượng g i a t r ỉ phong vương cường giả công kích không thua bao nhiêu thế nhưng thật muốn đối chiến vẫn là kém một chút thế nhưng lúc này bốn vương luyện n g ụ c đỉnh hoàn toàn đền bù này một khuyết điểm thậm chí bởi vì bốn vương luyện n g ụ c đỉnh g i a trì nhường lực phòng ngự của hắn tại phong vương cường giả trung đô có thể xếp vào thượng tầng đột nhiên trần lâm nghĩ đến ở trong tay kiến mục muốn hay không lại đến hao một đợt lông dê còn có cái gì so trưởng môn sư huynh tốt hơn công cụ người thân phận địa vị thực lực cảnh giới đều là cho đến trước mắt có thể nhổ lông dê ở trong tốt nhất công cụ người trần lâm lúc này xuất ra kiến mục đến nói ra sư minh ta còn nghĩ tới một vật tất nhiên đối ngươi có chỗ trợ g i ú p đây là tô uyên nhìn trước mắt khối gỗ rõ ràng hắn không có nhận ra cao mày nói sư đệ ngươi đây có phải hay không là bị lửa một đám thủ tọa cũng không khỏi như thế trần lâm sư đệ c ủ c gỗ này nhìn xem liền là một khối bình thường khối gỗ đi nhìn xem giống như là đốt cháy khét đầu gỗ có điểm giống lôi kích mục nhưng là lại không phải không nắm chắc được trần lâm tức giận nói các vị sư huynh chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một khối kiến mục sao kiến mục không có khả năng võ tông nguyên hử lạnh nói trần lâm sư đệ ngươi v ì đ ị n h nọ trưởng môn sư huynh tâm tình chúng ta có thể lý giải trước đó liền sơn bảo đều em ra hoàn toàn chính xác để cho chúng ta bội phụ thế nhưng ngươi bây giờ xuất ra một khối đốt cháy k h é t đầu gô nói là cái gì kiến mục đây không phải tới khôi hại a kiến mục ngươi gặp qua kiến mục sao tô huyên nhữ mày quát lớn võ sư đệ chớ có nói hiệu nói vượng trần sư đệ cũng không phải cố ý trần lâm hử lạnh nói võ sư huynh có muốn không chúng ta lại đánh cực cực này một khối đầu gô đến cùng phải hay không kiến mục võ tông nguyên hừ lạnh một tiếng nói ra ta tại sao phải đánh cực với ngươi ai nguyện ý đánh cực với ngươi tìm ai đi ha ha ha võ tông nguyên dẫn tới mọi người một hồi cười vang võ sư đệ ngươi đây là thua sợ ngươi không phải đã nói rồi sao đây tuyệt đối không thể nào là kiến mục làm sao lại không dám đánh cực dương vô địch nói ra trần sư đệ ta tin tưởng lời của ngươi cái này là kiến mục trần sư đệ ta cũng tin tưởng ngươi diệu thiện tiên tử nói ra trần lâm gật đầu nói đa tạ dương sư minh diệu thiện sư tỷ bất quá trưởng môn sư m i n h ta đây chính là đưa cho ngươi bảo vật ngươi thế mà không tin có muốn không ngươi đem trong tay kiến mục đưa ta tô huyên vội vàng thu hồi trong tay kiến mục nói ra sư đ ệ ngươi đưa ra ngoài bảo vật làm sao có thể thu hồi ta tin tưởng cái này là kiến mục trần lâm vừa cười vừa nói trưởng môn sư m i n h nói rất đúng nếu đưa ra ngoài đồ vật sao có thể muốn trở về nếu đại gia không tin đây là kiến mục ta liền chứng minh cho các ngươi xem sư m i n h ngươi chỉ cần đối khối gỗ đưa vào một đạo pháp lực ngươi tự nhiên là biết vờ n h theo tô huyên một đạo pháp lực đưa vào một vệ kim quang lấp lánh mà ra một khỏa đại thụ c h e trời hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người một tia tiên tiên chi khí theo kiến mộc bên trong phát ra cho người ta một cỗ ấm áp khí thức để cho người ta nhịn không được chìm đắm trong trong đó cái này là kiến mộc thế mà thật chính là kiến mộc mà lên còn còn sót lại một cỗ tiên tiên chi khí n à y mục giá trị không thua tiên bảo t ô u y ê n toàn thân liền là k h ẽ run dày cầm ở trong tay kiến mộc kém chút liền đi rơi xuống trên mặt đất vẻ mặt lạ thường nghiêm trọng trước đó còn tưởng rằng liền là một khối đầu gỗ mà thôi hiện tại làm chân chính biết đây chính là một khối kiến mộc về sau chỗ nào còn cầm được ở cười khổ nói trần sứ đệ khối này kiến mộc ngươi vẫn là thu trở về đi trần lâm nói ra sư m i n h ta hỏi ngươi ngươi có ta cho lúc trước ngươi sơn bảo có chắc chắn hay không luyện chế ra một kiện tiên k h í tới tô huyên cười khổ lắc đầu nói không có trần lâm tiếp tục hỏi vậy nếu như lại thêm khối này kiến mộc tô huyên lập tức trở nên nghiêm túc lên ta có chắc chắn tám phần mười luyện chế ra một kiện tiên k h í tới cái kia không phải trần lâm nói ra hết t h ả vì tiên k h í sư m i n h ngươi n g h ĩ à nếu như ta ngọc hư tiên tông nhiều một kiện tiên phí đối tiên môn thế lực có phải hay không một cái cực lớn tăng trưởng không sai trần sư đệ nói quá đúng sư h u n h còn lưỡng lự cái gì kiến mộc ngươi nhất định phải thủ hạ không vì chính ngươi cũng phải vì ta ngọc hư tiên môn sư minh thu cất đi lập tức mọi người dồn d ậ p khuyên nói đến tô h huyên cắn răng nói t ố t thủ hạ ta chương một trăm hai mươi tám không ai muốn vó chiếu k h e n ký chủ đưa tặng trưởng môn tiên cấp bảo vật kiến mộc một khối phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu ngàn lần bạo kích trả về đạt được hoàn chỉnh kiến mộc mầm non một gốc kiến mộc mầm non trần lâm trong lòng hơi động một bụi cây giống xuất hiện trong đầu nhỏ lớn chừng con cái một chiếc lá kiến mộc thập đại tiên tiên linh căn một trong có tiên c h i trụ cột thông tiên c h i một tiếng khen n à y thế mà thật chính là tiên tiên linh căn mầm non tiên tiên linh căn đây chính là so tiên dược tồn tại càng mạnh mẽ hơn có thể luyện vào trong cơ thể trở thành phối hợp linh vật nếu như trần lâm đem này b ù i cây giống luyện vào trong cơ thể liền có thể cùng nó cùng hưởng sinh mệnh lực cùng tiến m ộ t thần thông này một đợt lông dê hao liền là phong phú thật là thơm thật ngọt hơn nữa còn thu hoạch một đợt đến từ trưởng môn sư minh cảm t ạ tất cả mọi người tại cảm khái hắn trần lâm có đức độ tầm hướng tông môn thời điểm cố thiên tuyết tức giận đi tới một tay nhắc lấy đệ tử mới thu võ chiếu toàn thân bẩn thỉu một mặt u ậ t cường một tay cầm một nửa nhánh cây đi vào trần lâm trước mặt đem võ chiếu cùng nhánh cây ném xuống đất sư phụ tam đệ tử của ngươi ta không q u ả n được chính ngươi quản thiên tuyết vị này là thô huyên hỏi cố thiên tuyết cung kính nói đệ tử cố thiên tuyết bãi kiến các vị sư bá vị này là sư phụ đệ tử mới thu võ chiếu trần lâm lúc này cũng chú ý tới một nửa nhánh cây đây chẳng lẽ là ta thái ất sơn duy nhất thần thụ cao su một thụ cố thiên tuyết gật đầu nói sư phụ ngươi thật đúng là đoàn đối bất quá này có thể cao su m ộ t thụ hiện tại đã không tồn tại ngay tại vừa mới bị ngươi tiểu đệ tử làm hỏng trần lâm vô cùng tức giận nghiệt đồ ngươi có biết hay không đây là sư tổ ngươi lưu lại duy nhất một gốc thần thụ cứ như vậy bị ngươi hủy tức chết ta rồi võ chiếu không có chút nào nói xin lỗi ý tứ ngẩng đầu nói ra sư phụ có câu nói là cụ không đi mới sẽ không tới không phải liền là một cái cây sao ngươi tại trồng mấy khoả không được sao ngươi trần lâm cũng không phải sinh khí gốc cây này cây mà là bị hắn chọc tức tô u y ê n vội và nói sư đệ không nên tức giận không phải liền là cao su mục t ụ sao như vậy đi ta sau khi trở về cũng là người ta đưa vài q cọm thần thụ đến ngươi thái ớt sơ tới thái huyền sư thúc chú trọng tu luyện hàng năm rời rạc tại bên ngoài phải không chiêu thu đệ tử này thái ớt sơn thật đúng là không chút phản ứng hoàn toàn chính xác hoang vu một chút trần lâm muốn chính là cái này hiệu quả cười nói như thế liền đ a tạ sư huynh tô huyên lắc đầu nói sư lệ quá k h á c h khí ngươi liền tiên bảo đều nói đưa liền đưa không quan trọng thần thụ mà thôi tô huyên nói xong liền đến đến võ chiếu trước mặt ngồi sổn người xuống hỏi tiểu nha đầu ngươi tên là gì võ chiếu ngựa đầu vũ bộ ngực nói ra lao đầu nhớ kỹ ta mới không phải cái gì tiểu nha đầu ta gọi võ chiếu tương lai thái ớt sơn đại sư tỷ phốc phốc tô huyên lập tức bị võ chiếu làm cho tức cười đưa tay liền hướng phía hắn khuôn mặt lao đi tiểu nha đầu đưa tay liền làm ộ t quyền hướng phía tô huyên tay đánh qua căn bản không nể mặt mũi、đụng. tô huyên một đụng chạm lấy tiểu nha đầu tay vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi đây là thiên sinh thần thể nói xong một phát bắt được tiểu nha đầu tay cẩn thận kiểm tra thật bất khả tư nghị thật chính là thiên sinh thần thể hơn nữa còn là ngũ đại cực phẩm thần thể một trong đại diễn thần thể cái gì đại diễn thần thể trần sư lệ đây là người thu cái thứ ba tiên sinh thần thể đệ tử đi tô h huyên thừa nhận chính mình tâm động chính mình thân là ngọc hư tiên tông trường môn cũng là chiêu thu tiêu giật một trời sinh thần thể mà trần lâm trực tiếp tuyển nhận ba trời sinh thần thể đệ tử mà lại này một cái vẫn là cực phẩm thần thể đại d i ệ n thần thể trần lâm cười nói vật khí vật khí tô h huyên lắc đầu nói này đã không thể xem như vật khí trần sư đệ tiểu nha đầu này ta nhìn lứa thích không bằng để cho nàng bái ta làm thầy như thế nào trần lâm khẽ cho mày chưa kịp hắn nói cái gì tiểu nha đầu liền mặc kệ hỏi lão đầu ngươi lợi hại vẫn là sư phụ ta lợi hại tô huyên hơi xứng sở nói ra hẳn là sư phụ ngươi lợi hại đi võ chiếu miệng một s ẹ p khinh thường nói ta mới không bái ngươi làm thầy ta võ chiếu đại đế muốn bái sư cũng muốn bái lợi hại nhất ha ha ha ha tô huyên nhịn không được cười to nói tốt một cái võ chiếu nữ đế ta liền đợi đến xem ngươi lúc nào thì thành làm một đời nữ đế làm dạng dỡ ta ngọc hư tiên môn trần sư đệ mới vừa rồi là tâm ta sinh tham niệm ta tại đây bên trong xin lỗi ngươi cô gái này bất phẩm cần phải cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí đại diễn thân thể nói không chừng ta ngọc hư tiên môn còn thật có thể xuất hiện một tôn vô thượng đại đế tô u y ê n nghiêm túc nói trần lâm nói ra sư h u n h ngươi muốn thật nghị thu nàng làm đồ liền đem nàng mang đi đi nha đầu này ta là không dạy được tô huyên kinh ngạc nói làm sao nha đầu này chọc sư đệ ngươi tức giận trần lâm cười khổ nói còn kém không có n ắ m ta thái ớ t sơn phá hủy tiểu c h ú t chít không được chạy cho đại tỷ đầu ta dừng lại nhưng vào lúc này võ chiếu tiểu nha đầu thanh â m chuyển tới quay người nhìn lại khi thấy nàng hướng phía một chỉ không biết nơi nào chui ra ngoài đa bảo chuột đuổi theo như một làn khói bỏ chạy không còn hình bóng tô u y ê n cương vui sướng trong lòng là có hay không nắm tiểu nha đầu mang đi giờ khác này trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân cái này đệ tử chính mình thật có thể nhận lấy được rồi không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được lắc đầu nói sư đệ đệ tử làm sư m i n h làm sao có thể nhiều người chỗ yêu trần lâm bay người nhìn về phía mặt khác thủ tọa nói ra các vị sư m i n h nếu như nếu a i để ý ta cái này đệ tử không bằng mang về sơn môn thật tốt dạy bảo như thế nào trường môn sư m i n h nói đúng chúng ta cũng không cần nhiều người chỗ yêu như thế lương tài tư chất vẫn là lưu cho sư đệ ngươi đã khỏe cuối cùng võ chiếu quả thực là không có bị đưa ra ngoài riêng phần mình cũng dồn dập cáo tử trần lâm lại nhìn một cái gọi lại diệu thiện tiết tử sư tỷ ta nhớ ngươi lắm ngươi nhớ ta không diệu thiện mặt đ ỏ lên nói ra sư đ ệ rất xin lỗi ta không nhớ ngươi trần lâm lập tức im lặng nói sư tỷ ngươi nghĩ một đằng nói một n ẻ o ta biết ngươi nhất định nhớ ta mới không có diệu thiện tiên tử nói ra có người về núi đã mấy ngày nếu không phải hôm nay tu vì đột phá ta đều còn không biết ngươi có điểm nào nhất nhớ ta trần lâm kêu to oan buồng nói sư tỷ oan buồng à ta đây không phải mấy ngày nay bị võ chiếu nha đầu này làm sứt đầu mẹ c h á n lúc này mới không tới gặp ngươi ngươi không tin ta có khả năng thể nếu như ta nói láo ta t r ờ dáng ai bảo ngươi thể diệu thiện tiên tử lập tức cắt ngang trần lâm ta tin tưởng ngươi còn không được sao trần lâm lập tức vui vẻ nói ra sư tỷ lần trước chúng ta không phải đã nói muốn luận b à n một phiên sao vừa vặn hiện tại không ai có muốn không chúng ta người nào cùng ngươi luận b à n phi diệu thiện tiên tử mặt càng đỏ hơn chương một trăm hai mươi chín ngọc hư học viện trần lâm nói ra ta gần nhất nghiên cứu ra một chút mới chiêu bảo đảm nhường sư tỷ ngươi ưa thích mới chiêu diệu thiện tiên tử lập tức nhớ tới trước đó trần lâm nói cho mình cự long bạo kích đỏ mặt sao dậm chân một cái máng lưu manh nói xong liền xoay người rời đi trần lâm buồn bực không thôi ta làm sao lại lưu manh ta không phải liền làm muốn theo ngươi luận bản c h i ề u thức mới sao sư tỷ ta nói thật c h i ề u thức của ta nếu như phối hợp cự long bạo kích cam đoan n h ư ờ n g ngươi dễ chịu trần lâm giống to vừa bay vào trên không diệu thiện tiên tử kém chút không có t ử trên không đến rơi xuống bay ngược lại nhanh hơn thấy diệu thiện tiên tử bóng lưng trần lâm mỉm cười cơ nằm đấm động viên nói trần lâm cố gắng lên tranh thủ sớm ngày bắt lại diệu thiện sư tỷ lời đều như thế rõ ràng đều không sinh khí có hy vọng sư phụ ngươi cũng quá cái sọn diệu thiện sư bá rõ ràng là không có cự về ngươi ngươi nên thừa thắng s ô n g lên nhất cử đem hắn những cái kia ngược lại t h ắ t thất lương cơ à. cố thiên tuyết khinh thường nói trần lâm giật này mình nói ra thiên tuyết ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu sư m ộ i n g ư ơ i nói chuyện đến võ chiếu cố thiên tuyết vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến sư phụ ngược lại ta mặc kệ tiểu sư m ộ i chính ngươi quản quá khinh người trần lâm nói ra ngươi cũng đã nói tiểu sư m ộ i n g ư ơ i ngươi mặc kệ người nào quản không có nghe nói một câu sao sư phụ có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó sao cố thiên tuyết nói ra vậy tại sao không tìm nhị sư muội trần lâm nói ra ngươi cũng đã nói đó là ngươi nhị sư muội ai bảo ngươi là đại sư tỷ cố thiên tuyết lập tức nói không ra lời cắn răng nói ta mặc kệ ngược lại tiểu sư mội ta là mang không được trần lâm nói ra ngươi nói đi ngươi muốn làm sao mới bằng lòng mang tiểu sư mội ngươi cố thiên tuyết cười nói sư phụ ngươi cũng thấy đấy tiểu sư mội như thế xảo trá gây sự gỗ mục không điêu khắc được vậy mang nàng còn không bằng g i ế t ta đi dĩ nhiên ngươi là sư phụ ta là đệ tử ngươi cứng rắn muốn để cho ta mang tiểu sư mội cũng được ta muốn ngươi truyền thụ cho ta như thế nào đem đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cùng đại chu thiên bạt kiếm thuật hòa hợp nhất kiếm trần lâm lập tức g ử i cái này đơn giản vi sư hiện tại là có thể nói cho người b í quyết k e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết đại chu thiên kiếm pháp kiếm đạo áo nghĩa phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn lần bạo kích trả về đạt được kiếm đạo kinh nghiệm một số có hay không nhận lấy nhận lấy làm sao lại không nhận lấy trần lâm nhịn không được một hồi cao hứng hao một đợt lâu dê còn nắm võ chiếu tiểu nha đầu này giải quyết kiếm đạo kinh nghiệm tự nhiên là đặt ở nhất khí hóa tam thanh phía trên đáng tiếc là y nguyên kém một chút không thể đại thành bất quá khoảng cách đại thành đã không xa trần lâm nói ra t ố t hiện tại bắt đầu tiểu sư m ộ i ngươi liền giao cho ngươi cố thiên tuyết cao mày nói tại sao ta cảm giác ta rất muốn bị lửa trần lâm nghiêm túc nói nói hiệu nói vợ ta làm sao lại lửa ngươi t ố t vị sư vừa mới đột phá cảnh giới cần phải thật tốt củng cố một thoáng liền đi trước nói xong thân hình loại lên tan biến tại tại chỗ nhìn xem trần lâm rời đi bóng lưng cố thiên tuyết lập tức cười sư phụ mặc cho ngươi cáo giả lại không nghĩ rằng ta ngọc hư tiên tông còn có một cái ngọc hư học viện ngọc hư học viện là ngọc hư tiên môn nhập môn trước đó vì tốt hơn tu luyện khải mông nơi ở địa phương chia làm ngọc hư hạ viện cùng ngọc hư thượng viện hạ viện chuyên môn truyền thụ đệ tử học chữ ngọc hư tiên môn môn quy đơn giản phương pháp tu luyện mà thượng viện liền là truyền thụ đệ tử nhập môn võ học một bộ công pháp một bộ quyền pháp mãi đến tốt nghiệp về sau mới có thể bái nhập các đại sơn môn trở thành nhập môn đệ tử cố thiên tuyết mặc dù bởi vì đặc thù nguyên nhân không có ở học viện đợi qua không trở ngại hắn biết học viện tồn tại ngọc hư hạ viện cố thiên tuyết đặc biệt vì võ chiếu thu thập một phiên chuẩn bị đem hắn mang đến nơi này tiểu sư muội ngươi đến ngọc hư hạ viện có thể phải thật tốt nhận thức chữ ng tương lai còn thế nào làm võ chiếu nữ đế cố thiên tuyết nói ra võ chiếu nói ra sư tỷ ngọc hư hạ viện có phải hay không có rất nhiều người a đúng a ngọc hư hạ viện có chừng hơn một trăm người đi cố thiên tuyết nói ra võ chiếu hai mắt sáng lên hương phân nói chẳng phải là nói ta lại có thể làm đại tỷ đ ấ u ta quyết định ta võ chiếu muốn trùng kiến tạc thiên bang cố thiên tuyết vội và nói g n tiểu sư m u ộ i ngươi có thể đừng làm loạn nơi này cũng không phải cổ lòng c h ấ n ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng thế nhưng cuối cùng không có bắt đầu tu luyện nếu là ngươi không nghe lời tại ngọc hư hạ viện cũng sẽ không bởi vì ngươi là chân truyền đệ tử mà hạ thủ lưu tình đến lúc đó cần phải đánh đòn võ chiếu khinh thường nói đến lúc đó người nào đánh ai còn nói không chừng sư tỷ ngươi nhanh lên ta đã không kịp chờ đợi muốn đi học viện cố thiên tuyết vốn cho rằng chính mình muốn nói hết lời mới có thể để cho võ chiếu đi học viện không nghĩ tới nói chuyện hắn sẽ đồng ý hắc hắc sư phụ ngươi không nghĩ tới đi thân là lần này đại hội luận võ tên thứ nhất thái ất sơn thủ tọa cố thiên tuyết tên tuổi cũng dần dần van cắt toàn bộ ngọc hư tiên tông đã có người nắm nàng cùng tiêu giật xưng là bọn hắn ngọc hư tiên tông tuyệt thế sông tiêu rất nhanh cố thiên tuyết liền mang theo võ chiếu đi vào ngọc hư hạ viện nghe nói cố thiên tuyết đến ngọc hư học viện người phụ trách tự mình tới cửa n g h ê n đón ngọc hư học viện người phụ trách là trưởng môn nhất mạch một vị trưởng lao phụ trách họ vương hợp đạo cảnh tu vi sư thúc cố thiên tuyết nói ra n à y chính là ta tiểu sư muội sau này liền xin nhờ sư thúc ngươi vương trưởng lão cười nói sư chất cứ việc yên tâm trần sư đệ có thể đem đệ tử đưa đến ta ngọc hư học viện đến liền là để mắt chúng ta ngọc hư học viện chúng ta tuyệt sẽ không ngường trần sư đệ thất vọng cố thiên tuyết nói ra sư thúc ta vị tiểu sư muội này có chút xảo cho nên đến lúc đó chỉ sợ làm các ngươi phi tâm nếu như võ chiếu có cái gì mạ o phạm học viện lao sư địa phương sư thúc cứ việc hung hăng trừng phạt nên đánh liền đánh cần mắng cứ mắng không muốn cho ta nhóm thái ớt sơn mặt mũi vương trưởng lão cười nói ngọc hư học viện cách n à y cũng có trên vạn năm lịch sử cái gì đệ tử chưa thấy qua tại bướng bình đệ tử đến chúng ta ngọc hư học viện cũng sẽ thành tài cố thiên tuyết cảm kích nói cái kia liền đa tạ sư thúc thành tài vậy thì tốt sợ là sợ các ngươi ngọc hư học viện cũng không còn được bất quá bây giờ tốt cuối cùng là có thể xin nhờ cái này đổ quỷ sứ chán ghét đối với vị tiểu sư muội này lúc này cố thiên t u y ế t là một k h ắ c đồng hồ cũng không muốn nhìn thấy nàng quay người nói ra tiểu sư muội nơi này chính là ngọc hư học viện vị này liền là học viện trưởng lão về sau ngươi có thể phải thật tốt nghe học viện l ã o sư lời nói sớm ngày học được nhận thức chữ sư tỷ ta liền đi trước đi thôi võ chiếu phất phất tay nói sư tỷ ta biết ngươi đã sớm nghĩ bỏ lại ta ta đồng dạng sớm lại không được đi theo ngươi ta võ chiếu nữ đế đây chính là muốn chinh phục toàn bộ ngọc hư học viện đại tỷ đầu võ chiếu quay người đối vương trưởng lao nói ra ngươi gọi vương trưởng lao đúng không đằng trước dẫn đường đi tiểu đệ của ta nhóm vẫn chờ b á i kiến ta vị đại tỷ này đ â u nói xong liền hướng phía trong học viện đi đến vương trưởng lão xứng sở nhìn xem võ chiếu bóng lưng không biết vì cái gì ở sâu trong nội tâm bay lên một vệ dự cảm bất tường lập tức lắc đầu đem cảm giác này quên sạch xanh xanh không thể nào dù sao tiểu nha đầu này mới bảy tuổi lại có thể lật lên bao lớn sóng gió lại nhìn c ố thiên tuyết sớm bỏ chạy không còn hình bóng thái ất sơn bên trong trần lâm đưa tiến mọi người lại một lần nữa tiến vào bế quan bên trong luyện hóa kiến mục mầm non đem chính mình cùng kiến mục mầm non hòa làm một thể liền giống với trong truyền thuyết thần thoại trấn nguyên đại tiên một dạng cây quả nhân sâm là hắn hắn liền là cây quả nhân sâm t h a n h t ự u địa tiên tri tổ kiến mục tính cả tiên giới một khi cả hai hòa làm một thể trần lâm chẳng khác nào có khả năng liên tục không ngừng thông qua kiến mục theo trong hư không hấp thụ tiên giới tiên linh lực tiến hành tu luyện lấy ra kiến mục mầm non trần lâm liền đem luyện hóa tiến vào trái tim c h ố sâu mở ra một khối khai thiên đ í địa không gian kiến mục mầm non bên trên liền tiên hạ thông tính cả toàn bộ không gian không gian tuy nhỏ nhưng lại là trần lâm lợi dụng kiến mục khai thiên tích địa tới một khi kiến mục thành t h ụ trưởng thành đại thụ che trời thực sự trở thành thiên tri trụ cột trong cơ thể hắn không gian cũng sẽ biến thành một phương thế giới một phương vũ trụ đến lúc kia hắn chẳng khác nào có khả năng liên tục không ngừng theo một phương vũ trụ bên trong hấp thu lực lượng thành tựu chính mình vũ trụ chi pháp ngay tại hắn đem kiến mục luyện hóa trong n g a y mắt một bài kinh văn xuất hiện trong đầu đây là kinh văn chỉ có ngắn ngủi hơn hai trăm chữ nhưng lại ẩn chứa thiên địa cơ sở nhất đại đạo mỗi một chữ liền như là đại biểu một loại đại đạo phát tắc không ngừng du nhập kiến một không gian không ngừng kiên cố cường hóa kiến một không gian theo này hơn hai trăm chữ đại đạo kinh văn bị dung nhập kiến m ộ t không gian trần lâm kinh hỷ phát hiện chính mình thân thể linh hồn pháp lực tựa như là bị lại một lần nữa cường hóa một dạng phát sinh quỷ dị biến hóa cường độ thân thể tăng lên gấp năm lần t à h ư u linh hồn trọn vẹn gấp bảy pháp lực cũng tăng lên gấp sáu lần trọng yếu nhất chính là trí tôn tiên thể lại có hướng tiên thiên thần mà chi thể tiến hóa s u thế đem tự thân cùng kiến m ộ t mầm non hòa làm m ộ thể t xem ra nước cờ này đi đúng rồi Vâng, quyền. một trần lâm m non, nhất nhất hơi u y ể n xứng c n cần nhiều sở số ghế bài danh nhìn như chẳng phân biệt được tuần tự nhưng là thế nào ngồi ngồi chỗ nào có thể là đại biểu chỗ sơn môn cùng cá nhân tại ngọc hư tiến tông vị trí bên tay trái vị trí thứ nhất đại biểu cho tại ngọc hư tiên tông thân phận địa vị gần với trưởng môn tô huyên nhìn về phía mọi người đều mặt lộ vẻ mỉm cười bên này đại biểu cho đối với hắn ngồi vị trí này không ai phản đối lập tức liền đi đến vị trí bên trên ngồi xuống ước trừng lại là năm sáu phút thập nhị sơn môn thủ tọa đều tới đông đủ trưởng môn tô huyên nói ra hôm nay đem đại gia triệu tập đến cùng một chỗ có ba chuyện muốn tuyên bố chuyện thứ nhất thái hoa sơn dương sư đệ thái ất sơn trần sư đệ phân biệt đột phá đến tạo hóa cảnh giới ta ngọc hư tiên môn nội tỉnh lại một lần nữa đạt được gia tăng b a thưởng hội nghị kết thúc ta sẽ cho người trần sư đệ lần này thập vạn đại sơn yêu đế mộ mở ra đại triển vì ngọc hư tiên tông tần h uy động huyền t r ạ n g tạo hóa mà lại cái này tạo hóa chân quân vẫn là tạo hóa bảng bài danh thứ chín bạch mi chân quân hiện tại trần sư đệ cũng đột phá đến tạo hóa cảnh thực lực của hắn cảnh giới đều đầy đủ từ nay về sau trần sư đệ ngồi ta bên tay trái vị trí thứ nhất thứ ba ta thái huyền vực cùng yêu ma hoàng triệu bình t h ư ớ n g xuất hiện một lỗ hổng cái gì xuất hiện lỗ hổng thái huyền vực thiên nguyên thế giới chín đại cương vực một trong mấy vạn năm trước bị đại đế ngăn cách đến mức muốn cùng mặt k h á c cương vực kết nối nhất định phải xuyên qua thập vạn đại sơn mà sở dĩ muốn đem thái huyền vực cùng mặt k h á c cương vực ngăn cách kỳ thật chính là vì ngăn cách yêu ma hoàng triều cùng nhân loại cương vực yêu ma hoàng triều muốn đi vào nhân loại cương vực cũng nhất định phải xuyên qua thập vạn đại sơn yêu ma hoàng triều mặc dù ở vào thập vạn đại sơn một bên khác thế nhưng thập vạn đại sơn lại cũng không là bị yêu ma hoàng triều thống trị cất giấu trong đó vô tận nguy hiểm thì như thái cổ yêu thú nếu như một khi bình chướng xuất hiện một lỗ hổng liền mang ý nghĩa yêu ma hoàng triều cùng thái huyền vực khoảng cách trên phạm vi lớn rút ngắn yêu ma hoàng triều muốn tiến công l à ba đạo nói ra ta đã nói rồi làm sao yêu ma hoàng triều người đột nhiên xuất hiện tại ta thái huyền vực hiện tại xem ra bọn hắn là thông qua cái này lỗ hổng đi vào thái huyền vực dương vô địch hỏi t r ư ở n g môn có không biện pháp một lần nữa phong ấn cái này lỗ hổng yêu ma hoàng triều hung tàn đến cực điểm nhất là đối những cái k i a yêu ma tới nói nhân tộc liền là bọn hắn thức ăn có thể gia tốc bọn hắn tu luyện cái này mang ý nghĩa thái huyền vực từ nay về sau đều muốn đối mặt yêu ma tùy thời chui vào trong nhân loại cao đẳng yêu ma có thể hóa thành nhân hình duy nhất khuyết điểm là một khi động thủ liền sẽ bại lộ yêu ma lực lượng yêu tướng yêu x o á i thậm chí có khả năng mô phỏng ra nhân loại pháp lực không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn thậm chí đều sẽ không bại lộ thân phận của mình một khi nhường yêu ma có cơ hội tiến vào thái huyền vực đây đối với thái huyền vực nhân tộc sẽ là một cái trước nay chưa có lớn đại tai nạn mà lại bọn hắn ngọc hư t i ê n môn từ đó cũng không được căn bình bảo cảnh ngăn dân đứng giết yêu ma là trách nhiệm của bọn hắn tô huyên lắc đầu nói nếu như có thể đem hắn phong ấn liền tốt đạo phong ấn này bản thân là đại đế sở hạ trừ phi là có đại đế tu vi không phải căn bản không có khả năng một lần nữa phong ấn cho nên lần này ta triệu tập các người đến liền là nghiên cứ chúng ta nên làm sao mặt đối với kế tiếp mối nguy yêu ma có khả năng lúc này đã trả trộn tại trong n h â n tộc trần lâm cũng một mặt nghiêm túc yêu ma có thể thôn phệ nhân loại máu thị tu luyện này thế tất n h ư ờ n g yêu ma đi vào nhân tộc cương vực không có khả năng quy c ụ xuống tới tất nhiên sẽ tìm đúng cơ hội chế tạo thao thiên huyết lán đến lúc đó không biết có bao nhiêu nhân tộc bởi vậy chết dưới tay yêu ma yêu ma hoàng triều cực kỳ cương hãn không nói yêu vương c ư ờ n g giả chỉ là cái gọi là ba mươi sáu yêu soái bảy mươi hai yêu tướng tất cả đều là tạo hóa cảnh thế lực liền có thể đủ quét ngang toàn bộ thái huyền vực các đại tiên môn cổ tộc giáo phái trần ạ o hóa lâm nói ra chẳng yêu trừ ma tuy muốn làm thế nhưng lần này yêu đế mộ mở ra ta cũng phát hiện ta ngọc hư tiên môn thủ tọa trưởng lão đệ tử đều tồn tại một cái to lớn hai hại cái tiêu chính là không quen tranh đấu tô huyên hỏi trần lâm sư đệ chỉ giáo cho trần lâm nói ra lần này yêu đế mộ mở ra ta từng tiến vào bên trong mộ gặp mặt khắc cương vực các thế lực lớn còn cùng bọn hắn động thủ một lần lúc động thủ ta phát hiện chúng ta ngọc hư tiên môn chư vị cùng các loại cảnh giới phía dưới thật muốn cùng bọn hắn sinh tử tương bác chỉ sợ thật đúng là không là đối thủ của đối phương tiến vào bên trong mộ như vậy sơn bảo kiến mộc xuất hiện hết thệ đều nói đạo t h ô n g chân chính nhường mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là trần lâm thế mà gặp được mặt khắc cương vực người dương vô địch nói ra đã sớm nghe nói yêu đế mộ tính cả chín đại cương vực nguyên lai là thật tô viên hỏi trần lâm sư đệ mặt khắc cương vực thế lực vì sao thực lực như thế nào trần lâm lúc này nắm tự mình biết tình huống nói cho mọi người tại đây ta ô huyên không đầu nói, gật s i ta ngọc hư tiên tông lịch thay mặt trưởng môn đều có một cái nguyện vọng có thể tập hợp lại trở lại thánh địa nghiệp vị ta ban đầu cũng không ôm bất luận một cái gì kỳ vọng chỉ câu có thể ngọc hư tiên môn không đến mức tại ta tô huyên trong tay suy bại thế nhưng hiện tại lại làm cho ta thấy được to lớn hy vọng mà cái này hy vọng liền đến từ trần lâm sư đệ ta trần lâm nghiêm túc nói sư m i n h nếu để mắt ta trần lâm ta trần lâm ở đây hứa hẹn đối đ ạ i ta thành tựu đại đế này g chính là ta nhường ngọc hư tiên môn trở lại thánh địa thời điểm không phải liền là đại đế sao điểm này tự tin vẫn phải có võ tông nguyên hử lạnh nói trần sư đệ tự tin là chuyện tốt tự đại đã có thể không đúng ta ngọc hư tiên môn cũng tồn tại vài vạn năm đi tăng thêm ngọc thanh thánh địa cái t i ê chính là mấy chục vạn năm trừ năm đó ngọc thanh đại đế mấy chục vạn năm hạng người kinh tài tuyệt diễm không phải là không có mà lại không chỉ một kết quả là quả thực là chưa từng xuất hiện một tôn đại đế liền ngươi trần lâm không phải ta võ tông nguyên xem t h ử n g ư ơ i muốn nhận rõ sự thật dương vô địch tao mày nói võ sư đệ ngươi đây là ý gì ngươi là không tin trần sư đệ ngược lại ta tin tưởng trần sư đệ nhất định sẽ trở thành một tôn đại đế còn có võ tông nguyên ta mặc kệ trước đó ngươi ngũ long sơn cùng thái ớt sơn có cái gì ân đoán thế nhưng từ giờ trở đi ngươi còn dám cùng thái ớt sơn khó xử cái kia chính là cùng ta dương vô địch đối ngươi không khắc khí võ tông nguyên khí hử lạnh một tiếng quay đầu đi qua không thể trêu vào ta còn không trốn thoát tô huyên nói ra Tốt, tất cả mọi người là đồng môn có cái gì không giải được cựu hận trần sư đệ ngươi lần này gặp được quảng thành tiên môn nói đến hẳn là không động sơn nhất mạnh tương thừa như thế xem ra lúc trước chúng ta ngọc thanh thánh địa sụp đổ các đại sơn môn y nguyên lưu lại truyền thừa mà lại phát triển còn không sai cũng thành t i ể u tiên môn giáo phái nếu như chúng ta ngọc hư tiên môn có thể cùng này chút tiên môn s á p nhập chắc hẳn thật là có khả năng tái hiện ngọc thanh thánh địa rầm rộ trường môn nói có lý la bá đạo nói ra mấy vạn năm trước mặc dù đại bộ phận truyền thừa bị chúng ta dẫn tới ngọc hư tiên môn thế nhưng y nguyên có bộ phận truyền thừa lưu lạc tại bên ngoài nếu như thật có thể cùng những thế lực này s á t nhập lui tới một lần nữa tìm về thất truyền truyền thừa đối với chúng ta ngọc hư tiên môn không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên một đám thủ tọa r ồ n r ậ p gật đầu khỏi cần phải nói l i ê n nói không động sơn nhất m ạ c h phiên t i ê n ấn luyện chế tri pháp thái hoa sơn sinh tử ấn thái ất sơn cựu long thần hỏa cháo các loại vô thượng thần thông pháp bảo tô huyên nói ra lần này lỗ h ồ n g xuất hiện gì không phải là một cái cơ hội mặc dù lỗ h ồ n g nhường yêu ma hoàng triều cùng chúng ta thái huyền vực tương liên cũng g á n tiếp để cho ta thái huyền vực cùng mặt khác bát đại cương vực kết nối đến cùng một chỗ mà lại sư thuốc suy tính chẳng phải về sau chín đại cương vực sẽ một lần nữa kết nối đến cùng một chỗ mà không phải không phải trường sinh tam cảnh cường giả mới có thể đi tới mặt khác cương vực chín đại cương vực đại đế năm đó phong ấn cùng yêu ma hoàng triệu bình t h ư ớ n g cũng dẫn đến chín đại cương vực làm theo ý mình không phải trường sinh tam cảnh cường giả không thể nhảy vọt bình t h ư ớ n g nhất là thái huyền vực cũng tạo thành thái huyền vực dậm chân tại chỗ mức độ tôi huyền hít sâu một hơi nói ra tốt nói này chút đều vô dụng hiện tại đối chúng ta mà nói trọng yếu nhất vẫn là tăng cao thực lực đại gia không nên quên lập tức liền muốn tổ chức ta thái huyền vực lớn nhất thịnh hội thái huyền thịnh hội các đại cương vực lui tới càng thêm tiện lợi lần này thịnh hội tất nhiên sẽ có đến từ mặt khác cương vực cừng giả đến lúc đó tràn đầy b i ế n số dương vô địch lòng tin mười phần nói thì tính sao bằng vào ta ngọc hư tiên môn thực lực bây giờ chỉ cần không phải chạm đạo vương giả lại có sợ gì trần lâm toàn thân b ộ c phát ra mạnh mẽ chiến ý tới dương sư huynh nói rất đúng muốn chiến liền chiến có sợ gì chi nhưng vào lúc này môn ngoại đệ tử hồi báo ngọc hư học viện người phụ trách cầu kiến tô huyên ngứng mày nói ra khiến cho hắn vào đi đúng rất nhanh vương trưởng lão cũng không là một người tới bên người còn mang theo một cái thư viện lao sư bất quá bộ dáng không phải hết sức nhã mặt mũi bầm d ậ p vết thương t r ẳ n g t r ị t quần áo bị xé nát giống như là vừa xin đòi lại tên ăn mày vừa đến tam thanh điện hai người phù phù một thoáng quỷ trên mặt đất trường môn ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a vương trưởng lão lớn tiếng nói tô huyên nói ra vương trưởng lão ngươi phụ trách quản lý ngọc hư học viện hôm nay vì chuyện gì tới tìm ta vương trưởng lão nói ra trường môn còn xin ngươi cho trần lâm thủ tọa đại nhân nói một chút khiến cho hắn nắm tam đệ tử của mình mang về đi lúc này vương trưởng lão liền đem sự tình nói ra thật đúng là chính là vì võ chiếu tới ngươi lai võ chiếu được đưa tới học viện lập tức liền nhảy ra ngoài tuyên bố muốn thành lập tạc thiên bang làm tất cả mọi người đại tỷ đầu hạ viện mặc dù đại đa số đều là truyền thụ đệ tử học thức nhưng lại cũng không thiếu một chút thế gia đại tộc xuất thân ăn chơi thiếu g i a tuổi tác cũng đều tại mười lăm mười sáu tuổi ở giữa đột nhiên ném đi ra một cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hải tuyên bố muốn làm tất cả mọi người đại tỷ đầu lập tức dẫn tới mọi người cười ha h a lần này liền chọc giận v õ chiếu chớ nhìn hắn chưa bao giờ tu luyện thế nhưng thân là đại diễn t h ầ n thể nàng vẫn là đã thức tỉnh đại diễn thân thể chỉ dựa vào tố chất thân thể một thân chiến lực có thể so với luyện khí cảnh giới hạ viện đệ tử ai có thể là đối thủ của、hắn? lúc này nàng nắm tất cả mọi người đánh cho một trận đồng thời thuận lợi thành lập tạc thiên bang đương nhiên cũng có người khắc phục liền nói cho lão sư lão sư muốn trừng phạt võ chiếu võ chiếu làm sao có thể n h ậ n phạt liền trực tiếp đem lão sư cũng đánh lão sư cũng chính là ngoại môn đệ tử kiêm nhiệm đa số đều là luyện thể tu vi ở đâu là võ chiếu đối thủ vì thế liền kinh động đến vương trưởng lão chương một trăm ba mươi hai l ậ t thuyền xấu hổ đối với trần lâm lai nói chỉ còn lại có lung túng cái này cố thiên tuyết t u t nguyên lai、like、tại đây bên trong tính toán vi sư nam tiểu nha đầu này đưa đi ngọc hư học viện ngươi cho rằng ta nghĩ không ra chỉ nàng đi ngọc hư học viện còn không đem Ngọc、Hư、học không Hư đem vương i Hiện tại nghiệm đi. Trần lâm ngập xin lỗi nói, ệ n ứng Trần tràn ngập phá hủy. Lâm v trưởng lão ấn lý thuyết, ngươi này hẳn không lý là là thuyết, mặt, ta này, tam đệ tử hẳn là không phải là đối thủ phải đối ra đệ cởi ủ a giao ta qua. ngươi、đi. nếu ngươi giao cho ngươi, ngươi liền hung hăng đánh, ta chỉ cần kết quả, không Vương ư đi, phải đi kết quả, cho chỉ t r n g Lão c ư ờ khổ nói trần lâm thủ tọa đại nhân ta làm sao không nghĩ tới vũ lực chấn áp mấu chốt là ta không phải là đối thủ của nàng a trần lâm n h ư ớ n g mày nói ra không nên a nha đầu này ta còn không có truyền thụ nàng phương pháp tu luyện vương trưởng lão nói ra hoàn toàn chính xác võ chiếu tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác không có tu luyện thế nhưng hắn người mang một kiện thần cấp pháp bảo hơn nữa còn có thể tùy tiện sử dụng tại năng động dùng pháp bảo tình hôn g dưới ta căn bản không phải là đối thủ của nàng a trần lâm thủ tọa đại nhân van cầu ngươi đem đệ tử của ngươi mang đi đệ tử này ta không dạy được ta tới tam thanh điện thời điểm võ chiếu còn mang theo hạ viện nàng tạc tiên bang bang chúng nói là muốn thu nuốt vào viện học viên còn nói muốn hủy ngọc hư học viện cái này nhiệt đồ trần lâm vô cùng tức giận còn võ chiếu nữ đế đưa ngươi đi nhận thức chữ lúc này mới ngày đầu tiên liền gặp rắc rối tô huyên lúc này cuối cùng biết tại thái ất sơn chính mình tim đập nhanh nguyên nhân nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình còn tốt chính mình không có thu nàng làm đồ bằng không còn không phải nắm chính mình sợ tại ngọc hư sơn phá hủy sư đệ ngươi vẫn là đi xem một chút đi không muốn thật nắm ngọc hư học viện phá hủy trần lâm thở dài nói vậy thì tốt ta đi nhìn kỹ hằng nói nói xong chỉ xích thiên a i trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ tô huyên nói ra chư vị sư đệ chúng ta không thả cũng đi xem một chút ừ m vậy liền đi xem một chút mọi người cùng nhau gật đầu trần lâm bên này rất nhanh liền đi vào ngọc hư học viện vừa tới cửa chính đột không sai ế n g không thể n đến. chúng á c đó k h ta là tới bái nhậm ngọc hư tiên môn tu luyện thành tiên không phải tới đọc sách cho nên chúng ta muốn đẩy lên tàng thư khố chỉ có đẩy lên tàng thư khố phá hủy thư viện chúng ta mới có thể càng có cơ hội trở thành tiên môn đệ tử mà không phải giống như bây giờ tại ngọc hư học viện sống n đổng thời gian đại gia nói đúng hay không đại tỷ đầu vào thuế đại tỷ đầu vào thuế mấy trăm cái ngọc hư học viện đệ tử không không lớn tiếng kêu gào thanh â m vang cắt toàn bộ ngọc hư học viện võ chiếu vung tay lên nói ra t u t thư viện đẩy lên bái nhập tiên môn tu luyện võ đạo bái nhập tiên môn tu luyện võ đạo nói xong liền trùng trùng điệp điệp hướng phía thư viện địa phương khác vào tới trần lâm thấy mặt đều đen vô cùng tức giận võ chiếu đứng lại cho ta võ chiếu thấy trần lâm đến mảy may không sợ ngược lại cao hưng nói sư phụ ngươi tới quá tốt rồi đệ tử lợi hại đi hiện tại đệ tử có thể là tạc thiên bang lão đại thấy những người này sao đều là tiểu đệ của ta đến kêu một tiếng đại tỷ đầu đại tỷ đầu mọi người cùng nhau hô trần lâm quét ngang qua nhìn ra được n à y chút tiểu đệ bình thường đều là mặt mũi bầm d ậ p trên mặt viết đầy sợ hãi còn dùng nói nặng cái này đại tỷ đầu là dùng nắm đấm lên làm trần lâm vô cùng tức giận ngươi còn có mặt mũi nói ngươi xem một chút bọn hắn thật chính là cam tâm gia nhập ngươi tạc thiên bang sao thiêu hủy thư viện tàng thư các còn muốn phá hủy thư viện ngươi nói ngươi không có bức bách bọn hắn võ chiếu quay người nhìn xem một đám tiểu đ ệ cơ nắm đấm nói ra sư phụ ta hỏi các ngươi bỏ ra ta võ chiếu nữ đế bức bách các ngươi sao không đại tỷ đầu không có bức bách chúng ta chúng ta đều là tự nguyện đi theo đại tỷ đầu mọi người dọa đến thở mạnh cũng không dám liền vội vàng gật đầu võ chiếu nữ đế rất hài lòng câu trả lời của bọn hắn nói ra sư phụ ngươi xem ta đều nói rồi bọn họ đều là tự nguyện ngươi nói chúng ta tới võ chiếu tiên môn làm gì tự nhiên là tu luyện đáng tiếp tại sao phải đem chúng ta đặt ở ngọc hư học viện không truyền thụ cho chúng ta phương pháp tu luyện không công bằng cho nên đệ tử muốn đạt tới không công bằng lật đổ thư viện chúng ta cũng cần tu luyện võ công trở thành tiên môn đệ tử trần lâm nổi giận võ chiếu ngươi còn dám nói hiệu nói vượn thật coi sư phụ ta dễ lừa gạt có phải hay không ngay trước chư vị sư bá trước mặt còn không hối cải là không phải là muốn sư phụ ta trừng phạt ngươi võ chiếu không sợ chút nào nói ra sư phụ ngươi cũng nghe đến ta cũng không có bức bách bọn hắn ta thành lập tạc thiên bang cũng là vì bọn hắn ngữ phúc một bên tô bên đám người có thể là nghe rõ ràng m ộ tương mặt t quái r ớ c đó b h ghét n trần lai m cũng nhất định là một cái trộn lẫn thế tiểu ma vương tô huyên thở dài một tiếng đi ra nói ra ta chính là ngọc hư tiên môn trưởng môn tô huyên đại gia có thể có cái gì oan khuất cứ việc cho ta nói ta ở đây cho các ngươi làm chủ t r ư ồ ồ ồ còn có tàng n thư khố cũng là nàng ép chúng ta căn bản không có độc thủ trần lâm sắc mặt tái xanh mất mặt ta võ chiếu vô cùng tức giận bọn hắn nói hiệu nói vượt ta lúc nào buộc các ngươi đều là các ngươi tự nguyện đi theo ta các ngươi này chút phản đồ làm bậy ta tạc thiên bang đệ tử các ngươi lại dám vu hăng ta chờ đó cho ta nhìn ta không đánh cắp ngươi ngay cả mình mẹ cũng không nhận ra trần lâm bất lớn càn rỡ trưởng môn ở trước mặt đừng muốn càn g rỡ tô huyên khổ sở nói sư đệ võ chiếu là đệ tử của ngươi ngươi xem nên xử trí như thế nào ngươi quyết định đi trần lâm nói ra sư huynh thật xin lỗi đều là ta giáo đồ không sao đệ tử ta mang đi đến mức ngọc hư học viện bị hủy ta nguyện ý bồi thường ngươi yên tâm sau khi trở về ta nhất định thật tốt trừng phạt nàng tô huyên gật gật đầu nói ra vương trưởng lão ý kiến của ngươi vương trưởng lão nói ra ta đều nghe trừng môn tô u y ê n nói ra vậy thì tốt cứ dựa theo trần sư đệ kiến nghị tới xử lý t ă n g thư khố trung kiến đệ tử võ chiếu từ nay về sau không được bước vào ngọc hư học viện nữa bước c h ư một trăm ba mươi ba phép khách tướng ta không phục võ chiếu giống to lao đầu ngươi dựa vào cái gì không chính xác ta tới ngọc hư học viện ta võ chiếu nữ đế tương lai có thể là trở thành đại đế người ngươi khẳng định muốn đối xử như thế một vị tương lai đại đế ha ha ha tô yên nhịn không được cười ha h a có lòng tin trở thành đại đế là chuyện tốt thế nhưng ngươi muốn trở thành đại đế lại nói ngươi muốn thật trở thành đại đế không muốn nói ngươi tới ngọc hư học viện bóc ra toàn bộ học viện coi như là bóc ra toàn bộ ngọc hư tiên môn cũng không người nào dám nói nữa chứ không thế nhưng đáng tiếc ngươi chỉ sợ cả đời đều không thành được đại đế võ chiếu không phục nói ta liền có thể láo đầu ngươi chở đó cho ta ta rất nhanh liền có thể trở thành một tôn đại đế đến lúc đó liền ngươi cùng một c h â u đánh trần sư đệ nay liền là của ngươi đệ tử liền trưởng môn đều muốn đánh uy phong thật to đệ tử còn như vậy làm sư phụ không chừng trong lòng có cái gì hỏng ý nghĩ võ tông nguyên có thể không có ý định b u ô n g tha châm chọc trần lâm cơ hội lúc này đối với võ tông nguyên tới nói thực lực đánh không lại nhân mạch so ra kém chỉ có thể qua qua miệng nghiện ngoài miệng t r â m t r ọ c hai câu tô huyên nói ra võ sư đệ lời này quá mức trần sư đệ thật muốn đánh ta một chầu ta hiện tại có thể không phải là đối thủ của hắn lại nói đồng môn vô kỵ nếu là hạ trong hàng đệ tử đời thứ nhất thực sự có người có thể đánh thắng ta tô huyên nói rõ ta ngọc hư tiên tông nhân tài xuất hiện lớp lớp thiên hàng đại tài ta cao hứng còn không kịp trần lâm cao mày nói võ chiếu ngươi cũng đã biết trưởng môn sư huynh vì cái gì nói ngươi không có thể trở thành đại đế sao võ chiếu khinh thường nói bởi vì ghen ghét ta sư tỷ nói ta có thể là thiên sinh thân thể đại đế chi tư tương lai nhất định là trở thành nữ đại đế người trần lâm hừ l ệ n h nói còn muốn trở thành đại đế ngươi có thấy cái kia không biết chữ người có thể trở thành đại đế không biết chữ ngươi liền xem không h i ể u tu luyện công pháp xem không h i ể u tu luyện công pháp ngươi sẽ rất khó tu luyện chớ nói chi đại đế ngươi tin hay không liền ngươi mù chữ một cái không ra thời gian năm năm ngươi tại ngọc hư học viện thu đám này tiểu đệ tiểu muội cũng không phải là ngươi đánh bọn hắn mà là bọn hắn đánh ngươi chư vị học viên ta nói có đúng không trần lâm nói ra lúc này trưởng môn ở trước mặt các đại thủ tọa ở đây đã sớm ổ một bụng lửa nóng mọi người chỗ nào còn sẽ để ý võ chiếu dồn dập đứng dậy nói ra không sai võ chiếu n g u y ê n lai、like、ngươi lại có thể là một cái m ù chữ liền chữ cũng không nhận ra không biết chữ ngươi sẽ rất khó tu luyện không sai ngươi thiên phú dị bẩm hiện tại hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn thế nhưng ta tự tin năm năm về sau ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn cái nhục ngày hôm nay năm năm về sau ta nhất định khiến ngươi trả lại còn có ta võ chiếu năm năm sau ta nhất định giống ngươi đánh ta cũng như thế đánh ngươi một chầu ta thêm ta một cái rất nhanh có thứ nhất liền có cái thứ hai trong khoảnh khắc tất cả mọi người dồn dập nhất tay v õ chiếu tức giận không thôi tôi ế n yên vỗ tay nói sư đệ ngươi đệ tử ta thích sau khi trở về ngươi có thể phải thật tốt dạy bảo tương lai nói không chừng ta ngọc hư tiên tông thật đúng là có thể ra một tôn đại đế không đối là hai tôn đến lúc đó có thể là một môn sư đồ xong đại đế liền xem ngàn t u y ế t sư điện t h à n h t i ể u đối sư đệ ngươi thụ đồ c h i năng ta vẫn là thật bội phục trần lâm lúc này sướng đến phát dỗ rồi muốn liền là loại hiệu quả này không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn hắn không sợ chính mình cái này đệ tử học không được liền sợ nàng không học nhận thức chữ là tu luyện b ư ớ c thứ nhất trước đó có thể là khiến cho hắn nhức đầu không thôi người nói sư m i n h yên tâm ta sau khi trở về nhất định thật tốt dạy bảo vì ta ngọc hư tiên tông bồi dưỡng mấy tôn đại đế ra tới còn mấy tôn đại đế ngươi tại sao không nói bồi dưỡng vài vị tiên nhân ra tới võ tông nguyên hử lạnh nói trần lâm nói ra võ sư m i n h đề nghị rất tốt vậy thì tốt ta liền vì ta ngọc hư tiên tông b ổ i dưỡng vài vị tiên nhân đến cũng là ngươi võ sư m i n h chính mình phế vật thì thôi hết lần này tới lần khác giáo đệ tử cũng không có gì đặc biệt liền ngươi cả một đời chỉ sợ cũng giáo không ra một tôn phong vương cường giả đi chớ đừng nói chi là đại đế còn có võ sư m i n h nhớ kỹ lần sau trong lòng k h ô n g phục châm chọc khiêu khích trước đó trước xem xem tu vi của mình lần này ta coi như xong lại có lần tiếp theo còn d á m khẩu không c h á lớp ngươi nói một lần ta đánh ngươi một lần hướng phía võ tông nguyên liền hung hang uy ép xuống phù phù võ tông nguyên không chịu nổi gánh nặng k é q u ỷ dưới đất trần lâm lạnh lùng nhìn võ tông nguyên l ư ớ c mắt mang theo võ c h i ê u rời đi ngọc hư học viện trở lại thái ất sơn cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung nghe được động tĩnh liền tiến lên đón thấy trần lâm một mặt đau đầu tiểu sư mội một mặt tức giận bộ dạng liền hỏi sư phụ tiểu sư mội không phải là bị ta đưa đến ngọc hư học viện đi sao tại sao trở lại trần lâm tức giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói biết rõ tiểu sư m ộ i n g ư ơ i thiên sinh phản địch không phục bản giáo ngươi còn đưa đi ngọc hư thư viện ngươi có biết hay không nàng vừa đến ngọc hư học viện liền từ phong đại thư đầu tặc thiên bang trợ rút tương lai võ chiếu nữ đế thuận ta thì sống nịch ta thì chết phàm l à không thần phục nàng liền đánh xương vương xương bá tiểu sư m ộ i lợi hại thế mà làm đại tỷ đầu sư tỷ năm đó ta tại chúng ta thẩm g i a t ộ c học cũng là đại tỷ đầu thẩm linh lung tan t h ắ n nói trần lâm hung hăng trợn mắt nhìn thẩm linh lung liếc mắt nói ra ngươi còn có mặt n ũ i khen nếu như cũng chỉ có này chút tỷ thôi nàng còn có Món Lâm một đó này ngươi nàng. Trần、lâm、trong tay xuất hiện một cái phi hoàng đương nhiên pháp phi cho cái bảo là là tay đưa xuất võ chiếu khinh thường nói người nào để bọn hắn muốn đánh ta sư tỷ món pháp bảo này thật là lợi hại lao đầu kia đều không phải là đối thủ của ta còn có đám kia phản đồ thế mà lâm trận phản bội chạy trốn tức chết ta rồi còn tuyên bố hôm nay ta đánh bọn hắn năm năm sau bọn hắn muốn đánh trở về người nào cho tự tin của bọn hắn chờ ta học được nhận thức chữ bắt đầu tu luyện ta còn đi đem bọn hắn toàn bộ đánh một trận sư tỷ có muốn không ngươi dạy ta nhận thức chữ có được hay không a dạy ngươi nhận thức chữ thẩm linh lung liền vội vàng lắc đầu nói sư tỷ không được sư tỷ cũng không nhận ra mấy chữ bằng không nhường đại sư tỷ dạy ngươi nhận thức chữ cố thiên tuyết giật này mình vội và nói g n không được ta không được sư muội vẫn là ngươi dạy không ngươi dạy thẩm linh lung lập tức phản bác trần lâm giải quyết rước họ nói cũng không cần đ ồ n thẩm linh、lung. đã ngươi chính mình nắm vô định phi hoàn bực này thần cấp pháp bảo đều bỏ được lấy ra đưa cho tiểu sư mội nói rõ các ngươi quan hệ không tệ giáo thụ tiểu sư mội ngươi nhận thức chữ trách nhiệm liền giao cho ngươi chương một trăm ba mươi bốn hôn nguyên cái có công a không muốn a thẩm linh lung kêu thảm nói sư phụ anh minh cố thiên tuyết mừng rỡ không thôi trần lâm nói ra linh lung sau khi trở về thật tốt giáo tiểu sư m ộ i người nếu là giáo không tốt các ngươi hai cái cùng một chỗ trừng phạt có biết hay không biết sư phụ thẩm linh lung khóc không ra nước mắt trong lòng cái kia hối hận a chính mình làm sao lại nắm vô định phi hoàn cấp cho nàng hiện tại tốt dẫn lửa trên người võ chiếu nói ra nhị sư tỷ ngươi là không phải không nguyện ý dạy ta nhận thức chữ thẩm linh lung vội vàng phủ nhận nói nói vậy nhị sư tỷ làm sao lại không muốn ta đây là đang muốn từ chỗ nào vẫn là giáo thụ tiểu sư muội nhận thức chữ võ chiếu nói ra nhị sư tỷ yên tâm ta nhất định nỗ lực nhận thức chữ nỗ lực tu luyện vẫn chờ sẽ ngọc hư học viện thật tốt giáo h ấ n cai tiêu một đám phản đồ vừa vào ta tạc thiên bang cả đời tạc thiên bang vậy thì tốt vậy thì tốt đạt được võ chiếu cam đoan thẩm linh lung cuối cùng là trong lòng thợ dài một hơi thẩm linh lung nói ra sư phụ đệ tử như vậy cũng tốt tốt dạy bảo tiểu sư mội châm dãi trần lâm nói ra đã vào ta thái ớ t sơn học chữ đ ồ n g thời tu luyện cũng không thể bắt lại võ chiếu vừa vặn vi sư nơi này có một bộ đơn giản luyện thể thuật trước hết luyện đây là một môn cựu phẩm luyện thể thuật nói là luyện thể thuật không bằng nói là một môn luyện thể cái cọc công có thể xưng hết thể luyện thể thuật cơ sở thế nhưng liền là này đơn giản cái cọc công cao tới cựu phẩm lúc trước trần lâm thấy môn này cái cọc công thời điểm trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ đây là mẫu môn chuyên môn luyện thể công pháp luyện thể cảnh giới công pháp đáng tiếc chỉ có luyện thể cảnh giới cái c ọ p công không có đến tiếp sau công pháp thế nhưng cứ việc d ạ n g này truyền thụ cho võ chiếu thích hợp nhất bởi vì bộ này cái c ọ p công chỉ có một động tác ba cái biến hóa so đại lực như ma quyền còn muốn đơn giản là một môn thời gian giải tích luy công pháp lúc này trần lâm liền đem môn này cái c ọ p công truyền thụ cho võ chiếu phân phó nói võ chiếu bộ công pháp này không nên nhìn nó đơn giản thế nhưng ngươi nếu là luyện tốt khí lực của ngươi sẽ còn gia tăng vô số lần đến lúc đó đánh ai cũng là một đấm sự tình sư phụ ta thật có thể dùng quyền đầu đánh bại bất luận cái gì người sao võ chiếu hai mắt sáng lên trần lâm gật đầu nói có thể võ chiếu bảo đảm nói sư phụ yên tâm ta sau này trở về nhất định thật tốt tu luyện trần lâm làm sao biết liền là quyết định này của hắn khiến cho hắn bồi dưỡng được một cái bạo lực nữ đại đế một lời không hợp nắm đ â m nói sự tình một đôi thiết quyền trong tương lai càng là quét ngang vô địch ở bề ngoài bị người gọi là võ chiếu nữ đế bí mật lại bị người gọi là bạo lực nữ đế、Ken. ký chủ truyền thụ đệ tử võ chiếu tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật chi cơ sở hôn nguyên cái có công phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích lại có thể là tiên tiên luyện thể bạo thuật quả nhiên bất phàm đáng tiếc chỉ có cơ sở cái có công bạo kích đi trần lâm đọc thầm nói bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được bản đầy đủ đại đạo cấp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật có hay không nhận lấy đại đạo cấp tiên thuật h o i anh một cỗ trí nhớ xuất hiện tại trần lâm trong đầu siêu việt tiên cấp tồn tại đây là cho đến trước mắt trừ hắn lấy được cựu chuyển huyền công bên ngoài lợi hại nhất phương pháp tu luyện mà lại là một môn luyện, thể con đường tu luyện. không chỉ đã bao hàm cơ sở nhất hốn nguyên cái của công còn bao hàm cường hãn hơn hôn nguyên quần pháp do bên ngoài đến bên trong luyện kình vào cơ thể tầng thứ nhất một dạng luyện thể tầng thứ hai liền không phải luyện khí mà là luyện kình tầng thứ ba cũng không phải luyện thần mà là thay máu tiếp theo là thần thông tam cảnh trường sinh tam cảnh thành tiên tam cảnh đây là một loại khác hệ thống tu luyện nhưng lại không phải là không có nghiêm ngặt nói tại thiên nguyên đại lục liền lưu truyền hai bộ hệ thống tu luyện luyện thể lưu cùng luyện khí chạy hiện tại lưu truyền rộng nhất liền là luyện khí chạy luyện thể lưu tuy có truyền thừa nhưng lại đã sớm ở vào mất tích trạng thái ngược lại ngọc hư t i ê n môn không ai đi luyện thể lưu luyện thể lưu chủ yếu nhất là tu luyện chậm chạp không nói tiền kỳ cùng người thời điểm đối địch ngang cấp đối chiến ở vào hạ p h o n g nhất là thần thông tam cảnh không biết ngăn lại nhiều ít thiên tri tiêu t ử đương nhiên một khi luyện thể lưu bước vào trường sinh tam cảnh có thể đủ nghiền ép ngang cấp luyện khí chạy cừng giả mặc dù như thế thế nhưng môn công pháp này lại phảng phất vì võ chiếu đo ni đóng dày ngũ đại cực phẩm thân thể thân thể cực h ạ n thế nhưng thành cũng cực h ạ n bại cũng cực h ạ n thiên sinh thể chất kinh người một khi tu luyện tu luyện pháp lực so mặt khác thân thể vương thể đều muốn nhiều đại diễn thân thể dù n g lực phá đi càng là như vậy môn công pháp này trần lâm không có ý định lập tức chuyển thụ cho võ chiếu chờ hắn lúc nào bước vào luyện thể định phong lại nói bất quá môn công pháp này với hắn mà nói lại hữu hiệu như cũ hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện lại có thể phụ trợ cựu chuyển huyền công tu luyện tăng tốc cựu chuyển huyền công tốc độ cựu chuyển huyền công h u y ể n huyền công luyện thể luyện k h í đồng tu làm đến chân chính lấy lực chứng đạo cực h ạ n trần lâm sơ bộ tính toán một chút tu luyện tiên thiên lôi đình tiên t ậ t ít nhất để cho mình cựu chuyển huyền công tốc độ tu luyện tăng lên gấp m ư ơ i lần có thừa đưa tiễn mấy cái đệ tử trần lâm liền bắt đầu b hôn nguyên cái của công chỉ có một động tác trần lâm đ ỗ n g nhiên phát hiện n à y không phải liền là cái gọi là ngồi trên ngựa sau đó nhấc chân r a quyền trốn tránh rất nhanh trần lâm liền trầm tĩnh ở trong đó không biết qua bao lâu bị người tới cắt đứt tiêu giật rất là cung kính nói sư thúc mạnh khỏe đệ tử phụng sư mệnh đến đây thái ớ t sơn cố ý đưa tới ba cây vương phẩm linh thụ một gốc thần cấp linh thụ linh thụ cùng sơn môn hỗ trợ lẫn nhau linh thụ trồng ở động thiên phúc địa mặc dù cần hấp thu thiên địa linh khí đại địa linh túy nhưng là đồng dạng có tụ lại thiên địa linh khí phụ dưỡng thiên địa tác dụng sơn môn g i e trồng linh thụ càng nhiều linh khí cũng sẽ trở nên càng sung túc có lợi cho tu luyện trần lâm cười nói thay ta trở về tạ tạ trưởng môn này linh thụ ta liền nhận tiêu g i ậ t nói ra sư thúc vừa rồi ta nhìn ngươi tu luyện võ công rất là thần kỳ đơn giản trực tiếp ẩn chứa đ ạ o vận nhưng chưa từng thấy qua không biết là gì công pháp trần lâm cũng không có dấu diếm nói đây là hôn nguyên cái của công tu luyện lâu dài có thể tăng lên tư chất có thể là nghĩ học cái này là tiên thuật này chỗ c h â n quý hôn nguyên cái của công chẳng những có thể luyện thể tác dụng hơn nữa còn là hết thể luyện thể thuật cơ sở tu luyện lâu dài thế mà có thể thong thả tăng lên tư chất có thể tăng lên tư chất tiêu giật tâm động tư chất tăng lên khó khăn b ự c nào hắn là biết đến ngươi cho rằng ai cũng giống trần lâm có hệ thống nơi tay vạn lần bạo kích vừa ra đ a n dược gì đều có thể về còn được đến sư thúc ta có thể học dĩ nhiên trần lâm nói ra ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi bộ này hôn nguyên cái có công keng ký chủ truyền thụ đệ tử tiêu giật hôn nguyên cái có công phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn lần bạo kích đạt được vương phẩm bí pháp sóng trùng n h i quyết một môn kỹ xảo pháp lực có thể nói là vì luyện thể lưu đô ni đóng dạy chương một trăm ba mươi năm võ chiếu thiên phú tiêu giật xuất hiện cho trần lâm cảnh tình tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ thế nhưng làm từng bước tu luyện này đều đến ngày tháng năm nào không nên quên chính mình có thể là có bạo kích trả về hệ thống cũng vừa vặn nhìn xem võ chiếu nha đầu này nhận biết mấy chữ thái ớt sơn bên trong vừa ra tiểu sơn a o bên trong một cỗ hương khí đón gió đánh tới trần lâm xem xét khá lắm võ chiếu đang ở một đống lửa bên cạnh dựa vào một đầu linh thú trước đó bị hắn bởi theo thiên h ạ nằm sấp ở mỗi bên lôi thôi cái đầu run lầy bẫy toàn thân lông tóc bị khói động không b t đều nhanh thành tên trọc chim lớn a ngươi nói ngươi chạy cái gì chạy ta không đã nghĩ nhường ngươi chở ta bay sao lại không nguyện ý hiện tại tốt m a u bị rút đi yên tâm bản nữ đế là sẽ không ăn ngươi dĩ nhiên ngươi nếu là không nghe lời có thể ta thật đúng là ăn ngươi tiên hạc dọa đến liên tục gật đầu không ngừng nịnh nọt võ chiếu lúc này mới nghe lời sao võ chiếu rất hài lòng n ở nụ cười đáng tiếc trên núi cái gì đều tốt linh thú vô số liền là này nấu cơm tài liệu kém một chút bọn hắn đều không ăn cơm sao chết đói bản nữ đế chín võ chiếu vội vàng cầm lấy linh thú thịt liền chuẩn bị bắt đầu ăn trần lâm lắc đầu đi ra hư lạnh nói l á gan không nhỏ một người trốn ở chỗ này thai họa ta trên núi linh thú a sư phụ võ chiếu tựa như là bị đạp cái đôi cầu một dạng lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên liền vội vàng đem linh thú thịt giấu đi túi đầu nói ra sư phụ sao ngươi lại tới đây trần lâm tức giận nói lấy ra đi ta đều thấy được võ chiếu ngượng ngùng cái kia ra linh thú thịt đến đưa tới trần lâm trước mặt nói ra sư phụ ta sai rồi trần lâm cũng không khách khí tiếp nhận linh thú thịt bắt đầu ăn võ chiếu gấp sư phụ đây là ta thì nướng ngươi sao có thể ăn trần lâm nói ra thế nào vi sư không thể ăn có thể ăn thế nhưng đệ tử liền nướng như thế điểm thịt ngươi cho ta ăn đệ tử ăn cái gì n g ư ơ i muốn ăn điểm tâm nói đệ tử nhiều nướng điểm võ chiếu nói ra trần lâm hử l ệ n h nói làm sao ngươi thật giống như thai họa ta trên núi linh thú võ chiếu mặc kệ sư phụ cái này có thể gọi thai họa sao đây là vì nét h đầy cái bao tử ngươi này trên núi cái gì cũng tốt liền là không ăn đệ tử đói bụng trần lâm nói ra đói bụng có khả năng ăn r í c cốc đan à, một hạt tích cốc đan đầy đủ ngươi ba ngày không ăn không uống mà lại dùng r í c cốc đan còn có thể để ngươi làm sạch trong cơ thể chất bẩn có trợ giút tu luyện ta mới không ăn r í c cốc đan võ chiếu lắc đầu nói trần lâm t h ở d à i nói tùy ngươi bất quá về sau ngươi nghĩ ăn cái gì không chính xác đang gieo họa trên núi linh thú linh quả chính mình đi ngọc hư sơn quán cơm dùng cơm đi đúng rồi ta hỏi ngươi một ngày này thời gian có thể nhận thức chữ võ chiếu rất là cao h ứ n g nói nhận, sư phụ ta không chỉ nhận thức chữ ta sẽ còn viết ồ trần lâm hỏi nhanh viết cho vi sư nhìn một chút ừ n võ chiếu lập tức cầm lấy nhánh cây trên mặt đất viết đương nhiên đó là thái ất sơn ba chữ còn có trần lâm hỏi không có a võ chiếu nữ đ ế nói ra đệ tử sẽ chỉ ba chữ này a trần lâm vô cùng tức giận ngươi chỉ nhận biết ba chữ lớn nửa ngày thời gian sau đó liền đến thai họa ta linh thú ngươi nhị sư tỷ ta đảo muốn hỏi một chút nàng làm sao dạy ngươi nhận thức chữ sư phụ đệ tử tới thẩm linh lung lúc này vội vàng chạy ra nói ra sư phụ ngươi nhìn ta lợi hại đi ta có thể là không phụ sự mong đợi của mọi người nhường tiểu sư muội nhận thức chữ liền ba chữ trần lâm mặt đều đen thẩm linh lung nói ra sư phụ ngươi có thể không nên xem thường ba chữ đệ tử đã tật lực lại nói tiểu sư muội mặc dù nhận thức chữ hoàn toàn chính xác trầm điểm thế nhưng tu luyện có thể nhanh không được n g ư ơ i xem tiểu sư m ộ i tranh thủ thời gian biểu hiện ra cho sư phụ xem trần lâm lúc này mới chú ý tới võ chiếu tu vi cảnh giới a ngươi thế mà tu luyện tới luyện thể tầng hai lúc này mới qua bao lâu hơn nửa ngày mà thôi võ chiếu cao hưng nói sư phụ ta lợi hại đi ngươi gọi ta cái gì hôn nguyên cái cọc công quá đơn giản đệ tử làm mẫu cho ngươi xem nói xong liền ghim lên trung bình tấn r a quyền nhất chân trốn tránh một mạch mà thành a trần lâm khác biệt vô cùng thế mà kích khởi đạo vận đạo vận một loại gần sát cái c ọ công bản nguyên gần sát đại đạo áo nghĩa lực lượng một khi kích khởi đạo đạo vận liền chứng minh ngươi đem môn võ học này tu luyện tới cao thâm cảnh giới khó lường trần lâm trước đó sở dĩ có thể kích khởi đạo vận cũng phải nhìn nhìn hắn là tu vi gì à, tạo hóa cảnh hậu kỳ mà võ chiếu chưa từng tu luyện qua a lần thứ nhất tu luyện liền có thể kích khởi đến đạo v ậ n tới còn có chính mình đệ tử tên chiếu nhật nguyện giữa trời nếu như trần lâm nhớ không lầm cái này chiếu chữ căn bản không tồn tại đi thế nhưng không biết vì cái gì đang nghe chính mình đệ tử võ chiếu nói ra tên của mình trong nháy mắt phản phất cái chữ này bản thân liền tồn tại trần lâm hỏi võ chiếu ta hỏi ngươi tên của ngươi là người nào cho ngươi lấy vì cái gì lấy tên gọi võ chiếu võ chiếu nói ra sư phụ t h ư c n g đốc đương nhiên là phụ thân ta cho ta lấy trần lâm mặt tối sầm nói ra làm sao nói chuyện tốt không hỏi ngươi những thứ này đã ngươi hôn nguyên cái cọc công tu luyện không sai vậy liền không ngừng cố gắng thật tốt tu luyện chờ ngươi lúc nào thì hoàn thành luyện thể cảnh giới vì sư đang truyền thụ ngươi phương pháp tu luyện phía sau ừ n sư phụ yên tâm đệ tử nhất định tận sắc tu luyện đến như lời ngươi nói luyện khí cảnh giới sư phụ ngươi thật đúng là không có gà ta này hôn nguyên cái cọc công thật có thể tăng lên khí lực của ta trần lâm phiền muộn hôn nguyên cái có công đơn giản trực tiếp đều tu luyện ra đạo vận nói rõ võ chiếu tu luyện hắn pháp lần thứ nhất tu luyện liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn giáo không thể dạy lần thứ nhất khiến cho hắn cảm giác được chính mình nghĩ hao một đợt lông dê thế mà không có chỗ xuống tay đột nhiên trần l â m trong lòng hơi động võ chiếu nơi này lông dê hao không tới nhưng là mình còn có hai cái đệ tử hai cái môn nhân a linh lung ngươi đi nắm đại sư tỷ ngươi cùng tạ thanh vân t h ẩ m quên y gọi tới vi sư chỉ bảo các ngươi hôn nguyên cái có công theo tiêu giật chỗ nào đạt được sóng trùng điệp quyết môn này công kích trồng chất kỹ x ả o đáng tiếc chỉ có vơ phẩm rác rưởi một điểm không biết bốn người bọn họ cùng một chỗ nổ lông dê có thể được cái gì lợi hại bí pháp rất nhanh thẩm linh lung liền đem m ấ y người gọi đi qua keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiết tuyết thẩm linh lung thần quyên tạ thanh sơn cựu phẩm hôn nguyên cái có công phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích. kích thành công ban thưởng vạn lần trả về đạt được thần cấp bí pháp bảo tháp quan tư pháp một môn tu luyện thần hồn bí pháp không sai đồng d ạ n g là một môn có khả năng phụ trợ cựu chuyển huyền công tu luyện bí pháp mặc dù so ra kém tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật nhưng là đối với trần lâm lai nói không thể nghi ngờ là đền bù thể chất cùng thần hồn trên việc tu luyện không công bằng c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu vừa bước vào mười tầng keng đệ tử võ chiếu đạt được ký chủ chỉ bảo hôn nguyên cái của công lĩnh ngộ hôn nguyên c h â n ý tu vi tăng lên phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích trần lâm kinh ngạc nhìn xem võ chiếu gương mặt không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ hôn nguyên trân ý giống như chính mình đều không có thể lĩnh ngộ được hôn nguyên trân ý đi trần lâm lắc h â n đầu nói ra bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn lần bạo kích trả về đạt được thần cấp ý cảnh có thể đem tùy ý một môn thần cấp phía giới công pháp tăng lên tới siêu phàm nhập thành cảnh giới lĩnh ngộ c h â n ý khá lắm đây là so với trước bạo kích lấy được thần thông viên mãn đan còn mạnh hơn trong khoảng thời gian này tu luyện trần lâm hiểu rõ một chút công pháp viên mãn dễ dàng lĩnh ngộ chân ý cũng rất khó đại chu thiên tinh thần kiếm thuật sở dĩ có thể lĩnh ngộ được chân ý hoàn toàn là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý m u ố n bây giờ đang ở muốn cho hắn lĩnh ngộ một môn thần công tuyệt học chân ý so với lên trời còn khó hơn thế nhưng một cái bạo kích phương diện này nan đề trong nháy mắt giải quyết thế nhưng muốn nhường cái kêu môn thần thông bí pháp lĩnh ngộ được siêu phàm chân ý vậy liền suy nghĩ thật kỹ một phiên đáng tiếc là chỉ có thể thần cấp phía dưới công pháp thần cấp công pháp hắn sẽ cũng không ít đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại, đại ch Thái、dương、thần hỏa, bảo tháp quan tưởng thế hỏa, pháp các loại, dương quan nào bảo một môn không phiên ả thần cấp b trong số một số hai tồn tại. Một số số hai phân tích phía dưới trần lâm cuối cùng lựa chọn vừa mới đánh dấu bảo tháp quan tư ở n g pháp một môn tu luyện linh hồn b ị pháp luyện thể lưu thuần túy thể chất làm chủ linh hồn làm phụ mà luyện khí chạy lại là dùng pháp lực làm chủ linh hồn thể chất làm phụ vô luận này nhất lưu linh hồn tu vi á t không thể thiếu luyện thể lưu có tiên thiên lôi đình luyện thể bảo thuật linh hồn nhất định phải bắt kịp trong n á y mắt theo trần lâm lựa chọn bảo tháp quan tư pháp hắn linh hồn tu vi trong nháy mắt được tăng lên phản phất đạt được thăng hoa một dạng giác quan càng thêm linh mẫn tư duy càng thêm cấp tốc liền phản ứng đều nhanh hơn không ít ngươi có thể không nên xem thường này nho nhỏ tăng lên lúc đối địch có đôi khi có khả năng quyết định một trận sinh tử đại chiến thắng bại xem ra chính mình lựa chọn bảo tháp quan tưởng pháp là lựa chọn đúng khỏi cần phải nói chỉ là thực lực ít nhất tăng lên gấp b ộ i trần lâm đang đắm chìm trong trong vui sướng đột nhiên một cỗ khí tức đ ố n g nhiên bùng nổ quay người nhìn lại đương nhiên đó là võ chiếu nha đ ầ này lĩnh ngộ hôn nguyên chân ý điều động trong cơ thể đại diễn thần thể lực lượng nhường hắn luyện thể tu vi phi tốc tăng lên cái này là chân ý lực lượng theo r trong ầ n lòng n Lâm đột i ê n đ ộ dược lực hao hết võ chiếu thân bên trên tán phát khí thế cường đại cũng dần dần hướng tới bình ổn trạng thái võ chiếu tốc độ cao mở hai mắt ra một mặt hưng phấn phảng phất có dùng không hết lực lượng h é t lớn một tiếng hướng phía cách đó không xa một khối đống đất nhỏ liền đập tới vây anh một quyển một tiếng nổ tung chuyển đến đại địa lay động mặt đất chấn động đống đất nhỏ nổ tung lên chia năm xẻ bảy núi đá bay lên đống đất nhỏ không có xuất hiện một cái trọn vẹn sâu hơn một mét vũng nước lớn c h â n lâm bị chấn động đến khá lắm không hổ là đại diễn thân thể lực lượng này quá cường hăn đi luyện thể mười t ầ n g đỉnh phong cảnh giới phải biết nàng mới bảy tuổi a tuy có vừa rồi cái kia một g ọ t chân thủy tác dụng nhưng là trọng yếu nhất vẫn là thiên phú của nàng có dược lực, thể thu hữu hiệu hấp giúp nàng n b ằ A không đúng vậy trần lâm đột nhiên phảng phất nhìn thấy cái gì ngay tại võ chiếu vừa rồi đột phá thời điểm trên thân đột nhiên loẹ lên một tia khác khí tức cỗ khí tức này cực kỳ giống hắn lấy được bốn phương luyện n g ụ c đỉnh nghị thông suốt khí tức tiên tiên h khí tức đây chính là từ trên người võ chiếu phát ra tới cũng nhanh lấy được cũng nhanh nếu như là người khác thật đúng là không phát hiện được thế nhưng hắn trần lâm vừa vặn sẽ thiên tử vọng khí thuật đối bất kỳ khí tức gì đều đặc biệt mất cảm cứ việc rằng này y nguyên chẳng qua là bắt được một kia mà lại trong nháy mắt tức thì trần lâm nói ra võ chiếu vi sư xem xem ngươi thể chứa nói xong một phát bắt được võ chiếu thủ đoạn làm kiểm tra không có vấn đề a đại diễn t h ầ n thể chẳng lẽ mình nhìn lầm đoán sai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt trần lâm trong lòng đột nhiên toát ra một cái để cho người ta không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ cho nên hắn mong muốn chứng thực một chút đáng tiếc không thu hoạch được gì được rồi có lẽ là chính mình nhìn lầm rõ ràng chẳng qua là đại diễn thân thể chuyện gì xảy ra tiền thiên thần má thể trần lâm lắc đầu không thôi sư phụ đệ tử lợi hại đi có phải hay không cũng có thể một quyền đánh vỡ một ngọn núi võ chiếu lúc này hưng phấn mà hỏi trần lâm trận trắng mắt tức giận nói liền ngươi kém xa luyện thể mười tầng tính là gì tại chúng ta ngọc hư tiên môn cũng là ngoại môn đệ tử biết cái gì là ngoại môn đệ tử sao không biết võ chiếu lắc đầu nói trần lâm nói ra ngoại môn đệ tử liền là đẳng cấp thấp nhất đệ tử gặp ai cũng muốn kêu một tiếng sư huynh sư tỷ a võ chiếu mặc kệ ta mới không gọi bọn hắn sư huynh sư tỷ ta muốn làm đại tỷ đầu ô ô ô ô sư phụ đã đem ngươi cái gọi là hôn g u y ê n cái cọc công tu luyện rất lợi hại hết sức lợi hại lắm nhanh lên c h u y ể n thụ đệ tử mới võ công trần lâm hừ lạnh nói học mới võ công ngươi biết mấy chữ coi như là ta c h u y ể n thụ cho ngươi ngươi không biết chữ chớ đừng nói chi là lý giải những chữ này ý tứ tu luyện thế nào võ chiếu nói ra sư phụ ngươi nói láo trước đó c h u y ể n thụ đệ tử hôn nguyên cái có công làm sao lại không cần nhận thức chữ trần lâm tức giận nói cái này có thể so sao ngươi đây là đặt nền móng tu luyện đều là công pháp cơ bản lợi hại điểm ngươi có thể học sao võ chiếu không muốn ý tứ nói sư phụ liền không có không cần nhận thức chữ võ công ngươi nghĩ hay lắm trần lâm hung hăng trợn mắt nhìn võ chiếu lên mắt được rồi v i sư vì ngươi chuẩn bị một bộ luyện thể tiên h thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi có thể hay không tu luyện có thành tựu xem chính ngươi có một câu nói làm cho tốt sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân cho ngươi thời gian năm năm không bằng địa sát v i sư đưa ngươi trục xuất sư môn a không muốn a võ chiếu liền vội vàng lắc đầu đệ tử mới không cần bị sư phụ trục xuất sư môn mặc dù hắn lên núi chẳng phải thế nhưng võ chiếu cũng nhìn ra được vô luận là sư phụ vẫn là vài vị sư huynh sư tỷ đều đối với mình yêu thương phải phép duy nhất không tốt là chính mình không thể làm đại tỷ đầu đều do lao đầu kia chính mình không phải liền là bóc ra học viện sao dựa vào cái gì n ắ m chính mình khai trừ học viện còn có những cái này phản đồ chờ lấy bản nữ đế trở về tốt tốt thu thập bọn họ chương một trăm ba mươi bảy cựu long thần hòa cháo trần lâm xuất ra một cái ngọc giản g đem tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật ghi chép trong đó đưa cho võ chiếu nói ra môn công pháp này tên là tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật hiện tại vi sư liền truyền thụ cho ngươi vừa vặn mấy người các ngươi cũng tại môn này luyện thể tiên thuật cũng đều có thể nhìn một chút bất quá các ngươi rủ sao đi là luyện khí chạy mặc dù ta không đề sướng hai đạo thế nhưng trong đó có chút bí pháp lại vẫn là có thể tu luyện một hai nói xong lại một lần nữa lấy ra mấy cái ngọc giản đem t i ê n thuật này ghi chép trong đó từng cái truyền thụ cho mấy người tiên thuật cái gì tiên thuật cố thiên t u y ế t bốn người tiếp nhận ngọc giản về sau triệt để bị môn công pháp này cho d u n g động đến siêu việt tiên cấp tồn tại trên đời thế mà còn có như công pháp này muốn hay không lựa chọn môn công pháp này bất quá rất nhanh bọn hắn liền bác bỏ bởi vì môn công pháp này khúc dạo đầu viết rất rõ ràng đối tư chất yêu cầu cực nghiêm không muốn chết luyện phí chạy tư chất tuy trọng yếu ủng có bền lòng nghị lực cũng là một mặt lại nói sư phụ nếu có thể xuất gia luyện thể lưu tiên thuật chẳng lẽ còn có thể không bỏ ra nổi mặt khác lợi hại hơn công pháp sao k e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung võ chiếu thẩm quyên tạ thanh sơn tiên thiên lôi đỉnh luyện thể tiên thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo cấp công pháp cựu long thần hòa cháo n i ệ m nó trần lâm kích động cựu long thần hòa cháo thái ất sơn tối cường phát môn không đúng vậy thái ất sơn tối cường phát môn Cựu l o như như nói g Thần h cách khác bọn hắn ngọc hư tiên môn các đại sơn môn bộ phận truyền thừa đều không đầy đủ thượng như là phiên tiên ấn sinh tử ấn các loại phải biết tiếp trước hắn nhưng là tại một bước trong tiểu thuyết được chứng kiến những pháp quyết này lợi hại dùng pháp quyết diễn hóa pháp bảo dùng pháp bảo d i ễ n hóa pháp quyết uy lực kinh người vì i ể n giáo thập nhị kim tiên thủ đoạn mạnh nhất ngọc hư tiên tông không nói ngọc hư nhị chữ thế nhưng không động thái ớt ngũ long thái hoa trở này chút sơn môn tên cũng có thể thấy được tới cùng thập nhị sơn môn có quan hệ đến mức đến cùng quan hệ thế nào trần lâm cũng có suy đ o á n ứng thân chẳng lẽ ngọc hư tiên môn là này chút đại năng mẫu một tôn ứng thân sáng tạo mặc kệ có thể nói một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ này cựu long thần hòa cháo đều sẽ trở thành hắn tối cường pháp môn đặt ở đại đạo cấp công pháp bên trong cũng là đứng hàng đầu bất quá muốn, muốn tu luyện môn pháp quyết này giống như cũng không dễ dàng c h í n đầu tiên thiên hỏa long tinh phách liền để hắn trù bước tiên thiên hỏa long mỗi một đầu cũng chính là cần siêu v i ệ t tiên cấp chính mình một đầu đều đánh không thắng còn muốn c h í n đầu bất quá cũng có điều hòa chi pháp hậu thiên hỏa long tinh phách cũng được luyện chế thành công dung nhập trước thiên hỏa diễm nhường hắn tiến hóa thành cựu đại đạo cấp cựu long thần hòa cháo khác hiện tại xem ra chỉ có thể trước hết để cho môn công pháp này đem gác xó cho dù là có thông linh tiên thuật cũng không được trước đưa điều kiện đều không đủ bất quá trần lâm không khỏi đối bạo kích trả về hệ thống có chút ít mong đợi tiên thiên hỏa long tinh phách hoàn toàn chính xác khó cầu nhưng là mình tới cái vài lần, mười vài lần. t r ă m vạn l ầ n bạo kích trần kích. Kích. Kích lâm phiền h muộn hệ thống a ngươi liền không thể cho thêm điểm đối võ chiếu dùng một dọn hậu thiên chân thủy liền ban thưởng một dọn một vị chân thủy bất quá mặc dù là một vị chân thủy nhưng lại cũng có tẩy luyện pháp lực tăng lên cảnh giới cường hãng công hiệu không sai thu tốt Và anh. nhưng vào lúc này một bên võ chiếu đột nhiên toàn thân b ộ phát ra một cỗ mạnh mẽ k ì n h đạo đến lập tức kinh động đến trần lâm luyện k h í chạy tầng thứ hai cảnh giới là luyện k h í mà luyện thể lưu tầng thứ hai cảnh giới là luyện kình luyện kình vào tùy mà lúc này võ chiếu bất ngờ bước vào luyện kình một tầng c h ì n h sức lực toàn thân kình đạo hòa làm một thể đấm ra một q u y ề n liền không khí đều giống như muốn nổ tung phát ra nổ vang tiếng oanh kịch tới sư phụ n g ư ơ i mau nhìn ta có phải hay không nắm hốn nguyên quyển kình tu luyện thành công võ chiếu h a h a hay lớn trần lâm gương mặt không thể tưởng tượng nổi một q u n này nói ít cũng có nặng mấy trăm ngàn cân chủ yếu nhất là nếu như nói trước đó là phiên muộn như vậy lúc này hoàn toàn cao hứng dù nói thế nào đây cũng là đệ tử của mình trần lâm gật đầu nói không sai thiên phú sao miễn cưỡng không có trở ngại võ chiếu cười hắc h c hỏi sư phụ ngươi nói ta lúc nào có thể đổi kịp đại sư tị cùng nhị sư tị a thẩm linh lung nói ra tiểu sư muội ngươi cứ như vậy muốn so sư tị ta lợi hại võ chiếu n g ử a đầu nói ra ta so với các ngươi lợi hại ta chẳng phải có thể làm đại sư thì sao t ố t tiểu sư muội nguyên lai、like、trong lòng ngươi kìm nén hỏng còn muốn làm sư tỷ của ta ngươi dẹp ý niệm này tốt thẩm linh lung lập tức hét lớn cố thiên tuyết một mặt mỉm cười trực lắc đầu võ chiếu tự tin nói đi ta võ chiếu nữ đế tu luyện có thể nhanh không tin ngươi vẫn sư cha sư phụ ngươi nói ta có thể làm đại sư thì sao không thể trần lâm nói ra vì cái gì võ chiếu mặc kệ trần lâm nói ra bởi vì ngươi không có khả năng vượt qua hai ngươi vị sư tỷ Võ các h hư lạnh nói, ta vậy mới không tin, ta võ chiếu nữ đế, nhất định thành như thì nhìn như thế i nói, mới tin, đại nói ngươi tin vi liền đợi ngươi đại ngươi. ế đế, đến u qua sư sư vượt sư Lâm nữ Trần nào ta ta tỷ. tự tốt, tỷ ra, vậy võ vị vậy, vậy c đã sẽ ngươi hai cái cũng nghe đến cũng không nên bị chính mình tiểu sư mội cho vượt qua về sau bảo nàng một tiếng đại sư tỷ trần lâm quay người đối cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung nói ra cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung nghiêm túc nói sư phụ yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không nhường tiểu sư mội vượt qua chúng ta võ chiếu đột nhiên nói ra sư phụ để tử hiện khi tu luyện tới võ đạo tầng thứ hai có hay không có thể đến một lần nữa đi ngọc hư học viện đi trần lâm c a o mày nói ngươi đi ngọc hư học viện làm gì c o n lại chính mình đáng đ ờ i không đủ à? võ chiếu nói ra dĩ nhiên đi đánh người ta chẳng phải bóc ra học viện sao lão bất tử thế mà còn đi cáo trạng nếu không phải hắn cáo trạng ta có thể bị một đám phản đồ phản bội sao trần lâm lập tức biết nàng nói tới a i thế mà nắm vương trưởng lão cho ghi nhớ mặt tối sầm dạy dỗ võ chiếu nghe kỹ cho ta vương trưởng lão thân là học viện viện trưởng ngươi nếu là dám trả thù hắn cẩn thận vi sư đánh cái mông ngươi c h ư một trăm ba mươi tám tiêu hóa thu hoạch võ chiếu mau đem chính mình cái mông một màn không phục nói không đánh hắn liền không đánh hắn coi như hắn trốn qua nhất k i ế p sư phụ đệ tử hôm nay tu luyện mấy giờ chữ cũng nhận ba cái có thể hay không nghỉ ngơi một chút võ chiếu nói ra đi thôi trần lâm thua tay nói bất quá ngày mai nhận thức chữ thêm gấp đôi nhất định phải nhận đến sáu cái chữ Ừm. võ chiếu liền vội vàng gật đầu nói sư phụ yên tâm không phải liền là sáu cái chữ sao còn có thể chẳng lẽ bản nữ đế nói xong liền chạy như một làng khói chết đ ó i bản nữ đế sư phụ không cho ta tại thái ất sơn bắt linh thú ta có thể đi mặt khác núi a nói làm liền làm võ chiếu lập tức chạy đến gần nhất tiên sơn mà đi trần lâm lắc đầu không thôi nhìn xem cố thiên tuyết bốn người nói ra vừa rồi các ngươi tiểu sư mọi lời cũng nghe đến không nỗ lực tu luyện các ngươi về sau có thể được bảo nàng đại sư tỷ cố thiên tuyết nói ra sư phụ yên tâm đại sư tỷ vị trí đệ tử có thể sẽ không dễ dàng tương lượng trần lâm gật đầu nói có lòng tin là chuyện tốt nhưng là các ngươi tuyệt đối không nên lười biếng ta truyền thụ cho các ngươi tiên thiên lôi đình luyện thể tiên t h u ậ t có thể lựa chọn có trợ giút bí pháp tu luyện đối với các ngươi tới nói vẫn như cũng là dùng luyện khí chạy làm chủ chờ các người đi đến trường sinh tam cảnh vi sư tại c h u y ể n thụ cho các người lợi hại hơn công pháp cố thiên tuyết bốn người vội và nói g n sư phụ yên tâm đệ tử biết t ố t xuống tu lượt đi trần lâm nói ra cố thiên tuyết bốn người cáo tử theo mọi người rời đi trần lâm cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn nhất là trong đầu thủy t r u n g dần hiện ra trong lúc vô tình phát hiện cái k i a một k i a tiên thiên khí thức thật vẹn vẹn chẳng qua là đại diễn thần thể sao mặc kệ bất quá lần này vạn tượng lâu ở bên trong lấy được vô số chân quý dược liệu vẫn là muốn lợi dụng ban đầu những dược liệu này hắn chuẩn bị luyện đan tác dụng thế nhưng hiện tại có mới lấy ra tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật ngoại trừ làm từng bước luyện thể bên ngoài phía trên ghi chép hai môn bí pháp tắm thuốc chi pháp sấm xét lực lượng vừa vặn những dược liệu này có thể phối trí một phần sơ cấp tắm thuốc lấy ra bốn phương luyện n g ụ c đỉnh chọn lựa ra dược liệu cần thiết để vào trong đỉnh lấy ra bạo kích trả về một vị chân thủy sau đó bắt đầu chế biến thái dương chân hỏa làm dẫn rất nhanh bốn phương luyện n g ụ c trong đỉnh tắm thuốc bắt đầu sôi trào lên xong rồi trần lâm trực tiếp nhảy vào nóng bỏng nước, thuốc, theo lâm, liền cùng nước tắm một dạng càng là nóng bỏng dược hiệu càng tốt theo tắm thuốc bị không ngừng hấp thu trần lâm cựu chuyển huyền công cấp tốc v ậ t chuyển thật sự hữu hiệu quả tám thuốc là tiên thiên lôi đình luyện thể trong tiên thuật phụ trợ luyện thể hiện tại xem ra đ ố i cựu chuyển huyền công cũng có cực lớn hiệu quả một bên hấp thu tám thuốc một bên tu luyện bảo tháp quan tư n g pháp vê anh cuối cùng một mực trì trệ không tiếng cựu chuyển huyền công lại một lần nữa đạt được tăng lên cựu chuyển huyền công tầng thứ ba cảnh giới viên mãn xong rồi mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tăng lên thế nhưng đối chiến lực của hắn ít nhất tăng lên mấy lần không thôi lúc này hắn tính là chân chính có can đảm cùng trạm đạo vương giả khiếu bản kéo ra bảng ký chủ trần lâm tư chất Hơn mấy phần. trong í t khoảng thời gian này tăng lên quả nhiên làm ra tác dụng cực lớn công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới đại thành nắm giữ diễn sinh thần thống bất tử bất diệt trí thể pháp thiên tự địa lực lớn vô cùng tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền tỉnh sử dụng tám thuốc t h ầ n thông nhất khí h o a tam thanh thiên tử vọng khí thuật thông linh tiên thuật ngọc thanh thần lôi huyền quy tiên thuật trí tôn thần quyền ba t h ứ c đầu bảo tháp quan tường pháp vạn kiếm quy tông thánh linh quyết đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên b ạ t kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật chỉ s í c h thiên nai thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa nhan trị và khí lộ ra ngoài tung h à n h vô địch từ y hiệp kiếm tiên tạo hóa bảng thứ nhất có thể đủy bài danh thái huyền vực danh sách hiện tại bài danh năm vị trí đầu không sai ha ha ha trấn lâm rất là hài lòng mặt của mình t ấ m thuộc tính bất quá phía trên không có cựu long thần hòa cháo hiện tại xem ra thật đúng là cần tiên thiên hỏa l o n g t i n h phách mới có thể tu luyện bước kế tiếp tu luyện liền là trạm đạo vương giả trạm đạo vương giả lại xưng là phong vương c ư ờ n g giả thuộc về võ đạo tu luyện bốn đại cảnh giới bên trong cuối cùng một cái đại cảnh giới thành tiên tam cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất thái nguyên vực thiên nguyên thế giới chín đại cương vực một trong mới nhiều ít trạm đạo vương giả sáu vị mặt h ô i chớ đừng nói chi là t r u y n đế đại đế đợt tu luyện này hắn tính là hoàn toàn chê Trần toàn Lâm là c ư ờ i lần này vì trạm đạo vượng đi đến giả nhất định phải ngộ đạo cảnh sau đó chặt đức đạo vận mới có thể phong vương bước vào phong vương cảnh giới mà một bước này cũng không là đại lượng pháp lực liền có thể làm được còn cần bản thân cản ngộ chạm ra trong lòng đạo vận lúc này trần lâm liền ở vào cảnh giới này muốn bước ra một bước này hết thảy đều xem cơ duyên có người trong nháy mắt c h ẳ n g đạo bước vào phong vương cảnh giới có người lại bị một bước này một mực ngăn cản nửa bước khó tiến vào cùng hắn cảnh giới tu luyện không bằng thật tốt nghiên cứu các đại thần thông t u y ệ t học kiếm pháp quyền pháp còn có tiên thiên lôi đình luyện thể trong tiên thuật đủ loại bí pháp đều là trần lâm hiện giai đoạn nghiên cứu đối tượng ngày thứ hai trần lâm t hiện ậ giai đoạn nghiên cứu đối tượng kém liền là tu luyện đương nhiên mượn cơ hội này trần lâm làm sao lại bông u tha n ổ lông dề cơ hội thuận ngón tay chỉ một phiên cố thiên tuyết lập tức được ích lợi không nhỏ mà chân chính được ích lợi không nhỏ vẫn là trần lâm đạt được kiếm đạo kinh nghiệm một số lập tức nhường nhất khí hoa tam thanh kiếm pháp đạt đến đại thành cảnh giới trần lâm rất là hài lòng nói thiên tuyết thái huyền thịnh hội còn một tháng nữa liền muốn tổ chức lần này thái huyền thịnh hội khác biệt d ĩ vãng thập vạn đại sơn xuất hiện một lỗ hỏng để cho ta thái huyền vực không chỉ tính cả yêu ma hoàng triều càng là cùng mặt khắc cương vực có liên hệ câu này ấy thịnh hội tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khắc cương cố thiên t u y ế t tự tin nói sư phụ yên tâm đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện không cho sư phụ ngươi thất vọng trần lâm gật đầu nói tốt điểm này vi sư tin tưởng ngươi chương một trăm ba mươi chín chuẩn bị thước một thanh bất quá không cần thiết chủ quan trần lâm nói ra chín đại cương vực nhất là trung vực bao la vô biên t à i nguyên phong phú là ta thái huyền vực không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần không nói tiên môn cổ tộc cái đại giáo phái chỉ là thánh địa liền có ba cái ở trong đó thiên tri tiêu tử đến không hết lần này nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy một ít tại đây bên trong vi sư đưa ngươi b ố chữ không quên sơ tâm cố thiên t u y ế t nghiêm túc gật đầu nói sư phụ đệ tử biết cố thiên tuyết mặc dù tự tin nhưng lại từ trước tới giờ không tiêu ngạo bởi vì nàng biết chính mình này một đường đi tới khó khăn biết bao nhìn như lần này đại hội luận võ chính mình đoạt giải nhất thế nhưng nàng cũng biết đây đều là chính mình sư phụ trợ rút luận tư chất chính mình bất qua trung phẩm t h ầ n thể căn bản không tính đỉnh tiêm khỏi cần phải nói trưởng môn nhất mạch tiêu d i ậ n liền là thượng phẩm t h ầ n thể chớ đừng nói chi là sư phụ đệ tử mới thu tiểu sư muội của mình ngày đó tư đơn giản dùng lịch thiên để hình dung trần lâm gật đầu nói thật tốt tu luyện lúc nào đem này t ă n môn kiếm pháp dung hội còn thông vi sư đang truyền thụ ngươi tân thần thông bị pháp thái huyền vực nhưng chính là ngươi đ ạ i triển thần uy thời điểm rời đi c ố thiên t u y ế t bên này trần lâm liền đến đến thẩm linh lung bên này trong sân thẩm linh lung đang một tay cầm c â y gậy truy đánh lấy võ chiếu một bên đuổi theo một bên cởi trách nói mà võ chiếu cười hì hì trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy đánh không được đánh không được trần lâm v ẻ mặt lập tức nhét biến thử lạnh một tiếng lớn bước ra ngoài nay lạnh leo hử lập tức nhường hai nữ cảnh giác nhất là võ chiếu ngầm đầu nhìn lên thấy trần lâm dọa đến sắc mặt đại biến vội vàng đứng ở chỗ đó túi đầu một bộ làm sai sự tình g á n vẻ trần lâm hỏi lớn buổi sáng không cố gắng nhận thức chữ luyện võ đang làm cái gì thầm linh lung lại giống như là gặp được cứu tinh mở dạng sư phụ ngươi vẫn là đem ngươi tiểu đệ tử tiếp đi thôi ta không giao trần lâm nghiêm túc nói võ chiếu hôm nay sau cái chữ nhận toàn sao võ chiếu nói ra không phải liền là sáu cái chữ sao nhận toàn không tin ta viết cho người xem nói xong cầm lấy nhánh cây trên mặt đất khoa tay dâng lên một n g h a i t r ba bốn năm sáu trần lâm hử l ệ n h nói cái này là ngươi nhận ra sáu cái chữ ừ m sư phụ chẳng lẽ đây không phải sáu cái chữ sao võ chiếu nói ra trần lâm vô cùng tức giận bất quá tưởng tượng được à đây coi như là sáu cái chữ nhưng là các ngươi vừa rồi ngươi truy t a m đ ổ i đang làm gì quấy rối võ chiếu nói ra sư phụ sáu cái chữ ta đều biết ta muốn luyện võ ta muốn làm đại sư tỷ thế nhưng nhị sư tỷ không thừa nhận nhất định phải ta nhận thức chữ nàng rõ ràng là công báo tư thủ không muốn để cho ta tu luyện sợ hai ta vượt qua nàng trở thành nàng đại sư tỷ ta đương nhiên muốn bỏ chạy sư phụ ngươi không phải nói không biết chữ liền không thể tu luyện võ công sao vừa rồi ta vũ bộ thi triển như thế nào ta không biết chữ như cũ học xong trần lâm xứng sở lúc này mới nhớ tới vừa rồi võ chiếu nha đầu này trốn tránh rất là huyền ảo quả thực là nhường thẩm linh lung không đuổi theo kịp không nói thật vẫn là vũ bộ vũ bộ là tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật phụ trợ bộ pháp thuộc về thần cấp tuyệt học phạm chủ tiến thối tự nhiên quỷ dị khó lường ẩn chứa tiên tiên bắt q u á i đạo v ậ n thế nhưng có một cái tu luyện tiền đề hợp đạo cảnh mới có thể tu luyện cũng là trần lâm dự định bắt buộc thần thông tuyệt học một trong môn này vũ bộ hoàn toàn có thể để bù đắp hắn đối chiến thời điểm bộ pháp thiếu hụt thế nhưng hắn còn chưa bắt đầu tu luyện hiện tại võ chiếu nha đầu này lại còn nói hắn thi triển chính là vũ bộ nay đã không thể dùng ngút trời kỳ tài để hình dung bởi vì tu luyện vũ bộ nhất định phải đối kình đạo nắm giữ đến cực cao trình độ dùng t i ê n thiên bắt quái làm dẫn dẫn phát toàn thân kình đạo phương thốn ở giữa tiến thối tự nhiên đứng ở thế bất bại vừa mới lĩnh nội chỉnh sức lực liền có thể thi triển vũ bộ trần lâm lắc đầu nói thôi ngươi có nhận hay không chữ sư phụ ta mặc kệ sư phụ thật sao võ chiếu mừng rỡ trần lâm hừ l ệ n h nói đương nhiên là giả thế nào nhờ ngươi không biết chữ cao hứng như vậy xem ở ngươi thiên tư trắc tuyệt phần bên trên từ giờ trở đi ta tuyên bố mỗi ngày nhất định phải nhận thức chữ một trăm cái bằng không cũng đây ừ n là vi sư luyện chế chuyên môn đánh đòn nước linh lùng này nắm thức liền giao cho ngươi nếu là tiểu sư mọi n g ư ờ i không nghe lời liền đánh cho ta này nắm thức chỉ có một cái công hiệu cái kia chính là đau sẽ không thụ thương thầm linh lung mừng rỡ cười ha hạ tiếp nhận thức đối v õ chiếu làm ra một cái uy hiếp động ta nói tiểu sư muội thấy được chưa đây chính là sư phụ bàn cho võ chiếu sắp khóc một trăm cái chữ sư phụ có thể hay không không học không được trần lâm hừ l ệ n h nói một trăm cái chữ từ hôm nay trở đi học lên linh lung còn đứng ngây ra ở đó làm gì n ắ m tiểu sư muội ngươi mang đi được rồi sư phụ thầm linh lung cười ha h à nói tiểu sư muội ngươi là chính mình cùng ta học chữ còn là muốn tìm hắn cùng ngươi nói chuyện võ chiếu nhìn thoáng qua trần lâm phát điên nói nhị sư tỷ ta học còn không được c ô ô ô nhìn xem chính mình hai cái đệ tử trần lâm lắc đầu không thôi a lại tới l i ê n là cố khí tức này cố khí tức này bất ngờ đến từ võ chiếu nha đầu này trên thân không thuộc về phản tục khí tức một cố tiên thiên khí tức trần lâm tranh thủ thời gian thi triển thiên tử vọng khí thuật mong muốn truy t u n g cố khí tức này thế nhưng cố khí tức này phản phất cảm nhận được có người dò xét một dạng cấp tốc tan biến không thể nào truy tung trần lâm lắc đầu được rồi mặc kệ nha đầu này là cái gì đại năng c h u y ể n thế ở kiếp này nàng nếu là đệ tử của mình chính mình chắc chắn hộ nàng chu toàn đáng tiếc duy nhất chính là nha đầu này thế mà không nguyện ý nhận thức chứ một nhận thức chữ liền đầu náo ngất đi buồn ngủ không biết chữ lại như thế nào học tập lợi hại thần thông b í pháp chỉ sợ liền tiên t i ê n lôi đình luyện thể tiên thuật đều không thể hoàn chỉnh tu luyện côn đ ồ n g xuất hiếu tử xem ra chỉ có thể đi hạ sách này ken h ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung cựu phẩm thước phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu ngàn lần bạo kích trả về đạt được vương phẩm pháp bảo đánh hồn roi một kiện vương phẩm tuyệt đỉnh chuyên môn công kích linh hồn nhất là đối hồn thể có cực mạnh lực công kích bình thường đi cái này pháp bảo trấn lâm trong tay cũng không ít v ạ chương một bộ phận, trăm bốn mươi kiến thiết sân môn tăng thư khố tàng bảo các phòng luyện đan các loại cơ sở thiết bị nhìn như là vì có lợi cho tu luyện thế nhưng còn có một cái tác dụng lớn nhất cái kia chính là chấn áp khí vận không chấn áp khí vận đồ vật cho dù là người mạnh hơn cũng là người cường hãn lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng không thể phản hồi đến tiên môn d ầ n ra khí vận trôi qua s ơ n môn liền sẽ tùy theo suy bại nhưng mà có chấn áp khí vận đồ vật khí vận hương thịnh s ơ n môn lâu dài không suy thái ớt sơn trần lâm c h i sư thái huyền trân quân hạng gì cường thế không vào thành tiền tam cảnh lại có thể chiếm lấy tạo hóa bảng danh sách thứ nhất xem như khí vận hương thịnh đi thế nhưng hắn vừa chết thái ớt sơn nhanh chóng lùi bại kém chút bị thủ tiêu nếu không phải trần lâm mang theo vạn lần bạo kích hệ thống chúng sinh thái ớt sớn đã không còn nhìn một chút thái ớt sơn bên trong nghèo lách cách vang viện nhỏ hai tòa cái gì tàng thư khố tàng bảo c á t phòng luyện đan g dự điển các loại một cái đều không có truy cứu nguyên nhân vẫn là đệ tử quá ít ba cái chân truyền hai cái chấp sự nhìn một chút những tiên môn khác số người nhiều nhất trưởng môn nhất mạch đệ tử mấy ngàn người ít nhất lạc giả sơn nhất mạch chỉ tuyển nhận nữ đệ tử mà lại yêu cầu nghiêm ngặt cũng có hơn mười người nhiều nay còn không bao gồm những cái kia sơn môn nô bục nay chút nô bục kỳ thật ban đầu cũng là sơn môn đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử đều là lâu năm hạ nhất định niên hạn không có thể đột phá tu vi hai con đường có thể đi một đầu là rời đi tiên môn một đầu là lưu tại tiên môn trở thành nô b u ộ c trợ giúp sơn môn phản ứng sơn môn sự vụ kỳ thật cũng chính là phụ trách gieo trồng linh thảo quét dọn vệ sinh chờ này một ít tạp vật mà lưu tại sơn môn có một cái rất nhiều chỗ tốt đệ nhất có thể mượn nhờ sơn môn hoàn cảnh tu luyện đệ nhị có thể thu hoạch mấy phần đổi lấy tu luyện vật tư này có thể so sánh trở lại thế tục mạnh hơn nhiều tám chín mười người cũng sẽ ở trong vòng thời gian quy định không có đột phá mà lựa chọn lưu tại tiên môn dân ra bộ phận này người có thể điểm không thể so tiên môn đệ tử nhân số ít bao、nhiêu. trần lâm một một、no、c lai chính mình nếu thái ất sơn thủ tọa thái ất sơn liền là nhà mình như vậy chính mình liền có nghĩa vụ đem thái ất sơn kiến thức tốt húng chi hệ thống có thể là cổ vũ chính mình chiêu thu đệ tử s ơ n môn đệ tử cũng là đệ tử mặc dù bạo kích trả về không bằng chân truyền đệ tử phong phú thế nhưng thịt mũi cũng là thịt ta trần lâm nói ra tạ thanh sơn tới một chuyến tạ thanh sơn đang nghiên cứu luyện đan c r i pháp nghe được trần lâm kêu gạo lập tức trước tiên chạy tới thủ tọa trần lâm nói ra gần nhất thuật luyện đan nghiên cứu như thế nào tạ thanh sơn ngượng ngùng nói so với lúc trước thủ tọa tay ngươi nắm tay rào kém xa trần lâm cười nói cái này đơn giản có thời gian ta liền dạy bảo ngươi thuật luyện đan lần này ta bảo ngươi đến là có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi tạ thanh sơn nói ra thỉnh thủ tọa phân phó trần lâm nói ra ngươi không cảm thấy chúng ta thái ất sơn đệ tử quá ít quá quặn cu e sao là có chút tạ thanh sơn nói ra thủ tọa ý của ngươi là ta có khả năng theo ta tạo ra lựa chọn mấy người trở thành ta thái ất sơn đệ tử trần lâm s ư ớ n g sở hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này bất quá cũng là không mất một biện pháp tốt ngọc hư học viên là đệ nhất lựa chọn thế nhưng đệ tử mặc dù cũng cần xử lý sơn môn sự vụ thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là tu luyện theo tạ g i a tìm một số người tới cũng có thể ngoại trừ tạ g i a còn có thẩm g i a cùng cổ long c h ấ n người tốt cứ như vậy định trần lâm vân phò nói cho các ngươi tạ g i a mười cái danh lạch theo nô b u ộ c làm lên một năm sau sát hạch người hợp lệ tiến nhập sơn môn trở thành ngoại môn đệ tử ngươi cũng có thể đi một chuyến cổ long trấn còn có ngươi nhị sư tỉ thẩm ra đồng dạng mười cái danh l ạ cuối cùng lại đi một chuyến ngọc hư học viện chọn lựa mười cái hợp cách ngoại môn đệ tử ngươi bây giờ là ngưng s á t đ ỉ n h phong sơn môn chấp sự này chút liền giao xử lý cho ngươi đúng đệ tử nhất định nắm chuyện này làm tốt khỏi cần phải nói tạ ra mười cái danh n lệch này có thể phải thật tốt lựa chọn đây chính là bọn hắn tạ ra cơ hội một bước lên trời cùng thái ớt sơn khóa lại tại cùng một chỗ tạ ra đại đường cựu đại thế g i a địa vị cái kia chính là vững như bàn thạch tạ thanh sơn nhận được mệnh lệnh trước tiên liền xuống núi đi trần lâm cũng không có nhàn rỗi nếu dự định thật tốt kiến thiết một phiên thái ớt sơn vậy liền từ giờ trở đi độc thủ tạo hóa、cảnh. tạo hóa và vật, vật lang không tạo vật đây là tạo hóa cảnh cơ bản nhất thủ đoạn trước đó ở lại hai cái tiểu viện cũng muốn xây dựng thêm một phiên đệ tử tăng n h i ề u diện tích gia tăng hắn thủ tọa một tòa nhà lớn nhất sau đó chuẩn bị vài vị chân truyền đệ tử một người một cái lầu nhỏ sau đó là c h ấ p sự hạch tâm đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử chỗ ở cuối cùng là nô bộc chỗ ở thế nhưng này đều khó không được trần lâm Trần Lâm hư không đứng thẳng phất tay toàn bộ thái ớt sơn phát sinh biến hóa cực lớn núi đá có cây rồn dập vụt lên từ mặt đất không ngừng tại hư không tổ kiến thành từng cái mỹ luân mỹ hoán đỉnh đài lầu cát viện nhỏ loại hình kỳ thật tại Ngọc hư Tiên môn. Có thật u y ê n m ô là lợi hại à ngươi xem tòa kia lầu nhỏ thế mà trống rông xuất hiện còn có chỗ nào thật cao bảo tháp còn có chỗ nào hoa quá lợi hại ta cũng muốn giống sư phụ một dạng lợi hại thẩm linh lung cũng hoàn toàn bị trần lâm đại thủ bút cho choáng váng đầy cõi lòng hướng tới cái này là sư phụ thần thông thật là lợi hại nghe được võ chiếu nhịn không được đả kích nói tiểu sư muội liền ngươi liền chữ cũng không tốt hiếu học cũng muốn học sư phụ thần thông ta nhìn ngươi cả đời này đều không làm được võ chiếu không phục nói ra sư tỷ gặp người ta sáng sớm hôm nay liền học được vũ bộ thẩm linh lung hừ lạnh nói đó là ngươi vận khí tốt còn vũ bộ ngươi chẳng lẽ không có nghe sư phụ nói qua ngươi không biết chữ cũng chỉ có thể học tập đơn giản trực tiếp thần thông bí pháp giống như là này loại lăng không tạo vật phức tạp hơn thần thông ngươi căn bản học không được cũng là sư t ỷ ta rất nhanh cũng có thể làm được những thứ này h ừ võ chiếu lập tức cảm giác được một hồi phát điên hét lớn sư t ỷ gạt người ngươi chính là một cái đại lừa gạt thẩm linh lung nói ra là ngươi không có bản sự ta chỉ biết là người không có bản l ã n h mới có thể nói người khác là đại lừa gạt đại lừa gạt không có bản sự hai tỷ m ộ i cứ như vậy dù m b e n trần lâm trắng trợn kiến thiết thái ất sơn đã sớm kinh động đến mặt khác sơn môn mọi người đang lúc b ế quan luyện chế sơn bảo cùng kiến mộc tô viên bỗng nhiên mở hai mắt ra mỉm cười nói cái này trần sư đệ cuối cùng là bỏ được thật tốt kiến thiết một thoáng chính mình sơn môn trước 141, chân áp khí Trước khí vận. áp đó sơn môn cùng h o a n g sơn giã lính không kém là bao nhiêu nếu sư đệ ngươi đưa cho vi huynh hai kiện hậu lễ làm sư huynh đến cũng không thể quá keo kiệt món bảo vật này liền đưa cho người đã khỏe thô huyên vung tay lên một tòa bảo tháp phá không hướng phía thái ớt sơn bay đi trần lâm trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ thái ớt sơn rất hài lòng kiệt tắc của mình tàng t h ư khố tàng báo cát phòng luyện đan luyện khí phưởng dựa điện các loại đầy đủ mọi thứ tốt như cái gì đều không kém a đây là nhưng vào lúc này một tòa bảo tháp bay tới là trưởng môn sư huynh trần lâm một thanh tiếp nhận bảo tháp thần cấp pháp bảo t r ư ờ n g môn sư h u y n h cũng là có tâm rất nhanh trần lâm liền đại khái năm món pháp bảo này nghiên cứu triệt để cắt khó trách luôn cảm thấy kém một điểm gì đó nguyên lai là nơi này kém liền là gia tăng đệ tử thực chiến nơi trốn cái này thần cấp pháp bảo liền là một cái có khả năng sinh ra h u y ế n cảnh mô phỏng các đại cảnh giới cao thủ pháp bảo gia tăng thực chiến hiệu quả rất rõ ràng thế nhưng t hai hại cũng rất lớn huyễn cảnh trung quy là giả sinh ra cao thủ mật trần có thể nói đúng quy đúng cụ mặc dù có thể tăng lên thực chiến thế nhưng tăng lên có hạn có chút ít còn hơn không đi đa tạ trưởng môn g dẫn đ sư huynh á h vực cùng Ma vật này vẫn là đưa cho sư huynh người đi sư đệ ta đã có càng thích hợp pháp bảo tô huyên tiếp nhận bảo tháp xứ sở vật này chính là thượng cổ đồ vật vốn định đưa cho vị này trần lâm sư đệ lại bị c ự tuyệt sau một khắc tô huyên bị choáng váng đây là một tòa đạo tràng đột nhiên xuất hiện tại thái ớt sơn bên trong tiên cấp pháp bảo một kiện tiên khí keng ký chủ đưa tặng ngọc hư tiên tông trưởng môn tô huyên thần cấp pháp bảo ngọc hư bảo tháp một kiện phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không b ả o kích b ả o kích b ả o kích thành công ban thưởng tiên cấp pháp bảo cách đấu trả một tòa tốt pháp bảo quả nhiên là muốn cái gì tới cái đó có thể tinh thần hiền hóa tiến vào cách đấu tràng đối chiến nhưng để cách đấu tràng mô phỏng đối thủ cũng có thể hai bên khiêu chiến một bên chết vong hoặc là nhận thua chiến đấu kết thúc trong quá trình chiến đấu có khả năng mô phỏng đối phương bất luận cái gì chiêu thức cùng năng lực đồng thời có thể thi triển ra đối phương tuyệt học đau đớn tổn thương đều sẽ tác dụng tại đây một tia tinh thần thể lên n h ờ ngươi rõ ràng cảm nhận được bị tổn thương cảm giác đây mới thật sự là tăng lên thực chiến trí bảo chủ yếu nhất là hắn lại có thể là tiên khí chấn áp khí vật chân thực chấn áp khí vật vung tay lên toàn bộ cách đấu tràng xuất hiện tại thái ớt sơn bên trong bảo vật từ huế vừa rơi xuống đất tựa như là một cái bình thường cách đấu c h ẳ n g người nào cũng sẽ không nghĩ tới thứ này lại có thể là một kiện tiên khí t ô huyên với m à y r ù i r ù i con mắt tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ là mình hoa mắt nhìn l ầ m vừa rồi làm sao nhìn giống như là một kiện tiên khí thôi nhất định là hoa mắt làm sao có thể là tiên khí nói xong liền tiếp tục bế quan bên trong thái huyền thịnh hội sắp tổ chức có thể luyện chế ra một kiện tiên khí mới là chủ yếu nhất tiên bảo k i ế n mục cả hai hợp nhất mới có thể tại thái huyền thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang nhường ngọc hư tiên tông thực sự trở thành thái huyền vực đệ nhất thế lực vê anh một bước cuối cùng gieo trồng bàn đảo yêu đế mộ đánh dấu nhiều bàn đảo tiên, thụ. Có thể kết xuất bất tử tiên dược tới cùng trước đó dùng phượng hoàng tiên dược một cái cấp bậc một ngàn năm thành thục thành thục trí quả nói đến tại giao trì thánh địa cũng có một gốc này so với t r ư ớ c k i a tô viên đưa tới thần thụ vương thụ cường hắn nhiều một gốc tiên dược gieo xuống thái ất sơn lập tức hào quang bắn ra bốn phía vô tận linh k h í hướng phía thái ất sơn dùng đến thái ất sơn dưới linh mạch cũng bị triệt để kích phát thành tựu vừa ra đúng nghĩa động thiên phúc đ i ệ sư phụ cảm nhận được động tinh tản biến như mộng như ảo thái ất sơn cố thiên biết đám người rồn dập đi vào trần lâm trước mặt nếu như nói trước đó thái ớt sơn là tu luyện thánh địa động thiên phúc địa như vậy lúc này thái ớt sơn liền là tiên gia thánh địa thần tiên c h ô ở trên núi linh thú tiên hạc nhận linh khí tới nhuần từng cái tinh thần đều khóa tinh khí m ư ờ i phần hoa có cây cối tản ra bồng bột có trí t i ê n thủ b à n đào tiên thụ n ạ o nghễ đứng thẳng thành một phái riêng t r u n g quanh thần thụ vương thụ vân quanh phản phất tại bảo hộ h á n vị này cao cao tại thượng tiên đế trần lâm thân là thất phẩm trận pháp sư s ơ tại vừa rồi g e o xuống bản đào tiên thụ thời điểm liền bố trí một tòa cựu phẩm hư nguyễn đại trận người ngoài xem ra nơi này như là s tiến vào bên trong cuối cùng sẽ bị trận pháp ngăn cản đi như thế nào đều sẽ trở lại tại chỗ trần lâm nhìn xem mấy vị đệ tử gật đầu nói tới thật đúng lúc nhìn một chút v i sư đối thái ớt sơn cải tạo còn ưa thích thầm linh l u n gật g đầu nói sư phụ ngươi quá lợi hại dạng này thái ớt sơn so tam thanh điện đều phải đẹp sư phụ đệ tử lúc nào mới có thể giống sư phụ dạng này thưa không tạo vật ngươi chờ ngươi đi đến tạo hóa cảnh rồi nói sau trần lâm mỉm cười nói còn có một chút trần lâm không nói trước mắt này khổng lộ công trình cũng phải cần lượng lớn pháp lực cũng chính là mình tu luyện cựu chuyển huyền công pháp lực là ngang cấp bên trên nghìn lần hơn vạn lần mới có thể làm đến k ỹ thật nghiêm chỉnh mà nói hắn hai lần quán thâu trong cơ thể pháp lực tăng thêm đủ loại bí pháp tu luyện đã sớm loáng thoáng vượt qua cựu chuyển huyền công phạm vi võ chiếu hỏi là ta ta đây ngươi trở thành đại đế lại nói trần lâm nói ra võ chiếu một trăm cái chữ nhận bao nhiêu a võ chiếu kêu t h ả m một tiếng nói sư phụ có thể không nói nhận thức chữ sao đệ tử đã t ậ n lực phốc phốc thầm linh lung cười nói sư phụ tiểu sư mỗi hôm nay nhận m ư ơ i tám chữ sư phụ đây cũng không phải là đệ tử không nguyện ý giao là tiểu sư mội một học chữ liền ngủ gà ngủ gật đệ tử cũng không có cách nào à trần lâm nghe mặt đều đen gỗ mục không điêu khắc được lắc đầu nói hôm nay tạm thời thả ngươi ngày mai tiếp tục nhận thức chữ thẩm linh lung giám sát không vừa lòng một trăm chữ không chính xác l u y ệ n võ đồng thời thức hầu hạ đúng sư phụ thẩm linh lung ha ha nợn nụ cười ai bảo người tiểu sư mội này hôm nay dẫn đến nàng nổi trận lôi đ ỉ n h hiện tại tốt đi bị sư phụ trừng phạt đi trần lâm nói ra võ chiếu ngươi có thể nghe rõ ràng võ chiếu cúi đầu nói ra nghe rõ ràng trần lâm nhìn thoáng qua cố thiên tuyết thẩm linh lung trần h m quên ba người. Nói ba a sau này mỗi sáng sớm, các đều tới gặp ta, ta các thức, tranh Thái Thịnh tới truyền thụ thức, thủ thành. t Huyền Hội cho chi sáng các các mỗi ngươi ngươi kiếm kiếm đại đều này ngày đến, Đúng. sắp sớm, sớm gặp đạo đạo r lâm cuối cùng ánh mắt nhìn về phía thẩm quyên hỏi thẩm quyên ngươi lúc này đang đứng ở ngưng sát sơ kỳ cũng là ta thái ớt sơn chấp sự một trong có thể có nghĩ qua sau này đường nên đi như thế nào chương một trăm bốn mươi hai thẩm quyên phụ tu trận đạo tạ thanh sơn lựa chọn luyện đàn trí lộ thẩm quyên cũng nên làm ra lựa chọn thời điểm nàng dù sao không phải chân truyền đệ tử dùng tu luyện làm chủ dũng cảm tiến tới tăng lên cảnh giới chiến lược nàng muốn dùng sơn môn làm chủ dựa vào tu luyện đương nhiên cũng không là lựa chọn cứ thế từ bỏ chỉ bất quá đi đến một đầu hỗ trợ lẫn nhau chi lộ tư chất nơi này không chỉ có riêng là tư chất tu luyện còn đại biểu các mặt nội tâm ý chí các loại trần lâm biết vì cái gì hệ thống sẽ nhường tự mình lựa chọn thu cố thiên tuyết thầm linh lung làm đồ đ ệ mà không phải lựa chọn tạ thanh sơn cùng thẩm quyền tư chất không đủ đối bên cạnh người mà nói rất khó tăng lên thế nhưng có được bạo kích trả về hệ thống hắn rất dễ dàng tăng lên nói thí dụ như cố thiên tuyết ban đầu bất quá tam phẩm tư c h i t hiện tại băng phách thân thể thẩm linh lung chi trước bát phẩm hắn một mực hiện tại bất quá liệt d i ễ m t h ầ n thể thẩm quyên kiếm đạo vương thể tự nhiên là đi kiếm đạo c h i lộ thế nhưng nếu như vẹn vẹn đi kiếm đạo c h i lộ vậy thì thật là đáng tiếc cho nên trần lâm vì nàng làm ra lựa chọn thẩm quyên nói ra đệ tử hết thể đều nghe thủ tọa đại nhân ngươi trần lâm gật đầu nói t ố t ngươi tại tu luyện kiếm pháp đồng thời phụ tu trận pháp ngươi sau này kiếm trận x o n g tu trận pháp c h i đạo ngươi có không nghiên cứu có thẩm quyên nói ra kỳ thật đệ tử gần nhất cũng nghĩ qua phụ tu cái gì cũng cân nhắc qua trận pháp có chút nghiên cứu trần lâm rất hài lòng điều này nói ra vậy thì tốt ta hiện tại chuyển cho ngươi một bộ danh xương trận pháp tri vương cơ sở trận pháp thật tốt nghiên cứu có cái gì chỗ nào không hiểu vì ta đa tạ thủ tọa t h ầ m q u y n mừng rỡ nay trận tên là thần quỷ bắt trận đồ ẩn chứa xếp thành một hàng dài nhị long hy châu tam tài b ố n phương ngũ hành lục hợp bắt đầu thất tinh bắt quái trận cựu cung trận chín loại biến hóa trận pháp cửu phẩm bao quát muôn v ả n được vinh dự hết thể trận pháp cơ sở cũng không đủ chỉ cần nghiên cứu thông thấu một bộ này trận pháp nói ít cũng có thể đi đến năm sáu phẩm trận pháp đúng vậy trình độ trần lâm gần nhất ngay tại nghiên cứu bộ này trận pháp trong ự n i nháy mắt thần quyên liền bị này thần quỷ bắt trận đồ hấp dẫn thần quỷ nhị chữ lấy được liền là quỷ thần khó lường ý tứ trần lâm phân phó nói thần quyên sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một tháng sau thái huyền tịnh hội liền là ngươi rực giữa hảo quang địa phương thẩm quyên hỏi, thủ t giáo giáo vừa vừa bảo đảm nói thủ tọa yên tâm đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện không phụ kỳ vọng của ngươi keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyên cựu phẩm chất pháp thần quỷ bắt trận đồ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công ban thưởng bốn lần bạo kích trả về đạt được thần cấp tam lưu tàn trận trận cầu một h ố i tàn trận thần cấp tam lưu tàn trận nhận lấy đi đây là n liệu nó không thể nào trần lâm đột nhiên cảm giác mình hô hấp đều khó khăn nay trận chính là một ư ơ i tuyệt trận một trong gió giống trận tàn trận khó trách một cái tàn trận đều là thần cấp tam lưu một ư ơ i tuyệt trận hết t h y thập đại tuyệt trận tạo thành chia làm thiên tuyệt trận địa liệt trận, gió giống trận, hàn băng chợ kim quang chợ hóa huyết r h ợ liệt diễm chợ lạc hùng chợ đỏ nước chợ cắt đỏ chợ ma n à y gió giống trận thập đại tuyệt trận một trong ảo rượu vô tận bên trong tàng huyền rượu gió giống trong trận binh khí ổ giấu dếm huyền rượu bố thiên la đả thương người dù cho thần tiên thể tiêu tận gân cốt máu t h ị t nhiều nay trận theo địa thủy hỏa phong số lượng bên trong có gió hỏa nay gió hỏa chính là tiên thiên chi khí tăng m ộ i chân hỏa trăm vạn binh khí theo bên trong mà ra không muốn nói người dù cho là tiên nhân chân chính tiến vào này trận gió hỏa giao làm vạn nhận đủ tích lũy tứ chi lập thành một miệng quản chi hắn có đạo biện di sơn chi dị thuật khó thoát t h â n thể hóa thành ngủ ma nay tàn trận đồ bất quá một quá p h ầ n năm ảnh mà vỡ tự h ô i m tin nếu như mình có thể đem bản này tàn trận hiểu rõ trận pháp trình độ có thể thẳng vào cựu phẩm trận pháp chi đạo người tu luyện rất ít cũng chỉ có thể coi là hơi thông đi ngược lại liền ngọc hư tiên môn tối cường trận pháp là liền là cựu phẩm lấy được chỗ ít không nhỏ a ngay tại trần lâm lúc c ả m khái thẩm linh l u n g hỏi sư phụ đệ tử phụ tu cái gì cố tiên h tuyết đồng dạng nhìn xem trần lâm trần lâm nói ra các ngươi y nguyên lấy võ đạo làm chủ đến mức phụ tu luyện ăn luyện khí p h ù văn p h ù lục trận pháp ta đều có truyền thụ đến mức phụ tu cái gì vậy liền xem các ngươi nghĩ học cái gì ta không thêm can thiệp sư phụ ta võ chiếu nữ đến hỏi trần lâm lắc đầu nói ngươi vẫn là thôi đi lợi nhận không được đầy đủ tu luyện thần thông phép thuật đều khó khăn dị thường chớ đừng nói chi là tu luyện l u y ệ n đan con đường luyện khí còn có một câu trần lâm không nói ngươi tu luyện là luyện thể lưu một đường quét ngang là được rồi tu luyện những thứ này làm gì những ngày tiếp theo trần lâm lại một lần nữa công việc lưu bù lên truyền thụ cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh lung kiếm đạo chỉ bảo thẩm quyên trận pháp chi đạo thoáng qua một tuần lễ đi qua trần lâm kiếm đạo là tăng nhanh như gió, tiền lợi lớn nhất tự nhiên là nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật cuối cùng đi đến cảnh giới đại viên mãn nhận lấy tam thanh kiếm ý nhất kiếm ba phần đủ có thể đủ kiên trì một g â y đồng hồ thời gian không nên nhìn này ngắn ngủi một giây có thể đủ b ộ phát ra lực lượng hủy thiên diệt điện nhìn như ba người g i ế t ngươi một người nhưng lại có thể biểu hiện ra mấy chục lần gấp mấy trăm lần chiến lược nay nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật chẳng qua là vị thánh nhân kia nhất khí hóa tam thanh ra lông mà thôi mặc dù như thế trong thiên thuật thuộc về tuyệt đỉnh đồng dạng tiến bộ phi tốc còn có trận pháp c h i đạo hắn lúc này bất ngờ liền là cựu phẩm trận pháp sư đáng tiếc là gió giống trận chúng quy là tàn trận nếu là hoàn chỉnh g i giống trận nên có bao lớn uy lực mà muốn bố trí này trận lại không phải dễ dàng như vậy nhất định phải tinh thông phong hỏa chi lực mà lại phong hỏa chi lực càng mạnh u hỏa mặc dù chỉ là thái dương t h ầ n hỏa nhưng lại có vô hạn trường thành tính nếu như một khi tiến hóa thành thái dương kim diễm chỉ sợ so mười tuyệt thiên quân bản thân thi triển ra trận pháp uy lực càng lớn Trước tiểu luyện phẩm đệ n sư, đ tử tạ thanh sơn bái kiến thủ toạn rời đi một tuần lễ tạ thanh sơn cuối cùng trở về mà lại không là một người trở về mà là mang theo mười cái tạ gia tử đệ mười cái cổ long c h ấ n tử đệ cổ long c h ấ n tìm phụ thân của võ chiếu võ vệ nghe nói có khả năng tiến vào tiên môn vô luận là tạ gia vẫn là cổ long trấn đều không dám qua loa tuyền bạt tư chất phương ra làm người chịu khó tuổi trẻ hở bối một lần núi tạ u thanh sơn liền bị thái ất sơn biến hoa choáng váng theo chân núi đạo sơn đỉnh sắp hàng ngay ngắn trật tự đệ tử quy phân rõ ràng liền đặc biệt thân là chấp sự cũng có thuộc tại gian phòng của mình hai mươi cái tử đệ hiện tại còn không thể xem như sơn môn đệ tử chỉ có thể là nô bục một năm sau sát hạch mà này hai mươi người liền có hắn mang theo nhập môn về sau có thể lựa chọn tu luyện công pháp công pháp luyện thể cùng một môn quyền pháp thời gian còn lại liền là phụ trách sơn môn tạ vật hai mươi người cùng nhau lựa chọn công pháp luyện thể tam thể thức nhập môn quyền pháp thái ớt t r ư ờ n g quyền thế mà cũng kích khởi bạo kích trả về hai mươi vị thái ớt sơn đệ tử tu luyện nhập môn tam thể thức ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được c ử u phẩm công pháp từ hà công hai mươi vị thái ớt sơn đệ tử tu luyện thái ớt trưởng quyền ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được cựu phẩm quyền pháp đại kim cương quyền pháp đáng tức là cuối cùng đẳng cấp quá thấp chỉ lấy được hai môn bị đặt ở tảng thư khố bên trong quyền pháp mà thôi trần lâm nhìn xem tạ thanh sơn nói ra không sai trở về liền tốt vừa v ậ n đáp lấy ngươi bây giờ trở về ta liền kiểm tra một chút thuật luyện đàn của ngươi đỉnh này chính là bốn phương luyện một đỉnh mà ta muốn luyện chế chính là cựu phẩm đan dược nhân nguyên đan nhân nguyên đan đặt ở cựu phẩm đan dược bên trong cũng thuộc về c ự c phẩm đan dược ít có có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược là trần lâm trong lúc vô tình lấy được một tấm đan p ư ơ n g một khi uống bảo một đoạn thời gian rất dài tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần không thôi trần lâm dù sao chẳng qua là bát mong muốn l u y ệ n chế nhân nguyên đan vậy sẽ phải dựa vào này bốn phương luyện n g ụ c đỉnh đàng khi nói chuyện trần lâm đem nhân nguyên đan đan phương đưa cho tạ thanh sơn k e n ký chủ truyền thụ đệ tử tạ thanh sơn cựu phẩm nhân nguyên đan đan phương phù hợp vạn lần bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba ngàn bị bạo kích trả về đạt được vương phẩm đ ị a n g u y ê n đan đan phương đồ tốt nhân nguyên đan tại nhường ngươi trong vòng một tháng tăng lên gấp hai tốc độ tu luyện đ ị ệ n g u y ê n đan nhưng để ngươi trong vòng một tháng tăng lên gấp mười lần tốc độ tu luyện đây cũng không phải là dùng thần kỳ để hình dung bất quá điện g u y ê n đan lúc này cũng không phải hắng phải hắng không nói luyện đan trình độ vẹn vẹn là dược liệu liền không đủ trước đó t ắ m thuốc tiêu hao gần một nửa dược liệu lần này nhân nguyên đan dược liệu còn thừa không có mấy luyện đan quả nhiên là đốt tiền đồ chơi đương nhiên một khi luyện chế thành công hắn lợi ích nhưng cũng là to lớn luyện đan sư khó cầu cao cấp luyện đan sư càng khó cầu hơn trần lâm thu hồi đan phương tiếp tục nói luyện đan cần phải có bốn cái điều kiện tiên quyết lỗ đỉnh hỏa diễm thủ pháp luyện đan cùng với lực lượng linh hồn thiếu một thứ cũng không được nhất là thủ pháp luyện đan cùng lực lượng linh hồn trọng yếu nhất bởi vì hai cái này quyết định n g u y ê luyện đan phẩm cấp n g ư ơ i bây giờ thủ pháp luyện đan khống hỏa chi thuật không sai nhưng là lực lượng linh hồn vẫn là kém một chút như vậy đi ta đang chuyển thụ ngươi một bộ quan tướng pháp bảo tháp quan tướng pháp k e n ký chủ truyền thụ đệ tử t ạ thanh sơn bảo tháp quan tướng pháp nay pháp vì bảo kích trả về ban thưởng có thể lấy được lấy đồng giá bảo kích trả về ban thưởng thăng cấp bí pháp khô lâu quan tướng pháp lại là một môn quan tướng pháp bất quá giữa hai bên lại có sự bất đồng rất lớn một cái linh hồn m ư ợ t mà như ý một cái hủy diễn sắt lục nói cách khác bảo tháp quan tướng pháp thích hợp ở giữa ôn hòa tăng lên lực lượng linh hồn tỉ như luyện đan luyện khí phú văn trận pháp một khô kiếm pháp thích hợp tu luyện kiếm pháp linh hồn. lâu luyện lên lực lượng quan tu tưởng người tăng m võ đạo cách tự nhiên tạ thanh sơn vẫn là phù hợp bảo tháp quan tưởng pháp đối với trần lâm lai nói ngược lại phù hợp khô lâu quan tưởng pháp nói đi thì nói lại nếu đạt được hai môn quan tưởng pháp tiểu hai tử mới hai cho một đại nhân sao hai cái đều m u ố n bất quá lúc này không phải tu luyện môn này quan tưởng pháp thời điểm tiếp lấy tiếp tục vì tạ thanh sơn g i ả n giải g trần lâm một bên g i ả n giải g một vừa điều khiển có cái gì chỗ nào không hiểu n h ư n g tạ thanh sơn lập tức nói ra sau đó từng cái nói do lý do lúc này tạ thanh sơn tựa như là một khối bọt biển m ộ dạng điên cuồng hấp thu trước mắt luyện đan c h i thức theo luyện đan chậm rãi kết thúc t ừ n g mai từng mai nhân nguyên đan lập tức bay ra trần lâm vung tay lên đan dược lập tức thu vào không sai thành đan mười tám miếng phẩm chất tốt xong rồi liền tại luyện chế thành công trong nháy mắt trần lâm luyện đan trình độ cuối cùng đạt đến cử phẩm lần này là tự chủ đột phá k ỹ thật u này còn may mà hắn lúc trước lựa chọn nhường bảo tháp quan t ư ở n g pháp tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn nhường hắn linh hồn thẳng tới cử phẩm kém chẳng qua là một lần kỹ thuật kinh nghiệm tự mình luyện chế cử phẩm đan dược liền hoàn toàn đền bù này một thiếu hụt đan dược chia làm Hoàn Mỹ 5 cấp bậc. theo trần lâm luyện chế đan dược thành công tạ thanh sơn luyện đan cũng nhận được hoàn mỹ đột phá ngũ phẩm luyện đan sư keng tại ký chủ truyền thụ dưới đệ tử tạ thanh sơn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay vương phẩm đối ứng phong vương tiêu hóa xong lần này luyện đan tri thức tạ thanh sơn vội vàng vươn g mình đối trần lâm liền bái đa tạ thủ tọa dạy bảo trần lâm gật đầu nói thật tốt tu luyện Đàn song võ tu, chương ó t ể không phải chỉ là nói chờ xuông, nói n g là i lúc à o thì đ một luyện trăm h bốn h a u n mươi c bốn ư kém chút giết võ chiếu đưa tiễn tạ thanh sơn trần lâm không khỏi nghĩ đến võ chiếu nhà đầu này một tuần lễ không có hỏi tới không biết nhận biết mấy chữ không thể không nói nha đầu này nhận thức chữ phương diện hoàn toàn chính xác làm người nhức đầu thế nhưng thiên phú tu luyện đó là thật không lời nói nhất là luyện thể lưu không phải sao ba ngày trước trần lâm nhìn một chút tu luyện tiến bộ luyện kính tầng hai minh kính cảnh giới lúc này mới mấy ngày hôn nguyên quyền kính tu luyện coi như không tệ nhất là vũ bộ không chỉ nhập môn mà lại tới gần tiểu thành linh lung tiểu sư mọi người đi vào thẩm linh lung trụ sở thân thức bắt ngang căn bản không có võ chiếu nha đầu này tung tích thẩm linh lung vẻ mặt trong nháy mắt nhật biến vội vàng tìm kiếm không có không nên a sư phụ vừa rồi tiểu sư muội còn ở nơi này lật chữ ta liền trở về phòng một hồi nàng làm sao đã không thấy t â m hơi sư phụ không chừng tiểu sư muội lại chạy đi trên núi hai hỏa những linh đó thú đi trần lâm lắc đầu nói ta đã tìm thái ớt sơn bên trên không hay thẩm linh lung nói ra chẳng phải là tiểu sư muội chạy đi mặt khác sơn m ô n đi một bộ mỹ hảo hình ảnh xuất hiện tại thẩm linh lung trong đầu võ chiếu đuổi theo linh thú huyên áo những tiên môn khác gà bay cho chạy một màn trần lâm giống như có cảm giác cười khổ nói lần này thật đúng là bị ngươi đoàn đúng rồi trần lâm quốc a đây cho ta nhưng vào lúc này một cái phẫn nộ thân ảnh xuất hiện tại thái ất sơn vùng trời người tới đương nhiên đó là thập nhị sơn môn kim đình sơn thủ tọa vi tuyệt thiên vi tuyệt thiên thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ thế nhưng tu vi lại tại ngọc hư tiên môn gần với trường môn dương vô địch la bá đạo tồn tại dĩ nhiên còn bao gồm trần lâm rõ ràng là động huyền hậu kỳ tu vi mà lại kim đình sơn là thập nhị tiên môn chỉ hai chú trọng luyện thể sơn môn mặc dù đi là luyện khí chạy lại có một môn truyền thừa bí pháp thể xác vượt xa mặt khác sơn môn thái ất sơn bên trái là ngũ long sơn bên phải chính là kim đình sơn vi tuyệt thiên trong tay còn dẫn theo một tiểu n võ chiếu một mặt của cường không ngừng d ã y rồi nói người xấu thả ta ra ta chẳng phải ăn ngươi vài đầu linh thú sao có gì đặc biệt hơn người ngôi nhiều như vậy linh thú không ăn nhiều lãng phí ta có thể nói cho ngươi sư phụ ta lợi hại ngươi nếu là dám khi dễ ta chờ sư phụ ta ra tới nhất định thu thập ngươi vi tuyệt thiên lúc này mặt đều đen khí toàn thân phát run tiểu nha đầu phía tử n g ư ơ i bị ta sơn môn giết ta linh thú còn dám uy hiếp ta thả ngươi coi như là sư phụ ngươi ra tới hôm nay không cho ta vi tuyệt thiên một cái công đạo ta vi tuyệt thiên liền không để yên cho hắn a ngay tại vi tuyệt thiên gầm k h t thời điểm võ chiếu hướng phía cánh tay của hắn liền một ngụm cắn đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kêu thảm một tiếng nhẹ bông u tay võ chiếu lập tức hướng xuống đất rơi xuống mắt thấy muốn rơi xuống đất võ chiếu thi triển vũ bộ l a n g không đứng vững trong nháy mắt móc ra xa vài trăm thước tốt tiểu nha đầu ngươi là cậu à, ban đầu xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi ta không có động thủ đánh ngươi ngươi bây giờ phạm thượng coi như là ta đánh ngươi sư phụ ngươi cũng sẽ không có lại nói vì tuyệt t i ê n giống giận bàn về bàn tay hướng phía võ chiếu một bàn tay qua tới võ chiếu mặc dù lanh lợi thế nhưng cuối cùng tu vi kém một chút như thế nào cùng vi tuyệt thiên so sánh một tắt này y nguyên đập ngã trước mặt của nàng dọa đến võ chiếu hồn phi phách tán vội vàng cả kinh k ê u lên giết người sư phụ cứu mạng a trần lâm ban đầu nghe được đối thoại của hai người cũng là bất đắc gì lắc đầu lúc này thấy vi tuyệt thiên lại muốn võ chiếu ra tay đập g ắ t l ử a g i ậ n trong nháy mắt bốc cháy lên phải biết một tắt này nếu là vô chúng võ chiếu tuyệt không còn sống khả năng l ử a g i ậ n trong nháy mắt bốc cháy lên thư lạnh một tiếng thân hình nói lên xuất hiện tại võ chiếu trước mặt đem hắn ôm lấy trở tay một trưởng hướng phía vi tuyệt thiên đánh ra vơ anh tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến trần lâm nói g n h tới chỗ này u ngữ khí nhấp biến thư lạnh nói không nói chuyện lại người nào trở về vì sư huynh ta đệ tử này đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi ngươi muốn đôi hắn thống hạ sát thủ đối với vi tuyệt tiên trần lâm tràn đầy phẫn nộ hoàn toàn chính xác võ chiếu nha đầu này xảo trá một chút vô pháp vô thiên liền nên thu thập hai họa ngươi kim đình sơn hoàn toàn chính xác không đúng nên đánh nên phạt theo giá bồi thường cũng không quan hệ thế nhưng ngươi lại không thể thống hạ sát thủ vừa rồi thế nào một trường nếu không phải mình xuất hiện kịp thời võ chiếu hẳn phải chết không nghi ngờ phải biết hắn mới bảy tuổi ngươi vi tuyệt tiên hành động không khỏi quá ác độc một điểm đi vi tuyệt tiên hừ lệnh nói trần sư đệ đã ngươi hỏi ngươi có khả năng đến ta kim đình sơn nhìn một chút nàng nắm ta kim đình sơn hai họa thành dặm gì linh thú bị ăn xong vài đầu linh dược linh thụ hủy hoại ít nhất trên trăm khắp nơi bờ bộn còn kém không có nắm ta kim đình sơn phá hủy đúng rồi ta còn nghe nói ngươi cái này đ ệ tử trước đó không lâu được đưa đến ngọc hư học viện không chỉ nắm lao sư học v i ê n đánh còn muốn bóc ra học viện trần sư đệ ngươi nếu là không muốn quản ta có thể giúp ngươi quản một chút trần lâm âm thanh lạnh lùng nói cái này không cần vì sư huynh người phi tâm đã ngươi nói ta đệ tử này hủy ngươi kim đình sơn ta trần lâm cũng không phải không nhận nợ người ta có khả năng bồi thường vừa vặn ta gần nhất luyện chế mấy người nguyên đan không biết có thể bồi thường vì sư huynh lần này t ổ thất nói xong lấy ra ba hạt đan dược、đến. Ném tới. nhân é m tới. n nguyên đan vi tuyệt thiên tự nhiên biết đan dược này chỗ t r â n quý mặc dù c ự u phẩm nhưng lại so rất nhiều vương phẩm đan dược t r â n quý nhiều một khi dùng trong vòng một tháng tốc độ tu luyện tăng lên gấp hai đây quả thực là một cái máy gian lận a nhất là tu luyện mỗi loại thần thông bí pháp thời điểm càng là có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi vi tuyệt thiên nói ra tốt nếu trần sư đệ khách khí như thế như vậy khác đồ đối ta kim đình sơn tốt thất vậy liền xóa bỏ bất quá trần sư đệ ta vẫn là khuyên ngươi một câu ngươi đệ tử này thật thật tốt giáo dục một chút đây là gặp được ta gặp được người khác không chừng sớm đã bị đánh trần lâm hừ lạnh nói cho nên ngươi liền không có ý định chẳng qua là đánh nàng một trận mà là muốn giết nàng vì tuyệt thiên phá hư ngươi kim đình sơn sự t ì n h ta nhận cũng làm bồi thường sự t ì n h giải quyết thế nhưng ngươi muốn giết đệ tử ta sự t ì n h hôm nay nhất định phải cho ta trần lâm một cái thuyết pháp vì tuyệt thiên nhướng mày nói ra trần lâm ngươi có ý tứ gì trần lâm sát ý ngưng nhưng nói có ý tứ gì ngươi vừa rồi kém chút giết ta đệ tử ngươi nói vì tuyệt thiên mặt liền biến sắp nói trần lâm này há có thể trách ta là chính ngươi không có giáo dục tốt đệ tử của mình không chỉ đem ta kim đình sơn thai hỏa t h ẳ n rồi còn cắn ta phạm thượng ta coi như là thật giết nàng lại như thế nào lại nói ta không phải không giết sao chương một trăm bốn mươi lăm hơn hai mươi ngày sau trần lâm cười mang theo mặt mũi tràn đầy sát ý cười phẫn nộ nói tốt một cái giết nàng lại như thế nào tốt một cái không có giết vì tuyệt thiên nếu không phải ta xuất hiện kịp thời đệ tử của ta có phải hay không liền chết tại trong tay của ngươi còn có đệ tử của ta chính ta sẽ giáo dục lúc nào đến phiên ngươi thay ta giáo dục vì tuyệt thiên phẫn nộ nói trần lâm ngươi nghĩ muốn thế nào trần lâm nói ra rất đơn giản ngươi cũng tiếp ta một trường bất tử ân đoán giữa chúng ta xóa bỏ Vi t u y ệ t thiên tức đến run r ậ y cả người trần lâm ngươi dám trần lâm hừ lạnh nói ngươi nhìn ta có dám hay không vừa mới nói xong trần lâm một trưởng hướng phía vi tuyệt thiên đánh ra vi tuyệt thiên sắc mặt đại biến trần lâm ngươi làm thật dám đậu thủ hơi anh cường hãn một trưởng đã đi tới vi tuyệt thiên trước mặt vi tuyệt thiên vội vàng ngăn cản đáng tiếc là lúc này trần lâm một thân thực lực có một không hai toàn bộ ngọc hư tiên môn cho dù là ngọc hư tiên môn sau l ư n g ẩn dấu trảm đạo vương giả cũng không phải là đối thủ của hắn thúng chi vi tuyệt tiên một trưởng hư không phẳng phất bị đánh phát nổ một dạ trong máy mắt một trưởng xuất hiện tại vi tuyệt thiên trước mặt vì tuyệt thiên một ngụm máu tươi bắn ra cả người rơi xuống hư không tựa như là một khoả đạn pháo mở dạng hướng phía kim đình sơn đi rơi xuống hung hăng nhập vào kim đình sơn bên trong ném ra một cái to lớn hình người hồ sâu một trường này trần lâm vẫn là hạ thủ lưu tỉnh đồng môn sư huynh đệ mặc dù đáng giận thế nhưng cũng không đến mức giết hắn cho một bài học hoa sư phụ thật là lợi hại do người ngay cả sư phụ một trưởng đều không tiếp nổi ta liền biết sư phụ ngươi lợi hại nhất võ chiếu hai mắt sáng lên một mặt h ư n g phấn vô tay nói ra trần lâm mặt tối sầm phẫn nộ nói còn không biết xấu hổ cười ta hỏi ngươi n g ư ơ i làm sao lại chạy đến kim đình sơn đi làm phá hư đi võ chiếu túi đầu nói còn không phải sư phụ không cho phép n g ư ơ i ta họa hại chúng ta thái ớt sơn linh thú sao đệ tử nói bụng cho nên liền đi kim đình sơn lại nói không phải liền là ăn vài đầu linh thú sao n g ư ơ i nào để bọn hắn mắng ta ta lúc này mới ra tay ai biết đều là một đám r ấ p rưởi mỗi người là đối thủ của ta còn có vừa rồi cái tên xấu xa kia đệ tử đánh c h ô n g lại thế mà chính mình độc thủ sư phụ vừa rồi nếu không phải ngươi xuất hiện đệ tử còn cho là mình liền bị hắn dứt đi a thu vi của ngươi trần lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem võ chiếu Hắn h còn n trần õ g t lâm hừ sát qua h i lạnh u y nói g thứ l ngươi từng ngày tận cho vi sư gây thai họa nhất là lần này thai họa thái ất sơn còn không được thế mà chạy đi thai họa kim đình sơn hiện tại lập tức cho ta thật tốt tỉnh lại trần lâm vung tay lên một đạo xiềng xích xuất hiện tại võ chiếu t r ê n thân ta hiện tại phong ấn tu v i của ngươi lực lượng chuyên tâm cho ta nhận thức chữ lúc nào nhận biết ba ngàn chữ lúc nào thay ngươi mở ra phong ấn thẩm linh lung nói ra sư phụ ngươi sẽ không còn nắm tiểu sư mội giao cho đệ tử ta đi rõ ràng thẩm linh lung bị võ chiếu cho khiến cho sợ hãi thận trọng hỏi trần lâm lắc đầu nói không cần lần này tạ thanh sơn xuống núi mang không ít nô b ộ c lên núi tìm một cái học thức bên bắt người khiến cho hắn giáo thụ tiểu sư mội ngươi nhận thức chữ không cần chính mình thẩm linh lung mừng rỡ cao h ư n ó i sư phụ và thuế quá tốt rồi cuối cùng là không cần giáo tiểu sư mội trần lâm lắc đầu nói t ố t còn có hai mươi ngày tới thái huyền thịnh hội tổ chức thật tốt tu luyện không muốn tại thái huyền thịnh hội bên trên cho ta thái ớt sơn mất mặt thẩm linh lung bảo đảm nói sư phụ yên tâm đệ tử nhất định sẽ không để cho người thất vọng keng ký chủ đưa cho kim đình sơn thủ tọa vi tuyệt thiên ba cái cựu phẩm đan dược nhân nguyên đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn lần bạo kích trả về đạt được vương phẩm đan dược địa nguyên đan ba cái thật đúng là vẫn là địa nguyên đan nhận lấy đan dược trần lâm lấy ra hai viên thuốc đưa cho thẩm linh lung nói ra nơi này có hai cái địa nguyên đan ngươi cùng sư tỷ của ngươi một người một viên thật tốt tu luyện đa tạ sư phụ cầm lấy đan dược t h ầ m linh lung hưng ơ phân cáo t ử keng hệ thống lại một lần nữa vang lên ký chủ ban thưởng đệ tử t h ầ m linh lung hai cái vương phẩm đan dược địa nguyên đan bởi vì địa nguyên đan là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được vương phẩm đan dược tụ h ồ n đan tụ h ồ n đan phụ trợ tu luyện linh hồn đan dược đối với mình có ích trông coi rất nhanh hơn hai mươi ngày trần lâm hung hăng trừng phạt võ chiếu nha đầu này một trầu phong ấn tu vi lực lượng Giao không gắng không ngừng phản đối đáng tiếp rất nhanh, nàng không thể không cái liền mới đối tiếc tiếp nhận hiện Vừa nha nhanh, cho thức chữ, cố thức chữ, thực. nhận nhận đánh phản thể nhận một một bộp bắt rất nô này quậy. là đầu đầu dù sao nàng chỉ có bảy tuổi hiện tại hoàn toàn biến thành bảy tuổi hải tử nên có dáng vẻ như thế nào là một cái mười bảy mười tám tuổi nô bộc đối thủ tăng thêm trần lâm hứa hẹn nếu như có thể nhường võ chiếu học được nhận thức chữ liền để hắn thứ nhất trở thành thái ớt sơn ngoại môn đệ tử cái này người đó là xuất ra mười hai phần nhiệt tình ác độc mà trừng trị võ chiếu một chầu cuối cùng nhường hắn khuất phục thật đúng là bị nói hơn hai mươi ngày đến thật làm cho hắn quen biết phần lớn chứ tin tưởng lại có một tuần lễ nhận thức chữ không còn là vấn đề đương nhiên nếu như muốn đọc h i ể u thần thông bí pháp kiểm tra trạng nguyên loại hình còn đánh nặng đường xa mà này hơn hai mươi ngày tới trần lâm cũng không có nhàn rỗi truyền thụ cố thiên viết cùng thẩm linh lung kiếm đạo chỉ bảo tạ thanh sơn luyện đan chỉ bảo thẩm quyên t r ậ n pháp ngắn ngủi thời gian mặc dù hắn tu vi cảnh giới không co tăng lên thế nhưng thực lực lại vững chắc hướng về phía trước nhất là hai môn nghề phụ trận pháp hòa luyện đan đều đi đến vương phẩm đẳng cấp kiếm pháp tu vi tại c ấ nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn về sau và kiếm quy tông cũng bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn mà trọng yếu nhất chính là khiến cho hắn giải tỏa đệ tứ môn đại chu thiên kiếm pháp đại chu thiên thuấn s á t kiếm thuật đại chu thiên bạt kiếm thuật đại biểu là nhanh tàn nhận chuẩn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật bao quát muôn vàn g là hết thể kiếm thuật căn bản đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật uy lực vô tận h ủ y thiên diệt địa mà đại chu thiên thuấn s á t kiếm thuật cùng bạt kiếm thuật một dạng thuộc về một đòn g i ế t chết một cái là nhanh hết sức chuẩn một cái đại biểu là không gian xuyên tấu h không gian một đòn rất chết mà trần lâm khi lấy được môn này kiếm pháp truyền thụ cho cố thiên tuyết cùng thầm linh lung lúc này cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung song song tiến vào hợp đạo cảnh tăng thêm đại chu thiên kiếm thuật đầy đủ cùng trần lâm tại chỗ lần thứ nhất rời núi t r ê n l ệ n h cực kỳ bé nhỏ mà cái thứ hai tu luyện liền là tiên t i ê n lôi đình luyện thể bảo thuật hai nữ cũng lựa chọn thích hợp bản thân công pháp tu luyện điều này cũng làm cho trần lâm hung hăng hao một đợt lông dê Trước Thái trí tinh thâm, mỗi ngày đều chọn tu luyện một vực cái cọc công bác chọn canh huyền Hôn H đại mỗi giờ. đầu. nguyên đều đã tu luyện ngày vị hiện tại đang ở bắt đầu tầng thứ sáu lôi đỉnh chân thân tu luyện cũng đã hướng tới đại thành này ba tầng có thể là hoàn toàn dựa vào chính hắn nỗ lực tu luyện được tới cùng vạn lần bạo kích trả về không hề có một chút quan hệ đây thật ra là may mắn mà có ngọc thanh thần lôi nguyên nhân còn có cái gì so ngọc thanh thần lôi luyện thể công hiệu mạnh hơn kéo ra giao diện thuộc tính ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thập nhị phẩm tiên thể thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất thiên nguyên đại lục thể chất kim bảng bài danh thứ hai cảnh giới võ đạo đệ bắt cảnh giới tạo hóa đỉnh phong đặt ở toàn bộ ngọc hư tiên môn chiến lược xếp ở vị trí thứ nhất tạo chiến lược bài danh đ ệ tứ ý gì a n nguyên vẫn là tạo hóa đ ỉ n h phong thái huyền vực bài danh cũng ra tới đ ệ tứ phải biết thái huyền vực có thể là có cái thành t i ê n bảng trên bảng danh sách ghi chép sáu người sáu vị phong vương chính mình thế mà có thể xếp đ ệ tứ ra ngoài ý định bên ngoài đương nhiên đây không phải thay đổi lớn nhất thay đổi lớn nhất là chính mình n g h ề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện k h í sư bát phẩm phụ lục sư bát phẩm phụ văn sư cựu phẩm tiên ý ỉ bát phẩm độc ý các loại công pháp cựu truyền huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ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 tung hoành vô địch từ y hệt kiếm tiên tạo hóa bảng thứ nhất có thể đủ bài danh thái huyền vực trước ba l ư ợ t kê ha ha không sai nhan trị trước ba l i ê n có phải hay không đạo lúc nào tới cái chín đại cương vực bài danh a đ â y mới là nhất trực quan nhận biết bất quá tin tưởng cũng sắp thái huyền vực p h ầ n độ c nhất chín đại cương vực nhất là trung vực trần lâm biết chỗ nào mới thật sự là cường giả vô số thái huyền t h ị n h hội thái huyền vực mỗi trăm năm tổ chức một lần tụ tập thái huyền vực hết thể cường giả cũng là các đại sân môn cường giả danh dương thái huyền vực cơ hội tốt nhất mà lần này có khác biệt dĩ vãng thái huyền vực lui tới mặt các cương vực độ khó giảm xuống tất nhiên sẽ dẫn tới mặt các cương vực cường giả cùng thiên tri kiêu tử đến đây vì lần này thái huyền t ỉ n h hội toàn bộ thái ất sơn đã sớm thời khắc chuẩn bị hơn một tháng tu luyện không không được ích lợi không nhỏ trần lâm chỗ trong sân cố tiên h tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên thật sớm liền trở về sau ở nơi nào đồng dạng xuất hiện còn có võ chiếu lúc này võ chiếu đã bị trần lâm mở ra phong ấn một tiếng luyện kỉnh cảnh giới đỉnh cao nhường trần lâm đều kinh t h ắ n không thôi không hổ là hắn trần lâm đệ tử phong ấn hơn hai mươi ngày thế mà tu vi còn đột phá trước đó vô luận là cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung có thể là đều chiếm được hắn quán đ ỉ n h truyền công nhường hắn đột phá cảnh giới tu vi mà võ chiếu cái kia là muốn áp chế đều áp chế không nổi hơn hai mươi ngày tới bị ác độc mà trừng trị một trận hôm nay thoạt nhìn cuối cùng l à an t ĩ n h không ít thiên tử vọng khí thuật nhìn lại trần lâm đối đại gia tu vi đều rất hài lòng cố thiên tuyết hợp đạo sơ kỳ thẩm linh Lung, hợp đạo sơ kỳ tạ thanh sơn ngưng sát đ ỉ n h phong thẩm quyên n g n g sát sơ kỳ võ chiếu luyện kình phong rõ ràng bọn hắn cũng đều coi là từng cái hợp cách công cụ người trần lâm nói ra hàng năm một giới thái huyền thịnh hội sắp đến đến lúc đó các ngươi có thể hay không dương danh lập vạn vì thái huyền vực các thế lực lớn nhớ kỹ vậy phải xem bản lãnh của các ngươi không cần thiết cậy mạnh ta ở đây tặng cho các ngươi một câu nhận rõ chính mình bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất mục đích đánh thắng liền đánh đánh không thắng liền nhận thua không muốn bởi vì vấn đề mặt mũi quyết chống đến lúc đó hại người hại mình lại là thiên tri tiêu tử chết vậy liền không còn có cái gì nữa nhất là thiên tuyết ngươi mặc dù cùng giai vô địch thế nhưng cũng không thể chủ quan phải biết cường trung tự hữu cường trung thủ câu nói này không phải không đạo lý cố thiên tuyết nói ra đệ thái ử là sẽ k ô n huyền a Đúng đ thịnh hội nói là luận đạo đại hội trên thực tế không thể thiếu muốn dạy thụ một phiên thái huyền thịnh hội cùng ngọc hư tiên môn đại hội luận võ không giống nhau tiên môn luận võ rút thăm quyết định hạn chế rất nhiều điểm đến là dừng Thái người không chết có chọn chí có không thôi, mà lại có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ. Thậm chí đệ tử có khả h tùy tuyển tử năng lại đối mà ý đệ ớ sướng mới n chiến. Một khi khiêu chiến, trừ phi nhận tua, không phải nhất định phải hoàn thành khiêu chiến n g g sư ư phó phi phải phải khởi khiêu khi khiêu khiêu thôi. tua, Một trừ nào có nguyện ý chưa chiến t r ư ớ c e sợ sớm nhận vua võ chiếu túi đầu nói ra h ả vậy được rồi ta biết rồi thế nhưng sư phụ ta không tham chiến cũng được ta cũng muốn một món pháp bảo trần lâm Cao mày nói ngươi lại không tham gia luật võ ngươi muốn pháp bảo gì võ chiếu nói ra ta mặc kệ bọn hắn đều có pháp bảo liền ta không có ta cũng muốn pháp bảo đại sư tỷ có âm dương xong kiếm nhị sư tỷ có nam minh ly h o a kiếm tạ sư huynh có huyết long kiếm thẩm sư tỷ có ý đèn cùng tử hà kiếm trần lâm nói ra vậy được rồi ngươi muốn dạng gì pháp bảo võ chiếu cao hưng nói ta ưa thích dùng nhất cây gậy có muốn không sư phụ cho ta một cây gậy tốt cây gậy trần lâm nhớ được bản thân thật là có một cây gậy pháp bảo cựu phẩm pháp bảo thiêu hỏa côn ngươi không nhìn lầm chính là cái này tên không biết lúc trước luyện chế pháp bảo người là nghĩ như thế nào thế mà lấy như thế một cái tên khẽ v ư ơ n tay thiêu hỏa côn xuất hiện trong tay thiêu hỏa côn hai đầu to ở giữa mảnh to hai đầu giống như là cháy rủi một dạng hoàn toàn chính xác có điểm giống là thế tục thiêu hỏa côn một dạng thế nhưng nếu như ngươi xem nhẹ này cùng cây gậy ngươi liền sai thiêu hỏa côn thủy hỏa bất sâm trọng đại ba ngàn cân là dùng danh xương cứng rắn nhất thần cấp vật liệu gỗ tượng thần cây rèn luyện mà thành bất quá đồng dạng này cùng cây gậy năng lực lớn nhất cầm tại một cái luyện thể lưu trong tay đích thật là một kiện pháp bảo lợi hại thế nhưng đối một cái luyện khí chạy tới nói như là gân gà trần lâm lúc này thật đúng là may mắn mình tại vạn tượng lâu thời điểm không biết có phải hay không là lòng có cảm giác thế mà không có bán đi chứ chính được cùng cây cho Chiếu cây cái cao chơi như thế nhận hương thế 147, ta tên Trần tiếp một tiện tay theo ra, đùa điên nào? nói này liền người liền dâng lên, dáng là lại Lâm là à, mà đi. rồi, gọi vậy Võ gậy gậy y dấp. bất quá bộ này quân pháp trần lâm cũng là quen thuộc một môn nát đường phố quân pháp gọi thái tổ quân pháp nghe nói là đại đường khai quốc hoàng đế sáng tạo nhị phẩm quân pháp thuộc về trong quân quân pháp thẳng thắn thoải mái uy lực thế nhưng mỗi một lần đều có thể phát huy lực lượng c ư n g hãn võ chiếu hỏi tạ ơn sư phụ đệ tử rất ưa thích sư phụ này cùng cây gậy có danh tự sao trần lâm gật đầu nói có này côn tên là thiêu hỏa côn phốc phốc thiêu hỏa côn dẫn tới cố thiên tuyết mấy người một mặt quái dị nào có gọi thiêu hỏa côn cái tên này thế nhưng võ chiếu lại cao hứng nói sư phụ làm sao ngươi biết đệ tử ở nhà thời điểm liền có một cây thiêu hỏa côn được a n à y chỉ có thể nói là t r ù n g hợp bất quá rõ ràng võ chiếu trong nhà thiêu hỏa côn liền nhất phẩm vũ khí cũng không tính trước mắt này cùng thiêu hỏa côn có thể là cựu phẩm pháp bảo trọng đại ba ngàn cân trong tay võ chiếu cùng đồ chơi một dạng chỉ là điểm này đó có thể thấy được nàng một cánh tay khí lực nên lớn đến bao nhiêu keng Thiều hỏa côn, phù hợp côn, bạo k í một nhóm năm người nhất phi trung tiên rời đi thái ất sơn hướng phía ngọc hư sơn ngoài cửa mà đi vừa tới ngoài sơn môn đối diện liền gặp được một người quen vi tuyệt tiên h vi tuyệt thiên xem ra đ ố i lần này thái huyền thịnh hội rất là coi trọng sau lưng mang theo mười mấy đệ tử kết xuất mong muốn tại lần này thái huyền thịnh hội bên trên rực rỡ hà o quang trước đó không lâu đại hội luận võ kim đình sơn một cái m ư ờ i vị trí đầu đệ tử cũng không có xuất hiện cũng không đại biểu kim đình sơn không có lợi hại đệ tử không nên quên luận võ quy tắc nhập môn trong vòng m ộ ư ơ i năm con trai của võ tông nguyên vẫn là hắn đùa nghịch một điểm hạ trò xiếp kết quả lợi dụng quy tắc lỗ thủng bằng không võ liệt há có thể tham gia vi tuyệt thiên ngồi xuống có thể là có không ít lợi hại đệ tử vi tuyệt thiên thấy trần lâm vẻ mặt trong nháy mắt nhiệt biến nguyên lai là trần lâm sư đệ hơn hai mươi ngày thế nào một trường ta vi tuyệt thiên cũng có ũ n g c thể là nhớ tin h tưởng nói xong toàn thân đ ỗ n g nhiên bộc phát ra một cố dọa người khí thế tới trần lâm s ữ n g sở sau đó cười tạo hóa chân quân vi tuyệt thiên nói ra không sai còn nhờ vào trần sư đệ ngươi một cái tắc kia bằng không ta cũng sẽ không bước vào tạo hóa cảnh giới vì ngỏ ý cảm ơn ta vi tuyệt thiên dự định để cho ta t ỏ a hạ đệ tử thật tốt dạy bảo đệ tử của ngươi một phiên dù sao đệ tử của ngươi nhập môn thời gian quá ngắn trần lâm hừ lạnh nói cái này không cần ngươi quan tâm tạo hóa chân quân lại như thế nào ta cũng không phải chưa từng giết ngươi, Vi trần u y ệ t t h lâm nói ra vi tuyệt thiên ngươi hẳn là vui mừng chúng ta là đồng môn sư huynh đệ bằng không ngươi cho rằng ngươi dám ở chỗ này cùng ta nói như vậy lợi sao tốt không có chuyện gì ngươi có khả năng lăn không nên cho ta nhịn không được cho ngươi thêm một bàn tay nay thái huyền thịnh hội sắp đến nếu là thủ thường không tham gia được chẳng phải là hối hận trăm năm vi tuyệt thiên tức đến run r ậ y cả người vi tuyệt thiên mạnh miệng nói trần lâm người ta nhớ kỹ đi trần lâm nhất không tiết v u loại người này cái dám bản sự không có miệng đến thật cứng rắn hắn trần lâm không gây chuyện không sợ phiến p h ứ c vi sư h u n h hà tất cùng một người điên chấp nhận ngươi cùng tên điên chấp nhận chẳng phải là chứng minh ngươi cũng là người điên nhưng vào lúc này một cái tràn ngập t r â m t r ọ c thanh â m vang lên bất ngờ chính là võ tông nguyên mang theo đệ tử đến đây bất quá võ tông nguyên lại chỉ dẫn theo một người con của hắn võ liệt võ liệt lúc ấy thi triển cấm thuật dùng bùng cháy tiềm lực sinh mệnh đại giới nghĩ đánh bại cố t h i ê n tuyết đáng tiếc lại bại một chiều tóc trắng sinh mệnh cũng chỉ còn lại có mấy chục năm mà thôi lúc ấy thoạt nhìn tựa như là năm sáu mươi tuổi lao nhân lúc này tóc mặc dù y nguyên t r ắ n g sám thế nhưng hình dạng ít nhất khôi phục được bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ tinh k h í thần cũng sung tật h nhiều lúc này mang theo hắn chắc là mong muốn tại thái huyền thịnh hội nhìn một chút có thể hay không tìm tới gia tăng tuổi thọ linh dược loại hình a vì chiến thắng không từ thủ đoạn cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu c h ấ lượng v i tuyệt thiên tự nhiên biết võ tông nguyên cùng trần lâm ở giữa cựu hận đại hội luận võ đồ ước hai đại sơn môn trăm năm hận ý đây không phải trời sinh đồng minh sao v i tuyệt thiên cười nói võ sư đệ nói quá đúng ta đích xác không nên cùng một người điên chấp nhận dù sao tên điên đều là không nói đạo lý trần lâm cười đ ỗ n g nhiên buộc phát ra dọa người khí thế tới nói ta là tên điên ta đây coi như cái tên điên này tốt các ngươi nói nếu là ta cái tên điên này đánh các ngươi hai cái một chầu muốn hay không người phụ trách đang khi nói chuyện trần lâm liền động thủ ở không đi gây sự nếu chính mình nhảy ra tìm được cái kia liền thành toàn các ngươi tốt vừa vặn nơi này giống như là ngọc hư tiên môn thiên môn bên ngoài vê anh một quyền hung hăng đập tới vương đạo sát q u y ề n lần này trần lâm là thật sự nổi giận quyết định cho hai người một điểm màu sắc nhìn một cái hư không chấn động vương đạo cùng sát đạo bị phát huy đến cực hạn trong nháy mắt đập tới vị tuyệt thiên cùng võ tông nguyên không nghĩ tới trần lâm thế mà thật dám đậu thủ một mặt run sợ trần lâm ngươi thật dám đậu thủ trần lâm khinh thường nói các ngươi đều nói rồi ta là tên điên một cái vì cái gì không thể đậu thủ phanh phanh hai người run sợ vội vàng mong muốn trôn tránh đáng tiếc là trần lâm nắm đấm đã ra hiện ở trước mặt của hắn đã chậm hai người kêu thẳm một tiếng tựa như là hai cái người bù nhìn một dạng trực tiếp theo hư không một đầu c ắ m xuống dưới vi tuyệt thiên tạo hóa chân quân lại như thế nào trần lâm lúc này cái kêu phá sự đối mặt phong vương cảnh đều không sợ chút nào thành tiên bảng sáu người hắn bài danh đ ệ tứ cũng chính là sáu người này bên trong có ba người không phải là đối thủ của hắn phong vương cùng tạo hóa hai đại cảnh giới mặc dù chỉ là một cái cấp bậc thế nhưng trong đó c h í n lệnh liền giống với một dọn nước cùng một dòng sông chi ở giữa c h í n lệnh chớ đừng nói chi là võ tông nguyên hóa thần sơ kỳ sư phụ cha mắt thấy chính mình sư phụ cùng phụ thân bị trần lâm khi dễ võ liệt cùng vi tuyệt thiên đệ tử lập tức gấp vội vàng thắng đi lên trần lâm khinh thường nói vi tuyệt thiên võ tông nguyên nhớ k ỹ cho ta ta trần lâm không chấp nhận với các ngươi không phải là bởi vì sợ các ngươi mà là xem ở tỉnh đồng môn lần sau trừ phi là không tất yếu gặp mặt nhìn thấy ta tốt nhất cho ta đi đường vòng mà đi bằng không thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần lan chương một trăm bốn mươi tám ngộ kiếm thảo chúng ta đi vi tuyệt thiên cùng võ tông nguyên không cam lòng bay nhanh rời đi mãi đến rời đi bên ngoài mấy chục km hai người mới ngừng lại được trần lâm mẹ nhà hắn liền là một người điên thế mà thật dám ở cổng sơn môn động thủ vi tuyệt thiên nghiến răng nghiến lợi nói võ tông nguyên lắc đầu nói hắn có cái gì không dám ngươi nói một điểm không sai hắn liền là một người điên từ đầu đến đôi tiên điên vi sư h i n h về sau nhìn thấy hắn vẫn là đi đường vòng mà đi đi không thể chơi vào còn không trốn thoát sao võ tông nguyên vốn cho rằng bằng vào vi tuyệt thiên có khả năng thật tốt đ ụ c nhã một phiên trần lâm lại không nghĩ rằng hắn lại dám động thủ đối với trần lâm hắn triệt để tuyệt vọng đánh không thắng thì thôi hiện tại liền trưởng môn đều rõ ràng nhớ hắn còn thế nào đâu vi tuyệt thiên hử lạnh nói thế nào võ sư đệ sợ ta vi tuyệt thiên tuyệt sẽ không như vậy được rồi ngươi sợ hãi ta có thể không sợ ta cùng hắn trần lâm không xong còn có ngươi võ tông nguyên một tên h è n nhát chúng ta đi nói xong mang theo một đám đệ tử phẫn nộ rời đi võ tông nguyên thấy vi tuyệt thiên bóng lưng thở dài nói cần gì phải đụng cái đầu rơi máu chảy mới bằng lòng quay đầu lại nhiều lần khiêu khích ngươi làm thật cho rằng trần lâm không dám giết chúng ta sao lưỡng giới sơn ở vào thập vạn đại sơn khu vực biên giới nơi này đồng dạng cũng là bị đại đế phong ấn yêu ma hoàng triệu tính cả thái huyền vực bình chống chỗ chẳng qua là lúc này bình t r ư ớ n g xuất hiện vết rách nhường thái huyền vực cùng các đại cương vực yêu ma hoàng triều lui tới càng thêm dễ dàng bất quá lưỡng giới sơn làm thái huyền vực ngọn núi cao nhất nhiệm kỳ trước thái huyền thịnh hội tổ chức năm nay thái huyền thịnh sẽ tự nhiên cũng ở chỗ này tổ chức lưỡng giới sơn cao vút trong m â y hàng năm mây như l ợ a l ử thoáng như tiên giới di vãng lưỡng giới sơn là ít ai lui tới ngày hôm nay lưỡng giới sơn hạ lại là người đông nghìn nhịt các thế lực lớn dồn dập đến đây ba đại hoàng triều càng là điều động đại quân xuống đến các đại thế giới giang hồ thế lực bên trên lớn các đại hoàng thất chớ đừng nói chi là ba đại tiên、môn. hai đại cổ tộc năm đại giáo phái này chút đỉnh tiêm thế lực vô thượng cao thủ cổ tộc tiên môn vị trí dương danh lập vạn thường dự thái huyền ma hoàng thất thế ra giang hồ hào kiệt chỉ vì có thể thấy thịnh hội rầm rộ dĩ nhiên nếu như có thể đạt được tiên môn cổ tộc các đại cao thủ nhìn chúng bái nhập trong đó vậy thì càng tốt hơn lưỡng giới sân đỉnh một quảng trường khổng lồ hiện ra trên đó nếu có tâm người quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện trước mắt quảng trường lại có thể là bị người nhất kiếm sân bằng quảng trường ở giữa mướn cắm một thanh kiếm đá chân chính để cho người ta chú ý liền là kiếm đá phía trên thế mà sinh trưởng một góc hình kiếm c ò non n n ô trần lâm gật đầu nói nay gốc còn non tên là ngộ kiếm thảo thần cấp linh thảo trăm năm vừa thành thục các triều đại thái huyền thịnh hội biểu hiện kẻ ưu tú nhất mới có tư cách thu hoạch này một gốc nộ kiếm thảo nộ kiếm thảo có thể dùng người một môn thần cấp một thoáng kiếm đạo thần thông lập tức tiến vào cảnh giới đại thành a thần ký như vậy thẩm linh lung hoàng sợ nói liền cố thiên t u y ế t cũng vì đó đ ộ n g dung bọn hắn có trần lâm chỉ bảo trợ giúp bậc hắc tu luyện khác hẳn với người thường nhanh hơn người ngoài nhanh mấy lần mấy chục lần không thôi thế nhưng cũng không trở ngại bọn hắn biết tu luyện một môn thần thông kiếm pháp gian khổ trình độ nhất là thần cấp kiếm pháp nhìn một chút bạch mi c h â n quân đường đường tạo hóa c h â n quân vạn kiếm quy tông cũng bất quá tu luyện tới cảnh giới tiểu thành thôi trong đó gian nan có thể tưởng tượng được trần lâm thản nhiên nói thần kỳ sao ngươi cũng đã biết này lưỡng giới sơn tồn tại ngươi liền không cảm thấy thần kỳ lưỡng giới sơn thời đại thượng cổ tên là hoài dương sơn là thiên nguyên thế nhà chín đại danh sơn một trong năm đó bị một tôn đại đế cường giả chặn ngang chặt đ ư ớ c mới có hiện tại quảng trường kiếm ý lưu lại tụ mà không tiêu tan không nghĩ tới thế mà tiến hóa thành n g ộ kiếm thảo trăm năm vừa thành t h ủ lúc ấy có thể là dẫn tới toàn bộ thái huyền vực đại loạn sau này thái huyền vực ba đại tiên môn hai đại cổ tộc r a mặt cưỡng ép c h ấ n áp tổ chức thái huyền thịnh hội mỗi một giới thái huyền thịnh hội biểu hiện kẻ ưu tú nhất đạt được nổ kiếm thảo sư tổ của các ngươi có thể là liên tục hai giới đạt được nổ kiếm thảo sư tổ của các ngươi có thể là liên tục hai giới đạt được nổ kiếm cỏ bất quá sư phụ nhất định có hy、vọng. trần lâm lắc đầu nói lời cũng không thể nói như vậy thái huyền thịnh hội tôn chỉ là ưu tú nhất người mà không phải người mạnh nhất tại các ngươi sư tổ liên tục hai giới thu hoạch nộ kiếm thảo trước đó một giới thu hoạch nộ kiếm thảo người có thể là một cái ngưng sắt cảnh giới hậu bối t ử đệ mà cái này người hiện tại cũng là năm đại giáo phái một trong toàn chân giáo trưởng giáo thiên huyền c h â n quân nếu người ta có thể làm được ta trần lâm đệ tử vì cái gì làm không được cố thiên tuyết hai mắt sáng lên thẩm linh lung hưng ơ phấn nói, nói như ó i n vậy chúng ta cũng có hy vọng đạt được nộ kiếm cỏ còn có ta còn có ta nộ kiếm thảo nhất định là bản nữ đế võ chiếu hưng phấn hoa hoa kêu to trần lâm mặt tối sầm nói ra khi ta tới làm sao nói với người chỉ cần quan sát mở mang tầm mắt ồ võ chiếu cúi đầu nói ra biết lúc này quảng trường bên trên các thế lực lớn t ố p năm top ba nghị luận ầm ý có tiên môn cổ tộc có giáo phái tô n g môn có hoàng tộc thế gia thậm chí còn có thể thấy một chút giang hồ võ giả triều đình quan viên trà trộn trong đó trần lâm m ấy người xuất hiện càng là làm cho người trú m ụ nam anh tuấn tiêu sái khí độ bất phảm nữ như là tiên nữ hạ phảm không cần phải nói liền là tiên môn mọi người cũng không biết là cái nào tiên môn nếu khe khẽ bàn luận đi vào kiếm đá Cảm thụ được thụ đ ế người xem các ngươi sư tổ liên tục lưu danh hai lần thẩm linh lung trong lòng hơi động hướng phía tên đếm hết thẻ ba trăm bốn cái tên chẳng phải là tổ chức ba trăm một mươi bốn g ư ớ i trăm năm mươi giới hết thẻ hơn ba vạn năm không kém bao nhiêu đâu trần lâm gật đầu nói Ta biết rồi bọn rồi hắn lập à t h á tức người chung quanh ó i nhìn cũng về phía trần lâm mấy người ánh mắt cũng không giống nhau trước đó cũng cảm giác mấy người bất phàm tất nhiên là tiên môn mọi người bây giờ mới biết nguyên lai、like、là thái ớt sơn người chương một trăm bốn mươi chín hung hăng đánh mặt không ừ Thái ớt s ơ nhưng môn người n lại như thế à là o Coi n ư người sư nước ờ i Thái thiên huyền Trân quân không thành, sư phụ là ngao lòng, danh nước nhỏ một đầu rắn đều địa đệ đầu du là là là tử một phụ cự vào í dụ còn Nhưng thiếu sao. v lúc này một cái tràn ngập trào phúng thanh âm chuyển tới trần lâm nhớ mày hắn ngược lại muốn xem xem là ai cùng hắn không qua được ngần đầu nhìn lại trong hư không mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra trước hết nhất đi ra là một vị thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân lão nhân một mặt khinh thường toàn thân lập lọe cao ngạo tri sắc đây không phải toàn chân giáo trưởng giáo thiên huyền trân quân sao thứ ba mươi hai giới người thắng trận lúc đó tên của hắn gọi trương thiên huyền mà lúc đó hắn nhưng là chỉ có ngưng xác định phong tu vi từ đó nhất phi trung tiên cuối cùng hơn hai trăm n ă m trước trở thành toàn chân giáo trường giáo theo sự xuất hiện của hắn toàn bộ thiên địa cũng vì đó sôi trào lên ta nhớ không lầm thiên huyền chân quân tạo hóa bảng bài danh thứ ba đi có thể nói gần năm trăm tuổi đến nay tạo hóa chân quân đệ nhất nhân đến mức bài danh thứ nhất thứ hai đều là đã sống bảy tám trăm tuổi tiên môn cổ tộc thái thượng trường lão trương thiên huyền rất hài lòng mọi người tán dương m ỉ m cười đối sau lương thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi nam tử nói ra dương khang lần này có thể là tới không ít thiên tri tiêu tử ba trăm n ă m trước vi sư có thể trở thành cuối cùng người thắng trợn lần này liền xem ngươi dương khang lòng tin mười phần nói sư phụ yên tâm đệ tử nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất không phụ sư phụ kỳ vọng cũng làm cho thế nhân biết ta dương khang lợi hại đang khi nói chuyện một thân hợp đạo cảnh giới chiến l ự c trong nháy mắt bạo phát đi ra hắn người sau lưng có thể là toàn chân giáo hạ đại đệ tử đệ nhất nhân dương khang dương khang tiên sinh t h ầ n thể tiềm long bảng ghi chép ba mươi lăm tuổi trở xuống tuyệt thế thiên tiêu dương khang vượt qua cái tuổi này tự nhiên không, không vào tiềm long bảng hợp đạo cảnh không hổ là dương khang ta nhớ được hắn vẫn chưa tới bốn mươi tuổi đi bốn mươi tuổi hợp đạo thiên tri tiêu tử thật là có khả năng tại lần này thái huyền thịnh hội nhất cử đoạt giải nhất thái huyền thịnh hội không phải ai thực lực cường h ã n ai có thể chiếm lấy thứ nhất mà là xem tiềm lực của một người có hay không có thể chấn áp cùng dai quét ngang cùng thế hệ dương khang tự cho là mình có thể làm được điểm này t h ầ n s ắ c lạnh lùng một mặt khinh thường phốc phốc thấy dương khang như thế ngạo m ạ n tăng thêm sư phụ hắn thiên huyền c h â n quân đến nay liền châm t r ọ c khiêu khích cái gì sư phụ là lòng đệ tử là rán rõ ràng liền là tại châm chọc chính mình sư phụ sao lập tức nhịn không được dễ cận nói sư t h ngươi nói này người có phải hay không quá buồn cười hơn bốn mươi tuổi mới hợp đạo cảnh cũng có mặt tới đây d i ế u võ dương a i còn nói cái gì có thể tại thái huyền thịnh hội phía trên đoạn giải nhất đang dương dương tự đ ắ c ngạo mạn vô cùng dương khang lập tức biến sắc lạnh lùng nhìn xem thẩm linh lung nói ra các hạ là đang nói ta dương khang không thành trần lâm nhữ một cái lông mày nói ra dương khang đúng không rất xin lỗi ta đệ tử này nhanh mồm nhanh miệng chỗ m ạ o phạm không cần để ở trong lòng nói xong liền đối thẩm linh lung quát lớn khi xuất phát ta vi sư gọi thế nào ngươi ngươi nói mỏ gì lời nói thật hơn bốn mươi tuổi mới hợp đạo cảnh là rác rời một điểm phế vật một điểm thế nhưng ngươi cũng không thể nói ra được t nhiều mất mà ta ngươi để người ta còn thế nào tiếp tục tham gia thái huyền t h ị n h hội thẩm linh lung ban đầu nghe được trần lâm muốn g i a n dạy chính mình một mặt ủy khuất đột nhiên nghe được sư phụ lập tức cười túi đầu cố nén cười một mặt tày này nói sư phụ thật xin lỗi đệ tử tại cũng không nói thật trần lâm gật đầu nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn bất quá tại đây bên trong vì sư cũng muốn g i a n dạy các ngươi vài câu nỗ lực tu luyện không quên sơ tâm nếu như các ngươi hơn bốn mươi tuổi vẫn chỉ là hợp đạo cảnh tu vi cũng không cần nói ta trần lâm là sư phụ của các ngươi nói ra mất mà ta đúng đệ tử biết sai thẩm linh lung túi đầu nói ra câm miệng hết cho ta dương khang tức đến run dậy cả người dân g lên thế này sao lại là nói xin lỗi rõ ràng liền là tại t r â m t r ọ c chính mình trần lâm ngươi đây là tại giáo dục đệ tử sao rõ ràng liền là tại t r â m t r ọ c ta trần lâm lập tức biến sắc lạnh lùng nhìn xem dương khang hai mắt vào kiếm thiên tử vọng khí thuật trong nháy mắt khóa chặt dương khang khí tức giết người kiếm mang như sống lưng gàn t ừ n g chữ một ta chính là thái ớt sơn thủ tọa coi như là sư phụ ngươi thiên huyền trân quân đều muốn gọi ta một tiếng nói bạn ngươi có tư cách gì gọi tên của ta cho ngươi một cái cơ hội hoặc là nói xin lỗi hoặc là chết hoành khí t ứ c trong nháy mắt phát động công kích dương khang h á miệng liền làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra thiên huyền chân quân sắc mặt đại biến vội vàng bảo vệ dương khang phẫn nộ nói trần lâm ngươi muốn làm gì trần lâm âm thanh lạnh lùng nói thế nào ta ý tứ không rõ ràng sao vẫn là nói ngươi thiên huyền chân quân muốn theo ta đại chiến một trận ta đây trần lâm tùy thời phục hồi muốn chiến liền chiến bất quá một khi khai chiến cái tiết chính là sinh tử đại chiến thiên huyền chân quân cười mặt mũi tràn đầy sắc ý h ư lạnh nói t u t trần lâm ta trương thiên huyền nhớ kỹ ngươi dương khang nói xin lỗi dương khang xứng sở không thể tin nói sư phụ ngươi để cho ta nói xin lỗi nói xin lỗi thiên huyền trân quân lại một lần nữa nói ra dương khang khẽ cắn răng đối trần lâm nói ra thật xin lỗi trần lâm ý nguyên nói ra ngươi nên gọi ta cái gì còn có âm thanh quá nhỏ dương khang lại một lần nữa nói ra tiền bối thật xin lỗi trần lâm vung tay lên nói lúc này mới đối s a o làm sai sự tình liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm tại khuyên ngươi một câu làm người không nên quá n g ạ mạng phải tự biết mình hơn bốn mươi tuổi mới hợp đạo cảnh tu luyện tới cầu bụng đi đúng tiền bối dạy phải dương khang lúc này chỉ có thể đánh vỡ răng hướng trong bụng nuất đi theo sư phụ đi xa xa rời đi mấy ngàn thước xa thiên huyền trân quân nói ra thế nào đối v i sư n h ư n g ngươi nói xin lỗi thấy hoang mang cùng phẫn nộ dương khang gật đầu nói sư phụ ngươi có thể là tạo hóa bảng thứ ba cường giả ngươi còn sẽ biết sợ hắn trần lâm thiên huyền trân quân nói ra ngươi nói đúng vi sư hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn thế nhưng cái này trần lâm cũng không đơn giản ngươi cũng đã biết huyền thành tiên môn bạch mi trân quân tạo hóa bảng thứ chín liền chết ở trong tay của hắn còn có xếp hạng thứ mười đệ thập nhất tiêu thị h u y n đệ dương khang cao mày nói ta biết ly hỏa giáo hai đại thái thượng trưởng lão hai người hợp lại vi sư đều muốn tránh né mũi nhọn mạnh chẳng phải cũng đã chết sư phụ ngươi sẽ không cho là tiêu thị huynh đệ là trần lâm giết chết đi thiên huyền c h â n quân nói ra không phải cho rằng mà là khẳng định t dương khang hít sâu một hơi bạch mi chân quân tuy mạnh cuối cùng tạo hóa bảng thứ chín mà tiêu thị huynh đệ không giống nhau một thể song b ả o thai tinh thông hợp kích chi thuật đơn độc thực lực đều đập vào thứ một mươi tà hữu hai người hợp lại chính mình sư phụ có thể là cũng muốn tranh né mũi nhọn trương thiên huyền không thể không nói lần này ngươi thật đúng là làm đối chính xác một lần lựa chọn nhưng vào lúc này một cái tràn ngập trào phúng thanh em vang lên ngầng đầu nhìn lại rõ ràng là một người trung niên nam tử lớn bước ra ngoài thấy nam tử trung niên thiên huyền t r â n quân b i ế n sắc hư lệnh nói trần hà ngươi là đang dạy ta trương thiên huyền làm thế nào sự tỉnh c h ư n một trăm năm mươi sư tỷ ngươi mập trần hà hư lệnh nói làm sao chẳng lẽ ngươi trương thiên huyền thực có can đảm cùng hắn trần lâm độc thủ thái huyền t r â n quân chi đồ năm đó thái huyền t r â n quân có thể chấn áp ngươi hơn ba trăm năm vốn cho rằng thái huyền t r â n quân chết về sau có thể mở mày mở mặt tạo hóa cảnh năm trăm tuổi bên trong không người là đối thủ của ngươi hiện tại lại ra một cái trần lâm mẫu chốt nhất đúng vậy hắn vẫn là thái huyền chân quân đệ tử có phải hay không trong lòng không phục lắm nhớ kỹ không phải ta dạy cho ngươi làm việc mà là tại đối ngươi thấy t h ẳ n g thương y miệng trương tiên huyền giận d ữ h ế t khổng lồ sát y đơn giản muốn đem trần hà xé nát trần hà không sợ chút nào lạnh lùng không thôi trần hà năm đại giáo phái một trong minh hà giáo trưởng giáo tạo hóa bảng bài danh thứ bảy trên thực tế tạo hóa bảng mười vị trí đầu lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt không phải rất lớn nhìn như ngươi bài danh cao hơn hắn thật muốn đ ộ u thủ coi như là thắng cũng phải bỏ ra đau đớn đại giới đây cũng là vì cái gì tại biết trần lâm tuần tự đánh giết bạch my cùng tiêu thị huynh đệ về sau mới có thể nhường trương tiên、huyền、thấy kiên kỵ trong lúc nhất thời không khí hiện trường một mảnh quỷ dị đại chiến khí tức nồng che đậy trong lòng mọi người mắt thấy một trận đại chiến liền muốn không thể tránh né một hồi tiếng cười to đột nhiên chuyển tới ha ha ha ta nói hai vị một cái toàn chân giáo trưởng giáo một cái minh hà giáo trưởng giáo cùng là năm đại giáo phái một t r o n g hà tất vì một chút chuyện nhỏ dương c u n g bạc kiếm tiếng cười dừng lại một cái toàn thân tản ra kinh người kiếm ý thanh niên nam tử cưới một con đại hoàng lưu chậm rãi đi ra nhìn người tới trương thiên huyền cùng trần hà cùng nhau biến sắc lưu lại một bước vừa cười vừa nói nguyên lai là thiên thông chân quân ở trước mặt ta thiên thông c h â n quân la phủ tiên môn trưởng môn c h â n quân đồng dạng tạo hóa bảng thứ năm trọng yếu nhất có thể là la phủ tiên môn một cái thuộc về tiên môn một cái thuộc về giáo phái tiên môn nội tình thế lực thân phận đều so giáo phái là một cái cấp bậc người ta chẳng những là đại đế truyền thừa truyền thừa xa xưa tông môn càng là có trạm đạo vương giả làm chỗ dựa thiên thông t h â n quân cười nói hai vị có thể là vị ngọc hư tiên tông thái ớt sơn thủ tọa trần lâm sự tỉnh mà cãi lộn trương tiên huyền cùng trần hà cười khổ một tiếng thiên thông c h â n quân nói ra trần lâm ngọc hư tiên tông thái ớt sơn thủ tọa h á n sư thái huyền trân quân mười một năm trước thu hồi làm đồ đệ năm nay hai mươi mốt tuổi cái gì hai mươi mốt tuổi không có khả năng trương thiên huyền cùng trần hà rõ ràng bị hù dọa thiên thông trân quân n à y đùa dỡn có thể là không tốt đẹp gì cười trần hà lắc đầu nói trần hà nói ra thiên thông trân quân có phải hay không nói sai thiên thông trân quân nói ra thế nào ta không tin hai mươi mốt tuổi ta nhớ được ngươi thiên huyền trân quân liền lưu danh tại thái huyền thịnh hội vượt cấp khiêu chiến t r ấ n áp cùng giai nhất cử cấp đi ngộ kiếm thảo chúng ta tạo hóa bảng danh sách bài danh mười vị trí đầu bên trong ngươi là trẻ tuổi nhất coi là bất quá không quan trọng hơn ba trăm tuổi mà thôi trương thiên huyền cười khổ nói này hoàn toàn không thể sánh bằng ta hai mươi mốt tuổi bất quá ngưng sắt đ ỉ n h phong mà hắn có thể là tuần tự đánh giết bạch mi chân quân cùng tiêu thị huynh đệ tạo hóa chân quân a yêu nghiệt quá yêu nghiệt ta đột nhiên hoài nghi đời chúng ta còn đơn giản sống đến cầu trên người khó trách trước đó ta đệ tử này dương khang hơn bốn mươi tuổi trở thành hợp đạo cảnh giới sẽ bị đệ tử của hắn c h ầ m t r ọ c tính như vậy không phải liền là một cái phế vật giác dời sao lúc này trương thiên huyền chỉ cảm giác mình gương mặt là đau rắt đánh mặt ta thiên thông chân quân nói ra nếu như ta tại nói cho các ngươi biết một điểm Vạn trương tiên huyền gật đầu nói ta trương tiên huyền được vinh dự ta toàn chân giáo ngàn nằm không gặp thiên tài nhưng cũng là tại hơn tám mươi tuổi trở thành tạo hóa chân quân hai mươi mốt tuổi tạo hóa chân quân trừ phi trên người hắn có bảo vật gì cùng gặp được không thể tưởng tượng nổi cơ duyên ta nhớ ra rồi có nghe đồn thái huyền trân quân đã từng từng tiến vào yêu đế mộ mà từ hắn tiến vào yêu đế mộ sau khi đi ra liền nhất phi trùng tiên hết sức sắp trở thành tạo hóa bảng thứ nhất c h ấ n áp tạo hóa bảng mấy trăm năm hiện tại đến phiên đệ tử của hắn chẳng lẽ ở trong đó có liên quan gì còn có trần lâm cũng từng tiến vào yêu đế mộ mà khi tiến vào yêu đế mộ trước đó hắn đồng dạng vắng vẻ vô danh nhưng là từ yêu đế mộ vừa ra tới liền cung dạng nhất phi trùng tiên tu vi rất nhanh đi đến cảnh giới khó mà tin nổi trần hà gật đầu nói mà lại hắn còn từ trong đó mang về hai kiện tiên bảo nộp lên cho ngọc hư tiên môn tiên bảo nói lên giao nộp liền lên giao nộp. chỉ có thể nói rõ trong tay hắn có tốt hơn bảo vật nghe nói tại theo yêu đế mộ bên trong lúc đi ra hắn vận dụng tiên khí ba người càng nói càng hưng phấn phản phất phát hiện đại lục mới lúc này trần lâm tại bọn hắn nghiêm trọng không thể nghi ngờ liền là hành tẩu hình người bà khố bí bảo tiên khí hai mươi mốt tuổi trở thành tạo hóa chân quân bí mật thái huyền thịnh hội kết thúc về sau ba người chúng ta không ngại tại cùng một chỗ ngồi một chút thương nghị một phiên như thế nào đối phó hắn đến lúc đó bí mật ba người chúng ta cùng hưởng như thế nào thiên thông chân quân đề nghị được trần hà cùng trương thiên huyền cùng nhau đáp ứng ba người nhìn nhau cười một tiếng đến mức trần hà cùng trương thiên huyền ở giữa cựu hận cũng trong nháy mắt tan biến tại vô hình trần lâm bên này tức giận bỏ đi trương thiên huyền ngầm đầu liền thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc diệu thiện tiên tử lần này diệu thiện hiện tại mang theo lâm thu nguyệt cùng mấy cái đệ tử hết thảy năm người trần lâm một mặt mừng rỡ nên đón tiếp lấy sư tỷ người cũng tới sư đệ diệu thiện tiên tử cũng rất là cao hứng trần lâm trực tiếp liền lên đi một cái to lớn ôm nhuyễn hương vào lòng trần lâm rất là cao hứng thật mềm thật lạ thơm thật chất bóng rất muốn cứ như vậy ôm không tung tay sư tỷ n g ư ơ i nhà kho càng đầy đủ diệu thiện tiên tử lập tức mặt đỏ lên hung hăng hướng phía trần lâm sương sừng mềm mập tới trần lâm kêu thẳng một tiếng mặt mũi tràn đầy hủy khuất nói sư tỷ ngươi làm sao bóp người diệu thiện tiên tử xì một tiếng kinh nghiệt nói ra ai bảo ngươi nói hiệu nói v ư ợ n g đáng lời bóp ngươi là nhẹ hận không thể cho ngươi một bàn tay nói xong liền không để ý tới trần lâm quay người hướng phía phía sau hắn nhìn lại l i ế c nhìn võ chiếu vừa cười vừa nói tiểu võ chiếu ngươi cũng tới tham gia thái huyền thịnh hội võ chiếu hăng hái gật đầu nói ra sư ba tốt sư bá ngươi thật giống như lại mập diệu thiện nghi ngờ t ú i đầu xem xét trong nháy mắt hiểu rõ võ chiếu ý tứ xấu hổ mặt đỏ dần trần lâm nhịn không được cười lên ha hả khi diệu thiện d i ậ m chân một cái ngươi còn cười trần lâm liền vội vàng lắc đầu nói không cười ta không cười bất quá sư tỷ ta vừa rồi đều nói rồi ngươi còn bốc ta hiện tại võ chiếu có thể làm mà thôi nói ngươi mập đều nói đồng nôn vô kỵ ta nói không sai chứ chương một trăm năm mươi mốt đan d ư ợ c bị cướp trần lâm nói ra sư tỷ ta sai rồi còn không được à, ta nói xin lỗi sư tỷ ta nhớ ngươi lắm diệu thiện tiên tử hừ lạnh nói một ta lần này thái huyền thịnh hội cho nên liền đi trước không biết chờ ta c h â n lâm vội vàng nhận lầm thê thề đồng thời xuất ra nhiều miếng nhân nguyên đan tới đưa tới sư tỷ sư đệ ta gần nhất luyện chế ra mấy người nguyên đan đưa cho thế giới một chút hy vọng có thể đối sư tỷ có chỗ trợ giúp nhân nguyên đan diệu thiện tiên tử lập tức tâm động tăng lên tốc độ tu luyện này có thể là độ tốt hết thể năm mai lúc này mới hài lòng nói xem ở ngươi thành ý tràn đầy phần bên trên tha thứ ngươi sư tỷ n g ư ơ i thật tốt k e n ký chủ đưa tặng diệu thiện tiên tử năm a i cựu phẩm đan dược nhân nguyên đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công, ban thưởng trần lâm trong lòng hơi động nói ra sư tỷ vừa rồi cái tia năm mai nhân nguyên đan ngươi có khả năng đưa cho đệ tử sử dụng sư đệ ta chỗ này còn có một viên tốt hơn năng dược thiên nguyên đan diệu thiện tiên tử cũng bị giật này mình trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm động tới sư đệ cảm ơn ngươi trần lâm cười nói giữa chúng ta nói cái gì t ạ diệu thiện tiên tử lại lắc đầu nói thế nhưng này thiên nguyên đan ta không thể nhận trần lâm lập tức nụ cười ngưng kết nghi ngờ nói vì cái gì diệu thiện tiên tử nói ra thiên nguyên đan thần cấp đang ăn dược trong vòng một tháng tăng lên năm mươi lần tốc độ tu luyện quá chất quý ta không thể nhận trần lâm thở dài một hơi nói ra ta làm cái gì sư tỷ ngươi thật muốn băn ăn vậy liền thu dưới nghe lời cứ như vậy định nói xong cướp ép nhét vào diệu thiện tiên tử trong tay diệu thiện tiên tử ngây người thiên nguyên đan cứ như vậy đưa cho mình không được thiên nguyên đan tuy chân quý thế nhưng sư đệ hẳn là càng cần hơn viên đan d ừ n g này hắn cho ta chính hắn diệu thiện tiên tử khẽ cắn răng liền chuẩn bị lại một lần nữa trả lại vừa khẽ vươn tay đột nhiên thấy hoa mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện đem thiên nguyên đan vật lại quả nhiên là thiên nguyên đan ha ha ha như thế bảo vật coi như là thuộc về ta theo một hồi cười to hiện trường đột nhiên thêm một người lông tóc mặt trắng thoạt nhìn bảy tám mươi tuổi lão nhân một hồi hưng phấn vớt vớt trong tay thiên nguyên đan bởi vậy bảo tướng trợ ta nhất định có thể càng tiến một bước thành tựu phong vương lần này thái huyền thịnh hội ta là tới đúng rồi diệu thiện thiên tử một mặt phẫn nộ tiền bối còn xin ngươi trả lại trong tay ngươi thiên nguyên đan l ã o nhân nắm đan dược vừa thu lại cười ha hả nói cái gì thiên nguyên đan ta không biết ta chính là đi ngang qua đối liền là đi ngang qua ta liền cáo từ trước nói xong liền muốn rời khỏi vừa chợt lấy người đột nhiên một cái nắm đấm hướng phía hắn rời đi phải qua đường ngăn trở tới l ã o nhân mới mày chỉ có thể lùi lại ngầm đầu nhìn lên rõ ràng là trần lâm cản ở trước mặt của hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nói nắm thiên nguyên đan giao ra lao nhân lắc đầu nói cái gì thiên nguyên đan ta không biết tiểu tử vội vàng như mở không nên ép lao nhân ra ta đ ộ n thủ trần lâm sát ý càng thịnh từng chữ nói ra nói một lần cuối cùng giao ra thiên nguyên đan mấy người động tĩnh đã sớm kinh động đến đám người chung quanh dồn dập bị hấp dẫn tới n g h e tới thiên nguyên đan ba chữ thời điểm tất cả mọi người rung động đến đây chính là thần cấp đan dược gác nộ g kiếm thảo đều có thể dẫn phát một trận thái huyền thịnh hội thiên nguyên đan đây chính là s o u nộ kiếm thảo còn muốn chân quý mấy lần đan dược thế mà tại thái huyền thịnh hội bên trên xuất hiện ta biết hắn là ai hắn không phải huyền thanh tiên môn thái thượng trưởng lao huyền quang lao tổ sao Thật sự chính là hắn không nghĩ tới huyền quang lão nguyên quán đúng vậy rời núi ai ra tạo hóa bảng người thứ hai không phải là huyền quang lão tổ sao cái gì người thứ hai bao nhiêu năm lão hoàng lịch thái huyền chân quân sau khi nga xuống hắn nhưng là hàng thật giá thật tạo hóa bảng đệ nhất nhân xé chẳng phải là lần này mấy người này phải xui x ẹ o đều nói tiền tài không để ra ngoài thiên nguyên đan này loại thần cấp bảo vật đều lấy ra không đoạt bọn hắn đoạt người nào vậy cũng không nhất định các ngươi là không biết người này là ai mới có thể như vậy nói lập tức có người đưa ra một dạng điều kiện hai mắt sáng lên phám phất tại xem một trận trò hay một dạng Này người chẳng lẽ còn có cái gì khác thân phận không thành?、Có、người nghi ngờ nói.、Cái、này người cười hát hát nói, hắn nhưng là Ngọc Hư, Tiên Tông Thái, Sơn thủ tọa Trần lâm đại Nhân. gì cười Hư cái Cái Thái Đại có mặc khác Có hát hát thủ lẽ là Lâm Ơt tọa vừa rồi liền toàn chân giáo trưởng môn đều ăn quả đáng tồn tại các ngươi nói hắn là ai là hắn lập tức có người nghĩ đến thân phận của trần lâm vị này trần lâm đại nhân có thể là tại thập vạn đại sơn đánh giết bạch mi chân quân cái vị kia liền là hắn t mọi người lại một lần nữa hít sâu một hơi bạch mi chân quân có thể là tạo hóa bảng bài danh thứ chín tồn tại mọi người đối thoại tự nhiên không gạt được huyền quang lão tổ huyền quang lão tổ hai mắt nhau lại nói ra Tiểu trách bối, khó、like、không không á d một quyền hướng phía huyền quang lão tổ công đánh tới vương đạo sát quyền vương đạo cùng sát đạo kết hợp vương quyền cùng sát quyền công kích một quyền thưa không vỡ một quyền Hủy tiên diệt địa. lúc này trần lâm như là một tôn giết người như ngoại ma thần sát ý bừa bãi tàn phá nếu ta tự mình ra tay vậy ngươi liền đi chết đi học được chiêu thứ ba lúc này trí tôn thần quyền đã trở thành tiên cấp thần quyền nhìn như bình thường một quyền lại ẩn chứa cường hãn sát ý huyền quang lão tổ thấy trần lâm động thủ còn chẳng thèm ngó tới nói động thủ với ta xem ra ta huyền quang lão tổ rất lâu không có động thủ ngươi cảm thấy lao tổ ta đã già không thành ngọc hư tiên môn thái ớ t sơn thủ tọa ngươi cho rằng ngươi là thái huyền bất quá đã ngươi là đệ tử của hắn cái kia ta hôm nay liền giết n g ư ơ i cho ngươi đi làm bạn ngươi cái kia mất đi mà quỷ sư phụ đi vô cực thần quyền đây là huyền thanh tiên môn một môn thần cấp quyền pháp vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng thiên biến văn hóa mỗi một quyền ném ra đều sinh ra một cái to lớn thái cực đồ án cả công lẫn thủ lúc này môn quyền pháp này tại huyền quang lão tổ trong tay thi triển đi ra không thể nghi ngờ bị hắn phát huy tới cực hạ thái cực đồ án từ phía sau lưng bay lên nắm đấm đi qua từng cái thái cực đồ án hướng phía trần lâm liền bao phủ đi qua c h ư ơ n một trăm năm mươi hai đánh giết huyền quang trần lâm hừ lạnh một tiếng nói tốt một cái vô cực thần quyền đáng tiếc ngươi tìm nhầm người vô cực phòng ngự lại như thế nào một dạng phá cho ta vê anh to lớn nắm đấm hung hăng cùng thái cực đồ án đụng vào nhau g i a n g dác một tiếng thái cực đồ án sụp đổ vỡ vụn trần lâm nắm đấm lại như cũ uy lực không giảm hung hăng hướng phía huyền quang lão tổ đập tới huyền quang lão tổ vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi bất khả tương nghị nói ngươi đây là cái gì quân pháp làm sao có thể phá ta vô cực phòng ngự vô cực phòng ngự chính là đánh ra thái cực đồ án phòng ngự vô xong từ khi hắn tu luyện thành công đến nay còn chưa bao giờ bị người trực tiếp đá trừ phi đối phương một quyền này công kích ẩn chứa lực lượng là chính mình thái cực đồ án mấy c h ụ c lợn hắn nhưng là tạo hóa chất quân một đời l ã o tổ nửa bước phong vương trừ phi là gặp được chân chính phong vương cơn ư giả g mới có thể một quyền đánh nát hắn vô cực phòng ngự mà trần lâm cảnh giới tuyệt không có khả năng là phong vương bất quá lúc này hắn cũng không lo được cân nhắc này chút trần lâm nắm đấm đã đi tới trước mặt mình huyền quang lão tổ hít sâu một hơi hai tay tung bay vô cực bắn ngược lập tức thi triển đi ra phàm là công kích lực đạo nhỏ hơn thực lực của bản thân nó đều sẽ bị trăm phần trăm bắn ngược trở về phải biết này vô cực thần quyền có thể là theo thái cực vô cực thần quyền thái cực đồ án thần cấp tuyệt học bên trong cũng thuộc về thần cấp tuyệt đ ỉ n h cùng ngọc hư tiên môn phiên tiên ấn một dạng một cái được vinh dự đệ nhất phòng ngự tuyệt học một cái được vinh dự đệ nhất công kích tuyệt học trần lâm tự nhiên là biết đạo vô cực thần quyền lợi hại thế nhưng hắn ý nguyên chẳng thèm nó tới phòng ngự vô s o n g vậy là không có gặp được hắn tam thức tuyệt học nhường trí tôn thần quyền sớm liền trở thành tiên cấp tuyệt học đẳng cấp tăng thêm bản thân hắn tu luyện cựu chuyển huyền công vô luận là khí lực pháp lực đều so cùng giai tồn tại cường hãn mấy chục lần gấp mấy trăm lần một quyền vô cực phòng ngự lại một lần nữa sụp đổ. một tiêu lực phản chấn thậm chí trần lâm đều không cần trốn tránh trên người phòng ngự liền trực tiếp triệt tiêu với hắn mà nói công kích của hắn tuy cường hãn thế nhưng cường hãn nhất vẫn là phòng ngự công kích mạnh cũng bất quá sơ nhập phong vương lực công kích thôi thế nhưng phòng ngự có thể đủ bệ nghễ phong vương trung hậu kỳ tồn tại cựu truyền huyền công tử vân tiên y vi ỉ a huyền quy tiên thuật đại thánh linh quyết bất quá vương đạo sát quyền chỗ tế ra cường hãn công kích cũng bị làm hao mòn hầu như không còn cứ việc dạng này giữ uy y nguyên nhường huyền quang lão tổ liền lùi lại mấy bước tốt một cái thái huyền chân quân tri đồ ta huyền quang lão tổ nhận vừa thiên đan tr huyền quang lão tổ vẻ mặt lạ thường khó xử vừa rồi ngắn ngủi giao thủ ý thức hắn đến chính mình mẹ nhà hắn thế mà không phải cái này gọi trần lâm tiểu bối đối thủ nhìn như người này cũng không thể làm gì được người kia thật muốn đại chiến một trận cuối cùng chính mình thua không nghi ngờ sống bảy tám trăm n ă m cái gì nhìn không thấu thanh danh tuy trọng yếu nội danh có trọng yếu không đáng chết thái huyền c h â n quân lợi hại không giống người thế nhưng đệ tử của hắn thế mà so với hắn càng biến thái một quyền liên p h a chính mình vô cực phòng ngự cùng vô cực bắn ngược hai đại tuyệt học đây chính là vô cực thần quyền ba đại sát chiêu một trong huyền quang lão nguyên quán nhưng trả lại thiên nguyên đan đây là muốn nhận vua ta cuối cùng là hiểu rõ trần lâm đại nhân cường đại c ỡ nào huyền quang lão tổ nhận vua lại một lần nữa nhường mọi người đem trần lâm mạnh mẽ tăng lên một cái cấp bậc thực lực này tối thiểu nhất có thể đi vào vào tạo hóa bảng trước ba trần lâm tiếp nhận thiên nguyên đan xác nhận đan dược về sau h ư lệnh nói cái này đích xác là thiên nguyên đan huyền quang lão tổ nói ra ta hiện tại nên có thể đi được chưa trần lâm s á t ý không giảm y nguyên băng lệnh giọng nói ta có nhường ngươi rời đi sao huyền quang lão tổ n h ư n mày nói ngươi có ý tứ gì trần lâm nói ra, ta thích nhất một câu chính là làm sai sự tình liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm đã ngươi vừa rồi cướp đi thiên nguyên đan vậy sẽ phải có chết chuẩn bị cho nên cho nên ngươi muốn giết ta huyền quang láo tổ hừ lạnh nói tiểu bối ta thừa nhận thực lực ngươi bất phạm thái huyền thịnh hội sắp đến ta không muốn cùng ngươi quá nhiều giao thủ để tránh tiêu hao thực lực bản thân ngươi không muốn cho là ta sợ ngươi đi trần lâm hừ lạnh nói ngươi nói nhảm nhiều quá ngươi cũng có thể chết đi một phiên tay thử vân kiếm xuất hiện tại trần lâm trong tay nhất khí hóa tam thanh cũng bị thi triển đi ra môn kiếm thuật này bây giờ bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn có thể bảo vệ cầm ba đạo nhân ảnh một g â y đồng hồ ba người hợp kích chân chính làm đến ba người một thể nhất kiếm đâm ra phảng phất nhường ngươi đối mặt mấy t r ụ mấy trăm người công kích ngươi một dạng huyền quang lão tổ nổi giận nói ngươi lại muốn giết ta ta đây liền trước hết giết ngươi khẽ vươn tay trong tay xuất hiện một cây quạt ba tiêu phiến thần cấp pháp bảo huyền quang lão tổ thân là huyền thành tiên môn thái thượng trưởng lão tạo hóa bảng đệ nhất tồn tại toàn bộ huyền thành tiên môn cũng đứng hàng thứ hai tự nhiên có tư cách có được cái này thần cấp pháp bảo ba tiêu phiến chia làm trí âm ba tiêu phiến một cái trí dương ba tiêu phiến trí âm còn gió trí dương còn lửa mà lúc này huyền quang lão tổ trong tay ba tiêu phiến liền là con lửa Vung vẩy từng giữa, ở a t đạo một chiêu này quá quen thuộc đây không phải nhất khí hóa tam thanh sao bọn hắn huyền thanh tiên môn vô thượng tiên thuật không đúng Hẳn là năm là đó trong h Thanh Thánh Thuật á i Điệu Đại Tiên Tam một t á nháy tiếc ấ t t r mắt huyền quang lão tổ tại chỗ bị xuyên thủng đây quả thật là nhất khí hóa tam thanh ha ha không nghĩ tới ta huyền quang lão tổ thế mà sẽ chết tại tiên thuật này phía dưới ta cũng xem như chết đằng giá bất quá tiểu bối ngươi tất nhiên sẽ n h ấ t khí hóa tam thanh liền đợi đến bị ta huyền thành tiên môn tìm tới cửa đến lúc đó là tử kỷ của ngươi nói vừa xong thân thể liền mềm núng ã xuống chết rồi trần lâm lạnh nhật nói huyền thanh tiên môn đây là lần thứ mấy không phải liền là phong vương sao ta trần lâm chờ lấy huyền quang lão tổ liền chết như vậy ở trước mặt tất cả mọi người tại thái huyền thịnh hội tổ chức trước đó chết rồi tất cả mọi người bị dọa hắn thật dám giết huyền quang lão tổ thật to gan cũng thật là mạnh hung hãn thế lực huyền quang lão tổ có thể là huyền thanh tiên môn thái thượng trưởng lão lần này chỉ sợ có trò hay để nhìn còn nghe nói vị này trần lâm đại nhân giết huyền t h a n h tiên môn t h u ộ c sơn kiếm mạch bạch mi c h â n quân b a o sơn phủ mạch phủ tam thông thuần dương kiếm mạch tề hạ vân hai bên hai đại tiên môn thật là muốn tới không chết không tôi h trình độ chương một trăm năm mươi ba đây coi như là thiên hạ đệ nhất sao huyền quang lão tổ vừa chết chiến lợi phẩm tự nhiên không thể vứt bỏ rất nhanh trần lâm một phiên dưới sự tìm kiếm thật đúng là phát hiện không ít tốt tin tức nhất là thần cấp pháp bảo ba tiêu phiến đáng tiếc đây không phải tiên thiên ba tiêu phiến bằng không uy lực càng lớn thế nhưng không nên quên hắn nhưng là có bạo kích trả về hệ thống nói không chừng có trần h lâm nói ra ai bảo hắn cướp đi sư tỷ ngươi thiên nguyên đan diệu thiện tiên tử lắc đầu nói ta không phải ý tứ này huyền quang lão tổ có thể là huyền thành tiên môn thái thượng trưởng lão ngươi đem hắn giết chỉ sợ huyền thành tiên môn sẽ cùng ngươi không chết không thôi trần lâm khinh thường nói huyền thành tiên môn Bọn hắn muốn có h chiến, thì thế i kia ế n bên nào, ta c thể là l i ê n ệ u thiện bọn n t tiên tử y nguyên lo làm nói sư phụ nhưng mà lại bị võ chiếu cắt đứt võ chiếu dẫn theo thiêu hòa côn một mặt sùng bái lao đến sư phụ người thật lợi hại à lao đầu kia quá xấu rồi giám đoạt sư bá đồ vật xem xét liền là người xấu sư phụ vừa rồi nghe b ọ nói hắn n lần a o đ u kia hóa có thể tạo là b ả g xếp này n thái huyền ấ t h thịnh hội tỷ phụ liền muốn chọn bài bảng danh sách có phải thật vậy hay không thành t i ế n bảng tạo hóa bảng tiềm long bảng tam đại bảng danh sách không biết khiên động nhiều ít người trái tim lần này tiềm long bảng đệ nhất đương nhiên là không phải sư t ỷ không ai có thể hơn đệ nhị dĩ nhiên chính là ta còn có ta thứ ba là ta võ chiếu cao hưng nói thầm linh lung nhìn thoáng qua võ chiếu nói ra liền ngươi còn kém một chút bất quá không quan hệ ngươi còn nhỏ mới bảy tuổi bảy tuổi luyện kình đình phong làm sao nghe được có chút cảm giác không chân thật keng ký chủ đưa tặng tình lữ diệu thiện tiên tử thần cấp đan dược tiên nguyên đan một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện nhưng tiên nguyên đan thuộc về bạo kích trả về ban thưởng vật phẩm chỉ phù hợp đồng giá bạo kích trả về ban thưởng tiên nguyên đan một viên một đổi một được gã thu đi bất quá này đưa tặng tiền đ ể có chút biến hóa trước kia là đưa tặng đồng môn hiện tại là t ì n h lữ h a h a đủ sức lực trần lâm trong lòng hơi động đánh giết huyền quang lão tổ đạt được một thanh thần cấp pháp bảo hỏa ba tiêu phiến đối với mình tới nói giống như không có gì công dụng đi vừa vặn đưa cho diệu thiện sư tỷ trần lâm xuất ra hỏa ba tiêu phiến nói ra sư tỷ đưa cho ngươi diệu thiện tiên tử s ư ơ n g sở vội vàng nhận lấy sư đệ món bảo vật này có thể là thuộc về huyền thanh tiên môn ngươi cũng dám k ẩ m trần lâm k i n h thường nói này sợ cái gì đây chính là chiến lợi phẩm của ta sư tỷ đây chính là thần cấp nhất lưu pháp bảo đưa cho ngươi dùng phòng thân diệu thiện tiên tử nói ra thế nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận huyền thành tiên môn sư đệ mặc dù ngươi rất mạnh mẽ thế nhưng huyền thành tiên môn cũng có thể không thể khinh thường nhất là bọn hắn sau lưng còn chính phong vương cừng giả trần lâm cười nói sư tỷ n g ư ơ i yên tâm không phải liền là huyền thành tiên môn sao binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn sư đệ biết ứng phó như thế nào k e n ký chủ đưa tặng tình lữ diệu thiện tiên tử thần cấp pháp bảo hỏa ba tiêu phiến phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đ ạ lưu, lưu, lưu, trước đó trần lâm lấy được là bốn vương luyện mục đỉnh liền là tam lưu tiên tiên h linh bảo mà thôi ba tiêu phiến chia làm phong hỏa ba tiêu phiến hai phiến tách ra tiên tiên linh bảo nhị lưu hai phiến hợp nhất cái tiết chính là tiên tiên h linh bảo nhất lưu nay phiến đối với trần lâm lai nói đó chính là trong tay hắn hiện giai đoạn tối cường pháp bảo không có cái thứ hai hỏa ba tiêu phiến có thể phiến ra tiên thiên tam vị chân hỏa đốt cháy vật vật thủy thiên diệt điện mà lại mỗi một quạt phiến ra cũng không phải phiến ra một đạo tam vị chân hỏa mà là trong nháy mắt n h ư ờ n g trong cơ thể ngươi sinh ra ba vị chân hỏa nói cách khác một q u ạ t xuống ngươi căn bản muốn tránh cũng không được duy nhất khuyết điểm cái kia chính là tiêu hao quá lớn trần lâm phát hiện coi như là chính mình tu luyện có thể là cựu chuyển huyền công á tạo hóa đỉnh phong tu vi cũng chỉ có thể vỗ một quạt một khi quạt một quạt trong cơ thể pháp lực lập tức tiêu hao sạch sẽ, sẽ là một chút xíu đều sẽ không còn lại nói cách khác hắn lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng vỗ một quạt thế nhưng nói đi thì nói lại này một quả xuống chiến lực mạnh có thể sát h miểu p o n g v ư ơ n g kéo ra g i a o diện thứ một n h mươi một cao như vậy bởi vì hỏa bà tiêu phiến bất quá cái này một mươi một có hay không đại biểu cho có một mươi cái chuẩn đế cơn giả cuối cùng vẫn là hiệu quả ít thôi đây cũng là một cái tiến bộ cực lớn b công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới đại viên mãn nắm giữ diễn sinh thần thống bất tử bất diệt trí thể pháp thiên tộng địa lực lớn vô cùng công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền kình thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân sử dụng thám thuốc tu luyện vũ bộ thân thông đại thánh linh quyết nhất khí hóa tam thanh thiên tử vọng khí thuật thông linh tiên thuật ngọc thanh thần lôi huyền quy tiên thuật trí tôn thần quyền ba t h ứ c đầu bảo tháp quan t ư n g pháp k h ô lâu quan t ư n g pháp vạn kiếm quy tông đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên b ạ n kiếm thuật đại chu thiên hủy diện kiếm thuật đại chu thiên thuấn sắt kiếm thuật chỉ xích thiên nai thái âm thần hỏa thái dương thần hỏa pháp bảo tiên thiên hỏa ba tiêu phiến bốn vương l u y n n g ụ đình tử vân bộ bá vương cùng ỷ thiên kiếm nhan trị bá khí lộ ra ngoài tung hoành vô địch tử y hiệp tiên thái huyền vực đệ nhất mỹ nam tử thiên nguyên thế giới bài danh không thể nào nhan t r ị đều thái huyền vượt h ứ nhất phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên thế giới mới bài danh hơn bốn mươi vị trần lâm có thể là biết cái gọi là nhan t r ị thứ hạng là tổng hợp bài danh bao quát nhan t r ị thực lực khí vận thân phận địa vị công đức các loại tổng hợp bài danh mới hơn bốn mươi vị hoàn toàn chính xác có chút thấp hơn bốn mươi vị có chút thấp đây cũng chính là hắn trần lâm nói được lời này này nếu như bị người ngoài nghe được còn không phun hắn gương mặt máu muốn m ặ t không người này còn thấp bọn hắn làm sao bây giờ là trưởng môn sư h u n h tới nhưng vào lúc này chân trời bay tới một đám người đương nhiên đó là tô h u y n đám người dương vô địch la ba đạo hai vị thủ tọa cùng với đệ tử lần trước đại hội luận võ biểu hiện xuất sắc dương lâm la thông cũng tới hai người cũng đã ngưng sát hậu kỳ xem ra đại hội luận võ ban thưởng để bọn hắn tu vi đều tăng lên một đoạn dài mà tiến bộ lớn nhất vẫn là tiêu giật không hổ là ngọc hư thần thể lúc này thiên cương hậu kỳ tu vi mà tại ba người bên ngoài còn có vài vị thiên cương cảnh đệ tử thoạt nhìn cũng chỉ hai ba mươi tuổi t r ư ờ n g môn sư huynh chúc mừng thiên tử vọng khí thuật dưới tô u y ê n tình huống trong nháy mắt bị trần lâm bắt được tô u y ê n cười nói trần sư đệ thật là nhạy cảm con mắt này đều bị ngươi nhìn do đến dương vô địch cùng la bá đạo còn không hiểu ra sao nói sư huynh có gì vui sự tình cũng không theo chúng ta chia sẻ một thoáng diệu thiện tiên tử cũng nghi hoặc không thôi nhìn xem tô huyên tô huyên cười nói các ngươi hỏi trần sư đ ệ tốt trần sư đ ệ đến cùng chuyện gì xảy ra dương vô địch hỏi trần lâm nói ra chúc mừng sư huynh luyện chế tiên khí thành công tiên khí hoa anh ba người thất kinh lại có thể là tiên khí ngọc hư tiên môn lớn nhất á t chủ bài liền là một kiện tiên khí thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng bị thái thượng trưởng lao thủ hộ hiện tại lại còn nói trưởng môn sư huynh cũng có một kiện tiên khí Này nhường bọn họ nghĩ họ tôi huyên n g l t cho tiếp nối nói đáng tiếc ta luyện khí trình độ vẫn là kém một chút nhị lưu vang lên tôi này ấn là ta phỏng chế phiên tiên ấn mà thành liền cứ gọi hắn cùng ngọc hư ấn tốt ngọc hư ấn tên rất hay lần này dự t r ú c trưởng môn sư m i n h đại sát tứ phương tại thái huyền thịnh hội bên trên nhất cử đoạt giải nhất dương vô địch khen tô huyên lắc đầu nói đoạt giải nhất nào có dễ dàng như vậy cũng là trần sư đệ rất có đoạt giải nhất hy vọng bất quá trong n g a y mắt hắn lập tức thu hồi ý cười một mặt nghiêm túc nói trần sư đệ chúng ta tới thời điểm nghe nói ngươi giết huyền quang l ã o tổ trần lâm cũng không có d ấ u diếm hướng phía cách đó không xa nhất chỉ nói ra đúng thi thể chính ở chỗ này nằm la ba đạo lập tức tiến lên xem xét sư h u n h thật chính là huyền quang lao tổ tô huyên cười khổ nói sư đệ ngươi à đây là muốn ta ngọc hư tiên môn thật cùng huyền thanh tiên môn không chết không thôi à trần lâm rất là ngoài ý muốn sư huynh không trách tội ta giết huyền quang lão tổ vốn cho rằng trưởng môn sư huynh tất nhiên muốn quát lớn chính mình một t r ầ u không nghĩ tới cư nhiên như thế mây trôi nước chảy tô huyên lắc đầu nói huyền quang lão tổ thôi đã giết thì đã giết ta ngọc hư tiên môn xưa nay không sợ phiền p h ứ c không gây chuyện vô luận là la phủ tiên môn vẫn là huyền thanh tiên môn đều không giống như là mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh như vậy thật muốn vòng d â n lên mấy vạn năm trước ta tam đại thánh địa đại chiến này mới đưa đến một trường thai nạn b u n xuống đường, đường thánh đệ luân lạc tới tiên môn mức độ. Vài tranh đấu gây gắt theo không đình chỉ qua ba chúng ta đại tiên môn ở giữa không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến sư đệ nói đến ngươi thật sự chính là ta ngọc hư tiên môn phúc tinh ba đại tiên môn tuyển tình thứ nhất ta ngọc hư cuối cùng thế nhưng tại sư đệ ngươi quật khởi về sau ta ngọc hư tiên môn là nhất phi trùng tiên mà trái lại huyền thành tiên môn bạch m i bỏ mình phủ tam thông chết rồi tề hạo vân bị giết hiện tại huyền quang lão tổ bị sư đệ ngươi giết chết có thể nói là đại k h á i nhân tâm dương vô địch nói ra sư huynh nói không sai không sớm thì muộn tránh không được một trận chiến chết một cái huyền quang lão tổ không vừa vặn thiếu một cái đối thủ sao huyền quang lão tổ chết c trần, trần lâm trân quân chính là trước đó một mực chiếm cư tạo hóa bảng vị trí số một hơn một trăm linh năm thái huyền trân quân tri đồ trần lâm c h â n quân hảo tử y l ì t kiếm tiên một tháng trước giết bạch mi trân quân được vinh dự thành tiên cảnh giới phía dưới đệ nhất kiếm tiên lưỡng giới sơn đình một bên khác thiên thông chân quân ba người có cùng chung mục tiêu một cách tự nhiên liền kết thành đồng minh cùng một chỗ đối phó trần lâm c ư ớ p đoạt cơ duyên của hắn huyền quang lão tổ tin chết chuyển đến tại chỗ nắm ba người cho d u n g động đến trần lâm hắn làm sao dám huyền quang lão tổ đều làm gì hắn chẳng lẽ không sợ huyền thanh tiên môn không thành thiên thông chân quân cao mày nói trần hàm một mặt nghiêm túc nói này còn không là trọng yếu nhất các ngươi không để ý đến một điểm huyền quang lão tổ tạo hóa bảng thứ nhất huyền thanh tiên môn thái thượng bên c h i n lão hắn chết bị trần lâm giết chết này làm sao có thể trương thiên huyền gật đầu nói một kiện tiên khí thường n thường có không quyết định một trận đại chiến thắng bại cái này trần lâm còn tưởng là thật vô pháp vô thiên không hề cố kỵ ly hòa giáo huyền thanh tiên môn tăng thêm chúng ta mấy người ta thái huyền vực một nửa thế lực đều bị hắn đắc tội trần hà nói ra dạng này không phải càng tốt sao lần này thái huyền thịnh hội càng loạn chúng ta chẳng phải là càng có cơ hội xuống tay với hắn sao thiên thông chân quân gật đầu nói đồng loạt ra tay chiến lợi phẩm ta ba người c h i a đ ề u được ba người riêng phần mình lộ ra chính mình chính mình mới hiểu rõ nụ cười tới đồng dạng huyền thanh tiên môn một phương cũng đã nhận được huyền quang l á o tổ bỏ mình tin tức thiên môn trưởng môn doãn trọng tức đến run dày cả người trần lâm ngọc hư tiên môn coi ta huyền thanh tiên môn dễ khi dễ sao đây là lần thứ mấy t r ư ờ n g môn lần này nhất định phải ngọc hư tiên môn cho chúng ta một cái công đạo giao ra cái này trần lâm bằng không chúng ta huyền thanh tiên môn không tiếp cùng ngọc hư một trận chiến cũng sẽ không tiếc b ă n g vào ta ý kiến ta liền nên diệt nàng ngọc hư tiên môn coi như ngọc hư tiên môn phong vương lão tổ lúc này nên có hơn chín trăm tuổi đi tuổi thọ nhanh đi đến điểm cuối cùng đi Trước thiểu nha một câu nói kia không thể nghi ngờ là nhường ở đây hết t h ể huyền thanh môn nhân ý động dứt bỏ trần lâm sát hại bạch mi phu tam thông huyền quang lão tổ cựu hận vẹn vẹn là ba đại tiên môn kéo dài vài vạn năm cựu hận liền không khả năng cởi ra năm đó đến cùng ai đúng ai sai không thể nào kiểm chứng thế nhưng chính là bởi vì ba đại tiên môn vẫn là thánh địa thời điểm đại chiến dẫn đến tam đại thánh địa sung ố c trấn áp thiên nguyên luân lạc tới hiện tại an phận thái huyền vực một góc nhỏ kéo dài hơi tàn thế lực lớn ngã lại nói thái huyền vực tài nguyên cứ như vậy nhiều diện đi đối phương bọn hắn liền có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn doan trọng đánh nhịp nói cái kia liền chính thức làm tốt cùng ngọc hư tiên môn một trận chiến chuẩn bị bất quá trước lúc này còn cần chờ thái huyền thịnh hội kết thúc về sau trường môn nói có lý thái huyền thịnh hội trăm năm một lần trải qua hơn ba trăm bốn mươi lần hai lần trước đều bị ngọc hư tiên môn thái huyền trân quân đoạt giải nhất lần này quyết không thể nhường ngọc hư tiên môn lần nữa chiến thắng lập tức có môn đồ nói ra cái này trần lâm sợ rằng sẽ sẽ trở thành vì lần này có hy vọng nhất người thắng trận doan trọng hư lệnh nói nếu muốn ở lần này thái huyền thịnh hội bên trên chiến thắng hỏi qua ta lại nói nhưng vào lúc này một vệ kim quang xông lên trời không toàn bộ lưỡng giới sơn đỉnh đều bị một đạo kim quang này bao phủ một cái như mộng như ảo thế giới trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người bí cảnh mở ra theo kim quang xuất hiện tất cả mọi người xúc động và phần bí cảnh quanh thân bao quanh từng cái danh tự những tên này không có chỗ nào mà không phải là mỗi một giới thái huyền thịnh hội người thắng trận tên liền như là trước đó thấy kiếm đá một dạng tên thái huyền trân quân rõ ràng nhất mang ý nghĩa lần trước người thắng trận liền là hán theo tên xuất hiện một cái bảng danh sách xuất hiện ở trước mặt mọi người thế nhưng ai cũng biết nay một cái bảng danh sách liền là sắp ghi chép lần này thái huyền thịnh hội bài danh thứ tự xếp hàng thứ nhất người chính là lần này thái huyền thịnh hội người thắng trận lúc này bảng danh sách còn không có có tên của một người ngọc hư m ô n người lúc này từng cái sắn tay á o lên nay có thể cùng đại hội luận vo không giống nhau xem cảnh giới xem tu vi nơi này chỉ nhìn chiến lực xem cảnh giới võ học một khi đoạt giải nhất vạn chúng trú m ụ danh dương thái huyền vực coi như là không thể lưu danh tại l ư ợ n g giới sơn bên trên có thể leo lên kim bảng y nguyên xem như làm cho cả thái huyền vực đều biết tên của ngươi nhất là thế hệ trẻ tuổi càng là hưng phấn ba trăm năm trước trương thiên huyền bảy trăm năm trước cổ kiếm một hai n g h n năm trước đế thiên không có chỗ nào mà không phải là mới không quan trọng thần thông cảnh giới liền vinh đăng tên thứ nhất đem tên của mình lưu lại nơi này l ư ợ n g giới sơn lên bọn hắn có thể làm được tại sao mình không thể làm được chẳng những là thái huyền vực các thế lực lớn còn lại cương vực cũng không ít thiên chi tiêu tử đến hy vọng l ư ợ n cơ hội này vinh đăng bảng danh sách cướp đi ngộ kiếm thảo thiên thông chân quân lúc này đang đối đệ tử của mình nói ra thiên bảo lần này vi sư không cầu ngươi nhất định đoạt giải nhất thế nhưng ít nhất phải leo lên k i n h bảng dương ta l à phủ tiên môn uy danh trương thiên bảo gật đầu nói sư phụ yên tâm đệ tử chắc chắn lên bảng tốt có lòng tin là chuyện tốt thế nhưng nhớ lấy không cần thiết chủ quan một khi tiến vào hoàn cảnh tu vi đều sẽ bị phong ấn dựa vào là tất cả đều là ngươi đối thần thông tuyệt học tu luyện cùng bản năng chiến đấu m ỗ i nguy cùng kỳ nộ cùng tồn tại mặc dù không cầu cảnh giới nhưng lại cũng làm cho ngươi có cơ hội tiến vào mười vị trí đầu liệt kê thiên thông chân quân sư đồ ở giữa đối thoại tại rất nhiều nơi trình diễn n à y một trận chiến đều là lưu cho hậu bối đệ tử đến mức thế hệ trước c ờ a giả đây không phải điển hình khi dễ người sao mà trần lâm bên này cũng thật tốt phân phó c ô thiên t u y ế t bốn người lần này bốn người đều muốn tham gia chỉ để lại võ chiếu một người mà trần lâm lúc này hoàn toàn không có chú ý tới dị vãng nhảy thoát võ chiếu hôm nay lại l à thường an tính chờ đến bí cảnh mở ra thế hệ trẻ tuổi đại chiến chính thức mở thời điểm lúc này mới phát hiện võ chiếu nha đầu này thế mà vụng trộm nhảy vào bí cảnh bên trong chờ hắn phát hiện thời điểm bí cảnh đã đóng cửa bí cảnh luận võ là một cái đại loạn đầu tinh thế tên để bảng vàng sắp hàng thứ tự nha đầu này thôi dù sao nha đầu này thể chất g ặ c thù hẳn là sẽ không xảy ra chuyện làm bí cảnh là địa phương nào vừa vặn cho nàng một chút giáo hấn tuổi con nhỏ không biết trời cao đất rộng trần lâm lắc đầu nói cũng may bí cảnh tử vong cũng không phải thật sự là tử vong nay mới khiến trần lâm yên tâm không ít nhưng mà trần lâm nhưng lại không biết h ã n chỗ lo lắng võ chiếu lúc này đang ở bí cảnh bên trong đại sát tứ phương một người một côn thiên phú dị bẩm toàn thân buộc phát ra kinh người sức chiến đấu đơn giản liền là một người liên trước đó trần lâm đem phong ma côn pháp truyền thụ cho nàng tăng thêm thể chất đặc thù nhường hắn lực lớn vô cùng g ơ cây、okay、gậy mạnh mẽ đập bị thương mấy người khiến cái này lòng tin mười phần muốn đi vào bí cảnh kiên trì đến người cuối cùng trực tiếp bị đào thải ngoại thảo ta bị đào thải hơn nữa còn là bị một cái tiểu la lị người bị đào thải rất là rung động thậm chí bọn hắn từ cho là mình còn không có phát huy chính mình thực lực liền bị một cái tiểu la lị một gậy đánh chết người cũng bị đào thải ta cũng thế lại là một tia sáng t r ă n g l ó i lên lại là một cái tiến vào bí cảnh tuyệt thế thiên kiêu bị đào thải ô n đầu hiện tại cũng cảm giác được đau nhức một cái, hai cái ba cái trọn vẹn bảy tám người sau đó mấy người hợp lại mà tính ai ra bọn họ đều là gặp được một cái tiểu la l ụ bị đào thải cầm trong tay một cây thiêu h ỏ a côn nhìn xem người vật vô hại ai biết lực lớn vô cùng ra tay tàn nhẫn trước một khắc vẫn là nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hải sau một khắc liền là một cái tiểu ác ma trực tiếp đem bọn hắn đào thải đều nói tiểu hải không thể chọc càng là đáng yêu tiểu hải càng không thể chọc hôm nay ta xem như t h ấ y được không cam tâm a thế nhưng thì tính sao đào thải liền là đào thải. Thấy có người bị đào thải tự nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý bọn hắn nói chuyện cũng nghe rõ ràng một cái tiểu la l ụ đem bọn hắn đều đào thải cái gì tiểu la lì mọi người không hiểu ra sao ngược lại là ngọc hư tiên môn bên này có thể là biết võ chiếu nha đầu này tồn tại vô cùng một mặt rung động diệu thiện tiên tử hỏi sư đệ đây quả thật là võ chiếu nha đầu này làm c h â n lâm cười khổ nói chỉ sợ thật sự chính là diệu thiện tiên tử gật đầu nói bí cảnh cuộc chiến đ ố i cá nhân thể chất thần thông tu luyện vũ khí pháp bảo yêu cầu rất cao không nói nha đầu này dáng d ấ p đáng yêu xuất kỳ b ấ t ý thật là có khả năng đại sát tư phương tô viên lắc đầu nói đáng tiếc võ chiếu sư chất tu luyện quá ngắn tuổi tác quá nhỏ nhập môn mới ngắn ngủi một tháng bằng vào bề ngoài lửa gạt tính có trần h ể lâm ạ nói, nói, nói ra có h những lẽ đi chương một trăm năm mươi sáu mất mặt ta bí cảnh bên trong tiểu võ chiếu đang cơ thiêu hòa côn la to các ngươi tất cả đứng lại cho ta người nào đều không cho chạy mà trước mặt hắn đang có một đám người chật vật không chịu nổi hốt hoảng trong chạy trốn chuyện này quá đáng sợ quá hung tàn đây là một cái bảy tám tuổi tiểu la l ị sao hơi chậm một chút liền bị một gậy đánh giết bọn hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng một cái bảy tám tuổi tiểu la l ị có thể có bao nhiêu lợi hại thế nhưng sự thật nói cho bọn hắn tiểu la l ị không phải có bao nhiêu lợi hại mà là mạnh bao nhiêu khí lực lớn không tưởng nổi không nói mỗi một gậy xuống còn kèm theo một cỗ lực lượng bị dị bất luận cái gì ngăn cản đều giống như không tồn tại một dạng vẻ gây nghiền nát trong nháy mắt đánh nát phòng ngự của mình dừng lại đứng lại cho ta Tiểu võ chiếu sướng đến phát rồi rồi, thanh âm cắt toàn ta thải, tiểu chiếu rồi rồi, mau, muốn đầu võ vang cảnh. Cháy cũng cùng không nha đến đến sướng này đào âm bộ bị bị lúc à nào là từ chỗ nào tới.、Còn、tiểu đầu, ta nghĩ xem tiểu ác ma còn tạm tiểu chỗ Còn ác còn được. nha nghĩ không phải là tiểu sư sao. mội đầu, ma Đó xem sư l này cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh lung mấy người cũng phát hiện cách đó không xa đang đại triển thần uy đuổi theo một đám người tiểu võ chiếu thấy là trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đại sư tỷ đây quả thật là tiểu võ chiếu thẩm linh lung khó có thể tin nói cố thiên viết gật đầu nói ngoại trừ nàng còn có thể là ai thẩm linh lung cười khổ nói tiểu sư mội quá mạnh đi ta hoài nghi coi như là ta hơi không cẩn thận chỉ sợ đều không phải là tiểu sư mọi đối thủ cố thiên tuyết cũng một mặt nghiêm túc nói trước đó sư phụ từng nói qua tiểu sư mọi thể chất đặc t h ù chỉ sợ xa xa không chỉ là đại d i ễ n thần thể thể đơn giản như vậy hiện tại xem ra rất có thể là thật không phải đại d i ễ n thần thể chẳng lẽ là t i ê n thể thậm chí so t i ê n thể còn lợi hại hơn thẩm linh lung nói ra cố thiên tuyết khẽ gật đầu phanh phanh lại là hai người bị tiểu võ chiếu đưa tiễn lần này dọa đến chạy trốn người càng là kêu rên một mảnh bị đào thải không đáng sợ mấu chốt là nay tiểu ác ma đánh người ưa thích đánh đầu người nhìn một chút trước đó bị hắn cho đánh chết đào thải người đầu đầy làm á u vô cùng thê thảm mặc dù tại bí cảnh tử vong không phải thật sự chết đi thế nhưng đau đớn có thể là chân thật nương theo lấy người tử vong trước cảm thụ càng làm cho người sụp đổ thậm chí có người dọa đến gặp được miếng ăn không chạy đối tiểu võ chiếu liền cầu xin tha thứ tiểu cô m ã i mãi không cần đánh nữa ta nhận thua ta đầu hàng thế nhưng tiểu võ chiếu nhưng căn bản giống như là không thấy một dạng vẫn là đưa tay liền làm ộ t gậy xuống đem bọn hắn đưa ra bí cảnh đầu hàng cũng không phải chạy trốn cũng không phải bọn hắn có thể làm gì một đám rất rượi một mặt này rất nhanh dẫn tới những tiên môn đó cổ tộc, t giáo phái i h ê người trì tiêu tử tiểu võ chiếu đại phát thần uy, vẻ mặt t Nhìn chiếu đại khinh uy, nhóm. n xem võ vẻ ư ờ Một vòng n g thế mà bị một tám tuổi tiểu la lị truy sát, mặt đều bị mất hết. mà bị bảy bị lị cái đều la nói g ư ờ i n chuyện tên là giả tam thu đến từ la phủ tiên môn chín đảo một trong thiên tuyệt đảo chân truyền đệ tử thiên cương cảnh giới xem ta như thế nào nắm tiểu nha đầu này cho đào thải chúng ta trước đó cạnh tranh lúc nào nhiều một cái tiểu la l ị giả tam thu nói xong liền nhất kiếm hướng phía tiểu võ chiếu chém dứt tới la phủ tiên môn dùng kiếm đạo nổi tiếng thiên hạ thiên tuyệt đảo thiên tuyệt kiếm pháp thuộc về vương phẩm định cấp nhất kiếm gia thiên đ i ệ tuyệt cái này là m ộ t kiếm này vô t h ư ợ n này, g uy lực. Lúc m ộ một t tại giả tam thu trong tay thi triển tại bí cảnh gia chỉ dưới, một đạo tuyệt thiên kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu trước mặt. Thầm kiếm kiếm giả đi dưới, hiện chiếu này, cảnh nháy đạo ra, ra chỉ bí ý võ linh l u n g vô cùng tức giận dám đả thương ta tiểu sư mội ta giết ngươi vừa nói xong muốn xuất thủ lại bị cố thiên tuyết cản lại yên tâm sư mội có thể đối phó lại nói nơi này dù sao cũng là bí cảnh không phải tiểu sư mội xâm cùng địa phương đào thải càng tốt hơn chúng ta đến lúc đó nhắc lại tiểu sư mội báo thủ chính là thẩm linh luôn nghe xong có lý này mới không có ý xuất thủ nhưng mà sau một khắc đối mặt tuyệt thiên nhất kiếm tiểu võ chiếu d ơ lên tiêu hòa côn một gậy gõ xuống đi kiếm ý vỡ vụn n à n g không phản ứng chút nào ngược lại trêu chọc tiểu võ chiếu tức giận không thôi quay người lại nhìn chằm chằm g i ả tam thu tức giận đến hoa hoa teo to người xấu dám khi dễ bản nữ đế bản nữ đế một gậy gõ trên ngươi thân pháp như điện quỷ dị khó lường kinh ngạc cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung bốn người trợn mắt hốc mồm đây là vũ bộ c ả bộ tiên i ế n i h thể n g i ê h u ậ bộ vũ bộ tiên tiên lôi đình luyện thể trong tiên thuật bộ pháp thần thông tam cảnh mới có thể tu luyện bọn hắn cũng hơi tu luyện một thoáng phương thốn ở giữa có ta vô địch nhìn như đơn giản, lại thần diệu khó lường. siêu việt bọn hắn biết đến hết thẻ bộ pháp bọn hắn ngay cả nhập môn đều không đi đến tiểu sư muội nhưng vẫn là luyện k i n h đỉnh phong á không đúng lúc này hẳn là thay máu một tầng vũ bộ thế mà đạt đến đại thành cảnh giới quả nhiên sư phụ nói không sai tiểu sư muội thật đúng là không đơn giản thẩm linh lung nói ra sư tỷ sẽ không chúng ta về sau thật muốn gọi tiểu sư muội đại sư tỷ đi cố thiên tuyết l ắ c đầu nói ta sẽ không để cho nàng có cơ hội này thẩm linh lung kiên định gật đầu nói đúng ta cũng sẽ không để nàng làm đại sư tỷ một ngày tiểu sư muội cả một đời tiểu sư muội tiểu võ chiếu bung ra chạy trốn người t r o nhưng g ngáy giả liền đến đến mắt tam t u t r ớ c mặt, một gậy l i ề x u ố n Giả t a mà thu tiểu thể nát rất chiếu đánh mình đối với tiểu võ chiếu lại có thể đánh nát kiếm võ có của l ý ngoài mướn. cũng là trong nhất nha muốn Nhưng giết là là mà, lại kiếm tới. tiểu ý chém đưa Bất tích tắc tay chết. quá đầu, Hạ sau một khắc giả tam thu liền hối hận tiểu võ chiếu cây gậy hung hăng nện tại kiếm trong tay hắn trên thân lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị kéo tới công kích pha thoái lực lượng sụp đổ trực kích trái tim một ngụm máu tươi bắn ra cả người tựa như là nổ tung lên một dạng biến thành một đống sương máu vài giây đồng hồ sau thân hình của hắn xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài mình bị đào thải giả tam thu sờ lấy tiềm long bảng cái đôi vừa vặn ba mươi lăm tuổi tiềm long bảng đệ nhị tồn tại cứ như vậy bị đào thải làm la phủ tiên môn bị cho kỳ vọng cao tiên h tri tiêu tử lập tức dẫn tới không ít người chú ý dồn dập đến đây hỏi thăm giả tam thu đối mặt mọi người hỏi thăm h ư lạnh một tiếng không nói một lời xoay người rời đi chẳng lẽ hắn nói cho mọi người mình bị một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài cho đào thải mất mặt ta đồng dạng tại bí cảnh bên trong giả tam thu bị đào thải đồng dạng dẫn tới một hồi xôn sao bất quá sau đó liền bình thường trở lại Tại đúng nói rất đúng mọi người cùng nhau xông lên đem tiểu nữ hải này cho đào thải đúng nói rất đúng mọi người cùng nhau xông lên này vừa hướng gọi thế mà dẫn tới một đám người rồn rập hưởng ứng liếc nhìn lại trọn vẹn hơn mười người nhiều một màn này t ứ chương giận đến cố t i ê n bốn n tuyết g ờ i i tức g k h ô n một ư người ờ i khi mấy m dễ trăm năm mươi bảy leo thiên kiếm sơn các ngươi là ai đây là chúng ta cùng tiểu nha đầu này tự hận khuyên ngươi các ngươi không muốn xen vào việc của người khác có người nói cố thiên tuyết h ừ lạnh nói nàng chính là chúng ta tiểu sư muội ha có mặc kệ lý lẽ nguyên l a sư xuất đ ồ n môn vậy liền đem các nàng cùng một chỗ giải quyết mọi người cái kích động dâng lên muốn kim bảng bài danh người nào kiên trì đến cuối cùng bài danh thu hoạch càng cao vị trí cơ hội càng lớn hiện tại bọn hắn mười mấy người hợp lại còn sâu không đối phó được đối diện năm người nói đúng mọi người cùng nhau giải quyết đem bọn hắn đánh giết đào thải ra khỏi cục chúng ta tên để bảng vàng cơ hội càng lớn có thể không nên quên bài danh mười vị trí đầu có bí cảnh quan đỉnh cơ duyên có đôi khi cũng muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ tiểu võ chiếu đối mặt mười mấy người vây công không có chút nào sợ hãi ngược lại hưng phần nói sư tỷ không cần các ngươi hỗ trợ một đám rắt rưởi giao cho sư hội ta chính là một đám rắt rưởi xe bản nữ đế như thế nào thu thập các ngươi tiểu võ chiếu cơ côn thiêu hỏa hung hăng giống giận, liền cơ thiêu hỏa côn hung đập xuống. Tiểu xuống. đập một một sư mội thật là lợi hại a rung động ngoại trừ rung động vẫn là rung động rất nhanh mười mấy người tất cả đều bị đào thải đ ỗ n g chốc bị đào thải ra khỏi mười mấy người mà lại vừa ra bí cảnh bọn hắn đều đang đàm luận một người một cái bảy tám tuổi tiểu la lị bọn hắn nói chuyện tự nhiên là không gạt được trần lâm đám người nghe rõ ràng tô huyên hỏi trần sư đệ bọn hắn nói chẳng lẽ là tiểu võ chiếu trần lâm gật đầu nói không thể nào một người đánh mười mấy người tiểu võ chiếu sẽ không như thế lợi hại đi dương vô địch nói ra trần sư đệ ngươi đây là khiêm tốn lần này thái huyền thịnh hội ngoại trừ ngươi mang theo tiểu đệ của người con còn có ai lại nói không nên quên tiểu võ chiếu có thể là đại diễn t â n thể tô u y ê n nghiêm túc nói ta vừa rồi không nhìn lầm tiểu võ chiếu hẳn là đi đến võ đạo đệ tam cảnh luyện hồn cảnh giới đi trường môn sư huynh ngươi có phải hay không nhìn lầm tiểu võ chiếu mới nhập môn bao lâu luyện hồn cảnh giới làm sao có thể mọi người một t r à n g thốt lên gương mặt không thể tưởng tượng nổi tô huyên nhìn xem trần lâm nói ra trần lâm sư đệ ta có không nói sai trần lâm cười khổ nói không sai tiểu võ chiếu hoàn toàn chính xác đã bước vào võ đạo đệ tam cảnh tô huyên c a o mày nói không nên à hắn mới nhập môn một tháng cho dù là đại diện thần thể cũng không có khả năng trừ phi là không đúng ta không nên nhìn lầm tô huyên nghĩ đến một cái hết sức có ý tứ khả năng gan tướng chữ một trần lâm sư đệ tiểu võ chiếu có thể là một vị nào đó tiên nhân chuyển thế không thành tiên nhân chuyển thế mọi người không khỏi nhìn nhau tiên nhân chuyển thế một mực tồn tại ở trong thần thoại cho dù là các triều đại đại đế đều không có đạt được dạng này tán thưởng hiện tại thế mà bị tô huyên nói tiểu võ chiếu là tiên nhân chuyển thế phốc phốc trương tiên huyền k i n h thường nói tô huyên trưởng môn này tiên nhân chuyển thế lời giải thích n g ư ờ i thật đúng là nói ra được đến liền một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu bất quá xính nhất thời mạnh tôi cũng không nhìn một chút bị đào thải đều là những người nào chúng ta tiên môn cổ tộc năm đại giáo phái người có ai bị đào thải đây là mọi người thấy niên kỷ của hắn nhỏ không muốn chấp nhận với nàng đến các ngươi trong miệng hoàn thành tiên nhân c h u y ể n thế ta nhớ được năm đó ta trương tiên h huyền trở thành thế nào một giới thái huyền thịnh hội tên thứ nhất thời điểm không phải cũng là tiên nhân c h u y ể n thế sao cái gì tiên nhân c h u y ể n thế đó cũng là cho các ngươi vô tri cùng thất bại tìm một cái lấy cơ thôi trương tiên h huyền lời nhường mọi người không khỏi nhúm mày trần lâm k i n h thường nói trương tiên h huyền nhắm lại cái miệng t ú i của ngươi làm sao không phục chúng ta tới đánh một trận không chết không thôi ta rất tình nguyện phục bồi vừa rồi giao tay khẽ vây liền bại lui làm sao biết đánh không thắng ta chạy tới trần lâm mảy may không đ ể mặt trương tiên huyền ai bảo ngươi không cho đệ tử ta mặt mũi đang khi nói chuyện trần lâm toàn thân buộc phát ra chiến ý kinh người hai mắt như điện rất có tùy thời động thủ chuẩn bị lần này lập tức nhường trương tiên huyền biến sắc trương tiên huyền hư lạnh nói tô huyền trưởng môn cái này là ngươi ngọc hư tiên môn thái độ không thành tô huyền nói ra ngươi nói đúng đây chính là chúng ta ngọc hư tiên môn thái độ vẫn là nói ngươi trương tiên huyền đại biểu các ngươi toàn bộ toàn chân giáo không thành lần này ngọc hư tiên môn thập nhị thủ tọa tới tám vị bên cái trong tiểu võ chiếu đại triển thần uy trong lúc nhất thời thật đúng là nắm mọi người do sợ bí cảnh mặc dù là hư hảo nhưng lại cũng là chân thật tựa như là một phương thế giới có núi có nước có núi cao trùng điệp có giang hà hồ nước cũng có đủ loại hung cầm anh thú mà muốn leo lên kim bảng nhất định phải hạ gục đối thủ đánh giết hung thú lúc này dơ cao kim bảng đệ nhất đương nhiên đó là võ chiếu nhị chữ không chỉ bí cảnh bên ngoài người rung động bí cảnh bên trong người càng là k h ô n g phục lúc này còn không phải đối phó võ chiếu thời điểm có một loại thuyết pháp gọi c ắ t giao h ẹ chờ võ chiếu tích phân càng nhiều sau đó tại hạ gục hắn thu hoạch nàng tích phân một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu lợi hại võ chiếu hưng p h ấ n không thôi bất quá hắn không là bởi vì chính mình kim bảng bài danh mà là vừa rồi một khi tranh đấu nàng đánh cho trước nay chưa có sảng khoái sư tỷ chúng ta đi nơi nào có phải hay không lại có người xấu ta thiêu hỏa côn lợi hại đi những người xấu này không có một cái là đối thủ của ta sư tỷ ngươi nói ta có phải hay không vô địch cố thiên tuyết gật đầu nói đúng chúng ta tiểu võ chiếu dĩ nhiên vô địch không có người nào là đối thủ của ngươi cố thiên tuyết hướng phía bí cảnh trọng yếu nhất một t ò a như là một thanh kiếm một dạng núi cao nói ra thấy không cái k i a một ngọn núi chính là mục tiêu của chúng ta leo thiên kiếm sơn c ẳ n g ngộ kiếm đạo chân ý đây chính là chúng ta tiến vào bí cảnh mục đích bí cảnh tuy tuyển ra tên i để bằng vàng nhưng là trọng yếu nhất liền là leo thiên kiếm sơn cảm ngộ đại đế còn xuất lại ở phía trên kiếm ý mà đi tới thiên kiếm sơn dưới mới thật sự là tàn khốc đào thải bắt đầu Từng đ một n người g quyết, khi n trận, g h ế m lấy đôi p bước vào thiên kiếm sơn năm người liền muốn tách ra đối chiến một phương toàn bằng vật khí tùy ý phối hợp chương một trăm năm mươi tám lần nữa đại triển tân uy a thiểu la lị thế mà cũng tới cái này tiểu la lị có thể là một cái tiểu ác ma mấy phần dơ cao thứ nhất trọn vẹn mười mấy người bị hắn cho đào thải lúc này tiểu võ chiếu ở những người khác xem ra cái k i a chính là ôm gạch vàng phố xá sâm ư ớ t hành tàu tiểu hải tử ai cũng nghĩ đến cướp đoạt tới nhìn về phía tiểu võ chiếu ánh mắt đều hai mắt tỏa ánh sáng đối mặt người chung quanh ánh mắt tiểu võ chiếu chẳng những không có sợ hãi ngược lại một mặt hưng phấn n ắ m chặt thiêu hỏa côn đại sư tỷ nhị sư tỷ bọn họ có phải hay không muốn đánh ta nói xong trong tay thiêu hỏa côn giơ lên khiêu khích nói các ngươi tới à tới đánh ta à bản nữ đế cam đ o a n đánh không chết các ngươi tiểu sư muội không thể nói hiệu nói vợ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung giật này mình vội vàng đem miệng nàng che lên tiểu võ nha i u hai vị sư tỉ đầu này không n biết trời cao đất rộng đây chính là huyện thanh tiên môn thục sơn kiếm mạch lư thiên h u y ề n thanh tiên môn cùng ngọc hư tiên môn lúc này dương c u n g bạc kiếm trần lâm càng là liên sát h u y ề n thanh tiên môn mấy vị thủ tọa đại chiến hết sức căng thẳng nếu không phải thái huyền thịnh hội sắp đến hai bên đã sớm đánh nhau lư thiên bạch mi chân quân chân truyền đại đệ tử bạch mi chân quân vừa chết chính là có hy vọng nhất tiếp nhận thủ toàn người lần này kim bảng đệ nhất hạt giống tuyển thủ khổng lồ s á c ý toàn thân buộc phát ra chiến ý kinh người tới nhường cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung lập tức trong lòng một hồi lo lắng lư thiên muốn cùng ta tiểu sư m ộ i đ ồ n g thủ trước qua cửa hải của ta lại nói cố thiên tuyết ngăn ở lư thiên trước mặt nói ra lư thiên k i n h thường nói nếu bên trên vội chạy ra nhận lấy cái chết ta liền thành toàn ngươi đào thải ngươi tại đào thải cái con bé này cố thiết ta biết ngươi sư phụ của ngươi trần lâm giết sư phụ ta hôm nay ta coi như thu vừa thu lại tiền lãi tốt không sai lưu sư minh giết bọn hắn mấy cái trần lâm k i n h người quả đáng giết ta huyền thành tiên môn mấy vị thủ tọa thù này không báo thể không làm người giết bọn hắn mặc dù tại bí cảnh bên trong không phải thật sự chết thế nhưng cũng phải cấp bọn hắn một chút giáo hấn lập tức mấy đạo thân hình xông ra từng cái mặt mũi tràn đầy sắc ý điên cuồng kêu gạo muốn động thủ đúng không so nhiều người chúng ta ngọc hư tiên môn cũng không hư các ngươi theo thanh âm vang lên tiêu giận không biết từ nơi nào đi ra sau lưng còn đi theo mấy cái cấp đại sơn môn đệ tử lập tức hai bên trọn vẹn hơn mười người nhiều đối nghịch tại cùng một chỗ một cái là huyền thanh tiên môn một cái là ngọc hư tiên môn liền không khí phảng phất đều ngưng kết dừng tay cho ta mắt thấy liền muốn động thủ tiểu võ chiếu mặc kệ hét lớn một tiếng nhảy ra ngoài bọn hắn là của ta ai cũng không cho phép nuốt n í ế p tay nói xong dơ thiêu hỏa côn nói ra các ngươi những người xấu này có bản l ĩ n h tơi à, bản nữ đ ế không sợ các ngươi cố thiên tuyết vội và nói tiểu sư muội tranh thủ thời gian trở về không chính xác q u ấ ố i thầm linh lung cũng nói tiểu sư muội ngươi không phải là đối thủ của bọn họ tiểu võ chiếu cử động lập tức nắm lưu thiên đám người cho cười nhịn không được cười to nói tiểu nha đầu phía tử muốn chết đúng không cũng không cần bọn hắn cùng một chỗ động thủ ta lưu thiên là có thể thu thập ngươi nếu chính mình n mẹ ra nghĩ bị đào thải ta thành toàn ngươi lưu thiên lập tức động thủ khẽ vương tay trong tay nhiều hơn một thanh tiên kiếm vương phẩm tiên kiếm b ả y t u kiếm lăng không kiếm y trong nháy mắt hướng phía tiểu võ chiếu chém giết tới cố thiên tuyết toàn thân băng lãnh sát ý ngưng nhưng lưu thiên ngươi g á m tiểu võ chiếu đối mặt lưu thiên công kích hồn nhiên không sợ quay người đối cố thiên tuyết nói ra đại sư tỉ yên tâm đi bản ngư nói xong trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ vừa sải bước ra đột nhiên xuất hiện tại lư thiên trước mặt lư thiên vốn là lòng tin mười phần mặt mũi tràn đầy sắc ý đột nhiên thấy hoa mắt tiểu võ chiếu thế mà xuất hiện trước mặt mình n h ớ n mày trong lòng thế mà bay lên một v n dự cảm bất tưởng quá nhanh lần này hắn thế mà không có thấy rõ ràng tiểu võ chiếu là thế nào xuất hiện đến trước mặt mình bất quá qua trong dây lát liền bình thường trở lại t hư l ệ n h một tiếng kiếm ý quét ngang một kiếm này nếu như bị chém trúng tiểu võ chiếu tất nhiên sẽ bị chặn ngang chém thành hai đoạn tiểu sư mội cẩn thận cố thiên tuyết mong muốn cứu viện đã không còn kịp rồi chỉ có thể mở miệng nhắc nhở tiểu võ chiếu khinh thường hừ lạnh thiêu hỏa côn ý nguyên hung hăng đập tới một gậy xuống kiếm ý vỡ vụn thiêu hỏa côn hung hăng nện ở lư thiên trên đầu máu tơi ư bắn tung tóe đau đớn kịch liệt n h ư ờ n g lư thiên nhào đầu cắm đầu xuống đất ngã bóng người tan biến trực tiếp bị đào thải một lần nữa tại bí cảnh bên ngoài lấy lại tinh thần lư thiên cả người đều bối rối mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mình bị đào thải bị một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu một gậy cho đào thải mà bí cảnh bên trong tiểu võ chiếu đánh giết lư thiên n h ư n g ở đây tất cả mọi người là xương sở trước đó tiểu võ chiếu đại triển thần uy dù sao thấy người không phải rất nhiều lúc này thân ở tại thiên kiếm sân dưới toàn bộ bí cảnh mấy trăm người toàn đều thấy được lưu thiên đây chính là sắp trở thành thuộc sơn kiếm mạch thủ tọa tồn tại hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi cứ như vậy bị người một gậy nện chết rồi tiểu võ chiếu đánh g i ế t lưu thiên lòng tin mười phần hướng phía những người khác khinh thường nói một đám rắp r ở cùng lên đi cô nại mãi thời gian đáng gấp trong lúc nhất thời hết thể người đưa mắt nhìn nhau người nào cũng không có độc thủ tiểu võ chiếu khi dậm chân một cái nói các ngươi không độc thủ ta tới độc t h ủ một cái hai cái ba cái thật bất khả tư nghị tất cả mọi người choáng váng không có người nào là tiểu võ chiếu địch tiểu võ chiếu tựa như là bật h ợ p một dạng không có người nào là địch bất luận cái gì ngăn cản đều căn bản vô dụng bất luận cái gì trốn tránh tại tiểu võ chiếu trước mặt tựa như là được cài đặt định vị khí một dạng y nguyên khó mà đào thoát một côn này con không đến ba phút mười cái huyền thanh tiên môn đệ tử toàn bộ bị đào thải bí cảnh bên ngoài như thế đại quy mô môn đồ đệ tử bị đào thải lập tức dẫn tới huyền thanh tiên môn cao tầng chú ý doan trọng hỏi ta hỏi các người các người là bị người nào đào thải lư u thiên quách viễn nhất là các ngươi hai cái hợp đạo cảnh tu vi một cái sắp trở thành thuộc sơn kiếm mạch thủ tọa một cái ta doan trọng chân truyền đệ tử còn có ai có thể đào thải các ngươi quách viễn cười khổ nói sư phụ nếu như ta nói chúng ta là bị một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu cho đào thải ngươi thì không đánh giám doan trọng mắng to bảy tám tuổi tiểu nha đầu các ngươi tại sao không nói các ngươi là từ giết lư u thiên nói ra trưởng môn sư bá quách viễn sư đệ nói một điểm không sai chúng ta thật chính là bị một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu cho đào thải ta nghĩ bọn hắn chỉ sợ cũng là như thế đi chương một trăm năm mươi chín thư a cơ làm loạn ta hiểu được đột nhiên lư thiên hoảng sợ nói chư vị sư huynh đệ các ngươi tại cùng tiểu nha đầu kia động thủ thời điểm có phải hay không cảm giác bất kỳ kháng cự nào trốn tránh đều giống như làm chuyện vô í c h một dạng mà lại tiểu nha đầu trực tiếp liền làm một gậy đem chúng ta đánh chết không sai lư thiên sư huynh nói đúng ta cũng có loại cảm giác này ta có thể là xuất liên tục ba tấm kim trung cháo đều không ngăn cản được tiểu nha đầu phiến tử một gậy ta thảm hại hơn ta vốn cho rằng đã né tránh ra thế nhưng, nhưng lại không biết tiểu nha đầu kia làm sao lại một gậy đánh vào trên đầu ta đối với lư thiên nhắc nhở mọi người dồn dập phụ hoạ lư thiên ngươi nói ngươi hiểu rõ cái gì doan trọng hỏi lưu thiên một mặt nghiêm túc nói trưởng môn các vị thủ tọa trưởng lão còn nhớ đến sư phụ ta là chết như thế nào sư phụ ta bạch mi c h â n quân tạo hóa bảng thứ chín danh s ư n g thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên kiếm đạo tu vi kinh người lại bị trần lâm giết chết nghe đồn trần lâm người mang tiên khí ta hoài nghi lần này thái huyền thịnh hội trần lâm rất có thể nắm món này tiên khí cho tiểu nha đầu này hắn rõ ràng là tại gian lận đúng a nhất định là như vậy mọi người bừng tỉnh đại ngộ bằng không bọn hắn thật nói không rõ ràng bọn hắn làm sao lại thua ở một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu trong tay d o a n trọng cười tốt ngơi ư cái trần lâm vì để cho đệ tử của mình chiến thắng không tiết xuất ra tiên k h í đến đây rõ ràng là gian lận ta ngược lại muốn xem xem các ngươi ngọc hư tiên môn làm sao cho tất cả mọi người một cái công đạo bí cảnh cuộc chiến p h á p bảo thần thông t u y ệ t học kinh nghiệm chiến đấu tư chất tu luyện cực kỳ trọng yếu ngược lại là tu vi cảnh giới bị trực tiếp coi nhẹ tư chất của ngươi càng mạnh thực lực mới có thể bị vô hạn phong to có tư cách tiến vào bí cảnh người cái nào không phải cựu phẩm trở lên thể chất thậm chí vương thể hoặc là thần thể tiểu võ chiếu nếu như là người t r ư n thành như chiến tích này người mang thần thể còn nói còn nghe được thế nhưng nàng mới bảy tám tuổi chỉ có tiên khí theo mỗi người nói một kiểu một cái bảy tám tuổi tiểu nữ h à i cầm lấy tiên khí tham gia bí cảnh cuộc chiến tên để bảng vàng tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ lượng giới sơn phải biết hiện tại vẫn là bọn tiểu bối tại cạnh tranh sau đó còn có bọn hắn cũng muốn tiến vào bên trong bọn hắn tự tin từng cái thực lực cường hãn kinh nghiệm chiến đấu phong phú thần thông t u y ệ t học tu luyện càng cao thâm hơn khó lường thế nhưng một khi tiến vào bí cảnh tu vi bị áp chế cũng không nhất định là cầm trong tay tiên khí tiểu võ chiếu đối thủ a lập tức các thế lực lớn dồn dập tìm tới cửa vị nào là trần lâm các hạ thế mà nắm một kiện tiên khí ban cho một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải là mục đích gì vẫn là nói mong muốn nhục nhã chúng ta nhường người trong thiên hạ dễ c ậ n chúng ta đường đường các đại tiên môn giáo phái trưởng môn thủ tọa thế mà bị một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải cho đoạt giải nhất không thành doanh trọng thanh â m tuy nhỏ nhưng lại vang cắt toàn bộ lưỡng giới sơn không sai nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo các ngươi ngọc hư tiên môn thật sâu tính toán đây là muốn làm chúng ta toàn bộ thái huyền vực chê cười cầm trong tay tiên khí tại tu vi cảnh giới bị áp chế tại cùng một thủy bình tuyến thượng thời điểm người nào là đối thủ tô huyên mấy người cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem trần lâm nói ra trần sư đệ ngươi làm thật làm cho tiểu võ chiếu cầm lấy một kiện tiên khí trần lâm lắc đầu nói trưởng môn sư minh nếu như ta nói ta cũng không có cho nàng tiên khí ngươi tin không tô huyên gật đầu nói ta tin trần lâm s ữ n g sở nói ra đà tạ sư minh tô huyên nói ra ta tin tưởng là một chuyện thế nhưng sư đệ ngươi chỉ sợ muốn giải thích một chút tiểu võ chiếu vì sao có thể tại bí cảnh đại triển thần uy vừa rồi ta cũng nghe đến l ư u tiên quách viễn tăng thêm trước đó giả t a m thu mỗi một cái đều không khỏi là tiên tri tiêu tử Đời sau bên trần g n lâm hít sâu một hơi nói ra sư huynh ngươi lần này thật đúng là nhìn lầm tô huyên trong nháy mắt hiểu rõ không nói mặt khác chính mình cái này sư đệ có thể không phải liền là thiên sinh tiên thể sao thân thể đại đế chi tư tiên thể thành tiên chi tư tất cả những thứ này đều nói thông đồng thời cũng làm cho tô huyên trong lòng tràn ngập hưng h ấ n hai tôn tiên thể vẫn là sư đồ hai người đây là đã định trước bọn hắn ngọc hư tiên môn muốn q u ộ c khởi một môn hai đại đế có thể đủ chấn áp bọn hắn ngọc hư tiên môn vạn năm thời gian một lần nữa trở thành một phương thánh địa coi như là không trở về trung vực cũng có thể đủ hùng bá thái huyền vực tô u y ê n trần lâm các ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào chúng ta cứ tính như thế hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo bằng không chúng ta tuyệt sẽ không như vậy được rồi doan trọng hừ l ệ n h nói huyền thanh tiên môn cùng ngọc hư tiên môn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến nếu không phải thái huyền thịnh hội chậm trễ chỉ sợ hai bên đã sớm đại chiến một trận giết bọn hắn ba vị thủ、tọa. Hiện trong ạ i giết bọn hắn thái thượng t bọn hắn ư ở n g l ã k h ô nhường nữa n g ọ c hư t i ê n môn t hư rối ả vội vàng doan t thi t chuyển tiên ra n g ộ vô cực thần quyền tới vô cực phòng ngự một cái to lớn thái cực đồ án ra hiện ở trước mặt của hắn trần lâm khinh thường nói ta vì cái gì không dám thứ nhất ta cũng không có cho đệ tử ta bất luận cái gì tiên khí đến mức những cái kia người bị đào thải chỉ có thể nói bọn hắn là chỉ có bề ngoài thôi thứ hai ta vì sao phải cho ngươi nhóm một cái công đạo vây anh kiếm ý trong nháy mắt liền tới hung hăng đâm vào thái cực đồ án lên g i a n giác một tiếng thái cực đồ án vỡ vụn cường hãn g kiếm ý đã không giảm đâm thẳng doan trọng ngược mà đi cái này sao có thể doan trọng dọa đến hồn phi phách tán đây chính là vô cực phong ngự thế mà cứ như vậy bị phá trần lâm k i n h thường nói ngươi không biết còn nhiều như thế tình cảnh doan trọng nơi nào còn dám chủ quan vội vàng vung tay lên một cái vòng tay bay ra ngoài hướng phía kiếm ý hung hăng đập xuống đại chu thiên kiếm ý bị vòng tay một đập kiếm ý tiêu tán mà vòng tay muốn trên không trung xoay chuyển một vòng tròn một lần nữa ý trở lại doãn trọng trong tay một kết quả trong tay doãn trọng lại một lần nữa cầm trong tay hướng phía trần lâm cho n é m tới trần lâm n đứng mày một cái pháp bảo tên trong đầu nói lên không dám k i n h thường nắm chặt ý thiên kiếm lại là nhất kiếm chém giết tới đại chu thiên hủy d i ệ t kiếm thuật một kiếm như thế mạnh mẽ hủy d i ệ t kiếm ý phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cho hủy d i ệ t vòng tay vừa tiếp xúc với hủy d i ệ t kiếm ý kiếm ý trong nháy mắt t à n biến mà lại trần lâm còn cảm nhận được trong tay mình ỷ thiên kiếm cũng giống như bị đồ vật gì cho k h ô n g chế một dạng mong muốn theo trong tay thoát khỏi hướng phía vòng tay bay đi c h ư n một trăm sáu mươi đánh tới các ngươi chịu phục quả nhiên là nó huyền thanh tiên môn tối cường thần cấp pháp bảo kim cương trạng t h ủ y hòa bất sâm không thể phá vỡ có thể phá hủy vật vật cũng có thể thu lấy bất kỳ pháp bảo nào cũng may đây là một kiện phản、phẩm. nếu như là món kia chính phẩm vậy cũng không cần đánh trực tiếp đầu hàng t Ý nguyên nhường trần lâm trong mặt hừ m lạnh p h ẩ một tiếng dứt khoát buông lòng tay mặc cho ỷ thiên kiếm hướng phía doãn trọng bay đi doãn trọng cười to nói trần lâm chỉ đến như thế người tiên kiếm ta vui lòng nhận nói xong liền một thanh hướng phía ủy thiên kiếm bắt tới quan chiến mọi người không khỏi mừng rỡ không hổ là huyền thanh tiên môn trường giáo dù cho hắn là thái huyền trân quân đệ tử lại như thế nào ý vì anh nguyên không phải là đối thủ ngọc hư t i ê n môn khinh người quả đáng một cái thủ tọa vì để cho đệ tử chiến thắng thế mà xuất ra tiên k h í tới mọi người ở đây chẳng thèm ngó tới thời điểm thanh âm hơi ngừng mặt mũi tràn đầy rung động c r ầ n hữu tại doãn trọng bắt lấy ủy thiên kiếm trong n h y mắt lâm đột nhiên xuất hiện tại doãn trọng trước mặt làm n g c liền là một quyền đụng doãn trọng tựa như là một cái người bù nhìn một dạy ra ngoài vòng tay mất đi không chế. t r rơi xuống, Trần ê n xuống, mặt Lâm đem đất h ắ nắm n tư r trọng trở Trần o Doan đoạt cho n vòng khinh g tay. tay ta, ta. t của quá sợ hãi, h lại cho ta. Trần Lâm ờ n nói, cái gì gọi là đoạt vòng tay của người, tay này vòng ràng Trong g gì gọi cái của của là là đoạt tay tay tay ta. tay rõ ràng là của ta. Trong tay một đoàn đình lên. Ngọc thanh thần lôi lóe tia h h thần a n l ô hung hăng bộ chớp l ó e lên d o a n trọng lưu lại tại thủ c h ạ c bên trong thần hồn trong nháy mắt bị đánh nát vòng tay cũng một thanh bị trần lâm nắm trong tay đưa ta kim cương c h ạ c d o a n trọng sắc mặt đại biến kim cương trạc thần cấp n i ệ t đình huyền thanh tiên môn rất nhiều thần cấp pháp bảo đứng đầu cho dù là đặt ở toàn bộ thái huyền vực cũng có tư cách xưng là đệ nhất thần cấp pháp bảo các t r i ề u đại huyền thanh tiên môn trưởng môn mới xưng nắm giữ lúc này lại bị trần lâm đọc đi trần lâm hừ l ệ n h nói kim cương trạc trong tay ta tự nhiên thuộc về ta không chỉ kim cương trạc ta mướn mệnh của ngươi ta cũng cùng một chỗ mướn v â anh đang khi nói chuyện lại là một quyền hướng phía doan trọng công đánh tới trí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền vương đạo cùng sát đạo đem kết hợp oanh sát ra hủy thiên diệt đ i ệ một quyền quyền này vừa ra cho dù là d o a n trọng đều có một loại khí tức tử vong bao t r ù n tới phản phất một quyền này xuống chính mình liền phải chết vô cực bắn ngược doanh trọng không giam kinh thường vội vàng ngăn cản g i a n giác g một quyền vô cực bắn ngược trực tiếp bị phá tại chỗ vỡ vụn không muốn nói bắn ngược một chút xíu lực lượng đều không có đạt được trả về lực lượng c ứ n g hãn như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng doanh trọng kêu lên một tiếng đau đớn cả người tựa như là người bù nhìn một dạng cây lúa bay trở về một màn này nhưng để ở đây tất cả mọi người trận mắt hốc mồm h í sâu một hơi một bước đoạt pháp bảo một quyền thương doanh trọng này một chút nhóm thủ đoạn để cho người ta thấy một hồi sợ hãi mạnh quá mạnh trần lâm mắt sáng như l u ố c một mặt khinh thường nói còn có ai k h ô n g phục k h ô n g phục có khả năng cùng tiến lên ta trần lâm tận lực b ồ i tiếp v â n anh hắn muốn một người khiêu chiến ở đây tất cả mọi người trần lâm ngươi quá làm cản làm thật cho là mình vô địch thiên hạ sao trần lâm nói ra ta thật đúng là liền cho là ta là vô địch thiên hạ làm sao các ngươi k h ô n g phục vậy thì tốt ta liền đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi điên rồi đi hắn đây là muốn một người khiêu chiến ở đây tất cả mọi người trương thiên huyền hai mắt nhau lại lập tức nợ nụ cười tức đã ngươi muốn chết chúng ta thành toàn ngươi mọi người cùng nhau ra tay hắn trần lâm không phải tự xưng vô địch thiên hạ sao chúng ta liền cho hắn biết tự ngạo có khả năng nhưng là không thể cùng u vọng không sai chúng ta liền dạy hắn như thế nào làm người đừng tưởng rằng có chút thực lực người mang thiên khí liền lao t ử thiên hạ đệ nhất thiên hạ này đệ nhất cũng không phải dễ làm như thế năm đó thái huyền trân quân đều không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất hắn cũng xứng lập tức mọi người không khỏi sát ý ngưng nhưng lạnh lùng nhìn xem trần lâm một bộ muốn động thủ tư thế trần lâm cười giờ k h ắ c này trần lâm không có chút nào lưu thủ ý tứ tử vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay chỉ chúng nhân nói ta có nhất kiếm hào tử vân t ư ờ n g t r ạ n g bạch mi p h ụ tam thông tề h ạ vân định quang con lựa chọc huyền quang lão tổ hôm nay không biết ở đây chư vị lại có mấy người bỏ mạng tại này dưới thân kiếm vê anh khổng lồ kiếm y không ngừng theo tử vân tiên kiếm trên thân n u ố t phun ra phản phất muốn đem không khí đều xé nát một dạng tiết khí, khí hiện trường một hồi xôn xao tô huyên đám người đều rung động đã sớm biết trần lâm người mang tiết khí cũng không phải bí mật gì nhưng khi hắn chân chính xuất ra tiên khí một khắc này vẫn là đem tất cả mọi người rung động đến rung động đồng thời càng nhiều hơn chính là tham lam tiên khí nơi tay chiến lược trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần gấp mấy trăm lần nếu như món này tiên khí là chính mình thì tốt biết bao thiên thông chân quân hét lớn một tiếng trần lâm có tiên khí nơi tay chúng ta bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của hắn mọi người cùng nhau ra tay người nào cho hắn một k í c h trí mạng tiên khí liền thuộc về người nào thiên thông chân quân nói rất đúng hắn không phải muốn một người chiến tất cả chúng ta sao chúng ta liền thành toàn hắn tốt chiến chiến chiến ngọc hư mọi người không khỏi quá sợ hãi các ngươi thật coi ta ngọc hư t i ê n môn không ai không thành muốn chiến liền chiến ta ngọc hư t i ê n môn thì sợ gì chi tô huyên nổi giận dương vô địch ha ha cười nói ta vừa vặn trước đây không lâu mới bước vào tạo hóa cảnh còn không có cùng người một trận chiến lúc này liền bắt các ngươi khai đao tốt ta là bá đạo ở đây người nào dám đánh với ta một trận ta diệu thiện mặc dù là một giới nữ tử c h i thân nhưng ta cũng phụng đổi tới cùng còn có ta hoàng long ở đây trong nháy mắt dùng tô huyên cầm đầu tứ đại sơn môn thủ tọa tất cả đều tản ra chiến ý kinh người tùy thời chuẩn bị một trận chiến trần lâm nói ra đa tại chư vị sư huynh sư tỷ liền bọn hắn sư đ ệ ta tự tin còn có thể đối phó đại g i a một mực vì ta áp trận tốt thật đến ta không ứng phó qua nổi lại ra tay không mượn tô huyên gật đầu nói t ố t ta liền cùng ngươi áp trận nói xong tô huyên trong tay đột nhiên nhiều một phương ấn dám độc thuộc về tiên khí khí tức theo một phương này ấn dám lập tức phát ra tô huyên hai mắt q u ắ t ngang trận mắt nhìn tiên khí lại là một kiện tiên khí này ngọc hư tiên môn không nghĩ tới còn có thứ ba kiện tiên khí tồn tại không hổ là truyền thừa vài vạn năm tuyệt thế tiên môn nội tỉnh quả nhiên bất phàm theo tô huyên lấy ra ngọc hư ấn trần ư người ơ n Thiên huyền đám người đều sắc mặt nghiêm túc dâng lên g mặt túc mặt một t đối cái đều đám sắc r lâm bọn hắn có h thế nhưng lại thêm n tin, g đầy trần tự tố lại Trương Sư Lâm huyên, trở. hoa. c thể không có ý định vung tha bọn hắn một người n h ấ t kiếm hướng phía mọi người liền nào tới kiếm ý tung hoành thoáng như một tôn giết người như n g o ạ ma thần hướng phía ở đây tất cả mọi người quét ngang mà đi đại chu thiên kiếm thuật cao thâm mặt trác đạt được bốn môn kiếm pháp trần lâm càng đem môn này kiếm pháp phát huy đến t ự c hạn bốn môn kiếm pháp môn môn thuộc tính khác biệt tam môn dung hợp cái kia chính là tiền cấp kiếm pháp lúc này trần lâm ý nguyên dung hợp tam môn kiếm pháp nhất là đại chu thiên tinh thần kiếm thuật càng là đi đến siêu thoát cảnh giới một kiếm này đã có đại chu thiên tinh thần kiếm thuật bao quát muôn vàn cũng có đại chu thiên bản kiếm thuật nhanh tàn nhẫn chuẩn càng có đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật hủy thiên diệt địa đáng tiếc là không có dung hợp đại chu thiên tuân s á t kiếm thuật nếu như dung nhập trong đó như vậy một kiếm này sẽ càng thêm sắc bén thậm chí siêu việt nhất khí hóa tam thanh thậm chí trần lâm hoài nghi nay hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm thuật chỉ sợ không thể so tiên t i ê n lôi thiên luyện thể tiên thuật kém cứ việc dạng này bằng vào tử vân tiên không k hít ô n g h sâu một hơi thật mạnh vừa rồi thế nào nhất kiếm thế mà để bọn hắn có một loại cảm giác tử vong cái này là tiên cấp tiên kiếm vi lực lòng tham lam càng hơn mấy người nhìn nhau nói ra mọi người cùng nhau đ ọ u thủ trần lâm cười đến được tốt cùng một chỗ đ ọ u thủ lúc này mới đối sao trương thiên huyền trần hà thiên thông trân quân doan trọng các người bốn người đều là một phương trưởng giáo vậy thì tốt ta liền vậy các người khai đao tốt s ắ c ý ngưng nhưng trần lâm trong nháy mắt chia ra làm ba nhất khí hoa tam thanh kiếm thuật mà liên tại trần lâm đại chiến bốn đại trưởng môn thời điểm mét cảnh nội cố thiên tuyết mấy người cũng chính thức bước vào thiên kiếm sơn bên trong theo bọn hắn bước vào thiên kiếm sơn bí cảnh kim bảng cũng chính thức triển lộ ở trước mặt mọi người bài danh vị trí thứ nhất càng là làm cho tất cả mọi người rung động võ chiếu cái kêu bảy tám tuổi tiểu nữ hải điên rồi đi mọi người cùng nhau ra tay lưu bước đánh mặt ta liền quách viễn cùng lư thiên đ ề u bại hơn mười vị h u y ề n thành tiên môn thiên c h i kiêu tử bị đào thải này để bọn hắn nhận thức đến một sự thật bé gái trước mắt nhất định có cái gì không giống nhau địa phương nhất là có người hô lớn ta biết rồi cây gậy trong tay của hắn nhất định là một kiện tiên khí tiên khí cái gì tiên khí rõ ràng là cựu phẩm pháp bảo có được hay không bất quá lúc này cố thiên tuyết đám người cũng không kịp giải thích bí cảnh bên trong tiên khí quát tháo một kiện tiên khí nơi tay mang ý nghĩa kim bảng vị trí thứ nhất trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đây cũng là bí cảnh lớn nhất hai hạ chỗ tiến vào bí cảnh trên cơ bản người trong tay người đều sẽ h i ể n hóa ra tối cường pháp bảo tới ba trăm năm trước trương thiên huyền tuy cường hãn thiên tư kinh người ngưng sát cảnh giới đoạt giải nhất nguyên nhân chủ yếu nhất liền là người mang một kiện tuyệt đỉnh thần cấp pháp bảo trong lúc nhất thời tiểu võ chiếu thành vì tất cả người công kích đối thủ lần này không phải bảy tám người cũng không phải mười mấy người mà là trọn vẹn bốn mươi năm mươi người nhiều trong đó không thiếu l ưu tiên quách viễn b ự c này nhân vật cường hãn giết nghĩ đào thải tiểu sư muội hỏi qua ta đều không có cố thiên tuyết h ừ lạnh một tiếng âm dương s o n g kiếm hóa thành một thanh kim s ắ t cái kéo hướng phía mọi người một cái kéo kéo tới thái ớt kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất kim giao tiễn thẩm linh lung cũng không cam chịu yếu thế cầm trong tay nam minh ly hòa kiếm đại chu thiên tinh thần kiếm thuận bị nàng thi triển kín không kẽ hở tạ thanh sơn thẩm quyên tiêu giật đám người cũng dồn dập gia nhập chiến trường bạch mi trân quân tạo hóa cảnh tu luy thần cấp kiếm pháp vạn kiếm quy tông cũng bất quá cảnh giới tiểu thành vương cấp kiếm pháp lăng không kiếm y cũng bất quá cảnh giới đại thành mà mọi người ở đây đều là tiếp theo đối đệ tử mặc dù rất nhiều đều tu luyện thần cấp võ học thế nhưng phần lớn chỉ bất quá nhập môn mà thôi có thể tu luyện tới tiểu thành cảm giác không cao hơn năm người làm sao cùng cố thiên tuyết bốn người tương đối cố thiên tuyết thái ớt kiếm pháp viên mãn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật viên mãn đại chu thiên bản kiếm thuật viên mãn đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đại thành thầm linh lung thái ớt kiếm pháp viên mãn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật viên mãn đại tạ thanh sơn kém một chút thái ớt kiếm pháp đại thành thẩm quyên thái ớt kiếm pháp viên mãn đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại thành bốn người đối mặt riêng phần mình kẻ địch trên cơ bản liền là nghiêng v ề một bên n g h i ê n ép tiểu võ chiếu hoàn toàn tựa như là bật hặc một dạng một gậy một cái kim bảng tích phân tại mọi người chú mục hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa theo tăng lên thiên kiếm sơn kim bảng bài danh cũng hiện ra ở ngoại giới trong mắt tên thứ nhất võ chiếu người thứ hai cố thiên t u y ế t người thứ ba thẩm linh hạng tư tiêu g ậ t tên thứ năm thẩm quyên mười vị trí đầu toàn là đến từ ngọc hư tiên môn theo từng cái bị đào thải lúc này tất cả mọi người biết bí cảnh bên trong ngọc hư tiên môn cùng tất cả mọi người đại chiến tại cùng một chỗ càng đệ bọn hắn thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đệ tử tại bí cảnh bên trong đại sát tư phương sư phụ tại bên ngoài lấy một đ ị c h bốn chấn nhiếp tất cả mọi người trần lâm vừa đọc thủ thứ nhất tìm liền là doán trọng vừa rồi không chỉ cướp đi hắn kim cương t r ạ n g còn đem hắn đả thương thừa hắn bệnh đòi mạng hắn một kiếm đâm xuyên doán trọng thân thể vừa muốn bủ khuyết thêm nhất kiếm lại bị trương thiên huyền cho ngắn trở trần lâm trong lòng hừ lạnh tr vậy thì tốt liền chỗ nào khai đau tốt trần lâm lập tức b ả y ra liên tục công kích đánh cho trương thiên huyền liên tục bại lui đau khổ chống đỡ nếu không phải trần hà cùng thiên thông t r ầ n quân ngăn cản không ra mười chiều so bỏ mạng tại trần lâm kiếm xuống mắt thấy d o a n trọng trọng thương còn lại ba người căn bản không phải là đối thủ của trần lâm n ầ y coi lòng rung động cùng khuất lục bao phủ tim của mỗi người phi tô huyên đám người ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi vẫn là không thể tưởng tượng nổi nay vẫn là bọn hắn nhận biết trần sư đệ sao quá mạnh đi khó trách có thể giết huyền quang lao tổ nay phân chiến lực phong vương không ra ai dám tranh phong、Xoẹt. lại là nhất kiếm trần hà đầy một bước ngược bị trần lâm vạch ra một đạo thật dài vết thương máu tươi chảy r ò n g trương tiên huyền cùng thiên thông t r â n quân triệt để bị dọa trần lâm dừng tay ngươi thắng chúng ta nhận thua hình thức so với người mạnh lúc này bọn hắn làm sao không biết trần lâm cường hãn trần lâm khinh thường nói nói động thủ chính là bọn ngươi hiện tại nhận thua cũng là các ngươi các ngươi nhận thua thật xin lỗi ta không đồng ý nói xong trần lâm trong tay kiếm càng nhanh càng lợi thiên thông chân quân nói ra trần lâm ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của ngươi không nên quên nơi này là thái huyền t ị n h hội ngươi muốn làm sao mới bằng lòng dừng tay trần lâm cười Có m ộ dám dám người. Người. trương thiên t làm t huyền bốn người làm sao cũng không nghĩ tới trần lâm thế mà sẽ nói ra nếu như rét bọn họ trần lâm khinh thường nói b ấ t nói nhảm hoặc là xuất ra thần cấp pháp bảo ta lập tức ngưng chiến hoặc là cực một lần ta dám không dám giết người chương một trăm sáu mươi hai sư phụ chết trương t tiên huyền, huyền nói ra thiên n cấp thông trân quân trần lâm thực lực đã không phải là chúng ta có thể đối phó trừ phi phong vương cường giả ra tay ta toàn chân giáo nhưng bất tất các người la phủ tiên môn đáy xúc tích thâm hậu thật xin lỗi lần này ta không có lựa chọn nào khác nói xong trương tiên huyền xuất ra một viên một tấm bạc chấm đến nói ra phía trên ghi chép ghi trên một môn bí phút á p luyện u y h tay, đồng hồ sau dương vô địch đột nhiên giận dữ trương thiên huyền người đây là ý gì luyện huyết tay ta không nhìn lầm đây cũng là hai trăm năm trước tung hành thái huyền vượt huyết ma độc môn ma công tràn ngập huyết tính nhất định phải hấp thu nhân loại tinh huyết mới có thể tu luyện thành công làm bồi thường căn bản không thể tu luyện thật sâu tính toán trần lâm n đứng mày trương tiên huyền nói ra dương thủ tọa nói không sai cái này đích sắc là một môn ma công thế nhưng hắn cũng đích thật là thần cấp bảo vật trần lâm ta nói có đúng không trần lâm cười nói ra t ố t nhận lỗi thủ hạ ta ngươi có khả năng la an sư đệ dương vô địch gấp trần lâm mỉm cười nói sư h u n h yên tâm ta tự có tính toán nói xong nhìn về phía còn lại ba người thiên thông chân quân ba người nhìn nhau xem như hiểu rõ trương thiên huyền ý tứ dồn dập xuất ra một kiện thần cấp bảo vật đưa tới thiên thông chân quân xuất ra chính là một khối mảnh vỡ pháp bảo tiên cấp pháp bảo mảnh vỡ xưng là thần cấp cũng có thể có thể làm vật liệu luyện khí thế nhưng đây chính là tiên khí mảnh vỡ không phải tiên cấp tiên hỏa không thể n u n g khô nhìn trung thái huyền vực người nào có được tiên hỏa hoàn toàn liền là một khối gân gà trần hà cũng là chỉ vừa xuất ra có được thần cấp bảo vật vong tình thủy luyện đan thời điểm một dọn có thể đủ t ẩ luyện đan dược chất bẩn để thăng đan dược phẩm cấp cuối cùng chỉ còn lại có doan t r ư ờ n g môn người thần cấp bảo vật doan trọng lúc này thương thế đã bị khống chế lại thế nhưng vẻ mặt y nguyên ảm đạm vô cùng trên quần áo bị máu tơi ư nhiễm đỏ xem ra t h ụ thương không nhẹ doan trọng đầy cõi lòng oán h ậ n nói ngươi cướp đi ta kim cương trạng còn muốn để cho ta bồi thường mơ tưởng có bản lĩnh ngươi giết ta trần lâm hừ l ệ n h một tiếng nếu chính mình muốn chết ta thành toàn ngươi đã khỏe một kiếm hướng phía doan trọng liền chém giết tới ngươi dám doan trọng làm sao cũng không nghĩ tới trần lâm thật dám đậu thủ chẳng những là hắn bao quát ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sau một khác Doan trần ọ n g đ u sư đệ sắt lục quả quyết hôm nay xem như thế được chúng ta cùng huyền thanh tiên môn ân đoán chỉ sợ là triệt để không chết không thôi tô huyên nói ra tại huyền thanh tiên môn vẫn là thái huyền sư thúc bắt đầu đã sớm không chết không thôi ta bây giờ hoài nghi trần sư đệ có phải hay không biết thái huyền sư thúc chết cùng huyền thanh tiên môn có quan hệ cũng chỉ có loại khả năng này dương vô địch nói ra hai người đối thoại tuy nhỏ nhưng lại có thế nào giấu giếm được trần lâm trần lâm còn thật không biết những thứ này chỉ biết là mười năm trước tiện nghi của mình sư phụ dùng trọng thương tự thân gặp chính mình đợi trước liền bởi vì chính mình trong lúc vô tình cứu được hắn liền được đưa tới thái ất sơn bãi kỷ vi sư bất quá ba ngày liền chết còn lại hoàn toàn không biết gì cả hiện tại dựa theo bọn hắn y tứ chính mình tiện n h i sư phụ chết cùng huyền thanh tiên môn có quan hệ trần lâm hỏi trưởng môn sư minh sư phụ ta chết đến đ ấ y chuyện gì xảy ra tô huyên hít sâu một hơi nói ra ngươi cũng cần phải có phát giác không sai thái huyền sư thúc chết xác thực cùng huyền thanh tiên môn có quan hệ đến mức cụ thể chuyện gì xảy ra chờ thái huyền thịnh hội kết thúc ta tại kỹ càng nói cho ngươi nghe được trần lâm sát ý ngưng nhưng lạnh lùng nhìn xem một đám huyền thanh môn người ta trần lâm trước đó nói qua hoặc là xuất r a thần cấp bảo vật bồi tội hoặc là chết lại nói doan trọng đều nói rồi có bản lĩnh để cho ta giết hắn ta thật là có bản sự này thế nhưng ngươi cũng không thể giết trưởng môn huyền thanh môn người giận g ữ hét giết người thì đền mạng trần lâm lao tặc người giết chúng ta trưởng môn sẽ vì hắn t r h n cùng trần lâm hư lạnh nói t r h n cùng ít mẹ nhà hắn nói nhảm muốn đậu thủ vậy liền tới à ta tận lực b ồ i tiếp bất quá ta nhắc nhở ở đây tất cả mọi người một câu một khi đậu thủ vậy thì phải chết vê anh s ắ c ý l ệ n h như băng quét ngang toàn trường cường h ã n kiếm y không ngừng nhập vào xuất ra khí tức tử vong làm cho tất cả mọi người đều thấy nghe thở tất cả mọi người sợ hãi hai mặt nhìn nhau không ai dám đậu thủ bốn đại tạo hóa chiến một người còn lại húng chi là bọn hắn thật muốn đậu thủ cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào một đám rất rưỡi trần lâm khinh thường hư lạnh một câu sau đó quay người đối tô huyên nói ra trưởng môn này ba kiện thần cấp bảo vật coi như ta cống hiến cho tiên môn tô huyên xứng sở nói ra trần sư đệ này như thế nào cho phải nay tạ bảo vật mặc dù có chút gân gà nhưng là thế nào nói cũng là thần cấp bảo vật trần lâm nói ra trưởng môn sư huynh chính ngươi đều nói rồi bảo vật gân gà giữ lại tác dụng gì không bằng cống hiến cho tiên môn nói không chừng l u ô n có hậu b ố i tử đệ dùng được thời điểm tô huyên gật đầu nói t ố t này ba kiện bảo vật ta thay tiên môn thủ hạng sư đệ ngươi có khả năng theo tiên môn tàng bảo khố bên trong mà tuyển chọn ba kiện ngang cấp bảo vật làm đền bù t ố thất ba kiện, vào vào kiện, phát phát. kiện bảo vật hệ thống liên tục vang lên đinh đinh đinh thanh nhầm tới ký chủ đem thần cấp công pháp luyện huyết tay nộp lên cho ngọc hư tuyên ngôn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích quả nhiên có thể làm bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp công pháp huyết ma kinh nghiệm đó theo huyết ma kinh bị trần lâm nhận lấy trần lâm gương mặt không thể tưởng tượng nổi chương một trăm sáu mươi ba bá đạo ngắt cản huyết ma kinh một bản đến từ yêu ma hoàng triều truyền thừa ma công một trong các triều đại huyết ma đều đối thiên nguyên thế giới tạo thành phá hoại cực lớn dùng máu tươi luyện công hút máu tươi luyện huyết tay bất quá là huyết ma kinh phía trên ghi lại ngũ đại thần cấp công pháp thất môn vương phẩm mỹ pháp một môn so một môn quỷ dị một môn so một môn cường hãn một khi tu luyện l i ề n hóa thân huyết ma bất tử bất diệt nhưng phàm có một giọt máu tồn tại đều có thể nhỏ máu trùng sinh đương nhiên cũng không phải là không có sơ hở hòa d i ễ m loại công pháp lôi đình loại công pháp chính là khắc tinh trần lâm cười khổ không thôi vốn cho rằng có thể bạo kích ra một môn tốt công pháp hiện tại tốt l i ề n huyết ma kinh chỉ có thể đặt ở áp đáy hỏm để bản chân đều ngại không đủ tiếp theo là hạng thứ hai bạo kích trả về ký chủ đem thần cấp bảo vật tiên khí vạn quả ấm mảnh vụn bên trên giao nộp cho tiên môn p h ù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích nguyên lai、like、này một mảnh vụn lại có thể là vạn quả ấm tiên khí vạn quả ấm hẳn là kiện pháp bảo kia phản phẩm kiện pháp bảo kia là giữa thiên địa luồng thứ nhất hỏa diễm rèn đúc mà thành món này vạn quả ấm l à áp dụng hỏa nha c h i tinh hoa luyện chế mà thành cho dù là một m ạ n h v ụ cũng thuộc về thiên tài có thể so với thần cấp bảo vật b ạ o kích b ạ o kích thành công ban thưởng bốn lần b ạ o kích trả về đạt được thần cấp bí pháp hỏa nha thuật không phải pháp bảo lại có thể là một môn bí pháp dùng thiên địa dị hỏa ngưng luyện ra muôn vàn chỉ hỏa nha theo chủ nhân tâm ý làm việc có thể giết người có thể theo dõi có thể truyền t ố n g tin tức cũng có thể biến hóa ra đủ loại thủ đoạn công kích thao tác dị hỏa càng lợi hại uy lực càng mạnh Cũng có là tiếp m c n theo là thứ ba kiện bảo vật bạo kích trả về ký chủ đem thần cấp bảo vật vong tình thủy nộp lên trên tiên môn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ba ngàn bị bạo kích trả về đạt được tiên cấp bảo vật cựu ưu hoàng tuyền nước một i ọ n chỉ có một dọn vong tình thủy hoàn toàn chính xác có thể tẩy luyện đan dược chất bẩn để thang đan dược phẩm cấp nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng liền như là tên của hắn một khi dùng vòng tình thủy tẩy luyện qua đan dược liền sẽ vong tình tuyển nghĩa mất đi bộ phận tình cảm dùng càng nhiều tình cảm mất đi càng nghiêm trọng hơn hết thể mười dọn nếu như luyện chế đan dược toàn bộ bị một người dùng liền lại biến thành một cái kẻ n g u quả nhiên là nước gấm nấu ít xanh ác độc vô cùng a mà cựu h ữ hoàng tuyển thủy công hiệu so vong tình thủy mạnh hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thai hại cho nên một cái bất quá t h ầ n cấp một cái tiên cấp phụ trợ luyện đan trí bảo a trần lâm không khỏi tiếp hận dâng lên đáng tiếc này một đợt lông dê quá ít dừng lại ngươi muốn làm gì nhưng vào lúc này cách đó không xa có người hướng phía bí cảnh đi đến trần lâm lập tức vướng mày một cái lắc mình xuất hiện tại trước mặt người này âm thanh lạnh lùng nói cái này người biến sắc nói ra trần lâm thủ tọa ta tự nhiên là tiến vào bí cảnh trần lâm, lâm ngươi cũng quá bá đạo ngươi đây rõ ràng là muốn cho ngươi ngọc hư tiên môn độc bá thiên kiếm sơn ai cũng biết thiên kiếm sơn có thể là có đại đế lưu lại vô thượng kiếm ý phàm là có thể đi hết thiên kiếm sơn là có thể nhờ vào đó kiếm ý rèn luyện tự thân lĩnh ngộ trần ý đây chính là cơ duyên to lớn nhất là người thắng trận có thể thu hoạch ngộ kiếm thảo đây chính là trọng bảo bên trong trọng bảo bọn hắn không cầu thu hoạch ngộ kiếm thảo ít nhất có thể tiến vào thiên kiếm sơn mượn cơ duyên này lĩnh ngộ tự thân chân ý thối luyện tự thân ý chí mà bây giờ trần lâm chặn đường không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt bọn hắn này một cơ duyên trần lâm ba đạo nói ta thật đúng là dự định liền để ta ngọc hư tiên môn độc bá cơ duyên lại như thế nào ai dám khâm phục khâm phục có khả năng đánh thắng ta trần lâm lại nói bá đạo quá bá đạo trần lâm lời nói không thể nghi ngờ là, là nhường ở đây tất cả mọi người một m ọ n g ư ờ n xôn、xao. thế nhưng người nào lại có thể làm sao trần lâm bá đạo cũng không phải lần này liên vừa rồi chọc i ậ n bốn đại trưởng môn đồng loạt ra tay còn không phải là đối thủ l i ề n bọn hắn cùng muốn chết không có gì khác biệt người ta có thể không phải chỉ là nói xung thật sẽ động thủ giết người huyền thanh tiên môn trưởng môn doanh trọng đầu người vừa mới bị thu lại đi máu còn không có lạnh yên lặng tất cả mọi người chần chờ không ai dám vào vào bí cảnh bí cảnh bên trong đại chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc đại chiến kéo dài vô số người bị đào thải ngọc hư tiên môn một phương cũng chỉ còn lại có tám người cố thiên tuyết thầm linh lung thầm quên t ạ thanh sơn tiêu giật d i ệ p chuẩn quách trấn cùng tiểu võ chiếu đồng dạng bọn hắn tám người sáu người ở trên cao kim bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu liệt kê d i ệ p chuẩn trưởng môn nhất mạch tiêu giật sư m i n h hợp đạo kẻ ảnh tiêu giật không có gia nhập ngọc hư tiên môn trước đó tuyệt đối trưởng môn người thừa kế nhân tuyển tốt nhất thiên sinh vương thể tiêu giật xuất hiện dần dần thay thế vị trí của hắn mới hơn bốn mươi tuổi cũng đã là hợp đạo cảnh quách trấn đến từ ngọc tuyền sơn thu vi không cao ngưng sắc k ảnh nhưng lại tinh thông một môn vương cấp thân pháp đồng thời bị hắn tu luyện tới cảnh giới lại thành chính là bởi vì tại đây bên trong bọn hắn thật đúng là không phải mấy người bọn họ đối thủ đang nhìn mọi người đứng yên vị trí tiểu võ chiếu lúc này đã sắp đến đỉnh núi thiên kiếm sơn đào thải một người tiến lên trước một bước tiểu võ chiếu đơn giản liền là gian lận dĩ nhiên cũng là đối phương vì hắn gian lận ai bảo nàng một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải b tiểu, tiểu, tiểu võ chiếu hỏi a cố thiên tuyết gật đầu nói đúng tiểu võ chiếu cố gắng lên sư phụ nói hai đến ngộ kiếm thảo ngươi chính là lần này người thắng trợn đem sẽ ghi danh thiên cổ lưu danh tại thiên kiếm sân đình chương một trăm sáu mươi bốn tiểu võ chiếu đoạt giải nhất đáng chết vì cái gì các vị trưởng bối còn không tiến vào bí cảnh chẳng lẽ lần này liền mặc cho một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu trèo lên đỉnh sao một phương khác mọi người không khỏi trong lòng tràn ngập sự không cam lòng bọn hắn không cam lòng lại lại không dám ngăn cản tiểu võ chiếu quá mạnh không chỉ như thế còn có nàng hai người sư tỷ còn có cái kia tiêu giật thế mà đều nắm một môn thần cấp công pháp ít nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành cố thiên tuyết hai mắt quá nhìn nhìn xem không một dám lên trước ngăn cản tiểu võ chiếu mọi người khinh thường nói tiểu sư muội nếu không người dám ngăn cản của ngươi ngươi liền trực tiếp đi lên đỉnh núi ngắt lấy nộ kiếm thảo、ừ. tiểu võ chiếu hưng phấn trừ c gật đầu q u ơ tiêu h hỏa côn hướng phía đỉnh núi liền phóng đi lúc này nếu như trần lâm thấy tiểu võ chiếu sẽ càng thêm giật mình luyện thể lưu thứ tam trọng cảnh giới thay máu lúc này mới bao lâu tiểu võ chiếu đã là thay máu tầng ba huyết mạch trong người nồng đ ậ m mặc dù vẫn là không có lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh nhưng lại đã đến thức tỉnh rĩa không tốt quyết không thể nhường tiểu nha đầu phiến tử ngắt lấy đi ngộ kiếm thảo chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn chờ đợi sư môn trưởng bồi tiến vào bí cảnh tự nhiên sẽ có người thu thập cái con bé này lâm nguyên sư huynh nói đúng chúng ta giết lập tức mọi người lại một lần nữa hướng phía cố tiên tuyết đám người d i t tới lâm nguyên la phủ tiên môn chân truyền đệ tử hướng thẳng đến tiểu võ chiếu liền xông tới tiểu võ chiếu mắt thấy liền muốn hái tới ngộ kiếm thảo đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng một luồng k ì n h phong kéo tới n h ư n g mày trong lòng cực vì tức giận dám ngăn t r ở bản nữ đế c ú t ngay cho ta trong tay thiêu hỏa côn hướng phía sau lưng lâm nguyên liền quét ngang qua Đụng. thiêu hỏa côn trực tiếp nện ở lâm nguyên tiên kiếm phía trên lâm nguyên lập tức cảm nhận được một cỗ bẹ gãy nghiền nát lực lượng trong nháy mắt kéo tới trong tay tiên kiếm rời tay bay ra không tốt một màn này hẳn quá quen thuộc. một đường đi tới tiểu võ chiếu liền hai chiêu một chiêu đánh bay kẻ địch vũ khí chiêu thứ hai trực tiếp nổ đầu doa đến lâm nguyên vội vàng lùi lại đáng tiếc là hắn trung quy là c h ậ m một bước tại mật ngoại cảnh băng vào chính mình hợp đạo cảnh tu vi còn có thể l ấ y ra thế nhưng tại ngang cấp tu vi cảnh giới phía dưới m u ố n hướng lui về phía sau toàn bộ nhờ đối thân pháp lĩnh ngộ phương thốn ở giữa vũ bộ có thể nhập thần cấp m ộ ư ờ i vị trí đầu húng chi bị tiểu võ chiếu tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đụng đệ nhị cây gậy hung hăng nện ở lâm nguyên trên đầu máu tươi chảy ngang lâm nguyên cảm giác đầu đau xót lấy lại tinh thần đã ra bí cảnh mình bị đào thải đáng chết tiểu nha đầu này quá mạnh hắn cuối cùng hiểu rõ vì cái gì những người kia đối mặt tiểu nha đầu hai ba lần liền bị đào thải cố lực lượng kia quá quỷ dị lực lượng của mình tại trước mặt nó liền cùng giấy một dạng tùy tiện liền bị phá hủy tiểu nha đầu một gậy đánh giết lâm nguyên lại một lần nữa nắm tất cả mọi người cho chấn động sư môn tiền bối vẫn không có tiến vào bí cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu v õ chiếu đi vào thiên kiếm s ơ n đ ỉ n h đi vào nộ kiếm thảo trước đem hắn ngắt lấy sư tỷ ta hai tới vừa dứt lời bí cảnh pha t o á i tất cả mọi người về tới lưỡng giới sân đình thiên kiếm phía trên cũng lại một lần nữa xuất hiện một cái bắt mắt tên võ chiếu hiện trường một mảnh xôn xao lần này đoạt giải nhất người lại có thể là một cái bảy tám tuổi tiểu nhà đầu sỉ nhục ca bất quá sỉ nhục đồng thời chỉ sợ từ nay về sau tên tiểu võ chiếu sẽ lưu truyền b ạ o cổ vừa ra bí cảnh tiểu võ chiếu liền vội vàng chạy đến trần lâm trước mặt như là hiến vật quý một dạng đem nộ kiếm thảo đưa cho trần lâm nói ra sư phụ ngươi xem nộ kiếm thảo trần lâm tiếp nhận nộ kiếm thảo lập tức cảm nhận được nộ kiếm trong cỏ c u ồ n bạo mà lại cường hãn kiếm đạo khí tức không hổ là thần cấp thần dược bị vô số người cất đoạt chỉ sợ lúc trước hắn tiện nghi sư phụ thái huyền trân quân sở dĩ có thể được vinh dự thái huyền bực đệ nhất kiếm tiên nộ kiếm thảo không thể bỏ qua công lao kim giao tiễn có thể so với thần cấp tuyệt đỉnh một chiêu kiếm pháp cũng là bởi vì nộ kiếm thảo lĩnh nộ tới trần lâm hài lòng gật đầu nói không sai không hổ là ta trần lâm đệ tử đại đế c h i tư trấn kinh thế nhân ha ha ha ha trần sư đệ ngươi có thể là thu một cái đệ tử giỏi h a tô huyên lúc này là một lần nữa tràn đầy hâm mộ ghenét trần lâm một nhún vai nói ra sư minh ta có thể là lúc trước chuẩn bị đem tiểu võ chiếu nhường cho ngươi có thể là chính ngươi cự tuyện tô u y ê n nói ra có muốn không n ha ha ha. sư i giờ phụ ư ờ thủ toạn trần lâm gật đầu nói lần này biểu hiện không tệ dĩ nhiên nhất là tiểu võ chiếu nhất cử đoạt giải nhất tên lưu truyền thiên cổ còn cấp đi nộ kiếm thảo bất quá này nộ kiếm thảo nếu là tiểu võ chiếu lấy được vi sư cũng không thể muốn tiểu võ chiếu ngươi là luyện thể lưu Hiện trần ạ i c lâm nói ra vậy thì n tốt nếu dạng này vi sư thay ngươi làm chủ linh lung kiếm đạo của ngươi tu vi kém hơn một chút nay nộ kiếm thảo liền đưa cho ngươi đã khỏe trần lâm cuối cùng làm ra quyết định a thẩm linh lung lắc đầu nói sư phụ ta không muốn ngươi đưa cho đại sư t ỷ đi cố thiên tuyết nói ra sư muội nếu sư phụ đưa cho ngươi ngươi liền thu cất đi thẩm linh lung lại một lần nữa cự tuyệt nói không được sư tỷ kiếm đạo của ngươi tu vi so với ta mạnh hơn ngươi đạt được này g ố c nộ kiếm thảo c à n g có thể làm cho kiếm đạo của ngươi tu vi nâng cao một bước vẫn là cho ngươi trần lâm nói ra t ố t đều không nên tranh cãi này g ố c nộ kiếm thảo liền cho linh lung đến mức thiên tuyết vi sư đương nhiên sẽ không bạc đái cùng ngươi lời đều nói đạo cái này phân lên thẩm linh lung chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận đệ tử đa tạ sư phụ trần lâm gật đầu nói hiện tại liền đem nộ kiếm thảo hướng vào vì sư thay ngươi hộ pháp nộ kiếm thảo nói trắng ra là liền là đối m ẫ bộ kiếm pháp càng nộ thái huyền t r â n quân lúc trước hai đoạn nộ kiếm thảo lúc này mới càng nộ ra kim giao t i ễ n này triều vô thượng t u y ệ t học trần lâm không cầu thẩm linh lung có thể siêu thoát kiếm pháp bản thân thế nhưng cũng làm cho kiếm đạo trình độ tăng lên một cái cực lớn cấp bậc có thể làm cho đại chu thiên kiếm thuật tìm tới dung hợp điểm chân chính tái hiện môn này đại chu thiên kiếm thuật điểm mạnh đáng tiếc hệ thống thưởng môn kiếm thuật này cho chiế tách liền trần lâm hiện tại mà nói cũng bất nhất kiếm đã đi đến không thể so nhất khí hóa tam thanh kiếm phát kém thẩm linh lung lập tức quanh chân ngồi xuống một ngụm đem n g ộ kiếm thảo n u ố t vào c h ư một trăm sáu mươi lăm nói chuyện phải cẩn thận vây anh một đạo thao thiên kiếm ý theo thẩm linh lung n u ố t xuống n g ộ kiếm thảo trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra n h ư ầ n mọi người vây xem lập tức cảm nhận được tựa như thấu xương kiếm ý đến đều r ồ n dập nội bộ lăng lệ hào hùng khí thế đoạt người tâm phách thẩm linh lung sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ tới trần lâm sắc mặt nghiêm túc vội vàng đi đến thẩm linh lung trước mặt đối nàng quanh thân hư không gật liên tục vô số đạo pháp lực trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể nàng trấn an đạo này kiếm ý kiếm ý lưu truyền đông nhiên thẩm linh lung phảng phất tiến vào một cái tràn đầy kiếm không gian đan sen tung hành tựa như t n thế mỗi một đạo kiếm ý đều để người thấy sợ hãi mỗi một thanh kiếm đều giống như đồng thời hướng phía chính mình đâm tới mà một kiếm này bất ngờ liền là đại chu thiên tinh thần kiếm thuật không lỗ đây là đại chu thiên bản kiếm thuật hai môn kiếm pháp không ngừng tại thẩm linh lung bên người bồi hồi nhất là đại chu thiên bản c một, một kiếm chạm ra cường hãn kiếm y trong nháy mắt đánh nát toàn bộ không gian trong nháy mắt thẩm linh lung bỗng nhiên mở hai mắt ra hét lớn một tiếng chạm một kiếm da thiên hạ kinh một chiêu này kết hợp đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại thiên bản kiếm thuật đặc điểm chém ra nhất kiếm thư không vỡ vụn lấy tính mạng người ta một kiếm này nhường trần lâm lập tức cười hắn trong nháy mắt hiểu rõ hệ thống tại sao phải nắm môn này kiếm pháp tháo gỡ ra tới thiên nhân thiên diện r i ê n g phần mình lĩnh ngộ r i ê n g phần mình cũng không giống nhau sở dĩ c h i a t á c h liền là để cho mình tự mình lĩnh ngộ chỉ có siêu thoát dung hợp lĩnh ngộ ra chính mình nhất kiếm mới thật sự là nhất kiếm trần lâm kiếm vẫn là bao quát muôn vàn mà t h ầ m linh lung một kiếm này lại là dùng nhanh hết sức chuẩn giết người trên cơ sở dung nhập chư thiên tinh thần chém giết ra một kích trí mạng tốt một cái đại chu thiên kiếm pháp giờ khác này thẩm linh lung kiếm đạo tu vi cuối cùng đội kịp cố thiên tuyết trần lâm lâm vào cao hứng bên trong mà mọi người chung quanh tất cả đều tràn ngập rung động ngọc hư đồng môn tự nhiên là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mà những người còn lại không không giống như là xem quái vật tràn ngập k i ê n kỵ thái Ước sơn sư đồ ban nở hoa đời trước thủ tọa thái huyền trân quân tạo hóa bảng đệ nhất thế hệ này thủ tọa trần lâm một người nhất kiếm ép tất cả mọi người không dám bước vào bí cảnh nửa b ư ớ c hiện tại thẩm linh lung hợp đạo cảnh tu vi chỉ là một kiếm này liền để bọn hắn cảm nhận được tử vong bao phủ cảm giác keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh lung thần cấp thảo dược nộ kiếm thảo cũng giúp đỡ cảm nộ của mình kiếm đạo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bảo kích. Bảo kích. bạo kích thành công ban thưởng vạn lần bạo kích trả về đạt được kiếm thảo một gốc kiếm thảo đây là ẩn chứa kiếm ý kiếm thảo nay kiếm thảo kiếm ý mạnh hơn càng thêm sắc bén giết người như mẽ nay một gốc kiếm thảo là một vị kiếm đạo cường giả lưu lại ẩn chứa vô cùng kiếm ý bất quá hắn không giống như là ngộ kiếm thảo một dạng trực tiếp nước mà là cần đem kiếm thảo đeo ở bên người không ngừng cảm nộ lúc này đối với trần lâm lai nói lại không phải cảm nộ thời điểm lúc này thu vào trần lâm hít sâu một hơi nói ra thiên tuyết vi sư rất lâu không có ban cho ngươi thích hợp pháp bảo hiện tại vừa vặn vi sư mới được đến một kiện bảo vật. Hiện tại liền ban cho ngươi. nói xong liền đem kim cương trạc đem ra vật này tên là kim cương trạc thật tốt nghiên cứu sẽ để cho ngươi được kích lợi không nhỏ kim cương trạc huyền thanh tiên môn người sắp đến rồi thái thượng trưởng lão bị giết trưởng môn bị giết tiên môn trí bảo kim cương trạc bị cướp hiện tại công nhân bị xem như bảo vật đưa cho đệ tử của mình k i người h n quá đáng đây là tại đánh bọn hắn huyền thanh tiên môn mặt trần lâm l ã o tặc n ắ m kim cương trạc trả lại cuối cùng có người ngồi không yên một cái trung niên đạo nhân đi ra nổi giận mắng cái này người tên là viên thiên thần thanh dương đạo mạch thủ tọa nếu như nói h tu trần t h lâm biên sắc đem kim cương trạc đưa cho cố thiên tuyết quay người nhìn xem viên thiên thần nói ra ngươi một lần nữa cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu cơn có khả năng ăn bệnh không thể nói lung túng được này k i m cương c h ạ c đến cùng là của ai viên thiên thần hư lạnh nói ta lặp lại lần nữa cũng là như thế này kim trần lâm hử môn môn lạnh một tiếng lựa dẫn trong nháy mắt bốc cháy lên thân hình loại lên xuất hiện tại viên thiên thần trước mặt một quyền liền đã tới trí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền viên thiên thần đã sớm đề phòng trần lâm trần lâm vừa đọc thủ hắn cũng không cam chịu yếu thế hai tay kết hấn một quyền hướng phía trần lâm liền đánh ra tia chấp buôn lôi quyền trong lúc giơ tay nhất chân trần lâm liền đã có khả năng đem ngọc thanh thần lôi phụ thuộc vào bất luận cái gì thần thông võ học phía trên ngọc thanh thần lôi thoát hiện vương đạo sát quyền lập tức lập lõe sấm xét lực l ư ợ n một quyền viên thiên thần tia c h ấ p bôn lôi quyền bị ép lực lượng c ứ n g hãn hung hăng nện ở lồng ngực của hắn cả người tựa như là người bù nhìn một dạng bay rớt ra ngoài không đợi hắn đứng dậy trần lâm một cái bước xa ra hiện ở trước mặt của hắn một cước đạp tại lồng ngực của hắn to lớn sát y hướng phía hắn liền phát tiết đi qua ta đang hỏi ngươi một lần kim cương chặt đến cùng là ai lần này cần phải suy nghĩ kỹ ngươi là thị cá ta là giao tớt muốn là nói nói bậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c khí trần lâm đang khi nói chuyện con ngón đúng ra một đạo kiếm ý theo viên thiên thần bến thai x ả qua một tia máu tươi trong nháy mắt chạy x u ô i xuống tới đây là uy hiếp viên thiên thần bị dọa vẻ mặt t ạ m đạm nhất là trần lâm toàn t h ầ n chỗ phát ra sát ý vô biên khiến cho hắn thấy n g h ẹ thở t ngay cả hít thở cũng khó khăn dâng lên thử vong uy hiếp rốt cục vẫn là khiến cho hắn thỏa hiệp đúng đúng ngươi kim cương c h ạ c là ngươi trần lâm cười lúc này mới đối s a o nhớ kỹ ngươi lời kim cương c h ạ c vốn chính là thuộc về ta trần lâm ở đây chư vị cũng đều nghe được có không người phản đối trần lâm hai mắt như điện to lớn sát ý hướng phía tất cả mọi người quét ngang mà đi chương một trăm sáu mươi sáu thần q u y n thức thứ tư không có không có ai dám nói nửa cái có chữ viết viên thiên thần liền là kết quả của bọn hắn bọn hắn cũng không giống như chết trần lâm rất hài lòng v ô n g ra viên thiên thần nói ra lúc này mới đối s a o là người trọng yếu nhất chính là nhận rõ sự thật về sau nhớ kỹ kim cương trạc có thể là ta ngọc hư tiên môn thái ớt sơn trí bảo cùng các ngươi huyền thành tiên môn cũng không quan hệ k h e n ký chủ đưa tặng đệ tử thần cấp pháp bảo kim cương trạc phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy ngàn lần bạo kích trả về đạt được tiên cấp pháp bảo thái âm thần kiếm lại là một thanh tiên kiếm phẩm còn không thấp cố u quá n vân tiên cũng không sai chút nào. g tử chút Bất kiếm sai đ i với thiên r ầ n nói Lâm lai nói lại vô dụ. t á âm kiếm, thần thích hợp nhất không thể t hợp không nghi h ngờ i cố là tuyết đối á phát n nhất cũng tiễn g giao tiếc, rất lượt kiếm, kim tới. chỉ có c khó huy ra huy t h ê n tuyết đại ố i đ chu thiên kiếm pháp c ả n g nộ cùng trần lâm cùng thẩm linh l u n g không giống nhau trần lâm càng nhiều hơn chính là bao quát muôn vàn thẩm linh l u n g chính là nhanh tàn nhẫn chuẩn phát huy đến cực hạn mà cố thiên tuyết liền là tại kim giao tiễn môn này kiếm pháp bên trên lĩnh nộ ra tới kiếm đạo song kiếm cắn giết uy lực vô song ba người kiếm pháp luận bắc đại tinh t h ầ m trừ trần lâm ra không còn có thể là ai khác luận lực sát thương đương nhiên là cố thiên tuyết không ai có thể hơn thế nhưng luận giết người còn muốn thuộc thẩm linh lung mặc dù tại trần lâm phỏng đoán nếu như mình nắm thai âm thần kiếm ban cho cố thiên tuyết khả năng rất lớn sẽ trả về thái dương tiên kiếm loại hình tiên khí thế nhưng dù sao mình một ngày chỉ có thể trả về sáu lần đã trả về bốn lần lông dê nhưng là muốn giữ lại chậm giải hao trần lâm xem nói với thẩm quyên thẩm quyên lần này biểu hiện không tệ kim bảng thứ năm không phủ kỳ vọng người chủ tu kiếm đạo người mang kiếm đạo vương thể phụ tu chất pháp vội vặn v i sư nơi này có một bộ kiếm trận chi pháp liền truyền thụ cho người vạn kiếm quy tông không sai chính là thuộc sơn kiếm phái hai đại chấn sơn thần cấp kiếm pháp một trong vạn kiếm quy tông có thể n h ấ t nghiệm chấp vạn kiếm đồng dạng có khả năng n h ấ t nghiệm dần dần vạn kiếm đại trận đây cũng là môn này kiếm pháp chỗ cốt lõi không thông trận pháp rất khó đem vạn kiếm quy tông tu luyện tới cảnh giới viên mãn bạch mi chân quân tự xưng một đạo kiếm tiên kiếm pháp mặc dù thần nhưng lại đối với trận pháp lĩnh ngộ không sâu dẫn đến tu luyện mấy trăm năm y nguyên cảnh giới tiểu thành vẫn là mượn nhờ khác máu gốc lực lượng mới đột phá đến cảnh giới đại thành nói lên này vạn kiếm quy tông. Trần、Lâm、cũng kiếm Lâm quy hiện a đưa o cho một lần lông dê tại i ê n tử, đ t nhất tam t được n khí hóa h a liền cấp biến thành người khác thế nhưng nghĩ đến viên thiên thần thê thảm dẫn mà không dám nói gì chỉ có thể liên lạc chịu đựng tất cả những thứ này nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người lúc này ánh mắt của bọn hắn đầy đủ giết chết trần l â m vô số lần ken ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyên thần cấp kiếm pháp vạn kiếm quy tông phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm ngàn lần bạo kích trả về đạt được do giống trận tàn trận nhất khối lại là do giống trận tàn trận trần lâm hai mắt sáng lên Do giống trận mười tuyệt trận một trong mười trận đầy đủ vậy coi như là chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu trận pháp đơn độc một hồi cũng có thể một mình đảm đường một phía uy lực vô song cam đoan thuộc về tiên vương cấp bậc tuyệt thế lại trợt mà nay một khối tạ thanh p ù hợp t r sơn đệ tử tại tạ thanh sơn kích động không thôi đây là đến tiên chính mình tạ thanh sơn cảm giác mình cả đời này làm chính xác nhất một sự kiện cái kia chính là bỡ đỡ được trần lâm may mắn trở thành thái ớt sơn đệ tử thủ tọa không á c đ e cầu sánh vai ba vị sư tỷ tùy tiện cho điểm chỗ tốt cũng được gã trần lâm nói ra kim bảng thứ bảy không sai bài danh nguyên một đan đạo làm chủ để cho ta ngẫm lại ban thưởng chút gì đó nói tới chỗ này trần lâm lời nói xoay chuyển cười nói có muốn không tạm thời được rồi c h ế trần t lâm khẽ mỉm cười nói vậy được rồi như vậy đi ta liền t h u y ể n thụ cho ngươi một chiêu quyền pháp tốt vương đạo sát quyền không sai chính là trí tôn thần quyền chiêu thứ nhất vương đạo sát quyền một chiêu trí tôn thần quyền vương đạo sát quyền uy lực bất quá vương phẩm hai chiêu trí tôn thần quyền vương đạo sát quyền uy lực lập tức đi đến thần cấp ba chiêu trí tôn thần quyền vương đạo sắc quyền uy lực tăng lên tới tiên cấp lúc này trần lâm cũng chỉ sẽ ba chiêu tạ thanh sơn rõ ràng tại quyền pháp tạo nghệ bên trên so kiếm pháp càng mạnh tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao mặc dù không phải chân truyền đệ tử bạo kích trả về bội số thiếu một chút thế nhưng cũng là thái ớt sơn đệ tử sao k h e n ký chủ truyền thụ tạ thanh sơn trí tôn thần quyền chiêu thứ nhất vương đạo sắc quyền phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm lần bạo kích trả về đạt được trí tôn thần quyền chiêu thứ tư tiên đạo thanh quyền trí tôn thần quyền chiêu thứ nhất vương đạo s á t quyền chiêu thứ hai hoàng đạo ba quyền chiêu thứ ba đế đạo thần quyền chiêu thứ tư tiên đạo thánh quyền vừa ra trực tiếp nhuần môn quyền pháp này trở thành đại đạo cấp bậc quyền pháp mà lại là tiên vương đẳng cấp quyền pháp nhảy lên trở thành trần lâm hiện giai đoạn tối cường quyền pháp mà lại một bước một thiên địa môn quyền pháp này cũng làm cho trần lâm có một chỗ tốt cái kia chính là không cần vì lượng lớn pháp lực mà lo lắng nay chẳng phải là mang ý nghĩa chiến lược lại một lần nữa đạt được tăng lên kéo ra giao diện thuộc t n h quả nhiên bài danh tăng lên ký chủ trần lâm tư chất trí tôn tiên thể thành tiên chi tư bài danh không có được ga cảnh giới võ đạo đệ bắt cảnh giới tạo hóa đình phong thái huyền vực chiến lược xếp hàng thứ nhất tạo hóa cảnh giới trở xuống thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất toàn bộ thiên nguyên thế giới chiến lược bài danh chính vị tăng lên hai cái thứ tự không sai rất không tệ nghề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện k h í sư bát phẩm phù luật sư bát phẩm phù văn sư cựu phẩm tiên ý ỉa bát phẩm độc ý các loại công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh m ư ơ i vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới đại viên mãn nắm giữ diễn sinh thần thống bất tử bất diện chi thể phát chương một trăm sáu mươi bảy bắt lại diệu thiện tiên tử công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền k ỉ n h thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ thân thông trí tôn thần quyền bốn thước đầu đại thánh linh quyết nhất khí h o a tam thanh thiên tử vọng khí thuật thông linh tiên thuật ngọc thanh thần lôi huyền quy tiên thuật bảo tháp quan t ư ở n g pháp k h ô lâu quan tử pháp vạn kiếm quy tông đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bạt kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đại chu thiên phấn sắc kiếm thuật chỉ xích thiên nai thái âm thần, hòa, thái dương thần do giống trận hai phần năm tàn trận p h á p bảo tiên thiên hỏa ba tiêu phiến bốn vương luyện ngục đ ỉ n h tử vân bộ bá vương cung ỷ thiên kiếm thái âm tiên kiếm nhan trị một người chấn áp thái huyền vực tử y h ệ kiếm tiên thái huyền vực đệ nhất mỹ nam tử thiên nguyên thế giới bài danh ba mươi vị trí đầu sư phụ còn có ta tiểu võ chiếu cao hứng hỏi sư phụ có thể hay không cho ta đổi lại cây gậy ngươi xem đại sư tỷ cầm trong tay vương phẩm tuyệt đỉnh p h á p bảo âm dương kiếm hiện tại ngươi co cho hán kim cương trạc nhị sư tỷ có thể là nam minh ly h o ặ kiếm liền ta cầm lấy một cây t i ê u hoặc ô n mới cựu phẩm phát bảo t i ê u hoặc cựu phẩm pháp bảo lời này vừa nói ra tất cả mọi người một mặt một vòng bọn hắn sai lầm rồi sao cái kia không phải là một kiện tiên khí sao tại bí cảnh bên trong thời điểm tất cả mọi người cho rằng tiểu võ chiếu trong tay thiêu hỏa côn là một kiện tiên khí đều lòng sinh lòng tham lam hiện tại ta lại nói cho bọn hắn đây chỉ là cựu phẩm pháp bảo mà thôi điên rồi đi trần lâm nói ra còn đổi một cái cây gậy ngươi tu vi gì c h ờ ngươi lúc nào thì n ắ m chữ nhận toàn lại nói a sư phụ không muốn a tiểu võ chiếu lập tức kìm nén miệm mất hứng cố thiên tuyết sờ lên tiểu võ chiếu đầu nói ra tiểu sư mỗi cố gắng lên tiểu sư mọi n g ư ờ i nhất định có thể làm thầm linh lung đánh tức giận nói tiểu võ chiếu khí dậm chân một cái nói nhận thức chữ liền nhận thức chữ có gì đặc biệt hơn người ta trở về liền nhận thức chữ đi sư phụ đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng không thể đổi ý trần lâm cười nói tuyệt không đổi ý lúc này mọi người không khỏi tràn đầy ước ao g h e n tị thần cấp bảo vật nói cho liền cho vẫn là cho đệ tử của mình đơn giản liền cùng rau cải trắng một dạng không đáng tiền nhìn lại mình một chút nếu không phải lần này thái huyền thánh hội không muốn nói thần cấp pháp bảo chỉ sợ vương phẩm pháp bảo cũng không chiếm được một kiện bắt cựu phẩm pháp bảo đều là hy vọng xa vời trần sư đệ lần này ngươi có thể là cho ta ngọc hư tiên môn tăng thể diện tô h huyên cao hưng nói trần lâm nói ra trưởng môn sư huynh không trách tội ta vì tiên môn đưa tới phiền thái tô h huyên nói ra đây là phiền thái sao đối với chúng ta ngọc hư tiên môn tới nói gì không phải là một lần kỳ ngộ dương vô địch sát ý ngưng như nói không sai trần sư đệ yên tâm đi ta dương vô địch có thể là thời khắc chuẩn bị này chút tiểu tạp p h o i dám tới đối phó ta ngọc hư tiên môn ta sẽ để bọn hắn biết ta ngọc hư tiên môn cũng không phải tùy ý bị người đối phó trần lâm lúc này mới yên tâm không thôi nói ra chư vị sư huynh thái huyền thịnh hội cũng xem như kết thúc chúng ta là không cần phải trở về ta đề nghị đại gia không bằng cùng một chỗ trở về trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau trần lâm cũng không dám bảo đảm các thế lực lớn sẽ ghi hận trong lòng thừa cơ đối phó ngọc hư tuyên môn nhất là huyền thành tuyên môn thái thượng trưởng lao chết rồi trưởng môn chết rồi thiên môn trí bảo công pháp bị cướp vô cùng nhục nhã truyền thừa vài vạn năm truyền thừa có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm đó thái thanh thánh địa thời đại sao lại nuốt xuống khẩu khí này còn có toàn chân giáo ly hòa giáo la phủ tiên môn cái nào sẽ như vậy cam t h m một khi tìm đúng cơ hội tuyệt sẽ không bỏ qua đối phó ngọc hư tiên môn cơ hội mọi người r ồ n r ậ p gật đầu cũng đều ý thức được điểm này vốn cho rằng đường trở về sẽ tràn ngập nguy hiểm nhưng lại cũng vượt qua tất cả mọi người dự kiến lại là lạ thường bình tĩnh kỳ thật cũng không khó lý giải trần lâm tại thái h u y ề n thịnh hội biểu hiện ra cương thế trừ phi là phong vương ra tay không phải ai cũng không dám tùy tiện độc thủ phong vương thành tiên tam cảnh cảnh giới thứ nhất thái h u y ề n vực mới bất quá sáu người mà thôi phân bố tại các đại tiên môn cổ tộc làm định hài thần châm tồn tại tùy tiện không thể ra tay thái n u y ê n vực an phận ở một góc trước kia trường sinh tam cảnh liền có thể nhảy vọt thập vạn đại sơn đi hướng mặt khác cương vực chớ đừng nói chi là phong vương trần lâm đều đ o ặ n trưởng lục đại phong vương chỉ sợ một nửa đều không tại thái huyền vực thuận lợi trở lại ngọc hư thiên môn các đại thủ tọa trưởng lão đệ tử cũng đều dồn dập cáo tử diệu thiện tiên tử cũng dự định hồi trở lại lạc gia sơn lại bị trần lâm cho gọi lại sư tỷ thật xin lỗi trên đường đi sư tỷ n g ư ơ i hiểu được nói xong liền trước đó bạo kích trả về cựu h ữ hoàng tuyến nước nói ra cái này đưa cho ngươi diệu thiện tiên tử nghi ngờ nói đây là trần lâm nói ra ta biết sư tỷ trước đó trí bảo ngọc tị bình bị hủy tam quang thần thủy khốc k i ệ t đây là cựu ưu hoàng t u y ể n nước liền có thể chữa trị ngọc t ị n h bình một lần nữa ngưng tụ tam quang thần thủy công hiệu không được cựu ưu hoàng t u y ể n nước quá chân quý ta không thể nhận diệu thiện tiên tử cũng giật n ả y mình đây chính là tiên cấp bảo vật tá nho nhỏ một dọn công hiệu cường hãn có thể tăng lên phẩm chất đan dược có thể tẩy luyện linh hồn cường độ có thể chữa trị pháp bảo tổn thương cũng có thể nhường người sắp chết khỏi hẳn n g a n vang khó mua một giọt khó cầu đây là chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền t u y ế t nghe đồn cựu hoàng tuyền đường trên trăm năm mới ngưng tụ một dọn trần lâm nói ra sư tỷ tâm ý của ta ngươi v lại nói ngươi bây giờ có thể là tình của ta lữ không muốn nói một dọn c ử u lữ hoàng tuyến nước quảng tri là mười dọn chỉ cần đối sư tỷ ngươi có chỗ trợ rút ta cũng cam tâm tình nguyện sư tỷ ngươi liền thu cất đi ngươi tốt so cái gì đều trọng yếu diệu thiện tiên tử cảm động không thôi nhưng lại uy nguyên lắc đầu nói sư đ ệ tình cảm là hai người ở giữa sự tình ngươi một vị trả giá nhường sư tỷ ta thấy áp lực cực lớn trừ phi hai chúng ta kết thành đạo lữ bằng không này c ử u lữ hoàng tuyến nước ta càng không thể lớn trần lâm cười nói sư tỷ có muốn không chúng ta kết thành đạo lữ như thế nào sư tỷ ta đã thích ngươi thật lâu rồi nói xong trần lâm một phát bắt được diệu thiện hiện tại tay diệu thiện tiên tử như bị điện giật đỏ mặt đều nhanh chảy ra nước sư đệ đừng như vậy ta chúng ta dạng này có phải hay không quá nhanh rồi trần lâm nhớ mày một bộ tức giận bộ dạng nói ra sư tỷ chẳng lẽ ngươi không thích ta sao không phải diệu thiện tiên tử liền vội vàng lắc đầu nói sư đệ kỳ thật ta cũng thích ngươi diệu thiện tiên tử từ nhỏ đã tiến vào lạc g i ả sơn tư chất bất phàm thông minh hơn người rất nhanh liền từ sư phụ trong tay tiếp nhận lạc già sơn thủ tọa vị trí trăm năm thời gian chưa từng rời đi lạc già sơn chỗ nào gặp được như là trần lâm dạng này nam tử Tại manh liệt thế công giới, tăng thêm trần ạ i lâm, lâm một thanh ế c g tăng ôm lấy r i ợ u thiện tiên tử ngay tại chỗ một cái bảy trăm hai mươi độ lớn xoay tròn một màn này nhưng làm hai bên đệ tử nhanh nhanh choáng thẩm linh lung nói ra sư tỷ về sau chúng ta là không là muốn một đem d i ệ u thiện sừ bá gọi sư lương cố tiên tuyết gật đầu nói Khi、thật ta đã sớm đem rượu thiện sư bá xem như sư nương tiểu võ chiếu hai mắt sáng lên nói sư tỷ sư nương có phải hay không tựa như là cha mẹ ta một dạng về sau phải ngủ tại trên một cái giường sau này có phải hay không còn có sinh tiểu hài ta chẳng phải là sẽ có sư đệ sư muội thẩm linh lung cười nói chúng ta tiểu võ chiếu thật thông minh sư nương chính là cái này ý tứ tiểu võ chiếu sướng đến phát rộ rồi, rồi vỗ tay giống to sư phụ sư nương các ngươi lúc nào cho sinh cái tiểu sư đệ tiểu sư muội chơi với ta đang cao hứng trần lâm cùng rượu t i ệ n tiên tử đột nhiên thân thể cứng đờ một mặt xấu hổ vội vàng ngừng lại trần lâm cũng bông ra diệu thiện tiên tử diệu thiện tiên tử xấu hổ hung hăng trận mắt nhìn trần lâm liếc mắt trần lâm cái kia khi a đối tiểu võ chiếu nói ra võ chiếu ngươi ngứa ra đúng không tiểu võ chiếu dọa đến vội vàng chạy nói với diệu thiện tiên tử sư nương nhanh cứu ta sư phụ muốn đánh ta diệu thiện tiên tử mặt lại đỏ lên an ủi t ố t không có việc gì có ta ở đây sư phụ ngươi không dám đánh ngươi còn có chính thức kết thành đạo lữ cho nên ngươi vẫn là gọi ta sư bà tốt tiểu võ chiếu không quan trọng nói các ngươi không phải không sớm thì mượn sẽ trở thành thành đạo lữ sao lại nói các ngươi thành đạo lữ về sau sư phụ trừng phạt ta thời điểm ta là có thể hướng sư nương ngươi tìm kiếm phù hộ hướng ta tìm kiếm phù hộ diệu thiện tiên tử kinh ngạc nói đây là dạy ngươi tiểu võ chiếu ngẩng đầu một cái khiêu khích nhìn xem trần lâm nói ra phụ thân ta mỗi lần muốn đánh cái mông ta thời điểm ta tìm mẫu thân của ta sau đó hắn cũng không dám đánh ta ý kiến p h ả n phất lại nói đại ma vương hiện tại ta võ chiếu nữ đế cũng là có chỗ dựa người diệu thiện tiên tử lập tức có một loại cảm giác dợ khóc dợi khi trần lâm lại một lần nữa hung hăng trận mắt nhìn tiểu võ chiếu lấy mắt tiểu võ chiếu lập tức chỉ trần lâm nói ra, sư đ ư ơ n g ngươi mau nhìn sư phụ vô duyên vô cớ chúng ta ta sợ diệu thiện tiên tử tức giận nói không chính xác trèo lên tiểu võ chiếu nghe được không trần lâm cười khổ nói nha đầu này không nhìn ra còn quỷ tinh quỷ tinh trần lâm tiếp tục nói sư tỷ có muốn không đêm nay liền đến ta thái ớ t sơn như thế nào tuất đi thái ớ t sơn sinh tiểu hài võ chiếu vỗ tay nói diệu thiện hiện tại mặt đỏ lên trong lòng bối rối không thôi phi ta mới không cùng ngươi đi thái ớ t sơn ta phải đi về nói xong vội vàng nhanh chóng rời đi nơi này trên đường đi tổng cảm giác mình cả người là lạ từng cái suy nghĩ không ngừng thoáng hiện diệu thiện à diệu thiện ngươi làm sao có thể tuyệt đối không nên phạm sai lầm ngươi thế mà đối lưu tại thái ất sơn còn có vẻ mong đợi diệu thiện trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy chính mình ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy tin tưởng cái tên xấu xa kia ngươi nhìn hắn hành động liền làm ộ t cái điển hình hoa hoa công tử nói không chừng bên ngoài còn có bao nhiêu t h i ế u nữ ngươi cũng không thể bị hắn lừa gạt để cho ta lưu tại thái ất sơn hắn muốn làm gì thật chẳng lẽ muốn theo ta sinh con ai nha mắc cỡ chết được trần lâm đang chuẩn bị nhất cổ tắc khí nhất cử đem diệu thiện tiên tử bắt lại kết thúc chính mình hai đợi đ ộ n thân kiế m ắ trần t lâm i n hừ à n lạnh n vậy h nói c ta h nhường giới đệ nhất truy sư i n n h h bất tử. mẫu của ngươi hôm nay không muốn nói sư mẫu của ngươi coi như là thiên vương lão tử tới vì sư cũng muốn thu thập ngươi bảo ngươi nói sinh tiểu hải g vô vô đúng rồi sư muội trước đó sư phụ nói tại ngươi thẩm gia có khả năng tuyển nhận mười tên thành viên tiến vào thái ất sơn trở thành thái ất sơn đệ tử người đưa đến sao cố thiên tuyết đột nhiên hỏi thầm linh nhung gật đầu nói đã truyền trở về phụ thân ta hẳn là tại chọn lựa nhân viên nói đến còn không hào hào tạ ơn sư phụ thẩm ra đại đường cựu đại thế ra một trong chọn lựa tộc nhân tiến vào thái ất sơn thứ này cũng ngang với hoàn toàn đem thẩm ra cột vào thái ất sơn lên thái ất sơn bất diệt thẩm ra không tìm đường chết liền sẽ không diệt vong đây mới thực sự là coi là vạn cổ thế gia cho dù là t r i ề u đại thay đổi thẩm ra y nguyên tồn tại thẩm ra quật khởi tại đại đường cựu châu một trong ký châu thế lực khổng lồ thẩm linh lung cùng thẩm mộng khê cùng cha cùng mẹ thân huynh hội phụ thân là chủ nhà họ thẩm gia ra, ra càng là đương triều các lão quyền cao trức trọng bằng không lúc trước tam hoàng tử cũng sẽ không muốn cưới thẩm linh lung một cái là vì lôi kéo thẩm mộng khê cái này trong quân tân tiến hạ tướng một cái chính là vì đạt được thẩm linh lung ra ra duy trì n h ữ n g trang hoàng vị đáng tiếc là hết thể tính toán rất tốt hết lần này tới lần khác gặp được thẩm linh lung có can đảm chống lại có can đảm truy cầu hạnh phúc của mình rời nhà chỗ đi còn gặp được trần lâm bãi nhập thái ất sơn đến mức vì chính mình đưa tới họa s á t t h â n cũng bởi vậy mới khiến cho thế nhân biết năm đó đào hôn thẩm linh lung phúc phận thâm hậu khí vận kinh người bãi nhập tiên môn trở thành thái ất sơn chân truyền đệ tử mà liên tại mấy ngày nay thái huyền thịnh hội kết thúc, thái ất sơn uy danh càng là vang cắt toàn bộ thái huy càng là đuổi sắt năm đó thái huyền chân quân nó môn hạ ba đại đệ tử cũng bị người nói chuyện say sưa đại đệ tử cố thiên tuyết nhị đệ tử thẩm linh lung tam đệ tử tiểu võ chiếu một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải thế mà tại lần này thái huyền thịnh hội bên trên đ o ạ n giải nhất ký châu thành t h ầ m p h ụ thẩm khuê an lúc này sướng đến phát rồi, rồi. toàn bộ thẩm p h ụ đều có thể nghe được hắn cười t o thanh âm thấy không thái ất sơn trần lầm tiên nhân thủ tọa nhị đệ tử chính là ta thẩm khuê an nữ nhi còn có con trai của ta thẩm mộc khê cũng là trần lầm tiên nhân ký danh đệ tử ha, ha ha chúc mừng gia chủ chúc mừng gia chủ Thẩm tất gia chương ả ư ờ i rào một trăm sáu mươi chín thái tử tới cửa nịnh vợ gia chủ hiện tại quản tri là hoàng thất đối với chúng ta thẩm gia cũng muốn dẹp than phủ là chủ đi bởi vì chúng ta thẩm ra có thể đủ cùng hoàng thất ngồi ngang hàng không có thấy hoàng đế bệ hạ phong tộc trưởng ký châu vương sao lúc này toàn bộ ký châu không chính là chúng ta thẩm ra định đoạt sao ký châu vương đại đường hoàng t r i ề u duy nhất một cái khác phái vương có thể nghĩ đại đường hoàng t r i ề u đối thẩm ra kiên kỵ cùng lôi kéo đại ca lần này tiến vào thái ớt sơn danh ngạch lúc nào tuyển bạn t h ầ m khuê an nói ra tên tuyển bạn đáng tiếc chỉ cần mười người bất quá ta nghe nói thái ớt sơn đáng t h ư a t h ớt sơn đáng t g i b nghe t khắc sơn môn động một tí mấy trăm hương ản này đối với chúng ta thẩm cho nên ta quyết định tuyển ra mười cái võ công cao cường tộc nhân trực tiếp bái nhập thái ất sơn sau đó tuyển ra hơn hai mươi ngày tư thông minh mười tuổi đến mười tám tuổi ở giữa tộc nhân tiến vào ngọc hư học viện sau đó thông chi linh lùng tranh thủ thông qua tuyển bản tiến vào thái ất sơn tộc trường anh minh chúng người vui mừng không thể nghi ngờ thần khuê an quyết định có thể nói là tất cả đều vui vẻ mười cái danh lệch quá ít thẩm gia truyền thương ngàn năm đ á y xúc tích thâm hậu tộc nhân bao lớn trên vạn người mười người có nhiều còn hơn là bị thiếu ai như thế đang gia tăng hai mươi người lập tức liền đem thẩm ra hết thẻ mâu thuẫn để giải quyết một bước s a i từng bước s a i mà lại này vẹn vẹn bắt đầu nếu như có thể được bọn hắn là có thể liên tục không ngừng nhường tộc nhân tiến vào ngọc hư tiên môn tộc trưởng việc lớn không tốt bên ngoài có cái tự xưng tại chỗ thái tử người cầu kiến nhưng vào lúc này thẩm ra lão quản gia hoảng hoảng trương trương chạy vào thái tử điện hạ tất cả mọi người quá sợ hãi thái tử điện hạ không ở kinh thành ở lại chạy thế nào đến ký châu thành tới nhanh lập tức lớn mở trung môn nên đón thái tử đúng thông chi tất cả mọi người nhanh thậm ra mọi người không khỏi hoà rồi duy chỉ có thẩm khuê an mảy may không hoảng hốt q u á to đều vội c á không đường đường i muốn nói thái tử giá lâm cho dù là nhân hoàng gia lâm chúng ta cũng không cần hoàng t h ẩ m khuê an lời lập tức nhường hốt hoảng mọi người t h ấ n định lại đúng là chúng ta thẩm ra lúc này không giống ngày xưa bằng không thái tử điện hạ sẽ đến chúng ta thẩm ra mọi người dồn dập lần nữa ngồi xuống thẩm khuê an hết sức hài lòng nói đi n ắ m thái tử mời tiến đến đi lao quản gia thật sâu bái lui ra ngoài ngoài cửa thái tử lý càn đang đợi lao quản gia đến đây thông truyền lần này nhưng để đã sớm vẫn nộ thủ hạ triệt để bạo phát điện hạ này thẩm g i a khi người q u á đáng ngươi tự mình đến bọn hắn thẩm g i a cứ nhiên như thế đối đãi ngươi ta nhìn thẩm g i a đơn giản vô pháp vô thiên điện hạ chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta lập tức dẫn người rét đi vào ta đảo muốn hỏi một chút hắn thẩm khuê an là có ý gì đương triệu thái tử tương lai đại đường nhân hoàng thế mà nhường một quản gia thông t r u y ề n bọn hắn thẩm ra thật to gan lý càn nói ra đều i miệng m các ngươi chẳng lẽ quên đi lần này chúng ta tới mục đích sao thẩm ra đã không phải là trước kia trầm ra bọn hắn có vốn lướn g này không nên quên cái này thẩm khuê an sinh một đôi hảo nhi nữ ngày đó vạn tượng lâu bên trong trần lâm thái độ đến nay khiến cho hắn khó quên cho dù là huyền không đảo thủ tọa ở đây người ta nói g i ế t liền g i ế t ngươi thế tục hoàng triều thái tử ở thế tục trong mắt cao cao tại thượng không có thể ngang hàng thế nhưng tại người ta tiên môn thủ tọa trong mắt cùng một con run dế khác nhau ở chỗ nào xem nhìn mình t ă n đệ cũng bởi vì dây dưa thẩm linh lung đắc tội vị này thủ tọa đại nhân tại chỗ bỏ mình vì lắng lại vị này thủ tọa đại nhân lựa giận phụ hoàng càng là trực tiếp hạ lệnh đem mẹ nàng đẩy vào l ã n h cung phải biết đây chính là phụ hoàng sùng ái nhất phi tử thái tử lại như thế nào hôm nay hắn là tới chắp đối rất nhanh tại quản gia dẫn đầu dưới thái tử đi vào thẩm gia lý càng ặ p qua thẩm gia chủ lý c à n tư thái thả rất thấp nguyên lai là thái tử điện hạ không biết thái tử điện hạ hôm nay đến đây ta thẩm gia không biết có chuyện gì thẩm khuê an hơi hơi trào liền đường hoàng đại khí nói đối với thẩm khuê an thái độ lý c à n lơ đễn quay người nói ra người tới nắm lễ vật mở ra lúc này thẩm ra mọi người mới chú ý tới lý cản còn mang theo nhiều cái dương lớn dương bị mở ra một cái dương vàng bạc châu báu một cái dương đủ loại linh dược một cái dương các loại vũ khí pháp bảo còn có một cái dương chân quý tài nguyên c h ọ n vẹn bốn dương lớn tại chỗ năm thẩm ra mọi người chấn động thẩm khuya an c a o mày nói thái tử điện hạ này là ý gì lý cản nói ra tự nhiên là tới kết giao t h ầ m ra thẩm ra chủ thật chính là mọc ra một đôi hảo nhi nữ còn hắn thẩm mộc khê phong hào tham lang hầu một đời chiến thần không đâu được nổi nghe nói tới là ngọc hư tiên môn thái ất sơn thủ tọa ký danh đệ tử thiên cương đỉnh phong tu vi chiến lược kinh người trước đó không lâu một câu chém giết một tôn tạo hóa cảnh kẻ địch dương ta đại đường sĩ khí con gái hắn thẩm linh lung vị này thủ tọa đại nhân chân truyền đệ tử lần này thái huyền thịnh hội dương danh thiên hạ n g t i ề m long bảng đơn bài danh thứ ba tiền đồ vô lượng a đúng rồi tiềm long bảng vừa mới thay mới thẩm g i a chủ khả năng còn không thấy ta chỗ này vừa v ẫ n có một bản còn mời thẩm ra chủ quá mắt lý càn lập tức trên mặt đất một bản tiềm long bảng tới tiềm long bảng lấy một trăm người dính đến toàn bộ thái huyền vực ba mươi lăm tuổi một thoáng thiên chi thẩm khuê an không kịp chờ đợi lật ra tiềm long bảng đơn quả nhiên tiềm long bảng thứ ba thẩm linh lung ba chữ có thể thấy rõ ràng t ố t t ố t quá tốt rồi không hổ là ta thẩm khuê an nữ nhi có thể vào tiềm long bảng mang ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra trường sinh tam cảnh có hy vọng đại đường hoàng triều không thiếu hợp đạo cảnh nhưng là trường sinh tam cảnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay cựu đại thế ra ngược lại bọn hắn thẩm ra một cái đều không có hoàng thất nghe nói có một cái hóa thần cảnh lão quái vật giấu ở trong hoàng cung thế nhưng thế tục hóa thần lão quái có thể cùng tiên môn hóa thần đại năng đánh đồng sao thật muốn chống lại không ra ba chiêu thế tục hóa thần lao quái hẳn phải chết không nghi ngờ một khi nữ nhi của mình trở thành hóa thần đại năng t h ầ m ra coi như là có núi dựa, không đúng coi như là hiện tại chỉ là trần lâm thượng tiên chân truyền đệ tử không phải cũng là một cái mạnh hùng hồn chỗ dựa sao quân bất kiến hôm nay liền thái t ử điện hạ đều tới giao hảo đưa lên bốn dương lễ vật lý càn nói ra gia chủ có khả năng tiếp tục về sau đảo vị trí thứ tám ồ thầm khuê an l ậ t đến thứ tám trang lại một lần nữa bị chấn động đến thầm ngộng khê ba chữ thình lình xuất hiện con trai mình tìm long bảng thứ ba thầm khuê an cao hưng nói liên tục ba chữ tốt thầm ra mọi người không khỏi vui mừng cốt xiết dồn dập hướng thầm khuê an trúc chúc. chúc mừng gia chủ linh lung chất nữ mậu khê chất nhi lúc này đã trưởng thành hai quả đại thụ che trời đủ vì ta thẩm ra che gió che mưa chương một trăm bảy mươi làm vung tay trưởng quỹ thầm khuê an nói ra thái tử điện hạ phần nhân tình này ta thầm khuê an nhận bất quá thái tử điện hạ lại là tạc lễ lại là chúc mừng hẳn là không đơn thuần là vì đưa lên tiềm long bảng bảng danh sách đi dù sao vạn tượng lâu cũng đã bắt đầu tuyên bố một thời kỳ mới tiềm long bảng đưa đi lý càn nói ra thầm gia chủ sảng k h á i ta liền nói、thẳng. trước đó không lâu ta tại kinh châu thành vạn tượng lâu đấu g i á hội bên trên đối linh lung tiên tử có nhiều mạo phạm cho nên muốn thỉnh thẩm ra chủ nói tốt vài câu t h ằ m khuê an còn lấy vì sự tình gì nguyên lai là mong muốn định bợ nữ nhi của mình còn nói tốt vài câu nói chuyện đều không nói rõ ràng không đúng chỉ sợ cái gọi là hướng nữ nhi của mình nói tốt vài câu là giả mong muốn thông qua nữ nhi của mình định bợ trần lâm thượng tiên mới là thật không hổ là đương t r i ề u thái tử thật sâu tính toán đối với chút chuyện nhỏ này t h ằ n khuê an tự nhiên vui lòng hỗ trợ lời hắn có khả năng đưa đến đến mức tiếp nhận hắn liền mặc kệ không vì cái gì khác liền vì bốn dương lễ vật sao lúc này đ ạ i k h í nói cái này đơn giản giao cho ta chính là lý càn mừng rỡ đa tại trầm gia chủ thẩm khuê an nói ra việc rất nhỏ lý càn mục đích đi đến cũng liền cáo tử nhìn xem lý càn rời đi bóng lưng toàn bộ thẩm gia đều rào rạt tại tưng ơ bừng vui sướng bên trong đã từng hình học bọn hắn thẩm gia cũng coi hôm nay đối mặt thái tử điện hạ y nguyên có thể thản nhiên chỗ chi ta thẩm gia thật muốn có khởi thái ất sơn thoáng qua liền là ba ngày trôi qua theo thái huyền thịnh sẽ trở lại ba ngày trần lâm không có tìm qua bọn hắn một lần lần này thái huyền thịnh hội biểu hiện không tệ hắn lúc này đã là tạo hóa đình phong thế nhưng muốn càng tiến một bước bước vào phong vương cảnh giới có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy một bước này không chỉ có riêng là khổng lồ công lực liền có thể làm được nghỉ ngơi ba ngày trần lâm liền đem cố thiên tuyết từ h ầ m l nay lung cùng t về sau ngươi chính là ta thái ớt sơn đợi tiếp theo thủ tọa người thừa kế từ giờ trở đi ngươi liền muốn đảm đương lên quản lý ta thái ớt sơn trách nhiệm a sư phụ ta quản lý thái ất sơn ngươi cố thiên tuyết hỏi trần lâm nói ra ngươi yên tâm ta chỗ nào đều không quay về sư phụ ta sao tự nhiên là giám sát các ngươi tu luyện lại nói các ngươi cũng biết vi sư tu luyện đến nay mới bất quá m ộ ư ơ i năm chỉ làm hóa đ ỉ n h phong ngươi nhận sư phụ tại tu luyện bao nhiêu năm cũng có thể thành tiên cho nên ngươi muốn thường xuyên làm tốt tiếp quản thái ất sơn chuẩn bị hiện tại sao nghĩ làm quen một chút không nên đến thời điểm vi sư thành tiên đi ngươi đột nhiên tiếp quản thái ất sơn luôn c u ố n tay chân hiện tại không nên nhìn thái ất sơn đệ tử thưa thớt t ă nếu g t h không tạ phải quan hệ đến chính mình bạo kích trả về nổ lông dê lại nghiệp hắn thậm chí đều chẳng muốn thu đệ tử còn hưng thịnh thái ớ t sơn một người một núi chẳng lẽ không được không bất quá nói đi thì nói lại đối với thu đồ đệ trần lâm không có chút nào thấy hối hận ngược lại có chút tự hào cố thiên tuyết hợp đạo sơ kỳ kiếm đạo tu vi siêu q u ầ n b ặ t tụy băng phách t h ầ n thể nhập môn hơn nửa năm đi đến rất nhiều người hơn nửa đời người mới có thể đạt tới cảnh giới làm người bình tĩnh kiên cường lòng dạng rộng lớn trong lòng còn có chủ quan đoàn kết hưu ái không thể nghi ngờ là đại đệ tử nhân tuyển tốt nhất nhị đệ tử thẩm linh lung làm người sống phát trọng tình trọng nghĩa làm việc quả quyết liệt diễm t h ầ n thể nhập môn mấy tháng đồng dạng là hợp đạo sơ kỳ lần này đạt được nộ kiếm thảo trợ giút nhường hắn kiếm đạo tu vi cùng đại đệ tử đến gần vô hạn đáng giá bồi dưỡng tam đệ tử, tiểu võ chiếu gây chuyện khắp nơi thiên phú tu luyện kinh người học chữ liền đau đầu rất có thể là tiên nhân c h u y ể n thế người mang tiên thiên thể chất bất quá thượng vị thất tình không được biết mặc dù gây chuyện khắp nơi nhưng lại trọng tình trọng nghĩa thật tốt bồi dưỡng dạy bảo tương lai thành tựu nhất định không tầm thường ba người bọn họ mỗi một cái đều là đại đế chi tư mỗi một cái cũng có thể thành tiên thành thần còn có thẩm mộ khê tham lang chiến thể thích hợp chiến trường sau này thành tựu vậy liền xem cá nhân hắn phát triển sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân trần lâm nói ra thiên tuyết nếu bắt đầu từ hôm nay ngươi gánh vác lên quản lý thái ớt sơn trách nhiệm vi sư liền đưa ngươi một kiện bảo vật chính là thái âm tiên kiếm này có thể so sánh âm dương song kiếm lợi hại hơn nhiều cố tiên h tuyết giật này mình sư phụ cái này cũng quá chân quý đi trần lâm nói ra thu đi bình thường đối địch sử dụng âm dương song kiếm thái âm tiên kiếm c o i như át chủ bài sử dụng đa tạ sư phụ cố tiên h tuyết gật đầu tiếp nhận thái âm tiên kiếm ken ký chủ đưa tặng đệ tử cố tiên tuyết tiên cấp pháp bảo thái âm tiên kiếm phù hợp bạo kích trả về bất quá này kiếm chính là bạo kích trả về đ ạ được chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo đạt được tiên cấp pháp bảo thái dương tiên kiếm quả nhiên cực đúng rồi thái âm thái dương vừa v ậ n phù hợp â m dương song kiếm hơn nữa còn có thể làm cho cô thiên tuyết tiếp tục thi triển kim giao tiễn môn này kiếm pháp trần lâm chuyển tay lại một lần nữa xuất ra thái dương tiên kiếm nói ra n à y kiếm danh gọi thái dương tiên kiếm một cái thái âm một cái thái dương c h ỉ n h hợp là một đôi tiên kiếm liền cùng một chỗ thủ hạ tốt lần này cố thiên tuyết không có chối tử rất là cao hứng thu và k e n ký chủ đưa tặng đệ tử cố thiên tuyết tiên cấp pháp bảo thái dương tiên kiếm phù hợp bạo kích trả về bất quá này kiếm chính là bạo kích trả về đạt được chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được tiên cấp pháp bảo phần thiên tiên kiếm hào kiếm nay kiếm hỏa thuộc tính trí bảo ẩn chứa phần thiên lực lượng một khi thi triển hủy thiên diện địa so thái âm thái dương tiên kiếm không kém chút nào thậm chí so trần lâm tử vân tiên kiếm đều cường hãn hơn mấy phần tử vân tiên kiếm công p h ò n g nhất thể mà phần thiên tiên kiếm uy lực công kích kinh người nói đến vừa v ẫ n thích hợp thẩm linh lung trần lâm trực tiếp nhận lấy tiên kiếm chuyển tay liền đưa cho thẩm linh lung nói ra linh lung này kiếm danh cứ gọi phần tiên liền bàn cho ngươi thẩm linh lung mừng rỡ tạ ơn sư phụ trần ư đường phía trước như ớ c con tiếc, nào? Đáng phía thế l này không Trần kích khởi bảo kích có bảo trả về.、Trần、lâm lắc đầu nhìn về phía tiểu võ chiếu nói ra đến mức tiểu võ chiếu sao tiếp tục nhận thức chữ vẫn là câu nói kia lúc nào nắm chữ nhật toàn vi sư tại bàn cho ngươi pháp bảo lợi hại vốn đang cao hứng không thôi tiểu võ chiếu lập tức về môi một bộ bảo b ả o không cao hứng bảo b ả o rất tức giận tư thế sắp khóc ủy khuất không thôi trần lâm coi như không thấy nha đ ầ u này chính là muốn thật tốt sửa chữa một p i ê n trần lâm nói ra nên an bài liền sắp xếp xong xuôi thiên tuyết thái ất sơn gánh nặng liền phải gánh vác dạng này vi sư cũng là có thể an tâm bế quan tu luyện đúng bế quan đây là trần lâm nghĩ sâu tính kỹ sau tiếp nhận hết t h ể có khả năng trả về duy nhất không thể trả về liền là đối đạo lý giải cựu truyền huyền công lấy lực chứng đạo chỉ cần pháp lực khổng lồ là có thể quét ngang bước vào t ầ n g cảnh giới thứ bốn mà muốn muốn tiến vào thành tiên cảnh giới thứ nhất trạm đạo cảnh giới vậy thì nhất định phải muốn tìm tới chính mình đạo sau đó chạm xuất từ kỳ đạo đi đến đạo thuộc về mình cái này nói chính là pháp tắc chi đạo sư phụ ngươi muốn bế quan cố thiên tuyết hoảng sợ nói sư phụ ngươi có phải hay không muốn đột phá đến phong vương cảnh phong vương cảnh giới lại gọi trảm đạo vương giả vương giả cảnh đến cảnh giới này không còn là cự đầu chân quân mà là vương giả chân chính vương giả cảm nộ phát tắc dung hợp phát tắc trưởng không phát tắc trần lâm gật gật đầu lại lắc đầu nói vương giả cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá thẩm linh lung nói ra ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể đột phá đến phong vương thành công đến lúc đó sư phụ chẳng phải là thành chúng ta ngọc hư tiên môn đệ nhất cao thủ nay chỗ dựa được nhiều kiên cố a suy nghĩ một chút đều có chút ít hư vấn trần lâm tức giận nói yên tâm sư phụ người ta hiện tại liền là ngọc hư tiên môn đệ nhất cao thủ phong vương sao hoàn toàn chính xác không phải thế nhưng dựa vào thần thông hiện tại của hắn pháp bảo thật đúng là đừng nói bình thường vương g i ả thật đúng là không phải là đối thủ của hắn sư phụ bế quan tiểu võ chiếu sướng đến phát rồi rồi trong mắt quay tròn chuyện sư phụ đi không phải không người để ý đến hư lần trước không phải liền là ăn trộm ngươi vài đầu linh thú sao lại muốn đánh ta bản nữ đế hiện tại có thể là thiên hạ đệ nhất nhìn ta không trộm sạch ngươi sơn môn linh thú tiểu võ chiếu càng nghĩ càng hư p ấ n nhịn không được cười lên một màn này vừa lúc bị trần lâm thấy trần lâm lập tức biết tiểu nha đầu này bảo đảm kìm nén hỏng vung tay lên trực tiếp cho tiểu võ chiếu rơi xuống một cái phong ấn ta suýt nữa quên mất võ chiếu vì sư vì để cho ngươi tốt nhất nhận thức chữ học văn liền cho ngươi rơi xuống một đạo phong ấn linh lùng tiểu sư m ộ i ngươi việc học ngươi tốt nhất giám sát một khi phát hiện có lời ư biếng hiện tượng liền dùng ta bàn cho ngươi thức hung hàm đánh có một câu nói làm cho tốt ngọc không điêu không nên thân người không m ạ i không thành tài đúng sư phụ ta nhất định thật tốt quản giáo tiểu sư mọi thầm linh lung vừa cười vừa nói tiểu võ chiếu lập tức một mặt ủ rũ dâng lên sư phụ không mang theo khi dễ như vậy người trần lâm m ặ n nghiêm ta đây là khi dễ ngươi sao nhờ ngươi đọc sách nhận thức chữ còn có sai không thành lần này vi sư bế quan ra tới còn n g ư ờ i không đủ à n h lần này vi sư bế q a n h ư t h ế n à o thu t h ậ p n g ư ơ i lần này bế quan trần lâm lo lắng nhất liền là nhà đầu này vô pháp vô thiên nhất là lần này chiếm lấy thái huyền thịnh hội tên thứ nhất vị trí càng là ghê gớm há miệng bản nữ đế ngậm miệng bản nữ đế không biết còn thật sự cho rằng hắn là nữ đế truyền thế bất quá bây giờ tu vi bị phong mà lại có linh lung thức nơi tay hẳn là có thể đủ chấn áp một quang thời gian đến mức cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung trần lâm đến không lo lắng thật tốt phân p h ó ba vị đệ tử trần lâm chính thức tiến vào bế quan bên trong tại lúc trước trùng kiến thái ớt sơn thời điểm ngay tại trụ sở của mình phía dưới thiết chí một cái mật thất thiết chí một tòa đại trận lúc này trở thành vương phẩm trận pháp sư hắn liếc mắt liền nhìn ra trận pháp tai hại lúc này liền bắt đầu một lần nữa bày trận trọn vẹn bận rộn nửa ngày thời gian một cái mới bế quan nơi trốn một lần nữa bố trí xong một bước bước vào nguyên bản một cái đen như mực mật thất trong lúc đó phát sinh biến hoa mới nếu như tinh thông trận pháp người liền sẽ biết nơi này cũng không phải trận pháp với cảnh mà là vừa ra trận pháp không gian đây cũng là vương phẩm trận pháp sư chỗ lợi hại chim h ó t hoa nợ bốn mùa như mùa xuân một tòa dòng suối nhỏ một tòa nhà lá một phiến hoa viên lộng lẫy linh khí dư giả mà tại trần lâm bước vào trận pháp trong nháy mắt cả người hắn cũng đi theo tan biến ở trong mật thất trận pháp không gian không lớn hơn một trăm bình đối với trần lâm đầy đủ tiến vào trong tu luyện một đường đi tới toàn bộ nhờ bạo kích trả về mà lúc này y nguyên đi đến tạo hóa đình phong tại tiến một bước chính là vương giả chân chính đứng ở thiên nguyên đại lục đ ỉ n h phong tồn tại thiên nguyên đại lục rắc rối phức tạp nhất là trung vực tam đại thánh địa các đại tiên môn cổ tộc thập vạn đại sơn yêu ma hoàng triều tạo hóa cảnh cũng không đủ đánh mặc dù nhìn như hắn chiến lược vô song có thể so với vương giả thế nhưng cuối cùng không phải vương giả khỏi cần phải nói vương giả cảnh tuổi thọ ba ngàn tuổi mà tạo hóa cảnh tuổi thọ một ngàn hồi trở lại nhớ tới chính mình công pháp tu luyện có khả năng nhắc nhờ vào đó lĩnh nộ phát tắc bước vào cảnh giới cao hơn đối với trần lâm lai nói có bốn con đường có thể đi một đầu là cựu chuyển huyền công lấy lực chứng đạo quản hắn phát tắc đại đạo đều dùng vô thượng pháp lực quét ngang qua mặc dù nhìn như đơn giản kỳ thật nhưng cũng là gian nan nhất một con đường cần có pháp lực là ngang cấp đột phá pháp lực và lần mười và lần nhân sinh mới bao nhiêu năm trước đó tạo hóa cảnh trước đó trần lâm liền là đi con đường này dùng vô thượng pháp lực v ẻ gãy nghiền nát đột phá hết thể cảnh giới lần này cũng đồng dạng có khả năng dạng này tiếp tục đi thứ hai con đường trí tôn thần quyền tri lộ hắn đã được đến trí tôn thần quyền trước bố n chiêu vương đạo sắc quyền hoàng đạo ba quyền đế đạo thần quyền tiên đạo thanh quyền mà theo hắn đạt được chiêu thứ tư bắt đầu bộ quyền pháp này liền trở thành đại đạo cấp quyền pháp dùng cái môn này q u y ế n pháp cũng có thể tùy tiện bước vào vương g i ả cảnh con đường thứ ba liền là đại chu thiên kiếm pháp đại chu thiên tinh thần kiếm pháp đại chu thiên b ạ t kiếm thuật đại chu thiên hủy d i ệ t kiếm thuật đại chu thiên thuần sắt kiếm thuật nhìn như bốn môn kiếm pháp lại là bốn môn nhất kiếm pháp trụ cột mỗi một môn kiếm pháp đều ẩn chứa một loại hoặc là nhiều loại kiếm đạo chân ý dung hợp lẫn nhau chính là một môn thuộc về mình đại chu thiên kiếm pháp hai môn dung hợp chính là tiên cấp y lực t ă n môn dung hợp vẫn là tiên cấp y lực thế nhưng bốn môn dung hợp cái kia chính là đại đạo cấp y lực kiếm pháp trần lâm lúc này vẫn là t ă n môn dung hợp có thể chính là tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật luyện thể lưu bất quá con đường này cũng là ngẫm lại mà thôi tu luyện môn võ học này còn không bằng tu luyện cựu chuyển huyền công cuối cùng trần lâm làm ra một cái quyết định có một câu nói làm cho tốt chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn người trưởng thành tất cả đều lớn hắn không chỉ muốn cựu chuyển huyền công dùng lực phá đạo còn muốn cứ thế tôn thần quyền đại chu thiên kiếm pháp phá đạo thậm chí tại lựa chọn tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật tới rèn đúc thể phách thành cựu vương giả chương một trăm bảy mươi hai lại một lần nữa yêu ma mối nguy đương nhiên muốn bước ra một bước này cái t i ê chính là cần xáoa hoa nổ lông dê. chính mình ba cái đệ tử không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất quyền pháp kinh nghiệm kiếm đạo kinh nghiệm quan đ ỉ n h truyền công nay trước đó trần lâm trước muốn đem trước đó tăng lên tu vi cảnh giới thật tốt rèn luyện một phiên sau đó trong khoảng thời gian này trần lâm chỉ làm ba chuyện loại hoa tu h thân dưỡng tính tựa như là một cái ẩn sĩ một dạng đến mức tu luyện sớm đã bị để qua ngoài chín tầng mây đi trận pháp không gian chẳng những có thể dùng cải biến quanh mình hoàn cảnh còn có khả năng cải biến tốc độ thời gian trôi qua vương phẩm trận pháp sư đã có khả năng phạm vi nhỏ cải biến thời không biến hóa nơi này hai ngày bên ngoài một ngày cũng chính là chỗ này bốn mươi tám tám biến bên ngoài mới hai mươi bốn giờ thời gian từng giây từng phút trôi qua tại bên ngoài cố thiên tuyết chính thức tiếp quản thái ớt sơn sự vụ cũng may thái ớt sơn nhân số không nhiều cộng lại mới hơn ba mươi người nhưng là bởi vì này ba mươi người mới vừa tiến vào sân môn chuyện phiền thoái còn một đồng lớn vì trung kiến thái ớt sơn rực rỡ trần lâm có thể là chuyên môn xây dựng rực đ i ệ n luyện khí luyện đàn các vùng đều cần có người quản lý quét dọn bất quá phiền thoái là phiền thoái cố thiên tuyết cũng học trước đó trần lâm thủ đoạn trọng dụng thẩm quyền cùng tạ thanh sơn nhất là tạ thanh sơn Vốn là tiêu giật vội vàng nói cố thiên tuyết liền vội vàng hỏi tiêu sư minh có thể là có chuyện quan trọng gì có muốn không ngươi nói cho ta biết ta chuyển cáo cho gia sư tiêu giật lắc đầu nói không còn kịp rồi ta phụng sư mệnh đến đây thỉnh trần sư thúc đi tới tam thanh điện nghị sự hiện tại trần sư thúc bế quan vậy phải làm sao bây giờ nói xong tiêu giật đột nhiên hai mắt sáng lên sư muội sư thúc bế quan này thái ớt sơn sự vụ có thể là ngươi nói tính cố thiên tuyết gật đầu nói sư phụ bế quan trước bàn giao thái ớt sơn hết t h ể sự vật ta quyết định tiêu giật mừng rỡ vậy liền quá tốt rồi sư muội đi lập tức chạy tới tam thanh điện liền có n g ư ờ i đại biểu thái ớt sơn đi tới a ta không được không được cố thiên tuyết liền vội vàng gật đầu đây đều là các đại sơn môn thủ tọa mới có tư cách tham gia hội nghị ta không được tiêu giật nói ra này có cái gì không được ngươi có thể là đợi tiếp theo thái ớt sơn thủ tọa thả ở thế tục á i k i a chính là thái tử trần lâm sư thúc không tại thái ớt sơn tự nhiên có ngươi nói tính cứ như vậy định nhanh không nên để cho chư vị sư thúc sư bá chờ lâu nói xong cũng không để ý cố thiên tuyết có đáp ứng hay không lôi kéo nàng liền đi rất nhanh đi vào tam thanh điện vừa vặn gặp diệu thiện tiên tử diệu thiện tiên tử nghi ngờ nói thiên tuyết sư phụ ngươi không sư nương cố thiên tuyết thốt ra lập tức phát giác được nói sai một mặt xấu hổ vội và nói vẩm báo diệu thiện sư bá sư phụ ta đang lúc bế quan bế quan chức để cho ta xử lý thái ớt d â n sự vụ diệu thiện tiên tử cũng bị cố tiên h tuyết một tiếng này sư nương gọi sắc mặt bò bừng hết sức ngượng ngùng bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần nói ngươi chờ chút mà cùng ở bên cạnh ta đi đúng cố tiên h tuyết liền vội vàng gật đầu một bên tiêu giật kinh ngạc trợn mắt h ố t mồm xảy ra chuyện lớn hắn không nghe lầm vừa rồi cố tiên h tuyết kêu diệu thiện tiên tử một tiếng sư nương đây có phải hay không là mang ý nghĩa trần lâm sư thúc cùng diệu thiện sư thúc kết thành đạo lữ không hổ là trần lâm sư thúc lợi hại liền diệu thiện sư thúc đều có thể bắt lại không được nhất định phải nói cho sư phụ đi đã từng có người nói qua bất kỳ người nào đều có một phần bắt quái tâm quả nhiên đi vào đại điện tô huyên nhìn chung quanh nghi ngờ nói thiên tuyết tại sao là ngươi tới trần sư đệ vì sao không cố thiên tuyết tiếp tục nắm trước đó bàn giao nói một lần tô huyên gật đầu nói đã ngươi đại biểu trần sư đệ vậy liền ngồi xuống đi dùng trần sư đệ thiên tư thông minh chỉ sợ không cần mấy năm ta ngọc hư tiên môn lưu không được hắn thái huyền vực cuối cùng lại hơi xa một chút so mặt khác cư vực nhất là trung vực t r a n lệch quá xa tô huyên trong lòng hơi động nói không chừng không được bao lâu chúng ta ngọc hư tiên môn lại muốn nhiều một vị vương giả cảnh cường giả nói đến trần sư đệ tu luyện đến nay cũng mới mười một năm đi t i ế n lặng tất cả mọi người trầm mặc tu luyện mười một năm thật chính là người so với người làm người ta tức chết tiết tấu a tô huyên hít sâu một hơi tiếp tục nói t ố t phía dưới nói chính sự quan trọng đại gia còn nhớ đến trước đây không lâu yêu đế mộ xuất thế dương vô địch liền vội vàng hỏi trưởng môn sư minh vì sao nói lên yêu đế mộ chẳng lẽ lại là yêu đế mộ xuất thế không thành tô u y ê n lắc đầu nói yêu đế mộ chưa từng xuất thế qua dương vô địch xứng sở kinh ngạc nói trưởng môn sư minh ý của ngươi là yêu đế mộ xuất hiện cũng vẹn vẹn xuất hiện thế nhưng cũng không có bị người mở ra tô huyên lật đầu nói không sai yêu đế mộ xuất hiện cũng không phải là bị mở ra lần này yêu đế mộ xuất hiện phong ấn thập vạn đại sơn bình chướng xuất hiện vết nứt yêu ma hoàng triều tiến vào các đại cương vực điều kiện giảm xuống vừa mới nhận được tin tức yêu ma hoàng triều đang ở tập kết rất có thể t r i n h phạt ta thái huyền vực cái gì yêu ma hoàng triều thật chẳng lẽ muốn tìm lên đại chiến không thành tô huyên lời lập tức làm cho tất cả mọi người đều hoảng rồi tô huyên nói ra vết nước không ngừng tuân ra đại lượng yêu ma lực lượng ta đi xem qua xuyên thấu qua vết nước có thể thấy rõ ràng đại lượng yêu ma tụ tập mà lại vết nước còn có không ngừng mở rộng xu thế c h ư vị một khi yêu ma hoàng triều điều động yêu ma xuyên qua vết nước đi vào ta thái huyền vực ta thái huyền vực sẽ đối mặt với một trận t a i họa thật lớn lần trước chỉ bất quá chạy tới một tôn yêu x o á i vài đầu thái cổ yêu thú thôi lần này chỉ sợ sẽ chỉ có càng nhiều yêu ma tiến vào thái h u y ề n vực đến lúc đó toàn bộ thái h u y ề n vực sẽ sinh linh đồ t h á n dân chúng lầm than thương vong vô số nhiều ít người bởi vậy trở thành yêu ma thức ăn trôi giạt khắp nơi vô cùng thê thảm ạ thái h u y ề n vực cũng sẽ trở thành nhân gian luyện n g ụ chúng ta tu luyện người chấn áp và cổ thành tiên thành thần nhưng cũng không phải tuyệt tỉnh tuyệt n g h ĩ a người cho tới nay chúng ta ngọc hư tiên môn đều c h u y ể n thừa lấy một câu thế lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn nhân tộc gặp nạn chúng ta nghĩa bất dung tử tô huyên một lời nói nhường cố tiên tuyết Yêu ma chương ư ờ n g ã n cùng nguy hại, nàng mình Những qua hại, trải là tự một trăm bảy mươi ba ứng đối biện pháp dương vô địch nói ra trưởng môn sư m i n h ngươi hạ mệnh lệnh đi chúng ta tùy thời chuẩn bị xuống núi chạm yêu trừ ma tô huyên lắc đầu nói không lần này chúng ta không hạ sơn không hạ sơn mọi người nhất thời bối rối tô u y ê n vung tay lên thư không n ư ớ ra một cái như là vải vẽ một dạng tình cảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người vải vẽ bên trong chân nhăn trên bầu trời xuất hiện một cái khe nước to lớn vết nước bên kia đen kịt quỷ dị thỉnh thoảng tản ra quỷ dị mà làm người ta sợ hãi yêu ma khí tước từng có vết nước còn loáng thoáng có khả năng thấy bóng người t ó n loạn đây không phải ta ngọc hư sơn mạch sao đột nhiên có người nói tô huyên gật đầu nói không sai nơi này chính là ta ngọc hư sơn mạch bên trong cái này sao có thể ta ngọc hư sơn mạch vừa vặn kết nối thập vạn đại sơn nói cách khác chỗ này vết nước ở vào ta ngọc hư sơn mạch trước đó mọi người không khỏi sắc mặt đại biến có thể là vết nước không phải tại thập vạn đại sơn bên ngoài trần yêu quan phụ cận sao tô huyên nói ra lần này bình t r ư ớ n g xuất hiện lỗ hổng ai nói chỉ có một cái hết thảy hai nơi vừa lúc trong đó một chỗ ngay tại ta ngọc hư sân mạch các người nói đây có phải hay không là thiên đạo đều tại cho là ta ngọc hư tiên môn hẳn là trở thành ngăn cản yêu ma hoàng t r i ề u tuyến đầu một khi yêu ma theo vết nước tiến vào ta thái huyền vực ta ngọc hư tiên môn đứng núi triệu xảo cho nên lần này chúng ta ngọc hư tiên môn không chỉ không thể xuống núi trảm yêu trừ ma còn muốn triệu tập hết thảy môn đồ tử thủ ngọc hư sân mạch tuyệt không cho phép yêu ma đánh vào ta ngọc hư tiên môn n cho nên ta triệu tập đại gia đến đây các đại sơn môn mở ra phòng hộ đại trận đem y ê u m a hoàng triều ngăn ở ngọc hư sơn mạch tuyệt không cho phép bọn hắn thai họa thái huyền vực nửa phần mọi người cùng nhau đáp ứng cố tiên h tuyết cũng một mặt nghiêm túc thái ớt sơn phòng hộ đại trận tên là thái ớt âm dương đại trận cửu phẩm c h ấ n pháp thập nhị sơn môn hết thể đại chiến mở ra sau đó tăng thêm ngọc hư sơn một ư ơ i ba tòa cửu phẩm đại trận lập tức có thể dần dần m ộ ư ơ i ba ngọc thanh đại trận, trận bạo phủ mà yoma muốn thông qua ngọc hư sơn mạch tiến vào thái huyền vực liền nhất định phải qua ngọc hư tiên môn này một cửa. cũng may sư phụ nắm mở ra đại trận phảng phất nói cho ta biết bằng không liền phiền thoái cố thiên tuyết nợ nụ cười khổ không nghĩ tới chính mình vừa mới quản lý thái ớt sơn sự vụ liền gặp được chuyện lớn như vậy hiện tại sư phụ bế quan hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình yêu ma lo n thế vậy liên cứ tới tốt vừa v ậ n thử một chút kiếm của nàng có hay không sắp bén một thân tu vi tăng lên nhanh nhất phương thức một cái là mỗi ngày trần lâm chỉ bảo cái thứ hai liền là thực chiến lịch luyện sư phụ bế quan hiện tại biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là thực chiến lịch luyện trường môn chẳng mấy chốc sẽ đến thu đồ đệ đại điện có hay không như cũ đúng hạn cử hành lúc này la bá đã hỏi thu đồ đệ đại điện là ngọc hư t i ê n môn hàng năm một lần thỉnh hội tuyên bạt đệ tử ưu tú tiến vào tiên môn đây cũng là để bảo đảm tiên môn huyết mạch truyền thừa nhân tài ưu tú xuất hiện thậm chí trình độ nào đó s o u năm năm một lần đại hội luận võ càng khiến người ta quan tâm một năm trước đại hội luận võ cố thiên t u y ế t lực lượng mới xuất hiện tiện sát nhiều ít người mắt thấy thu đồ đệ đại điện tổ chức chẳng lẽ kéo dài thời hạn nay một kéo dài thời hạn nhưng không biết muốn kéo dài thời hạn bao lâu tô u y ê n yên lặng một lát nói ra thu đồ đệ đại điện đúng hạn cử hành không phải liền là yêu mà sao chẳng lẽ ta ngọc hư t u ê n môn còn sợ bọn h không sai trưởng môn nói có lý ta cũng đồng ý đúng hạn cử hành không quan trọng yếu ma ha có thể dọa ta các loại một đám thủ tọa dồn dập đồng ý sau đó tô huyên lợi dụng trưởng môn thân phận ban bố mấy đầu mệnh lệnh liền tuyên bố hội nghị kết thúc trở lại thái ất sơn cố thiên tuyết trước tiên liền đem thẩm linh lung t ạ thanh sơn cùng thẩm quyên tìm đến võ chiếu cũng tự nhiên cùng đi qua sư tỷ hợp thú vị sao thẩm linh lung hỏi đây chính là sư phụ mới có tư cách mở các đại thủ tọa hội nghị nhất định chơi rất vui hết sức vi phong cố thiên tuyết tức giận nói có muốn không lần sau đang hợp người đi ta mới không đi thẩm linh l u n g liền vội vàng lắc đầu nói tất cả đều là các vị sư bá sư thúc chỉ một mình ta văn bối nhiều không được tự nhiên cố thiên tuyết nói ra ngươi cũng biết ta hoàn toàn chính xác hội nghị này mở nàng là đứng ngồi không yên mai mới chờ đến lúc đến hợp nghị kết thúc thật nhanh về tới thái ất sơn cái kia phần câu thúc cùng khó chịu lúc này mới tan biến thẩm linh l u n g hỏi sư tỷ có phải hay không có cái đại sự gì muốn tuyên bố đem chúng ta đều gọi tới cố thiên tuyết lập tức đem ngọc hư sơn mạch xuất hiện vết n ư ớ tin tức nói ra mấy người đều sắp mặt đại biến yêu ma cường hãn bọn họ đều là biết đến sư tỷ ý của ngươi là yêu ma hàng thế thứ nhất đối mặt chính là chúng ta ngọc hư thiên môn nói cách khác bọn hắn muốn muốn tiến vào thái huyền vực liền cần phải đi qua chúng ta ngọc hư thiên môn há không phải chúng ta muốn cùng yêu ma nhất định có một trận chiến thẩm linh lung nghiêm túc nói lần trước thật đúng là không có nắm những cái kia yêu ma giết đủ lần này lại tới còn tới chúng ta ngọc hư sơn môn vừa vặn để bọn hắn biết cô nại n ạ i sự lợi hại của ta muốn giết yêu ma còn có ta còn có ta võ c h i ê u vung hai tay nói ra cố thiên tuyết cao mày nói tiểu sư muội ngươi có thể đừng làm loạn đây cũng không phải là thái huyền t h n h hội tất cả mọi người tu vi đều tại cùng một điểm xuất phát ngươi còn quá nhỏ chờ lúc nào lớn lên tại dẫn ngươi đi g i ế t yêu ma không ta liền muốn g i ế t yêu ma ta muốn g i ế t rất nhiều rất nhiều yêu ma tiểu võ chiếu mới mặc kệ cố thiên tuyết mặt tối sầm hư lạnh nói không được cắn rỡ này g ầ m lên giận dữ không có chút nào nhường tiểu võ chiếu sợ hãi ngược lại kìm nén miệng một bộ tức giận bộ dạng trong lòng không ngừng bồi hồi không cho ta g i ế t yêu ma chính ta đi g i ế t ngươi có thể không còn được cố thiên tuyết tiếp lấy liền bắt đầu phân phó thẩm quyền cùng tạ thanh sơn bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là thủ hộ sơn môn đại chiến mở ra sơn môn đại trận cũng cần có người thủ hộ đến mức nàng cùng thẩm linh lùng tự nhiên đi rét yêu ma tạ thanh sơn cùng thẩm quyên bảo đảm nói đại sư tỷ yên tâm chúng ta nhất định thật tốt thủ hộ sơn môn tuyệt không cho phép yêu ma bước vào ta thái ớt sơn nửa bước đi đi mở ra thủ sơn đại trận cố thiên tuyết nói ra thái ớt âm dương đại trận mặc dù là cựu phẩm đại trận nhưng lại là đời thứ nhất thái ớt sơn thủ toa sở kiến cách nay mấy ngàn năm lâu đúng ngươi không nghe lầm ngọc hư tiên môn tồn tại vài v và ạ n năm mà thập nhị sơn môn nhưng thật ra là năm đó ngọc thanh thánh địa hệ thống ngọc hư tiên môn muốn tái hiện ngọc thanh thánh địa rực rỡ bước thứ nhất liền là phân ra thập nhị sơn môn cách nay mới thôi mới thái ớt âm dương đại trận ở vào thái ớt sơn đỉnh cao nhất một tòa trọn vẹn cao mười mét bia đá sừng sững tại đỉnh núi thượng thư thái ớt nhị chữ mà thái ớt nhị chữ phía dưới có một cái to lớn thái cực đồ án đại trận đầu mối then chốt liền ở chỗ này mà mở ra đại trận then chốt lại là âm dương s o n g kiếm cái này cũng vì cái gì âm dương s o n g kiếm là các triều đại thái ớt sơn thủ tọa tiêu phối cố thiên t u y ế t lấy ra âm dương s o n g kiếm hướng phía thái cực đồ án bên trong hai điểm đấm xuống dưới c h ư một trăm bảy mươi b ố không nhạt dạo vê anh theo hai kiếm đâm vào một đường to lớn hỏa lồng ánh sáng màu đỏ theo trong tấm bia đá lan hướng phía toàn bộ thái ớt sơn bao phủ đi qua một đầu hỏa long theo vòng bảo hộ bên trong chui r a dương n anh muốn vớt khàn giọng niết miệng phản phất tại phát tiết lấy chính mình tịch mịch cùng cô độc mở dạng này trận tên là thái ớt â m dương đại trận kỳ thật lại là theo thái ớt sơn vô thượng t u y ệ t học c ự u long thần h ỏ a cháo diễn hóa tới đáng tiếc là này môn vô thượng t u y ệ t học tàn khuyết không đầy đủ chỉ để lại một long lực mà lại tu luyện hạ khác tu luyện được một long thủ hộ cũng trăm ngàn chỗ hở hỏa long thủ hộ thủ hộ đại trận xong rồi thần quên ngươi tinh thông trận phát biết ta nghe nói chúng ta thái ớt sơn thủ sơn đại trận là căn cứ một môn th thẩm linh l u n g hỏi giống như môn thần thông này gọi cựu long thần hòa cháo đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ thật là đáng tiếc nếu như là hoàn chỉnh thần thông nhất định rất lợi hại cũng không biết sư phụ có thể hay không môn t u y ệ t học này ta luôn cảm thấy sư phụ rất lợi hại cái gì đều hiểu cố thiên t u y ế t cũng hết sức đồng ý điểm này nói ra t ố t đại trận mở ra hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là thật tốt tu luyện đến mức yêu ma lúc nào thông qua vết nước đi vào ta thái huyền vực cũng chỉ có chờ đợi chính là không phải có một câu nói làm cho tốt trời sập xuống có người cao chịu lấy sợ cái gì tạ thanh sơn gật đầu nói có thủ tọa đại nhân tại sợ cái gì tại trong lòng bọn họ bên trong trần lâm lúc này cái kia chính là vô địch thiên hạ tồn tại thời gian trôi qua ngọc hư tiên môn đệ tử cũng đều dồn dập trở về sân môn mỗi cái thần kinh người đều căng thẳng bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là nỗ lực tu luyện yêu ma loạn thế đã không phải lần đầu tiên đã hơn một lần xem như thêm nhiệt nhất là thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu đế mộ xuất thế bọn hắn rất nhiều người đều đi qua thập vạn đại sơn biết yêu ma tàn nhẫn những nơi đi qua không có một mặt cỏ thi hại khắc đồng quả thực là nhân gian luyện ngục yêu ma lần này theo ngọc hư sơn mạnh xuất hiện một cái không tốt cái kia chính là chết không có chỗ trôn thoáng qua liền là một tháng trôi qua trần lâm vẫn không có xuất quan một ngày này một chỗ là nằm ở thập vạn đại sơn trần yêu quan bên ngoài một chỗ là nằm ở ngọc hư sơn mạch ra nguyên bản một vết nước đột nhiên toát ra một đoàn màu đen yêu ma lực lượng đến đại đ ị a chấn động yêu ma lực lượng lan tràn có cây khô héo núi đá bị nhuộn thành màu đen những nơi đi qua để cho người ta hô hấp đều khó khăn cũng may ngọc hư sơn mạch r í t h ai lui tới nhưng lại cũng sinh sống vô số chim luông cá trùng tại yêu ma lực lượng xuất hiện trong nháy mắt do đến rồn rập chạy trốn bầu trời â vân giang đầy sấm xét váoội phản phất ngày tận thế tới k h í tức nột ngạt không ngừng lan tràn ra dị tượng như thế lập tức bị ngọc hư tiên môn mọi người phát hiện cùng ngọc hư tiên môn so sánh trấn yêu quan bên ngoài liền không có may mắn như thế yêu ma lực lượng như cùng một đầu khát máu cự thú hướng phía trấn yêu quan thôn vệ mà đi lần trước trấn yêu quan thụ trọng thương trước đây không lâu bị một lần nữa chữa trị điều động đại quân trấn thủ mà lại trấn thủ tướng quân cũng đổi một người đương nhiên đó là tham lang hầu thẩm ngọc khê một người một thương như là đóng đô giang sơn nhìn chòng chọc vào không ngừng lan tràn mà đến yêu ma lực lượng sau l ư n g tham lang đại quân như là sắt thép đổ vào một dạng một bước cũng không nhường một tháng trước yêu ma sắp loạn thế thẩm mộng khê chủ động chờ lệnh c h ấ n thủ c h â n yêu quan lúc này c h ầ n yêu quan chính là yêu ma loạn thế đem phải đối mặt thứ một cửa ải vô số bình thường côn trùng có cánh tàu thú bị xua đổ u i hoàng hốt chạy vừa đại địa biến thành một mảnh tử đ i ệ m thẩm mộng khê trên thân chiến y dâng cao một đầu cự lang xuất hiện lên đỉnh đầu tham lang chiến quyết vận chuyển đạo cực hạ sau lưng tham lang đại quân đều nhịp không ngừng hiện ra tham lang k h í tước không ngừng cùng thẩm mộng khê dung hợp quý nhất nay một vạn tham lang đại quân là thẩm n g khê tốn hao một năm lúc thành cường đại nhất quân bị hắn ban cho ba tầng chức tham lang chiến quyết, thân hóa tham lang đánh một năm qua này bằng vào này một nhánh đại quân c h ấ n áp còn lại hai đại hoàng triều cắt đất bồi thường nơm nớp lo sợ quét ngang thảo nguyên nếu không phải yêu ma đột nhiên xuất hiện t h ầ m mộng khê có khả năng đã dẹp liên toàn bộ thảo nguyên ta đại đường các tướng sĩ yêu ma lo ạ n thế chính là ta chờ liều đánh một trận từ chiến thời điểm đến suy nghĩ một chút sau lưng người thân một khi chúng ta lui lại tử vong bọn hắn đem lại biến thành những yêu ma này thức ăn quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh người thắng trận còn có thể đối xử tử tế phụ nữ trẻ em phổ thông mách tính thế nhưng yêu ma cũng chỉ có sắt lục chúng ta nhân tộc trong mắt bọn hắn liền là thức ăn trong mắt bọn hắn không có đầu hàng không có phụ nữ trẻ em tướng quân bách chiến chết t r ắ n g sĩ mười năm v ề r a ngựa bọc t h ầ y chết trận xa trường chính là chúng ta số mệnh của quân nhân hôm nay là chúng ta vì đại đường vì thân nhân của mình tận trung thời điểm đến từ thủ quan hải từ chiến không lùi toàn bộ c h ấ n yêu quan các tướng sĩ đều sôi t r à o không ngừng hô to lên từ chiến không lùi từ chiến không lùi không lô s á c ý trên dưới một lòng quyết tâm không quyết tử trông coi c h ấ n yêu quan sau lưng đại đường con dân vô số người thấy cảnh này đều vị trí r u n động đến tốt một cái tham lam chiến thần người ta còn như vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ các người nói yêu ma là o thế lần này vì cái gì không thấy những tiên môn đó cổ tộc nam đại giáo phái người xuất hiện hàng yêu trừ ma vô số người lo lắng dồn dập bắt đầu nghị luận yêu ma uy hiếp như là kẹt tại hết hầu một c ụ c xương tùy thời có thể dùng y ế u nhân mệnh hy vọng tiên môn cổ tộc hai lần trước các người chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao chân chính một lòng chạm yêu trừ ma liền ngọc hư tiên môn mà thôi xuống núi người nói ít cũng có vài trăm người nhìn một chút những tiên môn khác cổ tộc cộng lại có một trăm người không có nếu ngọc hư tiên môn chân tâm chạm yêu chứ ma vì cái gì lần này bọn hắn cũng không có xuất hiện các người đây cũng không biết đi lần này yêu ma s ầ m lấn xuất hiện vết nứt cũng không phải một cái mà là hai cái một cái khác ngay tại ngọc hư tiên môn trước sân môn những yêu ma này quả nhiên là muốn chết lại muốn dám tiến công ngọc hư tiên môn người nào không biết ngọc hư tiên môn có thể là có một tôn tuyệt thế kiếm tiên áo trắng kiếm thần trần lâm thượng tiên không quan trọng yêu ma chỉ cần nhất kiếm tất cả đều phải chết trước đó ta chỉ thấy qua trần lâm thượng tiên ra tay những cái kia yêu ma hơn mấy trăm đầu trực tiếp bị tại chỗ chém giết trần lâm thanh danh lúc này van g cắt toàn bộ thái huyền vực không nói gần nhất vạn tượng lâu ban bố tạo hóa bảng danh sách đứng hàng đệ nhất không nói thấy nhân ra hiện tại cũng không dám báo thù đây là sợ hãi tình nguyện mang tiếng xấu khó trách gần nhất ngọc hư tiên môn g là không trông cậy được vào bất quá nghe nói ngọc hư tiên môn lần này thu đồ đệ đại, đại hội y nguyên tổ chức liền là xem lần này có bao nhiêu người có thể có cơ hội tiến vào ngọc hư tiên môn c h ư n g một trăm bảy mươi năm diên phần m i nhờ lựa chọn yêu ma loạt thế mặc dù thẩm mộng khê biểu hiện ra không giống bình thường sức chiến đấu thế nhưng ai cũng không cho rằng hắn có thể ngăn cản yêu ma bao lâu c h ấ n yêu quan không sớm thì mượn sẽ bị công phá một ngày hiện tại an toàn nhất ngược lại là ngọc hư t i ê n môn ngọc hư t i ê n môn vốn cho rằng lần này mối nguy thu đồ đệ đại, đại hội sẽ dị thường quận cụ v nhưng lại không biết tin tức sau khi truyền ra lần này mong muốn bái n h ậ p ngọc hư t i ê n môn người so thường ngày nhiều trọn vẹn gấp mười lần có thừa lúc này tại trong lòng tất cả mọi người ngọc hư t i ê n môn đã trở thành toàn bộ thái huyền vực cường đại nhất t u ê n môn nhìn một chút huyền thanh Tiên môn, La Phủ Tiên môn, chỗ nào so đến được ngọc hư t u ê n môn hai đại cổ tộc chỉ biết chính mình năm đại giáo phái có lòng không đủ lực b á i nhập ngọc hư t i ê n môn mới là nhất tranh thủ lựa chọn kinh châu thành nghiêm ngặt nói đến trấn yêu quan cũng tại kinh châu thành trong vòng phạm vi q u ả n hạn yêu ma một khi công phá trấn yêu quan liền sẽ trở nên vùng đất bằng thẳng tiếp theo làm tự thành chính là kinh châu thành tạ phủ lần này yêu ma xâm lấn bọn hắn là đứng m ũ i chịu xào người nào để bọn hắn kinh châu là yêu ma xâm lấn c h ạ m thứ hai lần trước may mắn mà có trần lâm xuất hiện đại sát tư phương lần này ngọc hư t u ê n môn ứng không xuệ mối nguy cũng trong nháy mắt nồng gắn vào toàn bộ tạ phủ tạ đình thân là tạ thanh sơn cha cha bằng con quý không chỉ bị đại đường hoàng triều phong làm sở quốc công nhảy lên thành vì quốc công đứng đầu còn được đến đại lượng ban thưởng đồng thời đem chọn cái kinh châu q u â n chính quyền hành đều an ý giao cho tạ gia liêu thừa phong trước đó liền là cố ý phái tới ngăn chặn tạ gia hiện tại đối tạ gia cường thế mở một con mắt nhắm một con mắt trong phủ đệ tạ gia cao tầng tất cả đều đến một mặt nghiêm túc tạ đình nói ra con ta truyền đến tin đại gia cũng đều xuyên việt rồi con ta kiến nghị tạ gia chúng ta có khả năng tuyển bạt một chút có tiềm lực chủ nhân tạm thời đạo thái ất sơn chánh họa các ngươi thấy thế nào yêu ma xâm lấn Đến tạ thanh tử t ồ n v o n g t r ư ớ c mắt. p h m là t ạ ra có c h ú t quan hệ các thế lực lớn, dồn hệ thế các lực dập được a lên lệ vọng hậu hy thể có m ư n ơ h ộ i này t i ế n ngọc vào hư t i r n m linh cái Ơt danh lệch một trăm linh d a ạ cái h c danh l ạ c h cho dù là kinh châu thành bị phá ít nhất có thể vì tạ ra bảo vệ huyết mạch hương hòa truyền thừa tạ đỉnh sở dĩ như vậy hỏi thăm còn có một cái ý tứ đến cùng ngừng ai đi thái ất sơn tránh hòa người nào lưu lại này cũng là mới mấu chốt nhất tạ đ ì n h tiếp tục nói trấn yêu quan trấn thủ thập vạn đại sơn bên ngoài bình thường yêu thú vẫn được lần này đối mặt có thể là đến từ thập vạn đại sơn chỗ sâu yêu ma hoàng triều cao đẳng yêu ma bọn hắn có khả năng biến ảo hình người thậm chí biến hóa thành hình người không ra tay cùng nhân loại không có gì khác biệt từng cái hung tàn vô cùng những nơi đi qua như là nhân gian luyện ngục một khi trấn yêu q u a n phá toàn bộ kinh châu sẽ bại lộ tại yêu ma săn thức ăn phạm vi bên trong người tiếp theo bọn hắn cũng đem mặt đối với chúng ta kinh châu thành kinh châu thành t h ủ không được một cái tạ gia trưởng lao nói ra gia chủ nắm những tia tuổi trẻ có tiềm lực chủ nhân đưa đến thái ớt sân chúng ta này chút lão cốt đầu lưu lại thành tại người tại thành vong người v o n g vì ta đại đường hoàng triều vì ta nhân tộc không thèm đếm xỉa không sai ta đồng ý nhị trưởng lão chúng ta lưu lại chúng ta không chỉ lưu lại chúng ta còn muốn chủ động xuất kích trợ giúp chấn yêu quan ta đồng ý ta cũng đồng ý tạ ra cao tầng lúc này tán lộ ra trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng quyết tâm không ai sợ chết cũng không ai lùi bước tất cả đều thấy chết không sờn ngăn cản yêu ma ta đình hít sâu một hơi nói ra tốt ta tạ ra tử tôn nên có thấy chết không sờn quyết tâm bất quá tại đây bên trong ta muốn hướng ở đây chư vị muốn hai mươi cái danh lạch ta định đem này hai mươi cái danh n lạch nhường cho kinh châu các nhà giàu có phàm là nguyện n g ý đi theo tạ g i a chúng ta trợ giúp c h ấ n yêu con người có thể thu hoạch một đến hai cái tiến vào thái ớt sơn danh n lạch không biết chư vị ý như thế nào nhường ra hai mươi cái danh n lạch mọi người một hồi xôn xao này dù sao cũng là có hại bọn hắn tạ ra lợi ích bất quá rất nhanh đại gia đạt được nhất trí kết luận gia chủ chẳng phải hai mươi cái danh n lạch chúng ta đồng ý tất cả mọi người là vì kinh châu thành bên trong mấy trăm vạn con dân được ta định lập tức đánh nhịp nói liền quyết định như vậy người tới lập tức thông chi các nhà giàu có gia chủ liền nói ta tạ đ ỉ n h có chuyện quan trọng thương lượng ngọc hư t i ê n môn ngọc hư sơn mạch mở ra đã có cá biệt yêu ma đi ra thực lực không cao phần lớn là cao đẳng yêu ma trường sinh tam cảnh yêu ma còn một cái đều chưa từng xuất hiện hết sức rõ ràng những yêu ma này đều là do đường có can đảm theo bọn hắn ngọc hư tiên môn khe hở bước vào thái huyền vực muốn chết tô huyên ngồi ngay ngắn ở tam thanh điện bên trong trước mắt chính là một cái to lớn tấm gương vung tay lên trong gương liền xuất hiện vết nứt tình hình trước mắt g i ữ ngô địch hoàng long hai người trấn thủ khe hở một cái hóa thần thủ tọa một cái tạo hóa thủ tọa đằng sau đi theo mười mấy cái trận địa sẵn sàng đón quân địch đệ tử trước người bọn họ đến chừng đủ mười mấy bộ thể yêu ma thi thể mà không biểu tình tô h huyên nói ra thăm dò sao thật coi ta ngọc hư tiên môn dễ chê ơ cũng không biết lần này trần lâm sư đệ có thể hay không thành t i ể u vương g i ả cảnh nếu như có thể trở thành vương g i ả cảnh yêu ma hoàng triều thật đúng là không sợ hãi tiếp theo tô h huyên lại là vung tay lên trong gương tình huống lại là nhất biến môn này kính tượng thuật là một môn thần cấp bí pháp vạn r ằ n xa có thể tùy ý xem xét các triều đại ngọc hư tiên môn trưởng môn tu luyện sau một khắc hình ảnh đi vào ngọc hư tiên môn dưới chân nơi này có một chỗ tiểu chấn cũng là ngọc hư tiên môn đối ngoại trạm trung chuyển bởi vì ngọc hư tiên môn tồn tại chỗ này tiểu chấn phá lệ phồn hoa có thể so với một tòa đại thành thế nhưng ngọc hư tiên môn hạng gì tồn tại tất cả mọi người biết ngọc hư tiên môn đang ở trước mắt ngọc hư sơn bên trên nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy ngược lại vì ngọc hư tiên môn thần kỳ lưu t r u y ề n ra vô số phiên bản mà lúc này tiểu chấn tô u y ê n bỗng nhiên phát hiện nhân số thế mà nhiều trọn vẹn hết mấy vạn người nhiều mà lại đa số cũng là vì lần này thu đồ đệ đại hội tới vốn cho rằng sẽ quặn cũ vẽ ngược lại trận pháp trong không gian ngoại giới dị tượng vẫn là dung chuyển trận pháp không gian bản thân vị cùng liên lạc với bên ngoài trần lâm liền đang bố trí trận pháp thời điểm giữ lưu lại báo động công năng dị tượng xuất hiện máu nhuộm đại địa yêu ma lực lượng bắn ra liền đại nhường xem xem, trần lâm thần t ư ợ c quét ngang sau một khắc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sắc ý xôi trào từng chữ nói ra nói yêu ma xâm lấn vẫn là tại ngọc hư sân mạch chương một trăm bảy mươi sáu vương giả cảnh vốn định hào hào ở tại lắng động một phiên ngươi lại so ta đột phá yêu ma hoàng triều các ngươi triệt để để cho ta tức giận trần lâm lên cơn giận dữ phen này bế quan với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ từ khi trở thành thái ớt sơn thủ tọa trần lâm đến nay trôi qua nhất thoải mái an bình nhất một lần nhìn thẳng nội tâm trực diện tương lai trải vớt ư quá khứ nhận rõ bản thân ngược lại khiến cho hắn tìm tới chính mình con đường tương lai cựu truyền huyền công lấy lực chứng đạo hắn lúc này đã sớm đi đến cựu truyền huyền công tầng thứ ba đ ỉ n h phong chỉ kém tới cửa mở cước liên có thể vào tầng thứ tư cảnh giới cũng sẽ tùy theo bước vào thành tiên tam cảnh, cảnh giới thứ nhất vương giả cảnh pháp lực đủ rồi cường độ thân thể đủ rồi linh hồn cũng đủ rồi nguyên thần cường độ đồng dạng đủ cảnh giới lúc này trong mắt hắn tựa như là một lớp giấy một dạng đâm một cái là rách hắn không có xuyên phá chính là vì hào hào ở tại này thoải mái trận pháp trong không gian tranh tránh quá ấ dày một khi đột phá thiên địa đều biến dị tượng liên tiếp phát sinh tinh thiên động địa chỉ có thể xuất quan hiện tại yêu ma xâm lấn chỉ có thể lựa chọn đột phá vương giả cảnh vậy liền phá cho ta lực lượng chi đạo cho ta chạm hư không chấn động thiên đạo dung chuyển phảng phất t ậ t thế toàn bộ thiên địa đều điên cuồng chập trờn một cái to lớn hư không hỗn độn dần dần đem tất cả mọi người cho che đậy g i ấ u đi theo trần lâm một thân chẳng chữ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt theo trong cơ thể sinh ra chứ thiên phản công thân thể của hắn cũng đi theo phát ra lốp bốp thanh n m đến lực lượng tại tăng lên pháp lực tại tăng cường linh hồn đạt được tăng phúc nguyên thần trở nên càng cường hắn hơn thu vi cảnh giới cũng bắt đầu tùng động chỉ kém tới cửa một cước một cước này đi qua cái kia chính là một cái là trời một cái là đất vương giả cảnh trạm đạo mới có thể phong vương nay một búa cựu h í n truyền huyền công huyền công cựu truyền mỗi một chuyển đối ứng nhất đại cảnh giới tầng thứ nhất đối ứng trúc cơ ba tầng thu hoạch được đệ nhất môn vô thượng thần thông sáng kim cương bất diệt chi thể tầng thứ hai đối ứng thần thông ba tầng thu hoạch được đệ nhị môn thần thông lực lớn vô cùng tầng thứ ba đối ứng trường sinh ba tầng đối ứng thứ ba môn thần thông phát thiên tự địa tầng thứ tư đối ứng thành tiên ba tầng đạt được đệ tứ môn vô thượng thần thông ba đầu sau tay cựu truyền huyền công chư thiên b ạ n giới có thể đủ xếp vào mười vị trí đầu công pháp lấy lực chứng đạo vô thượng t u y ệ t học ngọc hư tiên môn cũng có ba tầng truyền thừa theo lý thuyết cũng không phải là không có nhân tu luyện thế nhưng quá tốn thời gian mỗi đột phá một cảnh giới cần có pháp lực đều là cảnh giới tiếp theo cần có pháp lực gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần có lợi có hại có thai hại tự nhiên cũng có chỗ tốt cái kia chính là cùng giai vô địch đối bên cạnh người mà nói hoàn toàn chính xác muốn muốn tu luyện cựu truyền huyền công chỉ sợ tuổi thọ đến cũng không thể tu đạo đầy đủ pháp lực thọ hết chết giả thế nhưng đối trần lâm nhưng căn bản không tồn tại cái này thai hại tuổi thọ không đủ thế nhưng hắn có vạn lần bạo kích trả về hệ thống vương giả cảnh vương đạo bá nghiệp không chỉ cần muốn chém đ ứ t xiềng xích còn cần sông p h á bá đạo thành t ự u vương đạo vương giả vương theo trần lâm chặt đ ứ t xiềng xích tu vi cảnh giới của hắn trong nháy mắt đạt được b ộ t phá vương giả cảnh một vện kim quan g sông lên trời không cự nhân dần dần bị lớn trong tay cự phủ cũng đã biến mất thay vào đó là đỉnh thiên lập địa vô tận uy nghiêm ánh mắt c h i ế u tới rung động lòng người toàn bộ ngọc hư tiên môn đều trong nháy mắt cảm nhận được ngầm đầu nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi cự nhân đại biểu thiên địa dị tượng cự nhân khai thiên đây là trần lâm sư đệ đột phá đến vương giả cảnh thiên địa dị tượng tất cả mọi người rung động đến hâm mộ ghen tét thế nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ vừa bước vào vương giả liền coi như là chân chính bước vào thiên nguyên đại lục cao tầng hơn nữa còn là ở thời điểm này chính vào yêu ma xâm lấn thời khắc mấu chốt một tôn vương giả sinh ra đối với chống cự yêu ma xâm lấn đem sẽ đưa đến càng thêm tác dụng cực kỳ trọng yếu tốt tốt quá tốt rồi trần sư đệ không hổ là thiên sinh tiên thể a thật bất khả tư nghị không nên quên trần sư đệ tu luyện đến nay mới tu luyện thời gian mười một năm mười một năm phong vương chúng ta tu luyện bao nhiêu năm chẳng phải là tu luyện đến cầu thân lên cười khổ chỉ có cười khổ có thể nói rõ tất cả những thứ này thái ất sơn từ lúc nào không giống nhau theo thái huyền sư thúc bắt đầu thái huyền sư thúc mặc dù không bằng phong vương nhưng lại trấn áp tạo hóa cảnh giới hơn hai trăm năm trần lâm sư đệ càng biến thái mười một năm phong vương còn có đệ tử của hắn tiểu võ chiếu ai nấy đều thấy được nàng không chỉ có riêng là đại diễn thần thể đơn giản như vậy bảy tuổi thái huyền thịnh hội người thắng trận tương lai lại là một tôn phong vương cơn giả thậm chí thành tựu đại đế tô huyền lúc này rất là cao hứng nhịn không được cười lên ha hạ trần lâm sư đệ ngươi đột phá có thể là cho chúng ta ngọc hư tiên môn rót vào một thể trấn định tề a tô huyên thật cao h ứ n g ổn cái gì đ ề u ổn huyền thanh tiên môn không biết các ngươi lúc nào tới t r i n h phạt ta ngọc hư tiên môn đến lúc đó liền trần lâm sư đệ một người đều đầy đủ đem bọn hắn toàn tiêu diệt kỳ thật đừng nhìn tô huyên tại lưỡng giới sơn bên trong không quan trọng tuyên bố huyền thanh tiên môn muốn chiến liền chiến kỳ thật chính là vì mạo s ư n g là trang hảo hán che giấu một số việc thực bọn hắn ngọc hư tiên môn phong vương lão tổ giả rồi phong vương ba ngàn tuổi lao tổ đã hơn hai ngàn tuổi khi tức tại bắt đầu suy bắt thật muốn sinh tử đại chiến căn bản không có khả năng toàn lực ra tay một khi quyền lợi ra tay khí tức suy bại càng nhanh lưu cho ngọc hư tiên môn thời gian không tệ tiếp tục người kế nhiệm bằng không một khi phong vương lão tổ ngã xuống không người kế tục ngọc hư tiên môn cũng không phải là suy bại đơn giản như vậy mà là bị diệt môn ba đại tiên môn hai đại cổ tộc nhìn như thống ngự toàn bộ thái huyền vực trên thực tế là tranh đấu gây gắt người chết ta sống một khi có cơ hội tuyệt không công tha diệt đi tính toán của đối phương nhất là ba đại tiên môn năm đó tam đại thánh địa làm sao bị diệt cựu hận to lớn đã sớm tới không chết không thôi mức độ hiện tại tốt hết thảy mối nguy đã qua bởi vì trần lâm sư đệ cường thế cùng bá đạo ngược lại nhường ngọc hư tiên môn độc tôn thái huyền lại không lâu nữa liền là thu đồ đệ đại hội xem ra có khả năng nhiều tuyển nhận một chút đệ tử ta ngọc hư tiên môn có khả năng không cần điệu thấp tô h huyên âm thầm làm ra quyết định trước kia chính sách là thông t h ả phát triển lần này đáng chết nói cho phát triển thời điểm đến yêu ma sâm l ấ n tức là mối nguy cũng là kỳ ngộ có thể hay không nắm chặt vậy liền xem lần này một khi nắm bắt tốt lấy được chỗ tốt vậy thì không phải là một chút điểm thiên đ i ệ dị tượng phong vương sinh ra mặc dù ngọc hư tiên môn có đại trận thủ hộ thế nhưng y nguyên khó mà che giấu này kinh thiên động địa dị tượng thiên địa chấn động nhật n g u y ệ t biến thiên nhất là ngọc hư sơn dưới tiểu chấn tất cả mọi người bị trước mắt cự nhân cho tròn váng chương một trăm bảy mươi bảy thiên đạo b i ể u tặng đó là cái gì cự nhân không đó là thiên địa dị tượng cái k i a là có người đột phá phong vương sinh ra thiên địa dị tượng ngọc hư tiên môn lúc này có người đột phá vương gia cảnh tin tức như là xoáy như gió bao phủ đến toàn bộ thái huyền vực hơn nữa còn là yêu ma xâm lấn thời điểm không thể nghi ngờ là cho thái huyền vực nhân tộc dốc vào một trăm chấn định tề tam đại h o à n thất trước tiên chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ mang đến ngọc hư tiên môn thật ra tạ ra chờ cùng ngọc hư tiên môn có thâm hậu quan hệ thế lực cũng r ồ n r ậ p trước tiên chuẩn bị bên trên hậu lễ vốn là muốn bái n h ậ p ngọc hư tiên môn người trong nháy mắt nhiều không chỉ gấp mười lần ban đầu đã hỗn loạn tiểu c h ấ n càng là chen lấn con kiến chui không l o ạ n thái ất sơn cố thiên tuyết các đệ tử nhìn xem sừng sững tại thái ất sơn tự nhân cảm thụ được từ sư phụ bế quan châu đang tản ra tới vô tận u y áp bọn hắn làm sao không biết đây là sư phụ đột phá vương giả cảnh không hổ là sư phụ của bọn、hắn. tiểu võ chiếu một mặt cố thiên tuyết lập tức không còn gì để nói quay người đối thẩm linh lung nói ra sư muội tiểu võ chiếu có thể phải thật tốt quả quản này đều một tháng mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhận thức chữ lúc nào có thể đọc hiệu tam tự kinh bách ra tình nga thẩm linh lung cầm lấy thức nói ra đại sư tỷ yên tâm tiểu sư muội giao cho ta nói xong không có hảo ý nhìn xem tiểu võ chiếu doa đến tiểu võ chiếu vẻ mặt t ạ m đạm các ngươi đều là người xấu ô ô ô. ai nha chúng ta võ chiếu nữ đế thế mà khóc thầm linh lung một chút mặt mũi cũng không cho lại dám muốn đánh doanh sư phụ muốn ăn đòn v a n h ngay tại ba tỷ m ộ i đùa dỡn bên trong trần lâm đột nhiên theo bế quan chỗ tại bay ra cự nhân tàn biến trần lâm đứng tại hư không vô tận lôi đình không ngừng hội tụ sấm xét văng r ộ i ô vân g i n g đầy thủy thiên diện địa khí tức không ngừng tuân ra phản phất muốn đem trọn cái thái ất sơn cho hủy diện đây là có chuyện gì lôi đình tại sao có thể có lôi đ ỉ n h đây chẳng lẽ là truyền thuyết cái này độ kiếp chỉ có đánh vỡ p h à n tục siêu thoát tự thân các triều đại đại đế tại đột phá cảnh giới thời điểm mới sẽ có được độ kiếp độ kiếp cũng không là mỗi người đều có tư cách đứng trước lôi kiếp khảo nghiệm vượt qua lôi kiếp thiên đạo thừa nhận đ ồ n g dạng lôi kiếp cũng là thiên đạo đối ngươi sàng chọn chỉ có chiếm được thiên đạo thừa nhận mới có tư cách thành tựu đại đế vị trí đại đế chi tư không đây là đại đế dấu hiệu trần sư đệ một khi vượt qua lôi kiếp tương lai tất thành đại đế tô huyên kích động run dày lên mặc dù hắn không chỉ một lần nói qua m ẫ mẫu đại đế chi tư nói qua trần lâm tương lai có thể thành đại đế thế nhưng vậy cũng là khiêm tốn ca ngợi c h i tử thiên nguyên thế giới theo có ghi chép đến nay trăm vạn năm lịch sử mới xuất hiện qua bao nhiêu tôn đại đế cho tới nay thiên đạo b ê n d ư ớ i lưu lại một phần bản g danh sách phạm l à đại đế đều lưu danh trên đó hết thể hai mươi tám vị đại đế có thể nghĩ đại đế c h i n a n khó như lên trời t h a n h cựu đại đế điện tịch ghi chép bước thứ nhất vương giả cuộc chiến thiên đạo khảo nghiệm tràn đầy thiên lôi tiếp ha ha ha ta ngọc hư tiên môn tự nhiên của thời thái ất sơn bên trong lôi đình t h ắ n hiện tiểu võ chiếu lập tức thu hồi trước đó tâm tư một mặt nghĩ mà sợ nắm thật chặt cố thiên tuyết tay nói ra đại sư tỷ thật là đáng sợ sư phụ sẽ có hay không có sự tình cố thiên tuyết t an ủi yên tâm đi không quan trọng lôi kiếp mà thôi sư phụ nhất định không có việc gì ngươi liền thấy sư phụ làm sao thu thập này chút lôi kiếp ừ m đại sư tỷ có phải hay không đột phá cảnh giới đều phải đối mặt lôi kiếp à? tiểu võ chiếu hỏi cố thiên tuyết nói ra đó cũng không phải là trừ phi là ngươi vô địch thiên hạ tựa như là chúng ta sư phụ dạng này mới gặp phải lôi kiếp lôi kiếp cũng không phải mỗi người đều có tư cách đối mặt há vậy thì tốt tiểu võ chiếu nói ra này lôi k i ế p thật là đáng sợ cố thiên tuyết nói ra nếu như ngươi không đối mặt lôi k i ế p tương lai liền không thể trở thành nữ đế ngươi là muốn đối mặt lôi k i ế p vẫn là không phải trở thành nữ đế a tiểu võ chiếu gấp ta muốn trở thành võ chiếu nữ đế không phải liền là lôi k i ế p sao sư phụ còn không sợ ta võ chiếu nữ đế cũng không sợ tốt có chi khí cố thiên tuyết tán t h ắ n nói lôi k i ế p sao cố thiên tuyết âm thầm thể tương lai nàng cũng muốn dẫn tới lôi kép hoàn thành thành cựu đại đế bước thứ nhất khảo nghiệm lúc này ngọc hư sơn hậu sơn vô tận lôi đình khi tức hủy diện nhường hậu sơn chỗ sâu một chỗ bí cảnh bên trong một cái lao nhân đã bị kinh động bí cảnh là vừa ra trận pháp không gian cùng trần lâm bố trí tu luyện không gian có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu một toa hồ nước một cái dược viên ba gian nhà ngói lão nhân nhìn về phía hư không trước mắt trận pháp không gian mảy may không thể ngăn trở cặp mắt của hắn đây là có người tại độ kiếp phong vương đại kiếp tốt một cái phong vương đại kiếp năm đó ta cũng bởi vì cơ sở không ổn định không thể trải qua thiên đạo khảo nghiệm thương tiết cả đời thủy trung dừng lại tại vương giả cảnh không được tồn tiến vào lại không nghĩ rằng ta ngọc hư tiên môn hậu bối trong các đệ tử có người đi đến một bước này đáng tiếc mệnh ta không lâu vậy không phải làm nhìn một chút vị này hậu bối đệ tử có thể đi tới một bước nào ngọc hư tiên môn có người kế tục ta chết cũng chết ta tâm lao nhân một lần nữa túi đầu xuống phản ứng vườn thuốc của chính mình trần lâm đối mặt lôi đ ỉ n h dương dương tự đ ắ p không có chút nào bối rối ngược lại một mặt mỉm cười không quan trọng lôi đ ỉ n h uy lực liền ngọc thanh thần lôi cũng không bằng cũng dám cản rỡ lôi đình công kích cũng là so vương giả trung hậu kỳ mạnh một chút thôi hạn tại không có đột phá thời điểm một thân chiến l ư ợ c liền có thể so với vương giả trung kỳ lúc này tu vi đột phá sẽ chỉ càng mạnh độ kiết sao vậy liên phá cho ta chí tôn thần quyền chi tiên đạo thanh quyền chí tôn thần quyền trước ba quyền trần lâm Y nguyên tu luyện tới cảnh giới viên mãn quyền thứ tư cho dù là thông linh tiên thuật cái này b ộ n tồn tại cũng mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thế nhưng cứ việc tiểu thành cũng đầy đủ một q u y ề n hư không n ư ớ c một vết nước tại hư không xuất hiện tựa như là một đầu quái vật kéo ra huyết bùn đại khẩu một dạng một ngụm đem đẩy trời lôi đình ướt lôi đình tới cũng nhanh đi cũng nhanh tất cả mọi người chờ lấy xem trần lâm là làm sao vượt qua lôi tiếp kết quả quân đều thoát ngươi để bọn hắn xem những thứ này lôi đình bị trong nháy mắt tiêu diệt cường hãn vẫn là không thể tưởng tượng nổi theo lôi đình tàn biến một vệ kim quang t ừ trên trời giáng xuống đây là thiên đạo b i ể u tạng hâm mộ ai cho nên người không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ nhất là hậu sơn trận pháp không gian lão nhân càng là thở dài một tiếng nói nếu là ta có thể được đến thiên đạo b i ể u tạng chắc chắn có cơ hội đột phá đến vương già trung kỳ gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ kéo dài suy thời gian cũ đáng tiếc độ tiếp không phải mình một khi đạt được thiên đạo biếu tạng cả người đều sẽ có được t ẩ y lễ đạt được một lần hoàn toàn mới tiến hóa thiên đạo biếu tặng người nào lại bỏ được